bảy mươi tám chương thứ mười bảy nói bên trong an hòa ạt thạt ngay tại khắc lao địch đã bị giải nạ gọi đi thời điểm ở xa bạo phong thành vừa kết thúc thông tin ngoa lý an buông trong tay xuống giới chỉ hãn tại thông tin tiến hành phía trước liền lui tả h ư u bây giờ đang tự mình một người hưởng thụ lấy khó được k i ê n tĩnh thu đến giải nạ cầu viện tin tức phía sau ngoa lý an liền lập tức mở ngự tiền hội nghị đồng thời nhường một cái pháp sư trước mặt mọi người tái hiện hai đoạn hình ảnh sau đó làm liền như vậy chuyện bắt đầu thảo luận thời điểm mấy vị đại thần ở giữa bạo phát tương đối kịch liệt tranh cãi bện n g địch tháp tư đại chủ giáo cùng xa đông bố t h ụ khắc công tức cờ xí tiên minh ủ mà duy xa khắc công tức cùng ôn đức tác n h ị nguyên x o á i thì tiến hành kiên quyết phản đối còn dư lại mấy vị cũng đều có thiên hướng ủng hộ điều động viện quân một phương đại bộ phận là thánh quang giáo hội cao dài thành viên đối với ác ma cùng vòng lình căm hận hơn xa với bộ lạc bọn hắn đồng ý lại nạ thuyết pháp cho rằng không ngăn cản ác ma lời nói toàn bộ thế giới đều đưa hủy diệt có thể tại chiến tranh kết thúc phía trước cùng bộ lạc tiến hành ngắn ngủi hợp tác nhưng phản đối một phương cũng có lý do của mình duy xa khắc công tức biểu thị dự toán bên trên năm nay đã bởi vì thu hẹp bắc phương nạn dân hao phí đại lượng nhân lực vật lực tài lực không có quá mức dự toán mà quý tộc nghị hội chắc chắn sẽ không bởi vì hư vô mở mịt phỏng đoán cùng xa cuối chân trời địch nhân tăng thêm quá mức quân phí ô nước tác nhĩ nguyên x o á i thì đối với mạch địch văn xuất hiện cực lớn không tín nhiệm cho rằng mạch địch văn đã từng từng phản bội vương quốc tín nhiệm hết thể phát sinh trước mắt đây càng giống như là là mạch địch văn một cái khác âm mưu song p ư ơ n g ai cũng không chịu nhượng bộ tranh cãi tiến hành rất lâu ngoại lý an không thể không tạm dừng hội nghị đồng thời quyết định ngày mai tiếp tục thảo luận vấn đề này hắn luôn luôn không thích dễ dàng tỏ thái độ bởi vì hắn vẫn nhớ thái thụy nạp tư quốc vương đối với hắn dạy bảo muốn dùng cẩn thận quyền trong tay nhưng nếu như hỏi hắn đối với chuyện này chân chính ý nghĩa ở đấy lòng hắn kỳ thực là ủng hộ điều động viện con đi. từ tình cảm riêng tư đi lên nói ngoa lý an đối với bộ lạc c ứ u hận so bất luận kẻ nào đều sâu bởi vì bộ lạc nguyên nhân hắn chính mắt thấy người thân nhất rời đi, cũng tận rời đi, mắt thấy qua quê hương của chính mình hủy diệt nếu như hắn chỉ là một binh sĩ hoặc chiến sĩ hắn đại khái có thể tại bộ lạc về vấn đề nhường cừu hận áp đảo lý trí nhưng hắn là một cái quốc vương c、so、ở ngày mai trong hội nghị có lẽ đám đại thần sẽ còn tiếp tục đối chọi gây gắt cũng có lẽ cuối cùng song phương sẽ tìm một lẫn nhau đều có thể tiếp nhận phương án ngoa lý an lắc đầu không nghĩ thêm những thứ này trong chính trị chuyện phiền lòng ngược lại hồi tưởng lại buổi sáng thấy những anh hùng cùng mã ưu ơ lạc tư chiến đấu hình ảnh tới hắn đối v、so、qua, qua hảo i n đ một đoạn thời gian ngoa lý an mới vừa lòng thỏa ý ngừng mô phỏng hắn cùng ác ma chiến đấu cho dù là mô phỏng chiến đấu cũng có thể nhường hắn quên hết mọi thứ chuyện thiên lòng luôn cảm giác ta và người chiến sĩ kia ở giữa võ kỹ còn kém chút cái gì nếu như đối mặt ác ma người chiến sĩ kia là ta liên tốt n vậy hạ ta có lẽ thì có lẽ hội h đây ộ t phá cảnh giới là tới từ dòng nước siết pháo đài văn kiện khẩn cấp phó quan tiếng đức pháp đã đẩy cửa đi vào đồng thời lần nữa tiến vào trong công việc đi mà ở giải nạ bên người khắc lao địch đá bây giờ cũng đang khẩn trương thu thập hành lý tại mới vừa rồi giải nạ doanh trướng lúc họp nàng phải biết một cái làm cho người tin tức khiếp sợ phụ trách điều tra du hiệp phát hiện mạng sơn biến giã thiên thai quân đoàn đang cùng ác ma cùng một chỗ xa xa phóng tới liên quân trụ sở đoán chừng một giờ liền phía sau liền sẽ trước tiên đến phe liên minh, doanh địa cận. Tại phe liên minh binh lực thiếu nghiêm trọng dưới tình huống giải nạ quyết định thật nhanh quyết định chuyển doanh đến bộ lạc doanh điệu bên cạnh đi hảo lẫn nhau trợ giút cùng phòng thủ khắc lao địch đá đang nhanh thu thập xong thời điểm sơ ly hoàng hoàng trường trương chạy đến liêu khắc lao địch đá liều đồng thời đối với kỵ sĩ thiếu nữ vội vàng hỏi vòng tay của ta không tìm được ngươi có thấy hay không vòng tay của ta một cái màu xanh lá cây mắt m è o thạch thủ liên vòng tay ta chưa từng gặp qua nếu như không phải rất trọng yếu liền trở về sau lại tìm a tinh linh m ộ i tử đều nhanh gấp khắc lên làm sao có thể không trọng yếu đó là ta thứ trọng yếu nhất ta bên kia đều tìm khắp cả cũng không tìm được nhất định là phía trước rơi vào ngươi nơi này nhìn thấy sở lì vội vã như thế dáng vẻ khắc lao địch đá cũng liền giúp đỡ nàng tìm một hồi nhưng rất nhanh dài nạ liền xuất hiện đồng thời cắt đứt hai người hai người các ngươi động tác như thế nào chậm như vậy phe a n liên minh cuối cùng tại thiên t hai quân đoàn đổi tới phía trước hoàn thành rút lui công tác giải nạ cũng đã cùng tắt nhị câu thông qua liên minh đem tạm thời liên tiếp bộ lạc doanh địa hạ trại hơn nữa trong lần chiến đấu này hiệp đồng chiến đấu chờ sau này binh sĩ đổi tới sau lại tiếp tục tách ra hạ t h ạ i Đại binh sĩ vừa lui vào bộ lạc binh lui bộ phương doanh sĩ vừa vào địa một không lâu sai u theo từng trận t h sũ cùng mùi、lưu、hoàng chuyển đến, thiên lưu a i q u â nhi đoàn cũng k ô n g t h ế u ác chạy ma đã tat ớ i d o n h địa tư cũng n bọn hắn c không phải là tri quân đội này xí bở có mãn đờ đang thiêu đốt quân đoàn v ô n g xuống phía sau thời đại thì thay đổi hắn cùng dưới tay hắn quân quyền bị tước đ o ạ n đám ác ma tương quá sông hủy đi cầu bốn chữ này phát huy phát huy vô cùng tinh tế một cái gọi sách khắc bị cáo tư sợ hai ma vương tước đ o ạ n hắn đối thiên thai quân đoàn quyền chỉ huy cũng đem a nhĩ tát tư mang theo bên người hảo lân cận giám thị a nhĩ tát tư l ệ thuộc trực tiếp thủ h ạ khắc nhị tô thêm đức tử vong đại lãnh chúa chiêm ân mặc dù lúc này đều lưu tại đông bộ đại lục phụ trách phòng thủ lạc đan luân nhưng trong tay quyền hạn cũng đồng d ạ n g bị cấp quyền thực tế sự vụ đều là do ba cái sợ hai m à vương phụ trách nếu không phải là lần này p h ụ xuống thiêu đốt quân đoàn lãnh tụ a khắc n g ô n g đức quá mức kinh khủng linh kinh lại bí mật đối với hắn sùng thần từng bảo đảm loại ngày này không cần nhẫn l ạ i quá lâu a nhị tát tư đã sớm t ạ o phản coi như thế a nhị tát tư lúc này ra tiền tuyến cũng vẹn vẹn làm ráng một chút dự định xuất công không xuất lực giết cha giết sư hắn cũng không có phẩm hạnh cao thượng đến lấy ơn báo o á n đi cho thiêu đốt quân đoàn bán mạng tình cảnh. lúc này liên quân nhất phương doanh địa liên quân đang tại xếp hàng chuẩn bị chiến đấu a nhĩ tát tư lại quan sát một hồi rất nhanh liền cho ra không dễ đối phó kết luận vong linh một phương nhìn như số lượng đủ nhiều nhưng nhất định chỉ là bộ đội tiên phong đại bộ phận cũng là cấp thấp gạo ổ cương thi k h ô u lô binh liền căm hận đều không bao nhiêu đồng d ạ n g tại a nhĩ tát tư xem ra ác ma bên trong chỉ có ác ma vệ sĩ cùng phẫn nộ vệ sĩ mới có thể chân chính có thể tính bên trên quân đội nhưng lúc này cũng số lượng có ít những chủng loại khác ác ma càng giống là một đám quân ỗ hợp coi như đơn binh chiến lực cường đại hợp h i giờ cũng giống vậy mà đối diện liên quân một phương mặc dù còn đang xếp hàng bên trong nhưng mà đối mặt vong linh cùng ác ma quân đội xuất hiện ở tiền tuyến trận liệt các tộc các chiến sĩ biểu lộ không khẩn trương chút nào chính nhất t i không qua loa kiểm tra mình khôi giáp cùng vũ khí rõ ràng là trải qua chiến trường hạng nhất chiến sĩ xếp sau ngoại trừ số lớn c ự ma ném mô binh bên ngoài còn có tắc mãn pháp sư cùng các mục sư thân ảnh đồng dạng ngay ngắn rõ ràng không có bối rối chút nào loại này cận chiến biên trình sức mạnh đều hết sức cường hãn đối thủ là tương đương khó đối phó bất quá không hạ được cũng không cái gọi là ngược lại thắng thua cùng ai nhĩ tắt từ có quan hệ gì hắn cũng không phải xi bở cọ mạn đờ trước mắt chi quân đội này chết sạch sẽ hắn đều sẽ không để ý vong linh bên trong chỉ có đến nghề nghiệp cấp vong linh mới bị hắn chân chính nhìn thành là nhân khẩu trước mắt chi bộ đội này bên trong vong linh hắn thấy chẳng qua là pháo hôi mà thôi truyền t ố n g pháp thuật thắng qua một cái vóc người cao lớn sợ hai ma vương xuất hiện ở a nhi tát tư bên cạnh hắn chính là sợ hai ma vương lãnh tụ sách khắc địch cao tư ác ma này tàn nhẫn dạo hoạn thị sắt thành tính đồng dạng cũng là lần này xâm lấn ngã trạch lạt ba vị thiêu đốt quân đoàn bán thần cấp g ớ đệ mòn một trong hai vị khắc đệ mòn nhưng là hủy diệt giả ma hưng lạc tư cùng đến gần vô hạn chân thần tử vong kỵ sĩ chính là trước mắt bọn này phạm nhân giết chết ma ưu lạc tư xét khắc địch áo tư lấy một loại mì đối với hạ vị giả giọng của ở trên cao nhìn xuống đạo a nhi tát tư trong lòng t h ầ m giận nhưng nhớ lịch kim giao phó một mực cung kính hồi đáp đúng vậy đại nhân nơi này chính là phụ cận lớn nhất nhân loại cùng thú nhân doanh địa. xét khắc địch áo tư quan sát sau khi mắng ma ưu lạc tư tên phế vật kia bị nô lệ của mình giết chết không nói trở lại xoay khúc hư không phía sau còn đem trách nhiệm trốn tránh đến rồi thành quan quân đoàn t r ê thân liền cao giai thánh, thánh kỵ sĩ a nhi tát tư đột nhiên hưng thú cao giai thánh kỵ sĩ hắn có thể cơ bản đều nhận biết không biết là vị nào lão bằng hưu ở đây hắn vừa cẩn thận quan sát một hồi cuối cùng phát hiện một cái hình dáng quen thuộc kim phát thiểu nữ lúc này đang tại cho một chút các chiến sĩ cao cấp g i a chỉ lấy vương giả sức mạnh chúc phúc nguyên lai、like、là ta khi xưa phong thần sắt bá dỉ chờ nam t ứ ca xem ra vị hôn phu nàng tao nộ cho nàng kích động thật là không nhỏ trong khoảng thời gian này vậy mà lớn lên nhiều như vậy thật đáng tiếc chiêm ân lần này không đến không phải vậy hôm nay thì có trò hay nhìn a nhi tắt tư tràn đầy nghĩ u sau đó hắn cảm nhận được một đạo ánh mắt nóng bỏng đáng từ phương xa gắt gao nhìn chằm chằm chằm h liền sẽ không rời ra bất luận cái gì tầm mắt hai tay của hắn tùy theo kịch liệt run d ẩ y liều khởi tới vô số hồi ức tốt đẹp trong lòng hắn hiện lên cuối cùng biến thành một cái khổ sở tên giãn nạ b ả c h ư ơ n g 18 ngắn ngủi chiến đấu những thứ này đều chẳng qua là giả tạo ngọt ngào mà thôi ngươi nhất thiết phải gạt bỏ ngươi đi qua đích thực hết thảy bằng không ngươi liền sẽ vĩnh viễn có cái chủng này hảo giác p h ả n phất ngươi có thể có được thương hại cùng k h o a c h n dung một hồi nói nhỏ tại a nhĩ tát tư trong đầu vang lên các đức a nhĩ tát tư suy nghĩ tay của hắn sau đó lần nữa kiên định xuống nắm chặt phờ s cần ta đem nàng linh phía trước nhìn qua cũng không tốt đối phó e rằng rất khó có cái chủng này cơ hội còn không phải thời điểm chúng ta bây giờ địch nhân cũng không phải là những người trước mắt này loại hoặc thú nhân mà là ngay tại bên người chúng ta ác ma lúc cần thiết chúng ta thậm chí có thể cùng ác ma địch nhân tiến hành ngắn ngủi hợp tác ta hiểu được a nhĩ tát tư ngẩng đầu lên trên mặt đã cũng không còn bất luận cái gì dư thừa biểu lộ xét k h á c địch áo tư hắn cũng không có chú ý tới a nhĩ tát tư trên thân phát sinh ngắn ngủi nhạc đ ệ m như c ũ cẩn thận quan sát lấy liên quân đội ngũ cùng danh địa cùng lô mãng tự đại mã ùi lạc tư không giống nhau hắn là lấy âm hiểm xảo trá chứ danh sợ hai ma vương làm việc vô cùng cẩn thận. sách khắc địch áo tư mặc dù trên miệng mắng m ạ ư g m lạc tư là một cái phế vật trên thực tế trong nội tâm đã đối với liên quân kiên kỵ dị thường nhất định m ạ ư g m lạc tư mặc dù đầu góc không dễ dùng lắm nhưng thực lực lại tuyệt không yếu tất nhiên đám người này có thể để cho m ạ ư g m lạc tư v ỡ t lạc chắc chắn cũng có có thể uy hiếp được lực lượng của hắn sách khắc địch áo tư dự định trước tiên phái quân đội đi lên thử xuống sâu cạn của đối phương lại nói nếu như đối phương là nhóm nhuyễn chân tôm liền ăn hết khó đối phó liền chờ sau này tinh nhuệ cùng a khắc mông đức đại nhân đến tới sau lại cùng bọn hắn tính số sách dù là thiệt hại một chú đại nhân có cần hay không thuộc hạ dẫn người tự mình đi đánh tan phòng tuyến của đối phương a nhĩ tát tư đột nhiên mở miệng nói ra sách khắc địch áo tư lập tức cảnh giác cự tuyệt hắn không cần nhường ác ma cùng cấp thấp vong linh tiến hành thăm dò là được rồi nếu như thời cơ phù hợp ta sẽ cho ngươi hạ lệnh sách khắc địch áo tư mặc dù đối với lịch kinh tràn đầy đề phòng nhưng hắn biết rõ bây giờ tiền h thai quân đoàn còn có đầy đủ giá trị lợi dụng vậy vong linh tử điểm còn dễ nói nếu như a nhĩ tát tư loại cấp bậc này chiến lược tại hắn mệnh lệnh giới ra chút gì vấn đề dẫn đến chủ nhân kế hoạch thất bại thứ nhất không tha cho sách khắc địch áo tư đúng là chủ nhân của hắn Sau đó, sách khắc địch áo tư liền hạ đạt chuẩn bị tác chiến chỉ lệ lúc này tại liên quân m ộ t phương bộ lạc các lãnh tụ đã cùng các tộc nhân của mình ở chung một chỗ chuẩn bị chiến đấu phe liên minh chiến sĩ từ nắp lan duy mễ tư dẫn đội ở tiền tuyến mà giải nạ đang cùng khắc lao địch á người thi pháp lúc này đang tại các chiến sĩ sau đó vừa mới chút vị trí khắc lao địch á rất nhanh phát hiện liễu c ắ t a n na không thích hợp xưa nay tỉnh táo cơ t r í hạc m à bây giờ đang lệ rơi lệ mặt gắt gao nhìn xem vong linh quân đội mùa phương điện hạ điện hạ khắc lao địch á trong lòng bàn tay thoáng qua ninh thần thuật vỗ nhẹ nhẹ đánh vào giải nạc đánh thức kỵ sĩ thiếu nữ đưa qua một cái khăn tay đồng thời thấp giọng nói ngài thế nào đây chính là trên chiến trường thừa dịp không có bao nhiêu người phát hiện nhanh chóng khôi phục lại không phải vậy các binh sĩ sĩ khí liền không có giải nạ cực kỳ thông minh tự nhiên biết hậu quả hơn nữa ninh thần thuật cũng đã để cho nàng tâm linh tạm thời bình tĩnh lại nàng vội vàng tiếp nhận khăn tay lau khuôn mặt một lát sau ngoại trừ hốc mắt còn có chút hồng bên ngoài đã không còn k h ắ c thưởng đồng thời đối với kỵ sĩ cô gái nói nói cảm ơn cảm ơn ngươi ta không sao có thể để cho giải nạ thất thố như vậy sự tình cũng không nhiều chẳng lẽ là ai nhĩ tát tư tới nghĩ tới đây khắc lao địch đã trợt nhìn về phía thiên thai quân phương hướng. nhưng mà nàng a h rất t nhanh liền rời đi lược chú ý lúc này vong linh cùng ác ma quân đội đã phát động công kích đến không hết cương thi khô lô binh gạp ổ căng hận trước tiên xung kích đi theo phía sau số lớn ác ma khuyển tiểu quỷ còn hòa với chút ít phẫn nộ vệ sĩ đang liên tục không ngừng tràn hướng liên quân đội ngũ liên quân các chiến sĩ dơ lên vũ khí chờ lợi mệnh lệnh tại vong linh cùng đám ác ma chưa đến gần thời điểm mấy viên h ỏ a cầu liền bị các pháp sư p h ó n g thích sau đó rơi vào sông lên phía trước nhất thiên thai quân đoàn trong hàng ngũ theo p h ị d ạ bạn nổ t u n g trong nháy mắt r ầ m rạp chẳng trịt vong linh trong trận hình ở giữa nhiều mấy cái trống d ỗ n g trong bộ lạc tắt mãn cũng thả ra sấm xét pháp thuật trên bầu trời màu lam lôi đ ỉ n h thỉnh thoảng rơi xuống đem từng cái vong linh điện khét lẹn nhưng đám vong linh nhưng không có sợ hãi các loại cảm xúc rất nhanh hậu phương vong linh liền bổ khuyết đến rồi đồng bạn ngã xuống vị trí hơn nữa nhìn số lượng cũng không ít hơn bao nhiêu dáng vẻ lộc tạ ho gà tại đầy đ ủ tiếp cận phía sau theo x Thú n đối, đối mặt thương vong thảm trọng thiên thai quân đoàn sách khắc địch cáo tư không thèm để ý chút nào cái kia nguyên bản là bất quá là pháo hôi mà thôi dù tiêu hao liên quân pháp lực cùng thể lực tồn tại chân chính muốn khảo thí ra đối thủ sức chiến đấu còn phải dựa vào ác ma quân đội để hoàn thành rất nhanh tại hắn chăm chú theo hàng phía trước cấp thấp vong linh bị liên quân các chiến sĩ đại lượng sát thương ác ma quân đội cuối cùng cũng cùng liên quân giao thủ liên quân cũng bắt đầu cảm nhận được áp lực tồn tại một cái bã tổ ô chiến sĩ chính nhất mâu đâm xuyên qua một cái ác ma cho săn cơ thể vừa muốn rút ra trường mâu tới liền bị một cái tiểu quỷ p h ì dễ b ạ n đập chúng trên bờ vai bị t ạ c đi một tảng lớn huyết nục phía sau bất lực ngã xuống đất sau đó theo thánh quang thoáng qua miệng vết thương của hắn không chảy máu nữa thương thế cũng theo hòa dịu không thiếu là một cái nhân loại mục sư g i tay hiệp trợ hắn cái này tựa như một màn không ngừng phát sinh ở trên chiến trường nhưng mục sư cùng tắt mãn số lượng nhất định có hạn vẫn có không thiếu được cứu viện không tới các chiến sĩ nga xuống ác ma quân đội cũng không có chiếm được thượng phòng liên quân bên trong chiến sĩ ưu tú rất nhiều tại trong cận chiến đối mặt ác ma không có chút nào yếu thế hơn nữa liên quân viễn trình sức mạnh cũng đang bắt đầu chú ý đồng thời tìm kiếm ác ma trong quân đội tiểu q u ỷ cũng tiến hành công kích lấy phá hủy đối thủ không nhiều viễn trình sức mạnh gậy rỗ mẫu bờ dọc tư ngói lọ kẹ y thôi cách k e n t r ờ cường hàn chiến sĩ chỗ đến cảng là trong nháy mắt liền có thể bình định một mảnh ác ma từ, từ. chiến cuộc bắt đầu đối với liên quân có lợi đứng lên sách khắc địch á o tư lạnh lùng nhìn chăm chú lên cùng ác ma một phương chiến đấu liên quân từ binh lính bình thường đến thủ lĩnh cùng cái khác anh hùng biểu hiện hắn đều nhìn ở trong mắt sơ bộ tính ra liên quân thực lực phía sau hắn liền hiểu mã ùm lạc tư nguyên nhân cái chết bất kể là thú nhân vẫn là loài người lãnh tụ thực lực đều có thể so với yếu một ít b á n thần mà cái kia gọi gậy rổ mẫu chiến sĩ võ kỹ cũng đã tiến nhập lĩnh vực thần lực sát thương không kém gì cấp thấp b á n thần lại thêm khác mấy cái kia xuất thủ anh hùng cùng cao cấp thanh kỵ sĩ tồn tại chen nhau lên mặc kệ hắn vẫn mã ùm lạc tư cũng không là đối thủ mà mã ùm lạc tư cái kia luôn luôn ngạo mạn tự đại gia hỏa bắt đầu phát hiện hình thức không đúng đồng thời muốn chạy trốn thời điểm đoán chứng liên đã quá muộn có thể lại chế tạo điểm áp lực xem đối thủ còn có thủ đoạn gì nữa xét khắc địch á o tư d ơ tay lên thật cao đồng thời bắt đầu triệu hoán hẹo phi giờ theo pháp thuật phát động rất nhiều khỏa lục sắc lưu tinh từ trên bầu trời bắt đầu rơi xuống đồng thời đập về phía liên quân doanh điệp dầm, dầm dầm từng cái ngục hỏa đập vào doanh điệp mỗi cái chỗ từ phía sau viễn trình vị trí đến cận chiến chém giết chiến trường mỗi cái chỗ đều có có một đang cùng ác ma chém giết cùng một chỗ tránh né không gấp chiến sĩ trong nháy mắt bị đánh trúng đồng thời bị nệ làm thịt sau đó từng cái cháy hừng hực nham thạch cự nhân liền đứng thẳng đứng dậy đồng thời bắt đầu ở trong đám người tùy ý phá hư đứng lên thông thường chiến sĩ đối mặt loại này mặt ngoài trải rộng ngọn lửa cháy mạnh quái vật cũng không biện pháp quá tốt chỉ có nghề nghiệp sát thương bọn chúng kẹo phi giờ phụ cận không ít người rất nhanh liền bị làm b ỏ lúc này đối mặt loại cục diện này làm liên quân bên trong tối cường trị liệu giả khát lao địch cá cũng làm ra mình n h ư n g đối nàng giơ lên cao cao bạch ngân chi thủ đồng thời bắt đầu ngâm sướng để nhị cứu vớt nóng giự quang huy lấy nàng làm trung tâm trong nháy mắt đem toàn bộ chiến trường bên trong n h u ộ n thành kim sắc làm pháp thuật ngâm sướng xong thời điểm hẹo phì giờ người lân cận thương thế trên người cấp tốc chuyển biến tốt đẹp đồng thời nhiều hơn một tầng hậu thuẫn bọn hắn sau đó không còn e ngại liệt diễm đồng thời bắt đầu xông đi lên công kích thức dậy ngục hòa tới khó trách mà h m lạc tư tên ngu xuẩn kia sẽ nhận sai loại cấp bậc này pháp thuật chính xác không giống như là cái thế giới này phạm nhân có thể học được nghĩ tiến thêm một bước gáp bách đối thủ thực lực liền cần hắn hoặc a n h ị tát tư tự mình động thủ vốn lấy đối phương cao thủ đội hình đến xem coi như hai người bọn họ tự mình động thủ cũng không chiếm được lợi ích đi không bằng chờ sau này bộ đội tinh nhuệ cùng a khắc mông đức đến sau lại làm tính toán bất quá nếu như đây chính là toàn bộ các ngươi thực lực mà nói chờ a khắc mông đức đại nhân đến đạt phía sau các ngươi liền sẽ rõ ràng cái gì là chân chính kinh khủng cùng tuyệt vọng xét khắc địch áo tư cười lạnh sau đó đối với một bên a n h ị tát tư phân phó nói tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa rút lui a A nhi tát tư vừa mới cũng một mực đang quan Nhi cũng Tát Tư một mới mực sau á sách t thời thức mặt tư túi đầu xuống, thần sắc trên mặt thấy lấy liên lại đấu chiến cuộc, sức chiến có khắc địch nhận hắn đối với mới, đối nói, đồng quân xuống, không n đầu g mà sắc áo rõ, ự khí lại tất c n kính, tuân mệnh, g tất đó ạ i nhân. Sau đ a nhĩ tát tư liền đi theo sách khắc địch áo tư sau lưng không để ý còn ở trước đó tuyến chém giết ác ma cùng vòng linh quân đội mang theo không tham chiến bộ phận quân đội quay người rời đi d ừ n g cây xa xa bên trong một cái làn da màu tím nhạt thân ảnh đang ở tại trên một cây đại thụ khí tức trên người nàng hoàn mỹ cùng rừng rậm hòa thành một thể đồng rạng mắt thấy cả chàng chiến đấu đồng thời khi nhìn đến ác ma quân đội xuất hiện cùng hừng hực thánh quang phía sau hai lần đều suýt chút nữa kinh hô lên mắt thấy ác ma quân đội bắt đầu rút lui nàng cũng không nhịn được kinh h ã i trong lòng đồng thời cấp tốc tại từng khỏa đại thụ ở giữa nhũng n y đám kia ác ma đã trở về thiếu đốt quân đoàn đã lần nữa xâm lấn thế giới của chúng ta còn có kẻ ngoại lai bên trong nữ hài kia nàng vì cái gì có thể sử dụng ngại lộ ân ban cho sức mạnh hơn nữa còn là cấp cao nhất nữ tế ti trình độ nhất định phải nhanh chóng bẩm báo san đế tư vũ nguyệt tướng quân cùng tỷ rèn đại nhân t á chương m ộ lịch sử lối rẽ bên trên theo thiên thai quân đoàn cùng đám ác ma thối、lui. rất nhanh liên quân liền đem tiền tuyến còn sót lại vong linh cùng đám ác ma rào sát h o à n tất đồng thời thu hoạch đến nơi này đánh một trận thắng lợi khắc lao địch đá đang có chút khổ não dùng ngón tay án lấy mi tâm trên mặt như bạch ngọc trong suốt trên da thịt đầy mồ hôi mới vừa trong chiến đấu tinh thần lực của nàng tiêu hao rất lớn cho nên có chút chóng đầu hai cái thú nhân đang tại liên minh các thành viên phòng bị trong ánh mắt đến gần thiếu nữ thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lên phát hiện l à g lệ rổ mẫu đội trưởng thân binh ra n h ị tắt cùng một cái tắc mãn ra nhĩ tắt cung kính đối với tắc mãn nói trưởng giả đây là ta đối với ngài đề cập qua nhân loại nữ hải t ắ t mãn quan sát một chút khắc lao địch đá khuôn mặt thiếu nữ thì bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên đồng thời mở miệng nhẹ giọng hỏi các ngươi tìm ta có chuyện gì không t ắ t mãn cũng không lập tức trả lời thiếu nữ mà là dùng âm thanh có chút khàn khản đối với bên cạnh gia nhĩ tắt nói ta minh bạch nghi ngờ của ngươi đến từ đâu chẳng lẽ ngươi đã quên mười sáu năm trước trận kiếm á t thương kéo sao gia nhĩ tắt con mắt bỗng nhiên trở t o tiến về phía trước một bước đối với thiếu nữ lớn tiếng hỏi an cách liệt ô áo đặc rẻn kẻ an cách liệt có quan hỏi hắn là của ta phụ thân năm ngoái đầu năm liền đã qua đời vậy mà chết gia nhí tắt kinh hô liễu khởi tới sau đó hắn ngây người một hồi lại nhìn một chút có chút nhu nhược nhân loại nữ hải cuối cùng thất vọng mất mát đích bỏ đi t ắ t mãn thì lưu lại quan sát tỉ mỉ lấy thiếu nữ đồng thời mở miệng nói ta là hành khúc bộ lạc đại t ắ t mãn cao thương mỗi cách n g u y ê n lai ngươi là tháp gữ sở hải t ử à, khó trách ngươi d á n g d ấ p giống như hắn tháp gữ sở ngươi nói là của ta phụ thân thiếu nữ nghi ngờ hỏi đúng vậy tháp gữ sở là chúng ta đối với dũng manh nhất không sợ chiến sĩ tôn sưng sau đó cao thương m ẫ cách cho thiếu nữ nói mười mấy năm trước trận kia mát thương kéo gia nhị t á t phụ thân chính là chết tại an cách hàng trên tay khắc lao địch đá cũng theo cao thương m ẫ cách giảng thuật cũng biết đến rồi chuyện mọn nguồn nàng cuối cùng hỏi t á t mãn đạo hắn sẽ tìm ta báo thù sao cao thương m ẫ cách thì lắc đầu sẽ không ngại ra thế nhưng là chết bởi vinh quang mát thương kéo bên trong gia nhị t á t vẫn muốn lại tìm tháp gây sở quyết đấu một lần nhưng đây cũng không phải là trả thù mà là vì thắng trở về đời cha hắn vinh dự sau đó t á t mãn đột nhiên nữ chuyển hướng nói lên một chuyện khác ta tại mới vừa rồi trong chiến đấu phát hiện ngươi sử dụng là quang minh sức mạnh mà ta chỗ này có một dạng cái gì ngươi có thể sẽ hữu dụng hãn tử trong ngực móc ra một khối hình bầu dục màu vàng thủy tinh khắc lao địch đã ánh mắt trong nháy mắt liền bị thủy tinh hấp dẫn trong cơ thể nàng thánh quang đã cùng khối này thủy tinh sinh ra cộng minh thiếu nữ không khỏi thất thanh nói đây là cái gì cao thương m ẫ cách nhìn xem bộ dáng thiếu nữ hài lòng gật đầu một cái đây là rất nhiều năm trước chúng ta từ một cái đồng dạng sử dụng lực lượng ánh sáng chủng tộc nơi đó lấy được trong tay ta nó chỉ bất quá có thể nhường lòng ta tự bình tĩnh lực chú ý càng thêm tập trung mà thôi nhưng đối với ngươi nên không giống nhau nếu như ngươi có đủ để tiến hành trao đổi đồ vật lời nói ta có thể đem khối này thủy tinh giao dịch với ngươi khắc lao địch đá suy tư một lát sau làm ra quyết định khối k i a thủy tinh cho nàng lực hấp dẫn khó mà kháng cự nhưng nàng bên cạnh có thể dùng tại đồ giao dịch cũng không nhiều mà một thứ gì đó tỉ như nói dài nạ cho m ặ t dình là chắc chắn không thể cầm tới làm giao dịch cuối cùng nàng đem cái thanh kia tên gọi vận mạng ma pháp hai tay kiếm lấy ra đồng thời đưa cho cao thương mỗ cách đây là ta có thể lấy ra xem như trao đổi vật phẩm ngươi xem có thể sao tắc m a n tiếp nhận hai tay kiếm đồng thời quan sát sau khi hài lòng gật đầu một cái đây là một cái cực kỳ chân quý ma pháp hai tay kiếm t hai ế m tài liệu c h â người quý có cực c thể tăng lớn n n g g ư ờ s tiến sức hành vô c c dụng, ấ trao thú đổi phía sau cao thương m ô cách cầm hai tay kiếm hài lòng rời đi hắn thấy khoản giao dịch này cực kỳ có lợi dù sao khối này thủy tinh với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn không bằng giao dịch ra ngoài đội thành lẫn nhau đều cần đồ vật nếu như không phải thú nhân cùng nhân loại là thủ truyền kiếp cũng không khó lấy câu thông lời nói hắn đã sớm tìm có thể sử dụng thánh quang nhân tiến hành trao đổi khắc lao địch đá thì đem thủy tinh bỏ vào trong lòng bàn tay chính như cái kia tắc mãn nói tới tiếp xúc đến thủy tinh một khắc này tâm linh của nàng trong nháy mắt bình tĩnh lại lực chú ý càng thêm tập trung tư duy cũng theo đó trở nên rõ ràng nàng nguyên bản bởi vì thi pháp quá độ tạo thành chóng đầu cảm giác cũng hóa giải không thiếu nhưng cái này thủy tinh tác dụng không nên đơn giản như vậy thiếu nữ sau đó đem thủy tinh thu đồng một một khác lao địch đá cùng cùng đến giải nạ doanh chướng thời điểm giải nạ đang ngồi m ộ t người gặp thiếu nữ đi vào nàng gia hiệu thiếu nữ ngồi bên cạnh nàng đồng thời nhường ma bục để ý một chút tới k h ắ c lao địch đ ã vô tâm hưởng dụng bình thường thích nhất đồ ngọn ngược lại nhìn về phía ăn mạ giải nạ từ xế chiều lúc chiến đấu liền biểu hiện một mực không bình thường bây giờ ngày bình thường sáng như đầy sao trong mắt càng tràn đầy mê mang là hắn sao thiếu nữ hỏi g i mặc dù ít nữ cũng không nói đến tên nhưng giải nạ minh bạch thiếu nữ nói tới ai t h ấ p giọng trả lời là hắn mặc kệ cách lại xa ta đều có thể một mắt nhận ra vương tử của ta tới hắn phạm vào nhiều như vậy tội ác ngay cả ta đạo sư đều chết ở trong tay hắn có thể coi là dạng này ta cũng vẫn yêu hắn nói đến đây giải nạ hốc mắt đã phiếm hồng đứng lên sau đó giải nạ đối với khắc lao địch đã nói rất nhiều nàng và ai nhi tát tư cố sự thiếu nữ thì tại một bên an ủi nàng giải nạ khôi phục bình thường rất nhanh nàng là một cái cực kỳ thông minh lý trí nữ nhân cũng chính là b ở i chiều thất thố đã bị thiếu nữ nhìn thấy hơn nữa hai người có tương tự kinh lịch nàng mới bằng lòng đối với thiếu nữ thổ lộ hết tâm sự sau khi nói xong tâm tình của nàng liền tốt rất nhiều khắc lao địch cá một mực bồi nàng đến đã khuya cuối cùng dùng ninh thần thuật chấn an giải nạ nằm ngủ phía sau mới về đến chỗ ở của mình sáng sớm hôm sau s r ly bỏ chạy tới yêu cầu thiếu nữ bồi nàng trước đây doanh địa đi tìm lưu lạc vòng tay nhìn tinh linh cô em bộ dáng rõ ràng tối hôm qua một đêm ngủ không ngon bên ngoài an t o n sao muốn hay không nhiều gọi mấy người cùng một chỗ k h á c lao địch cá không có cự tuyệt sở lì yêu cầu nói đến hôm qua sở lì vòng tay gì thất nàng cũng thoát không ra quan hệ chỉ là lo lắng vấn đề an toàn sở lì thì nói yên tâm đi ta đi hỏi qua thảm báo vong linh cùng đại quân ác ma đã sớm rời đi trước đây doanh địa phụ cận b ẹ n b ẹ n có mấy cái giải rác cương thi tại hoạt động hai người chúng ta đến liền đủ lại nói ngươi là có thể cảm ứng được đại đội vong linh tồn tại à lấy thực lực của ngươi chỉ cần không phải bị vây lại chúng ta không có bất kỳ cái gì nguy hiểm nhiều người lời nói gặp phải nguy hiểm chúng ta ngược lại không tốt thoát thân khắc lao địch cá bị sở lì thuyết phục chính xác mặc kệ vong linh trên thân vẻ này khí tức tử vong vẫn là ác ma trên người hỗn loạn khí tức nàng cũng cực kỳ mất cảm rất xa liền có thể cảm thấy đối phương không phải sẽ có nguy hiểm gì mới đúng sau đó khắc lao địch á liền mặc vào k h ô i giáp đồng thời mang theo một cái bọc nhỏ cùng sơ ly đi ra doanh nàng không có đi q u ấ y giày giải nạ giải nạ tối hôm qua một mực tâm thần có chút không tập trung buổi sáng hôm nay càng cần hơn nghỉ ngơi thật tốt sơ ly đã sớm cùng c ử a doanh trại binh sĩ bắt chuyện qua cho nên đi ra ngoài không có cái gì vận sóng tại đang đi đường khắc lao địch á cũng biết đến đó chỗi vòng tay đối sơ ly ý nghĩa đó là sơ ly huynh trưởng tại nàng thành niên thời điểm đưa cho n hơn nữa theo quê hương của nàng bị bộ lạc thiêu hủy huynh trưởng của nàng hơn m ộ ư ơ i năm trước tiến vào cánh cửa hắc cám phía sau liền bặt vô âm tín này chuỗi vòng tay đã trở thành huynh trưởng của nàng lưu cho nàng duy nhất kỷ niệm dọc theo đường đi cũng không quá nhiều gần sóng đánh chết quá giải rác mấy cái g i ọ m bị phía sau sẽ thấy không chiến đấu đồng thời tại đến phía trước doanh địa vị trí phía sau hai người bắt đầu tìm kiếm sẽ tìm tìm một hồi về sau bạch ngân chi thủ đột nhiên để t ỉ n h thiếu nữ nơi xa có vong linh cường giả đang đến gần hắn cách các ngươi đã không xa sơ ly có địch nhân đến chúng ta đi mau khắc lao địch đá nhanh chóng đối với sơ ly vội vàng ô sở ly nghe được thiếu nữ tiếng la phía sau lập tức ngừng tìm kiếm đồng thời đứng lên nhưng mà đã đã quá muộn khắc lao địch á vừa mới quay người liền thấy cách đó không xa đang cưới hải cốt chiến m ã đến gần cái k i a thân ảnh quen thuộc vẹn vẹn mắt thấy cái thân ảnh kia liền để nàng tìm đập nhanh không thôi nàng không do dự lập tức đối với sở ly lao nhanh nói cách ra đi không phải vậy đều không chạy được mục tiêu của hắn hẳn là ta ngươi đi tìm ạ c mạ cầu viện sở ly còn là lần đầu tiên gặp khắc lao địch á nghiêm túc như thế dáng vẻ khẩn trương nghe được khắc lao địch á mà nói phía sau nàng lập tức minh mạch tình hình tính nghiêm trọng đồng thời tự trách không thôi. Có sợ lý thấp giọng nói xin lỗi phía sau cấp tốc cưới ngựa hướng một cái phương hướng chạy tới hắn mạnh mẽ q u á đáng ta không phải là đối thủ nếu như có thể tiến vào rừng rậm lời nói còn có hy vọng bằng vào địa hình cùng đối thủ tiến hành dây dưa khắc lao địch á một bên có phán đoán một bên cưới ngựa hướng rừng rậm phóng đi nhưng mà cái kêu hắc kỵ sĩ hải cốt chiến mã so khắc lao địch á chiến mã tốc độ nhanh quá nhiều khoảng cách của hai người bị cấp tốc rút ngắn cuối cùng cách rừng cây còn cách một đoạn thời điểm theo hắc kỵ sĩ trên thân kiếm một cái màu làm phủ văn tiêu thất thấu xương hàn bằng sức mạnh quấn về phía thiếu nữ cùng nàng tọa kỵ n ắ m chặt bạch ngân chi thủ đồng thời cấp tốc xoay người liên tục hai lần phóng thích thần thanh c h ấ n kích phía sau mới miễn cưỡng triệt tiêu đối phương pháp thuật khoảng cách của hai người tùy theo kéo rất gần khắc lao địch đã cũng không dám lại đem phần lương bại lộ cho đối thủ nàng bất đắc dĩ chuyển mã đáy lòng sớm đã một mảnh l ạ n h b ư ớ c đồng thời tràn đầy hận ý cùng tức giận gọi ra đối thủ tên a nhi tá tư t a nhi tá tư t thì hài lòng nhìn xem bất lực tiếp tục trốn chạy thiếu nữ t r â m trọng nói đã lâu không gặp sắt bá gì chớ nam tước ngươi bất giác thấy mình phong quân quay đầu bỏ chạy rất thất lẽ sao không bằng chúng ta ôn chuyện một chút như thế nào Các địch cá có lao chút tuyệt v ọ người như không thể chết ở chỗ này rất nhiều người còn đang chờ ta trở về ta nhất định phải nghĩ một chút biện pháp ngươi cũng không phải ta phong quân ta đã từng thần phục là thái thụy nạp tư bệ hạ mà căn cứ vào lạc đan luân pháp luật giết chết đương nhiệm quốc vương ngươi đã là người phán quốc k h ô nếu g như n g tây ân bá tức ở đây cũng có thể nhường hắn thật tốt cùng ngươi chơi phía dưới nhưng ta đối với ngươi loại này tiểu nữ hải lại không hứng thú gì chỉ cần ngươi chịu theo ta đi một chỗ ngốc hai ngày đồng thời viết mấy phong thư ta nhận việc phía sau để cho ngươi sống sót trở lại giải nạ bên cạnh như thế nào đã từng có ngắn như vậy ngắn một cái trước mắt khắc lao địch đã liền nghĩ lập tức đáp ứng nhưng nàng rất nhanh phủ định ý nghĩ này tạm thời không nói ai nhị tắt tư vì tín tuyệt đối đáng giá đáng lo coi như ai nhị tắt tư nói là sự thật thiếu nữ cũng quyết không thể dễ dàng tha thứ chính mình trở thành hắn gian ác trong kế hoạch một vòng nếu như bởi vì chính mình khiếp đảm dẫn đến giải nạ hoặc càng nhiều người lâm vào tình thế nguy hiểm vậy cái này loại tham sống sợ chết lại có ý nghĩa gì khắc lao địch đã ánh mắt kiên định xuống đối mặt đang chờ đợi nàng hồi phục a nhĩ tát tư gắt gao cắn răng nói điện hạ không muốn tính toán vũ nhục chúng ta trung xuất hơn ta thế nhưng là anh d u n g cao quý thánh kỵ sĩ tuyệt sẽ không bởi vì tham sống sợ chết mà hủy khuất cầu toàn a nhĩ tát tư trên mặt hiện ra không rõ thân sắc một lúc lâu sau mặt như phủi băng mở miệng nói quả nhiên thì không nên đối với thánh kỵ sĩ loại này chết đầu vóc báo cái gì trông cậy vào a xem ra vẫn là đem ngươi biến thành tử vong kỵ sĩ đi cùng vị hôn phu ngươi làm bạn tốt hơn nghe được a nhĩ tát tư mà nói phía sau khắc lao địch á từ trên chiến m ã n ả y xuống đồng thời bắt đầu chuẩn bị chiến đấu lực lượng của nàng mạnh mẽ quá đáng. mà loại phổ thông chiến mã căn bản là không có cách thích h ư ớ n g nàng tiếp xuống chiến đấu chiến mã cảm nhận được tâm ý của thiếu nữ lập tức chạy đi mấy mét có hơn nháy mắt sau đó khắc lao địch đá kích phát thể nội huyết mạch đồng thời kêu thánh quang viện trợ một đôi quang dực tại thiếu nữ sau lưng bày ra thiếu nữ nguyên bản xanh thẳm hai mắt càng là đã biến thành nóng sáng đồng thời từ trong tới ngoài bắt đầu phát ra lên nồng đậm tới cực điểm thánh khiết quang huy tới a nhi tát tư thì một mực hờ hững nhìn xem thiếu nữ động tác giống như nhìn xem một người chết thẳng đến thiếu nữ trong mắt lôi đình xuất hiện cùng sau lưng cánh xuề ra thời điểm mới lộ ra cảm giác hưng thú thần sắc đạo có chút ý tứ ngoại trừ thần khí bên ngoài trong cơ thể ngươi vẫn còn có ngoại nhị cơ lý sức mạnh đợi lát nữa sau khi ngươi chết ta sẽ nghiên cứu thật kỹ một chút thân thể ngươi phải liệu mạng chỉ có dạng này mới có thể có một chút hy vọng sống k h á c lao địch đã đưa tay xa xa một ngón tay một cái truy hình thẩm phán liền đúng á nhĩ tát tư đỉnh đầu hầm v a n g đệ xuống á nhĩ tát tư cấp tốc tính ra ra uy lực đồng thời chống lên phản ma pháp hậuẫn sau đó c ư i vô địch phóng tới thiếu nữ lúc này khắc lao địch đá tay trái đầu ngón tay đã ngưng tụ đầy đủ thánh quang nàng giơ lên ngón tay lại là đối chuẩn a n h ị tát tư hải cốt chiến mã vô địch một đạo mãnh liệt thánh quang xung kích tùy theo phóng đi vô địch ngăn không được một chiêu này a n h ị tát tư bỗng nhiên đem x ư ơ n g chi ai thương đương ở thánh quang đánh trên phương hướng vê anh thánh quang xung kích cùng x ư ơ n g chi ai thương kiếm đánh tới một cái lên đồng thời tùy theo b ể thành vô số màu vàng mảnh vụn đánh vào vô địch bên trên mình đầy thương tích hải cốt chiến mã phát ra một tiếng chu chéo lại đánh sâu vào mấy bức quỳ dạp xuống đất a nhĩ tát tư cũng đã đủ hắn không lo lắng chút nào chiến mã của mình vô địch chỉ cần không phải hạch tâm bị phá hủy còn lại bộ vị thương thế cũng có thể dùng tử vong chi lực khôi phục bây giờ chỉ bất quá trong thời gian ngắn không phát huy được tác dụng mà thôi đối mặt một kiếm bổ tới ai nhi tát tư k h ắ c lao địch cá lại không có tiếp tục dùng thường xài thánh quan pháp thuật vừa mới thẩm phán đánh vào ai nhi tát tư trên thân liền một điểm gợn sóng cũng không có phẫn nộ c h i quyền thần thánh c h ấ n kích khiển trách chờ pháp thuật đánh vào trên người hắn tác dụng cũng không lớn nàng d ơ lên bạch ngân tri thủ chuẩn bị cỡ lọ sờ cồn bạt tạ cỡ lọ sờ cồn bạt bên trong đối phương liền không khả năng tiếp tục duy trì đó pháp thuật tranh thủ điểm cơ hội. Phanh phía chi ai thương cùng bạch、ngân、chi thủ giao kích Khắc lao địch bạch bạch bạch lui ba bước. A nhị tát tư thì nhanh chân kích thiếu kích Thiếu nhị kích không khai nhị Thánh chăn thuật Thiếu nữ hơi chuyển động ý nghĩ một chút một đạo hình chắn hiện thân Nhưng ai giao lao ba A giao sau A A nữa Xương cùng ngân nữ lần nữ môn lần nữ động tròn trong suốt tre chắn xuất hiện ở nàng bên ngoài xuất bước tư tư tư cự lực lui Lại kiếm Lại kiếm đại kiếm tới tát truy một truy tát tát một một Một suốt tre bổ bị đạo đâm là là lá đó á mấy mà về ý ở Thánh chắn thuật thoái, A nhĩ tát tầm vang p h h nhưng nhị o á i ai tư á t t m ộ từng k í c kiếm một bổ về phía những cái kia lông chim vàng rất nhanh hắn liền đem lông vũ chém vào sạch sẽ vậy mà lúc này hắn lại phát hiện lúc này khắc lao địch đã lần nữa bỏ lên trên nàng chiến mã a n h ị tát tư cười gần liền muốn một cái pháp thuật đối với khắc lao địch đã gửi đi thời điểm tại hắn bên chân một cái giới chỉ đột nhiên bạo phát ra ánh sáng màu trắng chính là giải nạ từng tặng cho thiếu nữ duy nhất một lần mắt dìm đối mặt phong ấn liêu c ắ c ta na n ra tay toàn lực một lần băng xương tân tinh a n h ị tát tư lại đ ỗ n g nhiên ngây ngốc một chút cho dù là cùng một cái pháp thuật mỗi cái hạt mạ sức mạnh đều có chút xíu khác biệt hắn phần e o phía dưới trong nháy mắt bị khối băng đông lại a n h ị tát tư lại không hề hay biết đồng thời hô lớn giải nạ ta biết là ngươi ngươi ở đâu trong đầu linh kinh lập tức nhắc nhở hắn nói đây chẳng qua là gi chết cho ta a nhĩ tát tư bỗng nhiên nổi giận đứng lên nâng lên xương chi ai thương đối với thiếu nữ xa xa một ngón tay mấy chục đạo màu đen ám ảnh xạ tuyến đánh về phía vừa mới cưới lên ngựa đồng thời quay người trốn chạy thiếu nữ không thể bởi vậy g i ả m tốc pháp thuật kia kéo không được hắn quá lâu mà ta cũng rốt cuộc không có cái thứ hai chiếc nhẫn đây là ta duy nhất sinh lộ hơn nữa dù là sau khi bị thương chết ở trong rừng rậm bị g i ã thu ă n hết cũng so rơi vào trong tay hắn sống không bằng chết mạnh hơn đối mặt bay tới pháp thuật k h ắ c lao địch đá cấp tốc có phán đoán nhưng người sang tới giảm bất thụ thương diện tích đồng thời đem bạch ngân chi thủ chắn trước ngực của mình sau đó nàng nhanh chóng phát động một cái thanh khiết hậu thuẫn pháp thuật này mặc dù n ă n không được ám ảnh xạ tuyến nhưng mà luôn có thể suy yếu không thiếu sức mạnh suy suy suy trên người thiếu nữ yếu hại mặc dù bị tránh đi nhưng vẫn có nhiều chỗ bị ám ảnh xạ tuyến m ệ n h t r u n g đặc biệt là phần eo của nàng một đạo bị suy yếu sau ám ảnh xạ tuyến từ nơi đó đâm thật sâu vào thân thể của nàng bên hông nàng bọc nhỏ cũng địp phái đổ đồng thời rơi trên mặt đất một cái giới chỉ tùy theo từ trong bọc nhảy bắn đi ra. Đau quá. Thật là khó chịu. hẳn là thương tổn đến nội tạng nhưng không thể ngừng tiếp tục gia tốc cảm nhận được tâm ý của chủ nhân chiến mã lần nữa gia tốc đồng thời cuối cùng t r ờ thiếu nữ thoát ly a n h i tát tư pháp thuật phạm vi công kích giang giác giang giác a n h i tát tư tránh thoát trên đất hàn băng thời gian so với thiếu nữ dự tính nhanh hơn nhiều cái này cần nhờ vào hắn đối với băng xương lực lượng hoàn mỹ nắm giữ nếu như không phải là bởi vì giải n ã sức mạnh đ ư ờ n g hắn gây ra một lúc thần giải nã lại thực lực mạnh hơn xa đồng dạng ác ma mà nói cái này băng xương tân tinh thậm chí sẽ không đối với hắn lên cái tác dụng gì a n h i tát tư mắt liếc thiếu nữ d ụ t ngựa đi xa bóng lưng đang muốn tiến hành truy kích thời điểm một thanh em đột nhiên ở đ á y lòng hắn vang lên không nên đổi u mục đích của chúng ta đã đạt đến nàng đã c h ú n g ngơi ư ám ảnh xạ tuyến không sống được lâu đâu so với lãng phí thời gian truy sát nàng hoàn thành kế hoạch quan trọng hơn một chút a n h i tát tư hơi nghi hoặc một chút đạt đến cái thanh em kia tiếp tục giải thích nói đúng vậy nàng vừa mới rơi xuống chiếc n h ẫ n kia là năm ngoái cuối năm đám địa tinh vừa phát minh thông tin giới chỉ mà lấy nữ hải kêu hòa c á ta na quan hệ đến xem giá cả cỡ này đắt giá giới chỉ hẳn là giải nạ cho nàng chúng ta dùng chiếc nhẫn này liền có thể hòa cắt anna tiến hành đối thoại một hồi lúc đối thoại nhớ kỹ nói cho giải n à ngươi hy vọng là quá khứ hành động tiến hành chỗ tội tiếp đó xem có thể hay không lợi dụng nàng và minh hữu của nàng giết chết sách k h ắ c địch cao tư sao nạp t ắ t long còn có lôi cơ bản xương hàng tên phản đồ này tốt chủ nhân ta hiểu được a nhi tắt tư đi đến vừa mới thiếu nữ thất lạc bao k h ỏ a chỗ đồng thời nhặt lên linking để cập tới viên kia thông tin giới chỉ, thử mấy lần cũng không có phản ứng loại này giới trì bình thường cần thông tin khẩu lệnh bất quá ta đã tìm được phương pháp giải quyết ngươi dạng này là được rồi rất nhanh a nhĩ tát tư liền theo l i n k i n g nói qua phương pháp khởi động giới chỉ đầu tiên là một hồi hoàng quang lấp l õ e rất nhanh liền đã biến thành lục sắc điều này đại biểu thông tin đã bị đối phương tiếp a nhĩ tát tư hơi nổi lên một chút tình cảm sau đó mở miệng nói xin lỗi dại nạ ta là a nhĩ tát tư bảy nhưng mà còn chưa chờ hắn nói xong liền bị phía trước gầm thét cắt đứt hắn cho dù cách giới chỉ cũng có thể cảm nhận được đối phương sâu đậm ý a n nào? Linking của ta thế nào? bắt đầu xem ra kế hoạch chúng ta thất bại có muốn hay không ta tiếp tục đuổi theo giết nữ hải kia không vô cùng thành công so trong dự đoán kết quả tốt nhất đều tốt hơn rất nhiều ngươi phải tận hết sức chọc giận hắn đem b ạ o phong vương quốc cũng c u ố n vào đây thật là quá đơn giản ngoa ly an tính khí ta hiểu nhất sau đó a n h i tát tư bắt đầu mang theo thật sâu ác ý nói ngoa ly an huynh trưởng của ta khắc lao địch á giới chỉ đều rơi vào trên tay của ta khẩu lệnh cũng bị ta đã biết ngươi nói nàng thế nào à ta nói nàng như thế nào trước khi chết vẫn còn hô hoán dô nàm nàng lại như vậy si tình ta đều sắp có điểm bị cảm động có muốn hay không ta đem nàng phục sinh chơi chán sau lại đưa về cho ngươi giới chỉ phía trước thì bắt đầu truyền đến kịch liệt tiếng t h ở dốc hiện nhiên đã có chút giận không tìm được ngoa lý an cắn răng nổi giận mắng a n h ị tá tư t ngươi cái này chỉ có thể khi dễ lao nhân cùng bé gái ác ôn hèn nhát đ a u phủ a n h ị tá tư t tiếp tục đùa cử nói lao nhân ngươi nói là ta phụ thân a nói đến ngươi xem ánh mắt của hắn thật giống như hắn là ngươi cha ruột một dạng bất quá ngươi nên không biết hắn trước khi chết biểu lộ là biết bao buồn cười a khiếp sợ như thế cùng đau lòng người đều chết con mắt vẫn còn không chịu đóng lại đâu hoàn toàn không hiểu ta là muốn cho hắn ngh vành vành giới chỉ phía trước chuyển đến hai tiếng to lớn đập lên âm thanh sau đó phía trước giọng căm hận nói ngươi chờ ta liên minh sẽ không bỏ qua ngươi ta sẽ cho ta khắc lao địch á thái nạp giật sự bệ hạ còn có lạc đan luân vô số chết thảm báo nhân dân thủ ha ha ha a nhi tát tư cười như đ i ê n nói là ngươi chờ đó cho ta mới đúng ta muốn trước hết giết sạch ngươi phế vật minh h i ế u cuối cùng lại đi bạo phong thành hủy diệt người của ngươi dân cùng ngươi tên hèn nhất này ta còn sẽ nhớ kỹ nhường đáng thương sở tí phần vương tẩu một lần nữa bỏ dậy đúng ngươi còn có một cái năm tuổi nhi t ử à, nhường sơ tí phần vương tẩu ở trước mặt ngươi tự tay giết chết nàng nhi t ử có lẽ sẽ là có chồng thú thể nghiệm phanh phanh phanh theo lại vài tiếng tiếng vang ầm ầm phía trước từng chữ từng câu hét lớn ngươi rất nhanh liền có thể tận mắt chứng kiến l ử a giận của ta ta muốn tự tay đem ngươi xé thành mà nhỏ À, ngươi tắt tư sau đó kết nối liền bị cắt ra mà a nhị tắt tư trong đầu cùng lịch kim đối thoại lại còn tại kéo dài ngươi thật là một cái thiên tài a nhị tắt tư lịch kim khen ngợi xem ra thiêu đốt quân đoàn lại muốn tăng thêm không thiếu phiền t h á i chủ nhân vừa mới ta không nghe lầm mà nói hắn ý tứ chẳng lẽ là muốn đích thân mang đại quân tới nếu như như thế cũng quá hoà mỹ ta có một cái tuyệt diệu kế hoạch có thể đang tiêu đốt quân đoàn diệt vòng phía sau thuận tiện hủy diệt chúng ta còn dư lại chướng ngại vật a nhĩ tát tư sau đó cũng tà ác cười lớn tiếng liêu khởi tới tám mươi hai chương hai mươi mốt được cứu vớt lúc này bạo phong thành n g o a lý an đã nhanh bị l ử a dẫn đốt đi lý trí toàn thân huyết s ô n g lên mặt của hắn chứng đến đỏ bừng cả khuôn mặt từng cây gân xanh cùng cơ bắp đang không bị khống chế toát ra chặn tròn hai mắt bắn ra cắn người khác tia sáng bành bành bành bành. n g o a lý an cái bàn trước mắt bị nện trở thành nắp ấy nhưng hắn l ử a giận chẳng những không có mảy may giảm xuống ngược lại càng ngày càng cao d ự c vừa mới a nhị tát tư từng câu lời nói giống như một con rắn độc một dạng hung hăng căn trái tim của hắn to lớn đập lên âm thanh kinh động đến bên cạnh phòng thủ phó con giò nọ hắn vội vàng đẩy cửa đi vào lại bị trong phòng bừa bộn cùng n g o a lý an dáng vẻ sợ hết hồn hắn vẫn lần thứ nhất nhìn thấy quốc vương như thế nổi giận cũng không biết là ai đem quốc vương chọc giận đến nơi này cái phân thượng hắn thận trọng hỏi b ậ hạ ngài không có sao chứ hoa lý an đông nhiên ngẩm đầu nhìn về phía hắn trên mặt vặn vẹo giữ t ậ n khuôn mặt cùng trong mắt tiêu đốt l ử a g i ậ n nhường trẻ tuổi dò nọ không chịu được lui về sau một bước nhìn thấy sĩ quan phụ tá bộ dáng phía sau ngoại ly an cố gắng bị đẻ nén sự thất thố của mình đồng thời cắn răng mở miệng nói chuyên lệnh xuống sáng nay hội nghị trì hoãn một giờ trước tiên tìm người đi pháp sư thắp cũng đem hòa c á t a na n thông tin giới chỉ lấy tới tuân mệnh bệ hạ khắc thùm la tư liền vội vàng xoay người lại nghe quốc vương mở miệng lần nữa còn có nhường vệ binh đem ở đây quét dọn một chút khắc h ù m la tư lần nữa đáp ứng đồng thời rời đi hòa katana liên lạc giới c h ỉ rất nhanh liền được đưa đến ngoa lý an cầm lên giới c h ỉ nhưng lại không lập tức sử dụng thông tin cầu lệnh hắn không biết vì cái gì lúc này chính mình vậy mà lại có chút do dự hắn phát khởi thông tin tình cầu thông tin rất nhanh liền được kết nối đồng thời chuyển đến liêu katana hoàn toàn như trước đây thanh âm ngoa lý an có chuyện gì không ta bên này tạm thời có chút vội vàng có thể hay không một hồi lại nói có lẽ không có việc gì tất nhiên giải nạ không có việc gì cái kia cũng có thể vẹn vẹn giới c h ỉ thất lạc mà thôi ngoa lý an trong lòng nổi lên một kia chờ mong phó quan của ta ở nơi nào ta muốn cùng khắc lao địch đá đối thoại giải nạ thanh â m lập tức có chút hoảng loạn lên nàng trước kia tự i ể ra doanh lúc này ta cũng đang tìm nàng một hồi ta tìm được nàng phía sau sẽ chủ động liên hệ ngươi quả nhiên a nhĩ tát tư mà nói thật sự ngoa lý an trong lòng may mắn bị đánh nát hắn sau một hồi trở mặc hướng về phía giới chỉ âm thanh lạnh lùng nói ngươi biết không vừa mới a nhĩ tát tư dùng ta cho khắc lao địch đá thông tin giới chỉ cùng nàng khẩu lệnh tiếp thông cùng ta đối thoại nói cho ta biết nàng đã chết cái gì giải nạ bên kia chuyển đến một tia kinh hô a nhĩ tát tư vậy mà giết chết nàng giết chết e rằng so chết càng hoặc bét ngoa lý an thanh em đột nhiên d ư n g lên đồng thời chất vấn dạy nạ khắc lao địch đá rõ ràng là đi giúp ngươi xử lý phổ thông tông giáo sự vụ cuối cùng lại bị ngươi kéo đến tàn khốc trên chiến trường nàng có thể mới vừa vận trường thành mà thôi ngươi tại sao phải để nàng tiếp nhận loại đáng sợ này vận mệnh giới chỉ phía trước đã truyền đến h ạ c mạ tiếng khóc cùng đức quáng xin lỗi âm thanh có lỗi với sáu thật sự có lỗi với sáu ngoa lý an sáu là ta không có chiếu cố tốt nàng bảy ngoa lý an đã cảm nhận được liễu c ắ t an na phát ra từ nội tâm bi thương hắn cũng không tiếp tục hảo phát h ỏ a đồng thời thở dài nói nàng cũng rơi xuống a nhĩ tắt tư trên tay ngươi nói xin lỗi lại có thể giải quyết vấn đề gì đem k h ắ c lao địch đá phái đến bên cạnh ngươi thực sự là ta đây hai năm làm quyết định sai lầm nhất gặp lại giải nạ thả xuống d ư ớ i chỉ phía sau ngoa lý an một người tại chỗ đứng ngẩn ngơ thật lâu trong lòng một mảnh trống rỗng phảng phất đã mất đi thứ gì trọng yếu nữ hài kia chết cái kia loa mắt kiên cường hiền lành mỹ lệ nữ hài chết cái kia đem ta từ nhiều năm trong ác n g ộ n g cứu thoát ra nữ hài chết không không chỉ là chết đó là so chết còn thống khổ hơn giày v ò vừa mới a i nhĩ tắt tư như đọc xả lời nói lần nữa tại ngoa lý an vang lên bên t a y à ta nói nàng như thế nào trước khi chết vẫn còn hô h á n ruồn àm nàng l ạ i như vậy si tình ta đều sắp có điểm bị cảm động có muốn hay không ta đem nàng phục sinh chơi c h á n sau lại đưa về cho ngươi nàng l ạ i yêu ta thiết ta a ý thức được điểm này phía sau to lớn đau thương lập tức siết chặt trái tim của hắn hắn sau đó lại cảm giác được vô cùng bí phẫn đồng thời ở trong lòng không tiếng động gầm thét liêu khởi tới phụ thân mẫu thân la cát thái thụy nạp tư quốc vương sở tí phần khắc lao đi k á vì cái gì bọn hắn mỗi một cái yêu ta người đều phải chết tại bỏ mạng vận mệnh tại sao muốn đối xử với ta như thế vì cái gì ta muốn gánh vác nhiều như vậy cực khổ hắn cầm chặt xong quyền l ử a dận lần nữa thiêu đốt liêu khởi tới đúng lúc này cửa bị đẩy ra giò nọ thanh â m cắt đ ứ t ngoa lý an suy nghĩ xin lỗi bậy hạ hội nghị đã đến, đến giờ người trước đi chuẩn bị ta lập tức liền đến tuân mệnh làm bước vào phòng họp thời điểm ngoa lý an l ử a dận trên mặt vẫn chưa tiêu đi bao nhiêu thái dương gân xanh vẫn kịch liệt nhảy lên đám đại thần có chút bất an nhìn xem bọn họ quốc vương bọn hắn lần trước tại ngự tiền hội nghị nhìn thấy quốc vương bộ dáng này thế nhưng là nhiều năm trước loại trạng thái này quốc vương bình thường sẽ không để ý tới ý kiến của người khác quả nhiên ngoa lý an căn bản không có thảo luận ý tứ trực tiếp nói ngay vào điểm chính. ta đã quyết định ta muốn tự mình mang binh đi trợ giúp giai n ạ chúng ta ba thiên b ê n trong có thể triệu tập bao nhiêu binh lực lời của hắn lập tức lệnh đám đại thần một mảnh xôn xao bọn hắn không biết quốc vương vì cái gì trong vòng một đêm liền làm loại quyết định này lúc này cho dù là ủng hộ phái viện quân xa đông bố thụy khắc công tức cũng phản đối nói bậy hạ coi như phải phái viện quân cũng không tất yếu ngại tự mình đi tiền tuyến giao cho các tướng quân xử lý là được rồi ngoa lý an lập tức phản đối nói chiến tranh lần này việc quan hệ ta và chúng ta toàn thể nhân dân vận mệnh thân là quốc vương ta sao có thể vào giờ phút như thế này trốn ở an toàn hậu phương tùy ý binh lính của ta nhóm ở tiền tuyến liều mạng. những ấ t đại thần khác cũng khuyên cản trở rất lâu nhưng ngoa lý an từng cái phản bác gặp quốc vương tâm ý đã định cuối cùng duy xa khắc công tức vấn đạo bệ hạ ngài không có ở đây thời điểm quốc chính xử lý như thế nào ngoa lý an sớm đã nghĩ kỹ vấn đề này đồng thời đáp ô n đ ứ c tác n h ị nguyên xoáy cùng xa đông bố thụy khắc công tức đem cùng ta cùng đi xuất trình còn dư lại đồng dạng vấn đề từ ở lại giữ đại thần họ cùng quyết định phía sau gợi bản sao một phần đưa tới tiên t u y ế n không cách nào quyết định hoặc c a n hệ trọng đại sự t ì n h thông qua pháp sư tháp liên hệ ta mấy vị đại thần nao h nhao đáp ứng đồng thời cấp tốc tiến đến tiến hành xử lý chiến tranh chuyện liên quan nghi n g o à li an thì lại tiếp tục một chỗ một cái sẽ hắn lúc này đã bình tĩnh lại đồng thời cũng đã phát hiện a nhĩ tát tư là ở tận lực chọc giận hắn nhưng hắn như cũ không cho rằng quyết định của mình là sai a nhĩ tát tư có đôi lời nhắc nhở ngoài、lý、an lúc này bắc phương lạc a n l u n khuê nh đ ạ t l ạ p nhiên đã bởi vì từng người tự chiến bị đập tan từng cái bạo phong thành bây giờ nhất thiết phải viện trợ minh hữu của mình húng chi khắc lao địch đá cũng đã tại hôm qua thông tin bên trong xác nhận mạch địch văn ý kiến là chính xác t h i ê u đốt quân đoàn cùng a nhĩ tát tư đang định công kích cái thế giới này trái tim nếu như bọn hắn thành công toàn bộ thế giới đều đưa hủy diện hắn cùng hắn người dân không có khả năng may mắn thoát khỏi ngoa lý an sau đó cũng không còn làm việc công hắn đi sao đô nhân bên cạnh nhìn trước mắt bởi vì cha thân đến mà nhảy cấm hoan hô tuổi nhỏ nhĩ tử ngoa lý an trong lòng nhưng thủy chúng có một tí lo nghĩ vung đi không được sao đô nhân ngươi là vương quốc người thừa kế nhất định muốn nhanh lên t r ư ở n g thành phụ thân không phải bất cứ lúc nào đều có thể vì ngươi che gió che mưa ngoa lý an ngồi sao đỗ nhân cùng một chỗ chờ đợi rất lâu đồng thời hưởng thụ lấy khó được thân t ử thời gian tại sao khi tách ra hắn suy tư thế cuộc trước mắt phía sau âm thầm hạ quyết tâm sao đỗ nhân là hắn người thừa kế duy nhất thân phận quá là quan trọng giáo dục vấn đề nhất định phải nhanh chóng bắt đầu xuất t r i n h lần này sau khi trở về nhất định phải cho sao đỗ nhân tìm lao sư sớm tiến hành vỡ lòng giáo dục mới được bạo phong thành ngoa lý an không biết là tại hắn cùng a nhị tát tư đối thoại thời khắc ở xa tạp mỗ lợi nhiều khắc lao địch đã l nhưng tình huống cũng càng trở nên không ổn đứng lên k h á c lao địch đá nửa thân trái khôi giáp khắp nơi đều là vết rách cùng bị ám ảnh ăn mòn sau vết tích tổn hại d ư ớ i khôi giáp cơ thể càng là nhiều chỗ thụ thương nhưng mà nghiêm trọng nhất thương thế xuất hiện ở nàng không có bị hộ giáp bảo vệ được eo một đạo ám ảnh xạ tuyến đâm thật sâu vào trong cơ thể của nàng sau đó tinh thuần tới cực điểm năng lượng bóng tối đem thân thể nội bộ quấy dối loạn tiên huyết theo vết thương của nàng chạy xuống cũng đem màu trắng chiến m ã nhuộn v à bừng nàng lại không lo được thương thế bên trong cơ thể vẫn như cũ thúc giục chiến mã của mình nhanh một chút nhanh hơn chút nữa để cho ta cách đá nhĩ bởi vì mất quá nhiều máu nguyên nhân lúc này thiếu nữ trước mắt đã từng đợt biến thành màu đen thể nội trọng thương vị trí cũng đã mất đi chi giác cũng lại không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn nàng cố nén mê mọi đối thoại ngân chi thủ trả lời ta dù là chết cũng quyết không thể chết ở ai nhị tát tư trong tay hai tay của ta không thể lần nữa dính vào người vô tội tiên huyết cái k i u tử vong kỵ sĩ cũng không có đội theo chúng ta cách hắn khoảng cách bây giờ đã rất xa nhanh lên trị liệu tin tưởng ta ngươi bị phụ năng lượng ăn mòn sau hạ tràng trị có thể so trở thành v o n g linh càng h ỏ n g bét khắc lao địch cá dừng lại đồng thời tung người xuống ngựa vừa mới tiếp xúc tới mặt đất liền chân mềm nhũng trực tiếp q uy rạp xuống đất một bên chiến mã cảm nhận được chủ nhân suy yếu bất an tê minh đứng lên ta không có thể chết thân nhân của ta còn đang chờ ta khắc lao địch cá tay phải chống đất tay trái ấn ở eo hết vết thương tính toán sử dụng trị liệu pháp thuật thánh quang bắt đầu ngưng kết đến bên cạnh nàng nhưng mà liên tục hai lần pháp thuật nàng cũng bởi vì c h o n g đầu không trong cơ thể năng lượng bóng tối nhưng như cũ tại tàn phá bờ bãi lại là một lần lay động phía sau nàng đã triệt để mất đi khí lực nằm nghiêng đến rồi trên mặt đất ngã xuống đất thiếu nữ mơ h ồ nghe đến nữ nhân tiếng thốt kinh ngạc sau đó nàng cũng nhịn không được nữa triệt để lâm vào hôn mê tám mươi ba chương hai mươi hai thân điện một cái màu tím nhạt làn g r a tóc xanh thân ảnh phát ra một tiếng kinh hô đồng thời chạy nhanh đến rồi hôn mê khắc lao địch đá bên cạnh nàng đang t r a nhìn liều khắc lao địch đá thương thế phía sau không dám đụng vào trọng thương thiếu nữ mà là đứng dậy đồng thời mở miệm phát ra giống chim bói cá vậy tiếng kêu to chung q a n h trong rừng rậm sau đó lại là một hồi tiếng chim khắc lao địch đá màu trắng chiến mã tại tóc lục thân ảnh sau khi xuất hiện liền an ổ n rất nhiều phản phất thân ảnh này trên người có một loại có thể khiến nó an tâm sức mạnh nó dùng đầu cọ lấy tóc lục thân ảnh tóc lục thân ảnh thì lấy tay nhẹ nhàng u ố t ve chiến mã cổ đồng thời mở miệng nói thả l ò n g điểm h ả i tử chúng ta sẽ t ậ n lực trị liệu nàng rất nhanh mấy cái màu tím nhạt làn ra cưới nguyệt nhện báo thân ảnh cấp tốc xuất hiện tóc lục thân ảnh vội vàng dẫn ở giữa cưới màu trắng nguyệt nhện báo mặc hoa mỹ trưởng bảo nữ tính đi tới liêu khắc lao địch đá bên cạnh t h rẽn đại nhân vừa mới chính là nàng sửa nàng nhưng nàng quan g mang vì sao là màu vàng vị lâm tác nữ thần sức mạnh có bao nhiêu loại biểu hiện hình thức nàng sử dụng cũng vẹn vẹn nữ thần một bộ phận uy năng mà thôi sáu nữ thần a nàng như thế nào bị thương nặng như vậy ty rèn túi đầu cha xét thương thế phía sau đồng dạng hít vào một ngụm khí lạnh không lo được tiếp tục cùng phỉ lâm tác nói chuyện mà là chuyên tâm cầu nguyện rất nhanh một cỗ màu bạc trắng ánh sáng dịu dịu bao phủ thiếu nữ liên tục mấy lần phía sau thiếu nữ trong cơ thể ám ảnh lực lượng đại bộ phận bị đội tản ra chỉ còn lại một phần nhỏ còn sót lại tại chỗ sâu trong lúc nhất thời khó mà xử lý bên ngoài thân thương thế cũng đã cùng nhau bị chữa khỏi ty r l a o mồ hôi chán đối với phỉ lâm tắc nói trong cơ thể nàng thương thế đã không có gì đáng ngại nhưng đoán chừng còn phải tính dưỡng một đoạn thời gian ngươi trước tiễn đưa nàng trở về hậu phương tần h điện đặt lị á hôm qua mang về tình báo rất trọng yếu ta phải tự mình đi tiền tuyến xem xét lần này thiêu đốt quân đoàn xâm lấn quy mô tỳ rèn sau đó đưa qua một phó thủ vòng tay mặt khác đem cái này cho nàng đeo lên Phỉ lâm tắc nhận ra vòng tay tác dụng phía sau nghi ngờ hỏi đại nhân nàng không phải tế ti sao chúng ta còn không hiểu rõ nàng cần thiết phòng bị lúc nào cũng phải làm ngươi trước đem nàng mang về cho nàng cùng phổ thông nữ tế ti một dạng lãi n ộ nếu như nàng tỉnh liền cho ta biết đồng thời đem ngại lộ ân điện tịch đưa cho nàng học tập chờ ta trở về tự mình hỏi thăm nàng sau lại làm xử lý khắc lao địch đá khi tỉnh lại phát hiện mình đang nằm ở một cái trên giường mềm mại toàn thân như cũ bùn rùn bất lực nàng phí hết một hồi mới chật vật ngồi liêu khởi tới đồng thời phát giác được y phục của mình đã bị đổi qua là ai đã cứu ta nhàn nhạc nghi hoặc tại khắc lao địch đá trong lòng vùng đi không được nhưng rất mau theo lấy tiếng bước chân chuyển đến một cái có nhọn tinh linh hai dài đầu đầy mái tóc dài màu trắng bạc làn da còn có chút tái đi nữ tinh linh xuất hiện ở liều khắc lao địch đá trước mặt cùng khắc lao địch đá thấy qua cao đẳng tinh linh không cùng một dạng là. thân thể của nàng muốn c à n g cao lớn hơn cường trắng hai mắt một mực tản ra nhàn nhạt, nhạt bạch sắc qua mang nữ tinh linh nhìn thấy tỉnh lại thiếu nữ nhanh chóng đi đến khắc lao địch á bên cạnh tới nói ngươi trước nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi ngươi đã hôn mê vài ngày cho nên sẽ tương đối suy yếu cái này nữ tinh linh dùng ngôn ngữ và xạ giặt giọng rất giống chỉ là nhỏ xịu phương lược có khác biệt cho nên khắc lao địch á sau khi nằm xuống đồng dạng dùng xạ giặt ngữ trả lời cảm ơn ngươi đã cứu ta ngươi là ai ngươi xem lên đi cùng ta dĩ vang thấy qua tinh linh không giống nhau lắm nữ tinh linh hơi suy tư phía sau trả lời cái khắc tinh linh không biết ngươi nói là hạ đa lôi vẫn là khuê đa lôi ta là đi cơ lạ ti ngợi n h a bên trong thần điện này một cái bình thường nữ tế ti lạ ti rèn đại nhân cứu được ngươi đồng thời để cho ta chiếu cấu ngươi hắn hiện tại đang có chuyện bên ngoài chờ hắn trở lại phía sau nàng liền sẽ tự mình tiếp kiến ngươi mấy ngày nay ngươi không bình thường ăn cũng đã đói bụng ta đi cấp ngươi lấy chút ngươi bây giờ có thể ăn nước hoa quả cùng mặt trăng giếng nước giếng tới đi cơ lạ ti đi lấy một chút đồ ăn đi vào đồng thời đút cho liều khắc lao đ á chua ngọt màuồng đỏ nước hoa quả cảm giác rất tốt nhưng tác dụng càng lớn là hiện ra ánh sao nước g i ế n nước giếng bên trong lợn chứa sức mạnh nhanh chóng bổ dưỡng lấy nàng thân thể h ư n h ư ợ c thiếu nữ ăn phía sau trên mặt rất nhanh nhiều vài tia huyết s á c nàng sau đó đối với đĩ c ờ lạ ti nói lời cảm tạng đĩ c ờ lạ ti cảm ơn ngươi không cần k h á c h khí chiếu cấu ngươi là ta phải làm thật tốt ngủ tiếp một giấc à tỉ m ộ i của ta sau đó đĩ c ờ lạ ti trên tay thoáng qua ánh sáng màu trắng nhu hòa vớt ve tại liêu khắc lao địch đá trên c h á n tỉ m ộ i ninh thần thuật trên tay nàng tia sáng cũng là thánh quang nhưng vì cái gì như thế nàng thánh quang sẽ như thế nhu hòa khắc lao địch đá trong lòng sinh ra không thiếu nghi vấn nhưng ở pháp thuật tác dụng dư vài ngày sau khắc lao địch đá đang mặc một bộ nguyện bố chế thành nữ tế ti trường bảo ngồi ở trên đồng cỏ đọc qua một quyển sách hai tay của nàng chỗ cổ tay tất cả mang theo một cái ngân sắc vòng tay bên cạnh trong mâm còn bày không thiếu hạt cùng hoa quả những ngày này tại đĩ c ờ lạ ti tỉ mỉ chiếu cố cho thân thể của nàng đã cơ bản khôi phục hơn nữa nàng cũng tại cùng đĩ c ờ lạ ti trong lúc nói chuyện với nhau hiểu được rất nhiều tin tức đông bộ đại lục tinh linh cùng khắc lao địch đá trước mắt những thứ này tinh linh nắm giữ cùng một cái tổ tiên nhưng về sau bởi vì lý niệm không hợp hai cái hai b ả tinh linh mỗi người đi một ngả tại đông đại lục thiết lập khuê nhĩ tắt lạp tư vương nước tinh linh tự x mà nhóm tây đại lục tinh linh tự xưng là tạm đa lôi phụ trách chiếu cố khắc lao địch đá đỉ c ờ lạ ti là một gã n g ả i lộ ân nữ tê ti tại khắc lao địch đá xem ra mặc dù đỉ c ờ lạ ti khăng khăng nàng sử dụng sức mạnh cũng là bắt nguồn từ n g ả i lộ ân ban ân nhưng ở tới này loại sức mạnh trên bản chất vẫn là thánh quang bất đồng chính là thánh quang giáo hội thánh quang càng thêm bá đạo mà đỉ c ờ lạ ti sử dụng thánh quang càng thêm n ư u h ò a có mạnh hơn bao dung tính chất nhường thiếu nữ đối với loại này thánh quang sinh ra hưng thú nậu lúc này k h ắ c lao địch đã đang đọc sách chính là ngại lộ ân giáo hội điện tịch trên thực tế ngoại trừ đọc những thứ này cùng tế tự trường bảo cùng một chỗ đưa đến sách bên ngoài nàng cũng không có sự t ì n h khác hảo làm cửa thân điện các nữ chiến sĩ mặc dù đối với nàng rất có lễ phép nhưng lại quyết không cho phép nàng rời đi thân điện lại càng không cần phải nói vì thiếu nữ cởi xuống ngân s ắ c vòng tay để cho nàng một lần nữa thu hoạch sử dụng thành quan g năng lực đúng vậy khắc lao địch đá trên cổ tay hai cái ngân sắc vòng tay mặc dù nhìn qua phổ thông nhưng trên thực tế mặt ngoài tất cả đều là rậm rạp chẳng trị tinh linh ma văn để cho nàng chỉ có đối với thánh quang cảm ứng lại không cách nào ngưng kết khống chế thánh quang cho nên bây giờ thiếu nữ sử dụng thánh quang cũng có thể làm được lớn nhất cực hạn chính là kêu gọi thánh quang hiệp trợ phía sau đem mình biến thành một cái lóe sáng kim sắc đ a n g thao căn cứ vào trước mắt những thứ này trên điện tịch miêu tả n g ả i lộ ân là nữ thần mặt trăng là một vị cổ xưa chân thần nàng bảo hộ lấy tất cả sinh vật đồng thời để bọn hắn phồn diễn sinh sống cùng sử dụng nàng yên tĩnh ca dao tới bình an ủi hết thẻ phẫn nộ cùng c ứ u hận nàng yêu trên thế giới hết thẻ sinh linh là chữa trị hòa bình an ninh người phát ngôn tại trong điện tịch ngoại trừ trở lên nhắc tới nội dung cùng đối với nữ thần đủ loại ca ngợi bên ngoài còn đi lại nữ thần dạy bảo cùng với như thế nào cùng nữ thần tiến hành câu thông phương pháp tại k h ắ c lao địch á xem ra loại này cùng nữ thần tiến hành câu thông phương pháp cùng mình tại thánh quang giáo hội học qua cùng thánh quang tiến hành câu thông phương pháp giống nhau ý hệ chỉ là cầu nguyện thủ đoạn cùng cầu nguyện đối tượng hơi không giống mà thôi k h ắ c lao địch á cảm thấy những thứ này ngại lộ ân tế tự hòa thánh quang giáo hội mục sư cũng có rất nhiều chỗ tương tự ngoại trừ cầu nguyện đối tượng khác biệt ra đồng dạng cần phải mỗi ngày định kỳ cùng cầu nguyện đối tượng tiến hành câu thông đồng dạng sẽ ở câu thông bên trong cơ thể linh hồn hòa thánh quang ở giữa trở nên càng thêm chặt chẽ có lẽ n g ả i lộ ân là một vị đã cường đại đến chân thần trình độ thánh quang sinh mệnh có lẽ nàng chính là thánh quang bản thân vì cái gì cùng nàng câu thông phía sau sử dụng thánh quang sẽ như thế nhu hòa năm cái k i a m ộ t nửa người xuyên việt linh hồn phúc mang theo nhàn n h ạ t nghi ngờ khắc lao địch á quyết định tại đêm nay bước ra đại bộ phận thánh quang h u y n h đệ hội thành viên vĩnh viễn sẽ không bước ra một bước dùng điện tịch ghi lại thủ đoạn hướng n g ả i lộ ân tiến hành câu thông chân bên cạnh em ái đụng vào đánh gãy liêu khắc lao địch á suy nghĩ một con sóc thừa dịp nàng đang đọc sách thời điểm đem nàng bên tay phải trong khay hoa quả khô ăn trộm không thiếu bây giờ chính tâm hài lòng đủ dựa vào thiếu nữ đùi vừa đem thiếu nữ coi là gối dựa hai cái móng nuốt nhỏ còn ôm một cái hạt hướng về trong miệng nuốt lấy thiếu nữ không khỏi mỉm cười đem sách để qua một bên lại đem mấy khoả hoa quả khô đưa đến bên mép nó chuyên tâm đùa lên con sóc tới nơi này đủ loại tiểu động vật đều cùng tinh linh trung đụng mười phần hài hòa con sóc cùng đủ mọi màu sắc chim nhỏ càng là thần điện khách quen bọn chúng sẽ thường xuyên chạy tới hướng nơi này nữ tê ti cùng đám học đồ yêu cầu đồ ăn đồng thời cùng nhau đùa dỡn tại bị giam lòng tại thần điện thời gian bên trong ngoại trừ phụ trách trông nom nàng đi cơ l khắc lao địch cá một tay nhẹ nhàng vuốt ve con sóc mềm mại ra lông một tay bưng lên nước trái cây tới cẩn thận thưởng thức loại này không biết tên hoa quả h ủ thành nước trái cây ngọt ngào n g o n miệng nhường thiếu nữ phi thường yêu thích tại thân điện những ngày này nàng đủ loại vật chất phương diện đãi ngộ một mực không thiếu lại duy trì có không có tự do d à n h d ỗ i nhiều ngày như vậy cơ thể đều nhanh dị xét cũng không biết dài n ã bọn hắn bây giờ thế nào chính mình sau khi mất tích nàng chắc chắn lo lắng à. còn có tiền tuyến chiến cuộc như thế nào vong linh cùng ác ma quân đoàn đã đánh tới chỗ nào khắc lao địch cá để ly xuống lắc đầu không nghĩ nhiều nữa đây không phải nàng có thể cải biến được sự tình không bằng dành thời gian nghiên cứu một chút ti tan thánh ngôn đang đọc xong n g ả i lộ ân điện tịch cùng quan sát qua đĩ c ờ lạ ti sử dụng thánh quan phía sau nàng đã đối với cái kia âm tiết t ẩ n lần có một loại hiểu ra cảm giác có lẽ ngay tại đêm nay cùng n g ả i lộ ân câu thông phía sau nàng liền có thể phát ra cái kia âm tiết đang suy nghĩ lấy đĩ c ờ lạ ti cũng đi đến liêu khắc lao địch đá ngồi xuống bên người đồng thời cầm lấy một cái hoa quả k h ẽ cắn một ngụm phía sau vân đạo ta lạc đường tìm m u i đang suy nghĩ gì đấy ta đang nghĩ ta các đồng bạn khắc lao địch đá sau khi trả lời có chút bất đắc gì đem chính mình cổ tay nâng lên đi cợt lạ ti tỉ tỉ các ngươi lúc nào có thể cho ta giải khai hai cái này vòng tay để cho ta trở lại đồng bạn của ta bên cạnh đi cợt lạ ti nhún nhún vai đồng thời làm ra bất lực biểu lộ cái này cấm ma pháp vòng tay ngoại trừ tị rèn đại nhân bên n g o à i không có người có thể lấy xuống bất quá nàng hẳn là hai ngày này trở về đợi nàng nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi chỉ cần từ bỏ ngươi những cái kia sai lầm quan điểm mà nói nàng hẳn là liền sẽ giúp ngươi giải khai a thiếu nữ lắc đầu ta đêm nay liền sẽ nếm thử một chút câu thông nữ thần nhưng cái này không đại biểu ta cho là ta quan điểm là sai lầm quá tốt rồi đi c ợ lạ ti trên mặt lộ ra thần s ắ c h à i lòng đêm nay người c â u thông thời điểm liền trực tiếp đi ngại lộ ân tượng thần trước mặt tiến hành cầu nguyện a nơi đó là dễ dàng nhất cầu thông đến nữ thân ầ n nữ đáp ứng xuống. 84 chương 23, dẹn ban đêm, gió nhẹ n chỗ. Thiếu chậm chậm, Tốt! tỷ gió đáp đêm, g nguyệt trên không. Đi chỗ ti ắ c địch cá trước tượng thần. Tượng nữ thần là một cái bạch lao lộ đang ra thần, thần tinh linh phái nữ hình tượng, đang phát dẫn đến ngại ân tượng tượng nữ nữ tượng, là một nhu quang, khắc lao địch sớm đã đọc hết ở dưới ngại lộ ân giáo nghĩa bắt đầu ở đáy lòng từng câu nổi lên để cho nàng đối trước mắt bạch quang có khắc sâu hơn hiệu rõ phía trước ta sử dụng là thánh quang mà ánh sáng trước mắt đồng dạng cũng là thánh quang bọn chúng nguyên bản là thánh quang một người có hai bộ mặt không phân khác biệt h u y nệ h đ đang giống như thái dương cùng mặt trăng đồng dạng một cái nhiệt huyết như lửa một cái n u tình như nước một cái rực rỡ hương hực một cái yên tĩnh an lành theo càng ngày càng nhiều cảm n ộ ở trong lòng nghĩa lên khắc lao địch đ đối với thánh quang lý giải cũng càng ngày càng toàn diện bạch ngân chi thủ truyền thụ ti tan thánh n ô n bên trong con cái từ ngữ kia cũng sẽ không thần bí. đi c ờ là mái tóc như tơ bây giờ nhân loại nữ hài đang n g ẩ người n đi đến bên người nàng liền nghĩ thúc giục nàng nhanh lên quỳ xuống đất cầu nguyện nhưng còn không đợi nàng mở miệng nhân loại nữ hài lại tại đang ngẩn người trước tiên phát ra một cái từ ngữ đây không phải đi c ờ lạ ti biết bất luận một loại nào ngôn ngữ nhưng nàng lại có thể rất trực tiếp minh bạch nữ hài nói tới từ ngữ h à g nghĩa chính là quang theo cái từ ngữ này nói ra nhân loại trên người cô gái cũng nhiều một tầng quang mang n h ạ t nhạt vẻ này i ê n tĩnh t ư ở n g hòa tia sáng rất giống đi c ờ lạ ti sử dụng sức mạnh nhưng lại hơi có khác nhau cái này khiến ỉ c ờ lạ ti hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhưng còn chưa c h ờ nàng mở miệng hỏi thăm nữ hải liền bị mặt khắp một hạng dị tượng c h ấ n kinh n g u y ệ t quang đột nhiên từ trên bầu trời hạ xuống ngưng k ế t thành buộc đánh vào nhân loại trên người cô gái đây là nữ thần ý chí ỉ c ờ lạ ti cũng lại không để ý tới nhân loại nữ hải vội vàng quỳ xuống đất cầu nguyện khác lao địch á cũng không có chú ý tới ỉ c ờ lạ ti cũng không có chú ý tới trên người n g u y ệ t quang lực chú ý của nàng đều bị trong đầu mới tăng thêm đồ vật hấp dẫn theo cái từ ngữ kia phát ra vô số đối với thánh quang h i ể u ký ức đột nhiên xuất hiện đến rồi trong đầu của nàng thật giống như những ký ức này nguyên bản là tại nàng chỗ sâu trong óc ti tan thánh n u ô n bất quá là một cái một lần nữa tỉnh lại bọn chúng chìa khóa mà thôi theo trí nhớ từng bước xuất hiện khắc lao địch đã đối với thánh quang lý giải cùng nắm giữ cũng càng ngày càng khắc sâu đồng thời có thể nàng thay đổi sử dụng thánh quang tính chất tới lúc này nàng đã không chỉ có thể sử dụng dĩ vãng rực rỡ nóng rực kim sắc t h á n h quang cũng đồng dạng có thể sử dụng nữ tế ti nhóm loại kia yên tính l u hòa màu trắng thanh quang đồng thời theo đối với thánh quang hiệu càng sâu những cái kia nguyên bản yêu cầu kỵ sĩ khắc con đường kỹ xảo cùng pháp thuật thậm chí rất nhiều mục sư đối với thánh quang vận dụng thủ đoạn bây giờ cũng tại nàng nhìn lại đã liếc qua thấy ngay ký ức sửa soạn xong hết phía sau khắc lao địch đá mới phát hiện chính mình trở thành á n h trăng trung tâm nàng ngẩng đầu nhìn lại bên thai lại đột nhiên nhiều hơn một cái n u hòa giọng nữ dễ nghe thật là khiến người hoài niệm ngôn ngữ không nghĩ tới tại nhiều năm như vậy đi qua sau trật tự thủ hộ giả cũng có người thừa kế mới ngài lộ ân nữ thần dựa theo điện tịch miêu tả khắc lao địch đá đã hiểu cái này giọng nữ là ai trên vùng đất này sinh linh cho ta xưng hô nhiều mặt nữ thần mặt trăng bạch y nữ sĩ vạn vật chi mẫu giả chi thánh mẫu đây đều là ta nhưng mặc kệ loại nào xưng hô với ta mà nói cũng không trọng yếu ta sẽ vô điều kiện yêu tất cả sinh linh ngài lộ ân bệ hạ khắc lao địch đá châm trước một cái xưng hô tiếp đó hỏi nàng vấn đề quan tâm nhất ngài hòa thánh quang giáo hội có quan hệ thế nào sao vì cái gì lực lượng của ngươi quen thuộc như thế ta sáng tạo ra nạp lỗ mà nạp lỗ đem thánh quang truyền thụ cho nhân loại các ngươi cho nên ngươi sẽ đối với một bộ phận sức mạnh của ta cảm thấy quen thuộc nhưng ta và quang minh quan hệ cũng không phải ngươi tưởng tượng như thế đồng dạng nhớ kỹ không nên bị cái khác sức mạnh bao quát ta và quang minh ở bên trong sức mạnh mê hoặc hai mắt đối với ngươi mà nói ngươi muốn kế thừa chính là trật tự thủ hộ giả con đường ngại lộ ân sáng tạo ra nạp lỗ mà nạp lỗ truyền thụ cho nhân loại t h à n h quang nhưng vì cái gì giáo hội trong điện tịch chưa bao giờ ghi chép qua nạp lỗ tồn tại thiếu nữ trong lòng càng đa nghi hơn hỏi lên cái kia nhu hòa lại tiếp tục nói thời gian đã quá lâu thật cao hứng có thể nhìn đến trật tự thủ hộ giả người thừa kế xuất hiện nhận lấy cái này tại ngươi con đường đi tới bên trong nó sẽ mang lời chúc phúc của ta ở cùng với ngươi gặp lại khả ai trật tự người thừa kế trên bầu trời n g u y ệ t quang đột nhiên ngưng kết một đầu hiện ra ánh trăng đá quý màu xanh dây chuyền xuất hiện đồng thời lơ lửng tại liêu khắc lao địch đá trước người cảm ơn ngươi ngại lộ ân bệ hạ khắc lao địch đá nói lời cảm tạ đồng thời tiếp nhận dây chuyền phía sau ngưng tụ n g u y ệ t quang cũng biến mất theo khắc lao địch đá đem dây chuyền đặt ở trong lòng bàn tay vừa suy nghĩ vừa mới nữ thần lời nói một bên nghiên cứu sợi dây chuyền này tới sợi dây chuyền này bên trên ngoại trừ khối kêu bảo thạch một mực tản ra để cho tâm linh người an ninh n u hòa nguyện quang bên ngoài tựa hồ cũng không có chỗ đặc thù gì nhưng đây là nữ thần lễ vật mặc kệ có hay không tác dụng khác dù khắc lao địch á đem dây truyền đeo lên phía sau phát hiện đỉ c ờ lạ ti đã ngừng cầu nguyện đồng thời mười phần hâm mộ nhìn xem khắc lao địch á dây truyền đạo thật khó lấy tin tưởng ngươi vậy mà lần thứ nhất cầu nguyện liền thu được nữ thần q u ả t ạ o nữ thần giải đáp nghi ngờ của ta ta phía trước sử dụng sức mạnh chính xác cùng nữ thần có ngọn mườn ta cũng có thể cảm nhận được nữ thần thiện lương cùng cường đại nhưng ta cũng không có hướng nữ thần cầu nguyện cũng không cách nào mượn dùng nữ thần sức mạnh hơn nữa ba khắc lao địch á suy tư một chút vừa mới nữ thần đã nói tựa hồ nữ thần cũng không hi vọng ta mượn dùng nàng sức mạnh tại sao sẽ như vậy vậy tại đ ỵ c ờ lạ ti mười phần hoang mang không hiểu nhưng nàng tùy theo lại tự đ ủ tính toán ngược lại sáng sớm ngày mai thái lan nước đại người trở về nàng thế nhưng là nữ thần cử tri chắc chắn có thể giải đáp nghi vấn của ta việc quan hệ tự do của mình khắc lao địch đã cũng chú ý tới đ ỵ c ờ lạ ti lời nói ngươi nói thái lan nước đại người sáng mai sắp trở lại đúng vậy nói đến chỗ này chủ đề đ ỵ c ờ lạ ti rõ ràng cao hứng liêu khởi tới lúc chạm vạng tối đợi nhiều lỵ tâu ngươi bay trở về đưa tin thái lan nước đại người đã tỉnh lại mã pháp bên trong áo đại nhân cùng rất nhiều g i y bọn hắn sắp sáng thiên trước kia cùng một chỗ trở lại át lạc lan n ạ rất nhiều thì bội nhất định sẽ rất vui vẻ cùng mình thân nhân hoặc bạn lựa gặp lại khắc lao địch cá không có tiếp tục truy vấn nàng nghe không hiểu danh t ừ mà là nhắc nhở đi c ờ lạ ti đạo đừng quên đi cùng thái lan đức đại người nhấc lên trên tay của ta tay vòng tay mặc dù rất cảm tạ nàng đã cứu ta nhưng mà các đồng bọn của ta còn đang chờ ta trở về yên tâm đi thái lan đức đại người đêm nay trở về trong thư còn hỏi lên qua ngươi đây đến lúc đó ta sẽ đi gọi ngươi sáng sớm hôm sau khắc lao địch cá tỉnh ngủ đi sau hiện trong thần điện quả nhiên so bình thường náo nhiệt rất nhiều nhất là nhiều rất nhiều nam tính ám dạ tinh linh thân ảnh nàng n ợ i một hồi lâu tại ỵ lâu tại ỵ nàng như thường lệ dùng bữa sáng sau đó tại thần điện trong hoa viên đi dạo liêu khởi tới ngược lại đi cờ lạ ti biết nàng không phải tại thần điện chỗ ở chính là tại hoa viên cũng không sợ đi cờ lạ ti tìm không thấy nàng tại sao có thể có một con báo khắc lao địch đá còn là lần đầu tiên ở trong thần điện nhìn thấy loại này động vật lớn nàng t o mò đến gần con báo con báo cũng rất nhanh phát hiện nàng tới gần nhưng nó trông thấy khắc lao địch đá trên người tế tự t r ư ở n g bảo phía sau liền lơ đệnh đứng lên phát hiện con báo không có địch ý phía sau khắc lao địch đá liền triệt để ý lòng cái này động vật lớn đoán chừng cũng có thể giống động vật khác một dạng cùng nữ tế ti cùng nhau đùa dẫn a thiếu nữ thử đưa tay an ủi hướng con báo cổ lại phát hiện con báo đ ỗ n g nhiên đánh một cái giật mình phía sau nhảy lên né tránh đồng thời đã biến thành một cái đầu bộ trưởng lấy hai cây lộc giác nam tính tinh linh ngươi muốn làm gì nữ tế ti khắc lao địch cá thế mới biết làm sai chuyện vội vàng nói xin lỗi đĩ c ờ lạ chút thanh âm chuyển tới từ phía bên cạnh bố la ngươi đừng trách cứ nàng nàng nhưng mới vừa tới thần điện không lâu rất nhiều chuyện còn không hiểu bố la ngươi sau khi nghe được đối với khắc lao địch cá lộ ra sang sáng nụ cười biểu thị không lại sau đó đối với đĩ cợ lạ ti nói đĩ cợ lạ ti nữ nhi của ta đâu ẹ nạ tắc mạ đi lên ngươi chờ liền tốt ta cần trước tiên mang cô gái này đi gặp thái lan nước đại người k h á c lao địch đã tại ỉ cờ lạ ti dưới sự dẫn đường cuối cùng gặp được ti d è n trong tinh linh đại tế ti b ề ngoài cực mỹ trên thân đồng dạng xuyên qua một kiện tế tự trường bảo hơn nữa trên thân beo đại lượng nạm đá quý màu xanh đồ trang sức cùng trang sức rõ ràng đây đều là nàng xem như ngại lộ ân sùng ái nhất nữ nhi đạt được q u ả tặng tại ti d è n bên cạnh là một cái đồng dạng đầu sinh sừng hưu màu xanh là tóc dài sợi tổng hợp đa lôi nam tính căn cứ ỉ cờ lạ ti nhỏ giọng giới thiệu đây là ti rèn bản lữ hạt dị mã pháp bên trong áo phong khắc lao địch c á tại ác dị cùng đại tế thi ánh mắt rõ xét bên trong đi đến tỷ d ẹ n trước mặt dựa theo loài người lễ tiết hành một cái lễ đồng thời mở miệng nói ngại khỏe thái lan nước đại người ta là khắc lao địch c á trong nhân loại tế tự cảm tạ ngài đã cứu ta sinh mệnh đồng thời chữa khỏi ta tỷ d ẹ n nhìn xem khắc lao địch c á hòa nàng đeo đá quý màu xanh dây chuyền thái độ nhu hòa xuống đồng thời mở miệng khắc lao địch c á ta đã tại cùng nữ thần câu thông bên trong biết chuyện của ngươi tới ngươi đem bàn tay tới để cho ta giúp ngươi giải trừ hết cấm ma pháp vòng tay t đã vậy còn quá đơn giản khắc lao địch đá vội vàng nâng hai tay lên đưa tới tại nơi hai cái vòng tay bị t ỷ rèn dễ dàng gỡ xuống phía sau sau khi thu cất t ỷ rèn n h ắ c lên một sự kiện ngươi cũng nhìn qua ngải lộ ân điện tịch xin đừng tại trong thần điện cùng ta nhân dân bên trong phát biểu một ít cùng ngải lộ ân giáo nghĩa bên trong trái ngược luân luận buổi sáng hôm nay đ ỉ c ờ lạ ti có thể rất khấu nhiễu tốt đây là phải khắc lao địch c á vội vàng đáp ứng xuống nàng mặc dù sẽ không nói dối nhưng nàng hoàn toàn có thể ở người khác hỏi thời điểm lựa chọn trực tiếp không trả lời mặt khác lần này ra ngoài ta đã thấy không thiếu cùng ngươi tướng mạo tương tự kẻ ngoại lai bọn hắn đồng dạng tại cúng á mà vong linh tiến hành chiến đấu n g ư ơ i có thể không thể nói cho ta biết liên quan tới các ngươi sự tình đặc biệt là ta muốn biết các ngươi cùng những cái kia dết tắc nạp lưu tư gia màu lục là quan hệ như thế nào vì cái gì các ngươi t ừ n g nộ lẫn nhau viện trợ tám mươi lăm chương hai mươi b ố phí ngũ đức dừng dẫm chi chiến một thần điện trong đại sành khắc lao địch đã đối mặt tị r ẹ n nghi vấn khẽ mở màu hồng đỏ đôi môi chúng ta là nhân loại sinh hoạt tại đông bộ vương quốc t r u n g tộc vong linh phá hủy liên minh chúng ta bắc phương ba cái vương quốc phía sau triệu hoán thiêu đốt quân đoàn một cái tiên tri nói cho chúng ta biết tây bộ đại lục ở bên trên có đánh bại vong linh cùng thiêu đốt quân đoàn phương pháp cho nên phương bắc vương quốc một bộ phận nhân loại may mắn còn sống sót tới nơi này p h i ế n đại lục tìm kiếm cứu rỗi đến n ơ i các ngươi nói tới ra màu lục thú nhân ba thiếu nữ hơi dừng lại đồng thời tổ chức phía dưới ngôn ngữ tại thì rèn cùng mã pháp lý ao trước mặt tiếp tục nói thú nhân nguyên bản không phải là chúng ta cái thế giới này cư dân hai mươi năm trước đã từng xâm lấn nhân loại chúng ta quê hương đồng thời cùng chúng ta nhân loại từng tiến hành một hồi chiến tranh dài rằng giặc trên thực tế tại đi tới tây bộ đại lục phía trước chúng ta không có người nghĩ tới sẽ có cùng thú nhân hợp tác một ngày vậy vì sao các ngươi sẽ lẫn nhau viện trợ tiden kỳ đạo một bên mã pháp lý áo ánh mắt cũng lộ ra hỏi thăm c h i ý tiên tri tìm được hai chúng ta chủng tộc thủ lĩnh nói cho chúng ta biết thiêu đốt quân đoàn đang định tiến công cái thế giới này trái tim một khi đám ác ma thành công toàn bộ thế giới đều đưa hủy d i ệ n chúng ta chỉ có đoàn kết lại mới có đánh bại ác ma có thể quả nhiên a khắc m ô n g đức mục tiêu là hừng đặc hữu mọc ra lục sắc dâu mã pháp lý áo cùng tiden l i ế t nhau trên mặt thoáng qua dầu dị biểu lộ phía sau mở miệng giải thích các ngươi tiên tri nói tới thế giới trái tim chính là h ừ đặc hữu nó là cái thế giới này sinh mệnh tri thụ đồng dạng cũng là chúng ta tạp đ khắc lao địch đá nghe xong hỏi do tất nhiên dạng này có thể hay không cùng chúng ta nhân loại bộ lạc cùng một chỗ tạo thành liên quân đồng thời bảo vệ ứ n đặc h i ệ u mã pháp lý áo muốn nói lại thôi tì d ẹ n lại n ế u mày phản đối thú nhân giết tắc nạp lưu tư ta sẽ không cùng thú nhân hợp tác trong phòng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh sau đó khắc lao địch đá tính toán giải thích nếu như các ngươi nói là cái tia bán thần mà nói ta ngược lại thật ra hiểu rõ một điểm tình huống thú nhân là bởi vì một bộ tộc lãnh tụ uống một cái gọi mã nặc lạc tư gó đệ mọn tiên huyết phía sau bọn hắn toàn bộ bộ tộc bị gó đệ mọn nô dịch không chế mới giết chết bản th nhưng lúc này mã nặc lạc tư cũng đã bị chúng ta liên quân đánh giết mà cái kia bộ tộc cũng đã một lần nữa lấy được tự do một bên mã pháp lý áo đột nhiên mở miệng các loại các ngươi vậy mà giết hủy diệt giả mã nặc lạc tư các ngươi bao nhiêu người đi không đến một trăm người nhưng cuối cùng tham dự vây công mã nặc lạc tư chính là chín người mà vài người khác đều so với ta thực lực mạnh thiếu nữ thành thật trả lời thân yêu mã pháp lý áo quay đầu nhìn về phía t ỷ d è n tất nhiên kẻ ngoại lai、like、có cái chủng này thực lực ta cảm thấy có thể cân nhắc tạm thời cùng bọn hắn kết minh sự tình vấn đề này để chúng ta một hồi thảo luận sau lại nói tỳ rèn như cũng không có nhà ra nhưng nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt đã càng thân mật đứng lên ta còn có quan hệ với nhân loại các ngươi vấn đề ngươi là nhân loại các ngươi bên trong tế tự có thể cho ta nói liên quan tới các ngươi bên tia giáo hội sự tình sao nhân loại chúng ta là tín ngưỡng quang minh chủng tộc nhưng chúng ta cũng không có đặc định thần minh giáo hội thành viên công tác cũng không phải tế tự thần minh mà là truyền thụ thánh quang mỹ đức cho dân chúng bình thường tỳ rèn sau đó lại hỏi thăm mấy cái liên quan tới thánh quang giáo lý vấn đề khắc lao địch á sau khi trả lời thì hỏi tới chính mình chuyện quan tâm nhất tỳ rèn đại nhân mặc dù ta mười phần cảm kích ngài đã cứu ta nhưng bây giờ có thể hay không để cho ta t r ư ớ c quay về đồng bạn của ta bên cạnh nếu như sau này ngài có cần ta báo đáp địa phương cũng có thể tùy thời mở miệng trợ giúp sinh linh rời xa gian ác là nguyên bản là ta ứng tận nghĩa vụ ngươi không cần khắc khí hiện tại đã tự do ta một hồi sẽ cho người đem ngựa của ngươi cùng vũ khí trả lại cho ngươi nhưng mà ba tỷ rèn lời nói xoay chuyển theo ta được biết cho trong cốc thông hướng nhân loại cùng thú nhân doanh trại cánh rừng lớn cùng con đường cũng đã rơi vào ác ma trong tay một mình ngươi hành động rất nguy hiểm không bằng ta giúp ngươi tìm dẫn đường hoặc qua mấy ngày cùng chúng ta đại quân cùng một chỗ đường vòng hải ra nhị trước núi đi như thế nào khắc lao địch đá cấp tốc làm ra lựa chọn nếu như có thể mà nói giúp ta tìm cái dẫn đường a ta mất tích nhiều ngày như vậy đồng bạn của ta nhất định rất gấp tại t h r è n đáp ứng phía sau khắc lao địch đã rời đi nhìn xem rời đi thiếu nữ mã pháp lý áo quay đầu hỏi hướng mình bạn nữ thân yêu vì cái gì không đáp ứng hợp tác với bọn họ từ lính gác truyền tới tình báo đến xem trước mắt nhân loại thú nhân liên quân nhưng có gần hai vạn người quy mô hơn nữa đông đảo cừng giả người ta đều biết đánh bại mã n ạ c lạc tư cần sức mạnh mạnh cỡ nào có liên quân gia nhập chúng ta phần thắng liền có thể đề cao không thiếu hơn nữa đạo sư cũng không có chân chính rời đi chúng ta Coi như hắn biết chuyện này lời nói ta muốn vì ừng đạt hữu hắn nhất định cũng sẽ đồng ý tiếp nhận liên quân ti gen lắc đầu nhân loại còn tốt bọn hắn căn cơ ở xa đông bộ đại lục hơn nữa tín ngưỡng q u a n minh cũng cùng nữ thần có ngọn mờn là chúng ta ẩn bên trong minh hữu nhưng mà liên quan tới thú nhân ta cuối cùng có loại dự cảm bất tưởng để cho ta suy nghĩ lại một chút ta có lẽ nữ thần có thể cho ta chỉ rõ con đường mã pháp lý áo gật gật đầu sau đó hỏi tới một cái vấn đề khác ý lợi đan đang làm cái gì ta cuối cùng có chút không yên lòng hắn nói tới ý lợi đan ti gen cũng lâm vào suy tư hắn đêm qua chạy tới nói qua một việc hắn có một cái kế hoạch có thể g i ế t chết đang tại phí ngũ đức ô nhiễm rừng rậm sách khắc địch cao tư ma pháp lý áo cho mày hắn lại tại đánh ý định quỷ quái gì hắn có nói qua hắn chi tiết kế hoạch sao ti z e n lắc đầu hắn chỉ nói dự định chuẩn bị hai ngày sau liền độc thủ để chúng ta chờ hắn tin tức tốt là được rồi ma pháp lý áo sắc mặt lập tức cực kỳ không vui quả quyết nói phải tìm người coi chừng hắn mới được hắn quá mức nguy hiểm ta đã chịu đủ rồi hắn những cái kia không thể nói kế hoạch đừng như vậy ma pháp lý áo hắn là đệ đệ của ngươi, ngươi nên tin tưởng hắn ma pháp lý áo thái độ cực kỳ kiên quyết ta đối với hắn quá hiểu ta đương nhiên tin tưởng hắn có thể g i ế t chết sách khắc địch cao tư thế nhưng là đại giới lại là cái gì phí ngũ đức rừng rậm toàn bộ sinh linh chết hết vẫn là phí ngũ đức rừng rậm làm trung tâm buộc phát một hồi động đất hắn cho tới bây giờ cũng là một cái vì thành công không chừa thủ đoạn nào người tỳ rèn không tốt hơn nữa hai người ngược lại nói đến sự t ì n h khác không đề cập tới nữ t ế ti cùng n g á c gì khắc lao địch đá về đến phòng sau đó không lâu đã có người đem nàng vũ khí cùng khôi giáp đưa trở về hư hại khôi giáp đã bị tu b ộ qua thiếu nữ cùng bạch ngân chi thủ tắc cùng bạch ngân chi tay trao đổi ti tan thánh ngôn học tập tiến độ cùng phân ly những ngày này chuyện xảy ra nên nói đến tối hôm qua đối mặt n g ả i lộ ân thời điểm thiếu nữ vẫn đạo bạch ngân chi tay ngươi biết n g ả i lộ ân sao nàng vì cái gì có thể chỉ dựa vào ti tan thánh ngôn liền nhận ra ta là để những người thừa kế tới căn cứ vào sự miêu tả của ngươi ta không cách nào phán đoán n g ả i lộ ân là ai nhưng mà chân thần uy năng khó có thể tưởng tượng có lẽ nàng có thể trực tiếp gặp lại ngươi quá khứ cùng tương lai cũng không nhất định đến nỗi ngươi được đến sợi dây chuyền kia nội bộ ẩn chứa cường đại sinh mệnh nguyên lực trường kỳ đeo phía sau đó bạch ngân chi tay tại khắc lao địch đá trong đầu phát ra cái từ ngữ kia cách đọc thiếu nữ ghi xuống đồng thời định tìm thời gian riêng năng luyện tập tì rèn hiệu suất rất cao xế chiều hôm đó liền thông chi khắc lao địch đá đã tìm được dẫn đường dẫn đường sẽ ở sáng sớm hôm sau cầm trong tay tỷ rèn tín vật tại thần điện phụ cận thợ săn liệp thủ đại sành chờ thiếu nữ trừ cái đó ra khắc lao địch á còn từ tỷ rèn trong tay lấy được một phong cho liên minh lãnh tụ tin khắc lao địch á tại cùng ngày trong thời gian còn lại thu thập hành lý nghỉ ngơi một đêm đồng thời tại cùng đi cờ lạ ti tạm biệt phía sau đi đến cửa thần điện cửa nữ chiến sĩ đã chiếm được tỷ rèn thụ ý đem khắc lao địch á cho phép qua đồng thời đối với thiếu nữ n h i ệ tâm t chỉ rõ thợ săn liệp thủ đại sành phương hướng còn chưa chờ khắc lao địch á đến thợ săn liệp thủ đại sành nàng liền bị một cái kỳ quái ám dạ tinh linh ngăn cản cái này tinh linh thân hình cao lớn cường tráng. trần trụi thân trên khắc rõ lục sắc ma văn màu đen vải c h ặ n ánh mắt của hắn sau lưng còn đ e o một đôi to lớn dị hình n g u y ệ t nhận n g u y ệ t nhận bên trên hiện ra màu xanh xâm qua n mang này đôi vũ khí là thần khí mặt khác cái này tinh linh cùng cái khác tinh linh không giống nhau vì cái gì trên người hắn như thế nào có nồng đ ậ m ác ma hương vị khắc lao địch á n g h i hoặc ám dạ tinh linh thì trước tiên mở miệng đạo ta là y lợi đan t ỷ rèn để cho ta hộ tống ngươi đi tới hải g i a những người dưới chân núi loại doanh điệp đây chính là tì rèn tìm cho ta dẫn đường ám g i tinh linh vậy mà xa xỉ đến phái loại cấp bậc này chiến sĩ cho ta làm hướng đạo sao y dì h lợi đ a n phảng phất nhìn ra liều khắc lao địch á nghi hoặc đồng thời lấy ra một cái tín vật khắc lao địch á khi nhìn đến tỷ d ẹ n tín vật phía sau tin tưởng lời của hắn nhưng nàng vẫn có chút kỳ quái vấn đạo mặc dù rất xin lỗi nhưng ngươi mắt là chuyện gì xảy ra y dì h lợi đ a n lơ đến giải thích nói không cần lo lắng mặc dù ta là mù l ò a nhưng ta có thể nhìn thấy hết thẻ t r u n g quanh rời đi ám dạ tinh linh đều mang theo kinh hoàng nhìn xem hai người này tổ khắc lao địch á ngay từ đầu cho là những thứ này tinh linh sợ là mình cái này kẻ ngoại lai nhưng đến rồi lính gác chấn giữ trạm gác thời điểm nàng mới biết được chính mình sai rồi một cái hủn trị ngăn cản hai người đầu tiên là đối với khắc lao địch c á hơi hơi thi lễ ngại khỏe nữ tế ti ta là đạt lý á tị rèn đại nhân đã từng nói với ta lên qua ngày hôm nay liền muốn rời đi nhưng mà bên cạnh ngài nhân không thể cùng ngài cùng một chỗ rời đi hắn nhưng là cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm khắc lao địch c á còn đang nghĩ hoặc ý lợi đan tiến về phía trước một bước lấy ra tị rèn ấn ký là đại tế ti ra lệnh cho ta khi nàng dẫn đường đồng thời tiễn đưa nàng đi tới hải gia nhị d ư ớ i núi đạt lý á tiếp nhận ấn ký lật qua lật lại nhìn nhiều lần cuối cùng mới hạ lệnh cho phép qua lâm p h n ly lúc còn đối với thiếu nữ dặn dò cẩn thận ý lợi mặc dù lớn tế ti luôn luôn đối với hắn rất n h â n tử nhưng mà hắn phạm vào tội ác trong mắt của ta đủ để cho hắn chết một trăm l ầ n khắc lao địch cá nghe được h ù n c h r ị t mà nói phía sau vừa đi vừa ngẩng đầu hỏi ý lợi đan đạo người đến rốt cuộc đã làm gì cái gì vì cái gì tất cả mọi người đều sợ ngươi ý gì lợi đan nhún nhún vai đồng thời lộ ra lơ đến biểu lộ như ngươi thấy vì hiểu rõ cùng tiêu diệt tác ma ta sử dụng là cùng ác ma một dạng tài năng đây chính là căn nguyên khắc lao địch cá lập tức hiểu rõ loại này sử dụng ác ma lực lượng người dù là tại xã hội loài người cũng như chuột chạy qua đường người bình thường người kêu đánh lại càng không cần phải nói tại cổ bản ám dạ tinh linh xã hội căn cứ đ ị cỡ lạ ti thuyết pháp tại đêm tối tinh linh xem ra thế nhưng là liền nghiên cứu ma pháp cũng là tội ác tại trời mặc dù thân là thánh kỵ sĩ nhưng mà khắc lao địch ra cuối cùng có kiếp trước kinh lịch cho nên nàng cũng không bài xích thuật sĩ cùng sử dụng ác ma lực lượng người hơn nữa trước mắt ác ma thợ săn liệp thủ cuối cùng có t ỷ rèn ấ n ký cũng hẳn là có thể tín nhiệm nàng có chút đồng tình an ổ i y lợi đan sức mạnh nhưng không có chính tả tin tưởng ta chỉ cần lòng ngươi tồn q u a m ì n h sớm muộn gì ngươi sẽ bị đồng bào của người thu nạp y lợi đan nghe xong bỗng nhiên dừng bước lên người một lát sau hắn cảm, xúc phức tạp thở nói. cảm ơn ngươi nữ tế ti đây vẫn là ta lần đầu tiên nghe được loại lợi này thật cảm ơn khắc lao địch ta đối với hắn lộ ra hữu hảo mỉm cười nói không cần k h á c h khí lần này ta xuất hành còn nhiều hơn làm phiền ngươi ngay tại hai người sau khi xuất phát hảo một đoạn thời gian một cái thở hôn hệ nam thợ săn liệp thủ chạy tới đạt lý á chỗ vội vàng vẫn đạo ý l g h a lợi đ a n trải qua không có đi qua nơi này đạt lý á kỳ đạo hắn rời đi có một đoạn thời gian còn mang theo nhân loại kia nữ tế t ì cùng một chỗ thợ săn liệp thủ tức giận thẳng dập chân hắn là giả dẫn đường nhanh chóng thông c h di ý lợi đ a n rời đi ạ Bí ngũ đức rừng chi chiến đức được được được, được được được chi rầm trong rừng rậm trên đường nhỏ bạch mã cùng màu đen nguyệt nhận báo một chiếc một s a u lao vụt lên bạch mã s ắ t móng n g ự a đạp ở trên mặt đất phát ra van r ộ i tiếng va đập k h á c lao địch đá đang cưới tại bạch mã bên trên cái thế giới này chiến mã so sánh k i ế p trước tới nói không chỉ có linh tính cao hơn có thể cảm giác được chủ nhân tâm ý hơn nữa sức mạnh cùng sức chịu đựng càng mạnh hơn tại không cần tốc độ cao nhất đánh dưới tình huống liên tục liên tục lao vụt rất lâu mà một bên ý lợi đ a n nguyệt nhận báo thì càng thích hợp dừng rậm loại hoàn cảnh này không chỉ có tốc độ một điểm không chậm hơn nữa nguyệt nhận báo trên móng luất dày thực đệm thịt để nó chạy trốn thời điểm phát ra thanh nhỏ. ra âm cực、đỏ. sau một thời gian ngắn khắc lao địch đá dần dần chậm lại tốc độ của chiến mã cuối cùng từ trên chiến mã xuống cho chiến mã lấy thời gian nghỉ ngơi ý lợi đan cũng ngừng tọa kỵ hai người xuất phát đ ã nửa ngày theo nơi xa rừng rậm khô h é o khô vàng phụ cận hoàn cảnh bên trong ác ma khí tức cũng đã càng ngày càng n ồ n g đậm sau khi ăn xong chút ít xuất phát phía trước cám dạ tinh linh chuẩn bị cho nàng đồ ăn phía sau khắc lao địch đá hòa ý lợi đan tiến hành ngắn gọn nói chuyện p i ế m khi nghe ý lợi đan nói lên một chút chuyện của hắn lúc thiếu nữ không khỏi cho hắn tao nộ kinh hô liêu khởi tới ngươi là nói t hơn nữa nhiều năm như vậy không có người tham quan g ư ơ i dòng dã một vạn năm rời xa thân nhân bằng hữu cùng quan minh đây là bực nào t à n nhận xử phạt làm kiếp t r ư ớ c và kiếp này cộng lại cũng mới không sống qua hơn bốn mươi năm khắc lao địch đá tới nói rất khó tưởng tượng một vạn năm là cái gì khái niệm mà lại là tại hắc cám lòng đất trong nhà lao tại thiếu nữ xem ra nếu như đối mặt đồng dạng gặp l ờ i nói chính mình thậm chí chống đỡ không đến một năm liền sẽ đến mất nam nhân ở trước mắt ý chí là bực nào cường hãn cứng cỏi mới có thể tại loại kia tuyệt vọng hoàn cảnh chống đỡ lâu như vậy không có điên đi khắc lao địch đá nhìn về phía ý lợi đan ánh mắt vẻ đồng tình càng lớn y lợi đan đối mặt thiếu nữ kinh hô cũng nhớ tới những năm này kinh lịch hồi phục lời của thiếu nữ bên trong mang theo nhàn nhạt n i ệ m ai trước đây ta anh ruột cho ta phán quyết thế nhưng là cả đời giang khẩm nếu như không phải lần này thiêu đốt quân đoàn xâm lấn cần ta lực lượng bọn hắn đoán chừng còn có thể đem ta tiếp tục bên dưới thành đi thẳng đến vĩnh viễn người đến rốt cuộc đã làm gì cái gì người người toán trách sự tình a hơn nữa lại là người anh ruột làm ra phán quyết thiếu nữ vấn đạo y lợi đan thì ngắn gọn miêu tả kinh nghiệm của hắn tại vĩnh hằng chi giếng nổ tung phía sau hắn cho rằng chủng tạo vĩnh hằng chi giếng trợ giúp tộc nhân có thể đang thiêu đốt quân đoàn lần sau xâm lấn bên trong đối kháng thiêu đốt quân đoàn cho nên hắn chủng tạo một cái giống vĩnh hằng chi giếng ma l ự c giếng đồng thời bởi vậy cùng các tộc nhân phát sinh xung đột đồng thời giết chết một cái có chiến công hiển hách quý tộc khác lao địch đá nghe xong không nói gì suy tư sau khi đạo mặc dù phán quyết coi như công chính nhưng mà người thân sinh huynh trưởng lại tự a hộ như đối với người một điểm cảm tình đều không lại còn nhiều như vậy năm hết tết đến cũng không có đi xem con người mặt khác nói đến ngươi sáng tạo cái kêu ma l ư c giếng nghe vào cùng cao đẳng tinh linh thái dương tỉnh rất giống ý gì hay lợi đan đối với thiếu n ữ nửa câu đầu liên quan tới mã pháp bên trong áo đánh giá lơ đễm nhưng nghe đến nửa câu nói sau phía sau đột nhiên nhìn về phía kim phát t h i ể u nữ phía sau kinh ngạc nói ngươi nói cái gì cao đẳng tinh linh thái dương tỉnh có thể nói rõ ràng ra sao phát hiện ý lợi đan đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú khắc lao địch đá giảng thuật nàng hiểu biết căn cứ vào ta từ trong sách hiểu rõ thái dương tỉnh là đạt tư lôi mã bệ hạ kiến tạo thái dương tỉnh nắm giữ vô hạn ma lực cao đẳng các tinh linh cũng bởi vậy không cần vì cuộc sống lo nghĩ nhưng mà ngay tại hơn hai tháng trước thái dương tỉnh đã bị vong linh cho triệt để ô nhiễm rất nhiều tinh linh cũng bởi vậy trở nên suy yếu. đặt tư l ố i mã y lợi đang nghe xong khoẻ miệng hiện ra vẻ tươi cười tới sau đó hắn cảm ứng được cái gì nụ cười chuyển thành cười gần nói có một con tiểu đội ác ma đang tại hướng phương hướng của chúng ta đi tới bốn cái x ẹ t b ọ r u ộ t sáu cái ác ma vệ sĩ hai cái phá hư ma một cái sợ hai ma hắn đối với ác ma đã vậy còn quá nhạy cảm khắc lao địch cá có chút bội phục tới nàng lúc này vẹn vẹn cảm ứng được có cô ác ma khí tức đang đến gần mà thôi y lợi đang thế nhưng là liền số lượng cùng chủng loại đều phân biệt ra tới chuẩn bị chiến đấu khắc lao địch cá do hỏi ân bọn chúng chút nhân số này bất quá là con mồi của chúng ta mà thôi ý n g i lợi đan đem xong nhận từ phía sau lưng gỡ xuống phía sau nắm trong tay bắc thịt toàn thân gân cốt bắt đầu b ộ c phát ra âm thanh đùng đùng tới、Tốt. Khác không ký kể địch chiến chuẩn thả mạnh chúc phúc, thân thi pháp tài liệu. Bất quá kể từ học được ti tan thánh thánh trình học pháp thuật bên ngoài. Nàng đối với chút phó á quá cái cũng trước sức cũng có được được lao lợi loại liệu, lý lượng ra tan quang sau quang trong trong ngoại ngoài, đầu đàn điện đó, đối đã đến đậm độ, đại đối đồng đội bị, nàng vương nguyện bên vương ấn này ngôn bên nàng bên nàng giả giả giải bắt bất tài từ ti một trừ ít sâu với mới với vì Ý người cái này chúc phúc có thể so sánh cái khác nữ tê ti tăng thêm né tránh sức chịu đựng các loại hiệu quả hữu dụng nhiều ta bây giờ cảm thấy xấu đón lấy nhiệm vụ này thật là một cái sáng suốt quyết định khắc lao địch cá siết chặt bạch ngân chi thủ trả lời chúng ta thánh kỵ sĩ cũng không phải thông thường nhân viên thần trước mà là vận dụng thánh quang tiến hành chiến đấu chiến sĩ theo tiếng nói rơi xuống thánh quang bắt đầu quán chú đến khắc lao địch cá trong thân thể để cho nàng bây giờ có thể dùng thiếu nữ cơ thể về mặt sức mạnh cùng cường tráng nam tinh chiến sĩ tiến hành năng hàng rất nhanh một đội ác ma xuất hiện ở trong tầm mắt trừ liêu khắc lao địch đá đã từng thấy qua s ẹ t bờ rụt cùng ác ma vệ sĩ bên ngoài còn nhiều thêm hai cái lớn sau cánh tay cánh tay quần áo bại lộ đầy đ ặ n phá hư ma cùng một cái phần ngực bụng biến thành một t r ư ờ n g tràn đầy răng nanh miệng to sợ hãi ma nếu như nói tiểu quỷ cùng s ẹ t bờ rụt càng nhiều hơn chính là thiêu đốt quân đoàn phá o hôi sợ hãi như vậy vệ sĩ cùng ác ma vệ sĩ chính là quân đoàn binh sĩ mà phá hư ma sợ hãi ma thì tương tự với đội trưởng cùng sĩ quan cấp thấp cấp bậc cái kia sợ hãi ma liền giao cho ngươi vừa dứt lời ý lợi đan liền sau lưng mở ra một đôi đồng thời vừa dùng ác ma n g ữ chửi mắng một bên lao đến sợ hai ma thì giữa hai tay nhấp n h ó á n g ám ảnh trong miệng lớn tiếng ngâm sướng lên một cái ám ảnh pháp thuật mà ở sợ hai ma bắt đầu phóng thích pháp thuật phía trước khắc lao địch đá liền sớm đã theo dõi nó chỉ chứng gian ác phán xử mục tiêu tử hình xử quyết tuyên án khắc lao địch đá giơ lên bạch ngân chi thủ hướng về phía sợ hai ma cách không một ngón tay một thanh hai em mở lớn nhỏ kim s ắ t chiến truy xuất hiện ở ác ma đang bầu trời chậm chạp nhưng mang theo hủy diệt hết t h ể quyết ý càng lúc càng nhanh ép hướng về phía ác ma sợ hai ma tùy theo vong hồn đại mạo ngược lại một bên giống giận nhường đất ngục quyền tới vây công thiếu nữ một bên luống cuống tay chân tính toán sử dụng pháp thuật ngăn cản trên bầu trời tử vong chi truy đối mặt vùng vây dãy chết sợ h a i ma khắc lao địch đá không có cho đối thủ cơ hội một cái thuấn phát thần thanh chấn kích đâm bị thương đồng thời cắt đứt sợ h a i ma ngăn cản trên bầu trời cự truy cố gắng sợ hãi ma phát ra kêu gào tuyệt vọng liêu khởi tới nó chết chắc khắc lao địch đá khỏe mắt quét nhìn đảo qua y lợi đàn chỉ thấy trong khoảng thời gian ngắn hắn đã chém chết ba cái ác ma vệ sĩ đồng thời tại hai cái phá hư ma cùng còn dư lại ác ma vệ sĩ dưới sự vây công dùng một loại kỳ diệu thân pháp ổn chiếm lúc này mấy cái địa ngục chó săn đã cách khắc lao địch c á rất gần khắc lao địch c á không có tiếp tục sử dụng viễn trình pháp thuật mà là thu hồi bạch ngân c h i thủ tay trái vỗ chính mình trên thân nhiều hơn một trái t r ứ n g s ắ c hình dáng thánh khiết hậu thuẫn trong tay phải cũng trong nháy mắt nhiều hơn một thanh t r ư ờ n g thương màu và nóng loại này ác ma rất khắc chế pháp thuật hơn nữa viết dịch trong cơ thể cũng có nhất định tính ăn m ọ n so sánh bạch ngân c h i thủ mà nói thánh quang trường thương loại này binh khí dài có thể hữu hiệu hơn khắc chế bọn chúng suy khắc lao địch c á một thương đem một cái địa ngục chó săn đâm cái x u y t ấ u trường thương lên thánh quang tri lực trong nháy mắt đem ác ma trọng thương sau đó thiếu nữ tránh đi một cái s ẹ t bờ rút tấn công đồng thời trọng một cước đá vào một cái khác s ẹ t bờ rút trên thân đem đá bay suy suy theo t r ư ở n g thương vào thịt thanh âm vang lên mấy cái s ẹ t bờ rút bị thiếu nữ giải quyết không còn một mảnh y lợi đan cũng đã tiêu diệt đối thủ của hắn đồng thời đi tới người thụ thương không có cần ta giúp người trị liệu sao khắc lao địch đá nhìn về phía y lợi đan trần trụi nửa người trên hắn to lớn cơ bắp bên trên có không thiếu ác mau m á xanh nhưng tựa hồ những thứ này hủ thực tính huyết dịch đối với hắn không hiệu quả gì ác ma loại vật này chỉ xứng làm con mồi của ta không đả thương được ta ý dịa lợi đan từ trong hành lý móc ra một khối vải d à y một bên l a o chùi thân thể vừa nói lực lượng của ngươi quả nhiên so thông thường nữ tê ti càng thích hợp chiến đấu nhưng sau đó vẫn là tận lực ta ra tay đi ngươi động thủ thời điểm quang minh khí tức quá nặng đối với ác ma tới nói loại lực lượng này sẽ như cùng đèn sáng đồng dạng cho chúng nó chỉ rõ phương hướng ta bây giờ đã cảm thấy nơi xa đám ác ma di động ngươi nói đúng khắc lao địch cá lập tức hiểu rõ ra tất nhiên nàng có thể bén nhạy cảm giác được t à năng tồn tại cái kia đồng dạng đám ác ma cũng có thể cảm giác bén nhạy đến thánh quan loại này ngày tháng địch sức mạnh tại hai người tiếp xuống hành động bên trong thiếu nữ rất nhanh liền đối với ý lợi đan khâm phục không thôi. h ắ nửa k ngày sau y lợi đan đột nhiên đối với thiếu nữ nói chúng ta tốt nhất hướng bắc đi phí ngũ đức rừng rậm mặc dù dạng này sẽ nhiễu một chút lộ nhưng có thể tránh thoát một cái đã tiếp cận chân thần ác ma đại quân tiếp cận chân thần ác ma đại quân khác lao địch đá cả kinh nói đúng vậy y lợi đang gật gật đầu ô nhiễm giả a khắc mông đức lần này cũng tới chúng ta thượng cổ thời điểm liền cùng hắn đã từng quen biết hắn không phải phạm nhân có thể lực địch tồn tại liền ngại lộ ân nữ t h ầ n bạn nữ đều chết ở trong tay hắn vậy chúng ta thay đổi tuyến đường a thật may mắn có ngươi ở đây ý lợi đan cảm ơn ngươi Ý dìa lợi đan biểu hiện trước đó đã lệnh khắc lao địch đá đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ đứng lên thiếu nữ sau đó tiếp tục nói cảm tạ thật cảm tạ tỷ rèn đại nhân giống như ngươi vậy cường đại dũng sĩ nàng cũng p h ả i tới giúp ta ta sẽ nhớ kỹ ngươi và ân tình của nàng y dìa lợi đan không nói gì mà là có chút lúng cười liêu khởi tới 87 chương 26. phí ngũ đức rừng rậm chi chiến ba vì đà chủ sách đều cầu v ồ n g tăng thêm ngay tại hai ngày sau khắc lao địch đá hòa ý lợi đan đã xâm nhập đến phí ngũ đức trong rừng rậm đi nguyên bản rừng rậm ngoại vi còn mười phần tươi tốt nhưng theo hai người xâm nhập không chỉ có cây cối cấp tốc khô h é o biến vàng gặp phải đủ loại hình quái dị quái vật cũng càng ngày càng nhiều liêu khởi tới những quái vật này n h i ề u mặt làn da phát tím khô bại cự hình tụ h nhân toàn thân xanh đậm nệ lớn còn có hai mắt huyết hồng c u ồ n loạn công kích tới hết thẻ gấu nhưng tối lệnh khắc lao địch đá cảm thấy đau lòng những cái kia nàng đoạn thời gian trước còn tại n g u y ệ t thần điện có thể cùng hài hòa sống chung tiểu động vật lúc này từng cái hai mắt trở nên trắng trên da tràn đầy thối giữa vết tích rất nhiều bắp thịt và xương cốt còn lộ ở bên ngoài bốn phía du đãng những thứ này tiểu động vật sau khi chết cũng không có chủ động công kích nhân loại k h á c lao địch đá cũng không có nhường ý lợi đan đi giúp những thứ này tiểu động vật giải thoát nàng dù sao có một nửa linh hồn đến từ một cái tự do thời đại cho nên t h à bị chịu được nhìn thấy những thứ này tiểu động vật bất hạnh t ă n ộ cũng không có ý định đem chính mình lý niệm áp đặt cho người khác đi làm quá mức sự tỉnh mà thiếu nữ ở nơi này trong hai ngày vì không làm cho ác ma chủ ý vẫn không có ra tay ngẫu nhiên sử dụng thánh quang vẹn vẹn cho ý lợi đan ra chỉ c h ú c phúc mà thôi hơn nữa thiếu nữ sẽ đem triệu hoàn thánh quang lượng tận khả năng k h ô n g chế tại mới vừa rồi đủ c h ú c phúc trình độ vì cái gì vì cái gì ở đây sẽ hủ hóa nghiêm trọng như vậy tại đêm đó vào đêm thời điểm khắc lao địch đá cuối cùng nhịn không được hỏi ý lợi đan nàng phía trước tại cho đáy vực thấy cảnh tượng chỉ có rừng rậm khô héo mà thôi nhưng những động vật cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn mà phí ngũ đức rừng rậm đơn giản đều nhanh biến thành địa ngục ý lợi đan liếc qua cô gái nói nơi này có một cái cường đại ác ma lợ t í dần dần nếu như ta có thể có biện pháp kết thúc đây hết thể liền tốt đáng tiếc ta bây giờ liền thánh quang cũng không dám dùng nhiều coi như có thể động dụng thánh quang đoán chừng đánh không lại ác ma kia lanh chúa thiếu nữ chán nản nói nàng lại một lần nữa cảm nhận được tự thân bất lực đến nỗi ý lợi đan chiến lược thì căn bản không có bị thiếu nữ tính toán ở bên trong không thể bởi vì chính mình đem hắn đưa vào hiểm cảnh kỳ thứ ba y dìa lợi đan muốn nói lại tôi h tại thiếu nữ ánh mắt nhìn về phía hắn phía sau hắn nói có lẽ chúng ta có thể nghĩ biện pháp giết chết ác ma kia lanh chúa khắc lao địch đá thở dài nào có đơn giản như vậy nắm giữ thần khí ác ma lanh chúa lại thêm đại lượng ác ma quân đội đây không phải hai chúng ta có thể đối kháng y dìa lợi đan cũng lại không nói chuyện hắn đã vừa mới nói nhiều lắm kim phát thiểu nữ thì lấy tay rủi rủi con mắt đồng thời từ lưng ngựa trong bao rút ra một cái mền đến đem chính mình báo lấy đối với y lợi đan nói lời cảm tạ、đạo. mặc dù biết ngươi không cần giấc ngủ nhưng vẫn là rất cảm kích ngươi hai ngày này giúp ta gắt đêm cảm ơn ngươi ý lợi đan ý nghĩa lợi đan m ặ t không biểu tình kim phát t hiểu nữ sớm đã quen thuộc hắn cái bộ dáng này dưới cái nhìn của nàng ý lợi đan là một cái không am hiểu nhân tế quan hệ tinh linh sau đó thiếu nữ không nghĩ nhiều nữa đem bạch ngân chi thủ ôm vào trong ngực đồng thời bọc lấy tấm thảm đưa lưng về phía ý lợi đan nằm xuống tính toán chìm vào giấc ngủ ý lợi đan nhảy lên một cây đại thụ đồng thời dựa thân cây tiến hành nghỉ ngơi mặc dù khắc lao địch đã thực lực đã sớm đến rồi cấp tinh anh nhưng mà thiếu nữ cũng vẫn là cần bình thường nghỉ ngơi nàng có chút không quen ngay trước một cái khắc nam tính ngủ nhưng mà cũng không có lựa chọn khác huống hồ thật có vấn đề gì bạch ngân c h i thủ cũng sẽ kịp thời tỉnh lại nàng rất nhanh thiếu nữ dùng trong quân đội thủ đoạn điều hòa hô hấp đồng thời rất mau tiến vào giấc ngủ y dị lợi đan trên tàng cây nhìn vào ngủ thiếu nữ trong lòng suy nghĩ ngàn vạn hắn sở dĩ chế phục dẫn đường đồng thời c ư ớ p lấy t ỷ rèn ân ký ngoại trừ nghĩ lừa qua lũ lính gác rời đi bên ngoài còn có khác kế hoạch mà thiếu nữ tại hắn kế hoạch bên trong nguyên bản là trọng yếu một vòng. hắn xưa nay sẽ không vô duyên vô cớ đi làm vô dụng sự tỉnh t ỉ như cho thiếu nữ làm dẫn đường cái gì nhưng là bây giờ nghĩ đến ngày mai sẽ phải thi hành kế hoạch cùng thiếu nữ trước mắt vận mệnh y lợi đan vậy mà do dự liêu khởi tới cái này một vạn năm tới cơ h ộ i hắn mỗi cái tộc nhân nhìn hắn ánh mắt cũng là căm hận hoặc sợ hãi mà chỉ có trước mắt cái này ngoại tộc nhân loại nữ h à i không những chân chính coi hắn là trở thành người bình thường đối đãi hơn nữa còn tín nhiệm đồng thời cảm kích hắn hắn lần nữa nhớ tới thiếu nữ đã nói sức mạnh nhưng không có chính tả tin tưởng ta chỉ cần lòng ngươi tồn q u a minh sớm muộn gì ngươi sẽ bị đồng bạo của ngươi thu nạp thật có thể bị nhận nạp sao y dạy lợi đan đáy lòng giấy lên một tia hy vọng hắn một mực thật sâu nóng nhìn có thể hướng thì rẽn thậm chí mã pháp bên trong áo để chứng minh chính mình sau đó khi hắn nhớ tới phía trước tại trong nhà lao một vạn năm tới lần thứ nhất nhìn thấy mã pháp bên trong áo lúc biểu tình của đối phương lúc đáy lòng lại là một hồi lạnh buốt đứng lên thời gian trôi qua rất nhanh sau sáu tiếng s á t trời còn chưa hiện ra khắc lao địch á liền bỏ l i ề u khởi tới hai người cưới lên tọa kỵ i kỵ đồng thời bắt đầu hành động và hôm nay đường đi bên trong khắc lao địch á cảm nhận được chung quanh càng ngày càng nhiều ác ma tồ tại y lợi đan đồng thời giết chết một chút bề ngoài giống ám dạ tinh linh lại mọc ra đuổi dê cùng sừng dài ác ma ý lợi đan cho loại này ác ma s ư n g hô là sát tại đến một cái địa điểm phía sau ý lợi đan nhường thiếu nữ dừng lại đồng thời nói mình dự định đi làm điểm tinh khiết một nước khắc lao địch đã không có hoài nghi mà là theo thường lệ nói lời cảm tạ đạo cảm ơn ngươi ý lợi đan những ngày này thực sự là nhờ có ngươi chiều cố đối mặt thiếu nữ nói lời cảm tạ ý lợi đan đang muốn quay người rời đi thân ảnh bỗng nhiên dừng lại hắn sau đó siết chặt sòng quyền hơn nữa hai tay đột nhiên run dày liêu khởi tới ngươi thế nào có phải hay không khác lao địch đ ã có chút kỳ quái vừa mới nhìn ra hỏa này làm thịt sạch còn sinh long hoạt h ổ một đau một cái bây giờ đây là thế nào có lỗi với y dì hà lợi đ a n đưa lưng về phía thiếu nữ biểu lộ thấy không rõ cánh tay không còn run r u dày thanh âm bên trong mang theo một chút như chút được gánh n ặ n g đạo ta vốn là dự định để ngươi làm mùi nhử mùi nhử ngươi có ý tứ gì thiếu nữ thanh âm bên trong mang theo nghi hoặc đúng vậy ta dự định dẫn ác ma tới buộc ngươi ra tay tiếp đó ngươi lúc chiến đấu quang minh liền sẽ hấp dẫn p ụ cận càng nhiều ác ma tới y d lợi đ a n tiếp tục nói ngươi tại sao phải làm như vậy vậy ngươi vì cái gì lại muốn nói cho ta biết t r ậ n tướng thiếu nữ thanh em đầu tiên là mang theo một chút phẫn nộ sau đó lại dẫn nghi vấn bởi vì này một vạn năm tới chỉ có ngươi xem đợi ta ánh mắt không đựng sợ h ã i và căm hận cũng chỉ có ngươi đối với ta nói qua cảm tạ hai chữ này ta không nghĩ lừa cả ngươi y dìa lợi đ a n trong lòng đạo đức tảng đá lớn cuối cùng thả xuống nhưng hắn sau đó trong lòng lại có chút thất lạc liêu khởi tới cuối cùng liền trước mắt cái này một cái duy nhất nguyện ý tin tưởng hắn nhân cũng muốn giống hắn tộc nhân khác một dạng p h nổ hắn nhưng hắn cũng không hối hận nói cho trước mắt nữ nhân trật tướng y d lợi đ a n chờ sau lưng thiếu nữ phẫn nộ nhưng vẫn không có phía sau hắn thiếu nữ trầm mặc sau một hồi nói khẽ ta bây giờ đã tha thứ ngươi cái gì, gì y dìa lợi đan không thể tin nói ngươi vì cái gì không tức giận ta đương nhiên sinh khí kim phát thiểu nữ nói nhưng ta sinh khí đi qua nghĩ đến ngươi cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn chính xác phía sau ta liền tha thứ ngươi hơn nữa y lợi đan ngươi là người t h i ệ n lương t h i ệ n lương y dìa lợi đan quay người nhìn về phía thiếu nữ những gì hắn làm như thế nào đều cùng thiện lương không hợp tha thiếu nữ trong mắt lóe lên hoài niệm t h ầ n sắc tại ta trước kia quê quán có một gọi cản nhân đã từng nói so với trôi chạy ý nguyện của mình làm một chuyện tốt vượt qua muốn làm chuyện xấu dục vọng mới càng có thể xưng là thiện lương bởi vì chỉ có khi ngươi trong lòng còn có ác n i ệ m lúc mới làm cho hướng thiện thực sự trở thành ngươi một loại lựa chọn cũng mời ngươi về sau vĩnh viễn nhớ ký hôm nay n g ư ơ i trong nội tâm giấy r u a đồng thời vĩnh viễn lựa chọn thiện lương cùng quang minh một bên cảm ơn ngươi y dịa lợi đ a n cảm kích nói thanh â m bên trong mang theo một chút run dày không cần k h á c h khí chuyện mới vừa rồi đã qua khắc lao địch cá cởi liễu khởi tới sau đó tiếp tục truy vấn đạo ngươi vì cái gì cần ta làm mồi dụ có thể nói rõ ràng ra sao ta muốn cướp đoạn hôm qua đối với n g ư ơ i đề cập tới ác ma l ã n h chúa thần khí tiếp đó mượn nhờ thần khí sức mạnh giết chết ác ma l ã n h chúa sách k h ắ c địch áo tư những ngày này sách k h ắ c địch áo tư cũng không đem cái kia cường đại thần khí mang theo bên người mà cái kia thần khí bị một đám sạch cùng một cái khắc cường đại ác ma bối ân hoác lập cùng một chỗ dùng ăn mòn rừng rậm này đồng thời mở rộng ô t ổ cho nên mới nghĩ ngươi làm mồi nhử dẫn đi một chút ác ma để cho ta ra tay Các loại, người người có cướp loại, đoạn ngươi nói ngươi thần thể khí đồng thời giết chết ý thì lợi đan nghe được thiếu nữ bên ngoài chi ý đồng thời trần trờ nói nếu như không cần dây dưa quá lâu có lẽ chúng ta có thể thử xuống khắc lao địch đá cắn răng nói nàng hai ngày này đã nhìn rồi quá nhiều ác ma này lãnh chúa tạo thành tội nghiệt hơn nữa ác ma lãnh chúa đem hoạt tổ mở rộng phía sau tràn vào ác ma quân đội càng nhiều liên quân thắng lợi hy vọng lại càng xa vời tất nhiên ý lợi đan có n ắ m chắc nên thử một chút thật không nghĩ tới tại đã trải qua đây hết thẻ phía sau nàng vẫn lựa chọn tin t ư ở n g ta y lợi đan nhìn trước mắt nữ hải có chút xúc động nhưng hắn cũng sẽ không do dự đồng thời nói ngươi chỉ cần dẫn ra một nửa ác ma chừng một phút liền tốt thậm chí không cần lâu như vậy ta bảo đảm cầm tới thần khí phía sau liền sẽ mau chóng trợ giúp ngươi ở nơi này mấy ngày trong khi c h u n g ta có thể cảm thấy hắn không phải một người xấu chỉ là lối làm việc một mực bị người hiểu lầm thôi nhưng nếu như một mực không chiếm được người khác hiểu lời nói hắn cũng rất có khả năng tại trong tuyệt vọng càng ngày càng cực đoan cuối cùng đi lên lật lối bạch ngân c h i thủ đồng ý nói đúng vậy ngươi làm rất đúng cho người khác trong lòng lấy ấm áp cùng hy vọng mới là trọng yếu nhất thiếu nữ xanh thẳm trong hai mắt kim sắc lôi đình bắt đầu lập lòe một đôi to lớn quang rực từ sau lưng nàng r ỗ i ra cùng dị vãng bất đồng chính là lúc này cánh chim lên từng cây lông vũ đều đã có thể thấy rõ ràng cảnh vật chung quanh bên trong quang minh nguyên lực cảm nhận được quang minh sinh mạng xuất hiện hoan hô tràn hướng thiếu nữ rất nhanh thiếu nữ quanh thân liền b ờ n quanh lên sáng ngời ánh sáng màu và nóng g còn chưa đủ vùng rừng rậm này chịu ác ma ô nhiễm quá mức nghiêm trọng chung quanh quang minh nguyên lực có ít ta còn cần càng nhiều quang minh nguyên lực mới được quang thiếu nữ dùng ti tan thánh một đều theo thiếu nữ kêu gọi trên bầu trời dương quang đột nhiên tăng cường đồng thời xuyên tấu h tràn ngập tại mục nát trong rừng rậm nhàn nhạt, nhạt màu trắng chết sương mù đem màu vàng ánh sáng đánh vào trên người thiếu nữ thiếu nữ ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời thái dương đồng thời tiếp tục kêu gọi đứng lên chết trong sương mù bị dương quang đâm thủng qua trống rỗng cũng biến thành càng lúc càng lớn theo số lớn quang minh nguyên lực tràn vào thiếu nữ t r u n g quanh khắp mặt đất tử vong hỗn loạn nguyên lực cùng quang minh và chạm đồng thời bắt đầu dần dần biến mất đang chủ trì đối với rừng rậm tiến hành hủ hóa sợ hai ma vương bối ân hoắc lặc cơ hồ lập tức cảm nhận được c ố này làm hắn nôn mửa quang minh khí tức hơn nữa hắn phát giác theo quang minh hơi thở tràn b à o hắn đối với rừng rậm hủ hóa đang tại c h ầ m dần nghĩ đến nếu như không thể kịp thời hoàn thành hủ hóa nhiệm vụ kết quả phía sau bối ân hoắc lặc vừa giận vừa sợ đối với một cái lao t h ú nhân thuật sĩ đạo phí n h ị đan ngươi để cho ngươi thủ hạ mang mấy cái sạch đi cái kia phương hướng xem là chuyện gì xảy ra lao thú nhân đáp ứng xuống đồng thời cấp tốc điều tập một đội s xa t i ề n đến rất nhanh xa xa quang minh khí tức đột nhiên trở nên mạnh mẽ đồng thời bộc phát sau một thời gian ngắn phụ trách dẫn đội một cái thú nhân thuật sĩ l ã o đảo nghiêng ngã chạy trở lại báo tin đạo nơi đó có một cái anh hùng cấp nữ tê ti đang tại triệu hoán quang minh xua tan phủ cận hủ hóa tộc nhân khác đều bị nàng giết chết nếu như ta không phải khai chiến lúc cách khá xa mà nói chỉ sợ cũng chạy không trở lại anh hùng cấp t h ế tự vậy mà đã rời cái này sao tới gần nàng nhất định sẽ ảnh hưởng đến sách khắc địch áo tư lại người kế hoạch bố i ân hoác lạc lập ạ c l tức có phán đoán đồng thời nhìn về phía p h í nhị đan p h í nhị đan sau đó mở miệng nói để cho ta tự mình ra tay dẫn người bắt lấy nàng đem tắt lợi nói tất nhiên còn không có thể trốn về đến chứng minh cái tia nữ tế ti thực lực cũng có hạn bố i ân hoác l ạ c suy xét một lát sau đáp ứng xuống p h í nhị đan lại ám ảnh nghị hội l ã n h chúa anh hùng cấp thuật sĩ có hắn xuất mã cũng không có vấn đề nhưng trời sinh xảo trá cẩn thận sợ hai ma vương vẫn là nói bổ sung mang nhiều mấy người cùng một chỗ quyết không thể để cho nàng ấ y n h i u được kế hoạch của chúng ta không có vấn đề p h í nhị đan cười g ầ nói ngoại trừ phổ thông sạch cùng thuật sĩ bên ngoài ta còn sẽ mang lên mét tắt một tế ti mang kia còn cùng cùng chỗ, cái lên giởn nhưng nữ sẽ lị á b i cái ế t tuyệt quá gì vọng. Đừng là đùa l ân u làm trễ hoác khắc địch á tư đại người đại kế hoạch lạc cảnh cáo nói tại p h i nhị đan đáp ứng đồng thời mang theo hắn hai cái mị ma phụ tá cộng thêm hơn mười cái sạch cùng thuật sĩ cấp tốc xuất kích phía sau bố i ân hoác lạc lại lần nữa đem tinh l ự c chuyển tới trước mắt thần khí ba cổ nhị đan chi sọ bên trên sợ hai ma vương có chút hâm mộ nhìn xem cái đầu này sọ cái đầu này sọ bên trong lần chứa cường đại bán thần thuật sĩ cổ n h ị đan toàn bộ c h i thức cùng rất lớn một phần lực lượng tinh hoa mặc dù này đối sức mạnh đã đến bán thần sách khắc địch cáo tư đại người không có tác dụng gì nhưng mà đối với bối ân hoác lập mà nói những lực lượng này tinh hoa dụ hoặc rất lớn thế nhưng là hắn cuối cùng từ bỏ hấp thu thần khí này nội bộ lực lượng ý nghĩ nếu để cho sách khắc địch cáo tư biết hắn dám vụ trộm hấp thu cái này xương sọ bên trong sức mạnh e rằng chờ đợi bối ân hoác lập kết cục lại là sống không bằng chết trong lúc đang suy tư bố i ân hoác lạc đột nhiên cảm thấy sau lưng có cường đại ác ma khí tức tới gần hắn đột nhiên phía sau chuyển lại phát hiện sau lưng một cái ác ma cũng không có phảng phất vừa mới c ố khí tức kia là loại h ảo giác không đúng ta không có thể nhận sai bố i ân hoác lạc kinh nghi bất định nắm nhìn một phía tiếp đó hắn liền nghe được thê lương tiếng x é gió một đạo hiện xanh tia sáng hướng hắn bổ ra bố i ân hoác lạc vội vàng lui lại liên tục mấy đao phía sau bố i ân hoác lạc đã lui về sau mấy bước trên người hắn cũng nhiều mấy đạo thê lương vết thương một cái ác ma cánh thị suýt nữa bị đánh xuống y lợi đan bước lui sợ hai ma vương phía sau không có truy kích mà là đứng ở sợ hai ma vương mới vừa vị trí cầm lên cổ nhị đan c h í sọ tại bối ân hoác lạc mắt thử muốn nứt trong ánh mắt y lợi đan đem xương sọ bên trong nồng đậm tà năng hung hăng hít một hơi đồng thời hài lòng cười to nói chính là chỗ này loại c h i thức cùng sức mạnh ta cuối cùng bổ toàn con đường của ta để xuống cho ta nó bối ân hoác lạc đỏ h ồ n g mắt xuống tới y lợi đan một bên mở ra hai cánh ác ma nhảy lùi lại vừa lộ ra nụ cười khinh thường đạo sớm biết ngươi ra hỏa này yếu như vậy ta liền tự mình tới thật đáng tiếc bây giờ ta không có quá nhiều thời gian chơi với ngươi gi d ậ m d ạ p chẳng trịt tả năng xiềng xích theo ý lợi đan thanh n â m đàm thoại rơi xuống phô thiên cái địa khóa hướng về phía sợ hai ma vương làm bối ân hoác lặc tránh thoát xiềng xích phía sau lại phát hiện mới vừa ý lợi đan sớm đã không thấy bóng dáng đây không có khả năng trùng hợp như vậy cái kia nữ tế t i cùng hắn là cùng một bọn nghĩ minh điểm này phía sau bối ân hoác lặc truy hướng về phía phí nhĩ đan phương hướng đồng thời dự định truy hồi t h ầ n khí đem thời gian hơi trước thời hạn thời điểm một cái chiến trường khắc khắc lao địch đá vừa mới giải quyết xong mấy cái xạc nàng đang ngóc ra một bình tinh thần lực dược tê uống v o bổ sung bởi vì vừa mới giết chết mấy cái sạch tiêu hao t i n h lực nàng phía trước là cố ý phong cái k i a nơi x a thuật kia sĩ chạy về báo tin không biết có thể hay không hấp dẫn thật nhiều ác ma tới nếu như còn không được liền phải nghĩ biện pháp khác nhưng không bao lâu khắc lao địch đá liền cảm ứng được một cỗ hỗn loạn hơi thở tới gần nàng điều chỉnh xong trạng thái của mình nhìn về phía hỗn loạn khí tức chuyển tới phương hướng một đội sạch cùng hai cái mị ma cộng thêm mấy cái thuật sĩ đang tại xuất hiện cái k i a giữ lại thường thường màu trắng dâu thuật sĩ lệnh thiếu nữ không khỏi con ngươi co giự lại những thứ này số lượng đã có thể còn dư lại liền muốn nhìn ý lợi đan khi thấy rõ kim phát thiểu nữ bộ dáng phía sau phía nhị đan không khỏi liếm một cái đầu lưỡi hắn lúc này dục hỏa đã cháy rừng hực liêu khởi tới đồng thời sau đó lộ ra nụ cười tàn nhẫn hắn luôn luôn ưa thích đùa bỡn đồng thời giày vò nữ tính cho nên hắn mới lựa chọn lựa chọn hai cái mị ma làm phụ tá lúc này trông thấy thiếu nữ đang tại lui lại vội vàng vội vàng đối với hai cái mị ma phân phó nói mẹt giải ân tắt lị á đừng cho nữ nhân kia chạy đi xa xa mà ngăn chặn nàng loại thân phận này nữ nhân lại là rất tốt đồ chơi kỳ hì chúng ta cũng chờ mong linh hồn của nàng x a đọa sau bộ dáng hai cái mị ma phát ra tiếng cười như chuông bạc phía sau mở ra sau lưng hai cánh bay về phía thiếu nữ tại thuật sĩ、si、dưới sự thúc giục mấy cái sạch cũng sắp tốc hướng thiếu nữ bắn vào qua đám này ác ma như thế thượng đạo a khắc lao địch cá không do dự nữa quay người dọc theo dự đoán chế định con đường chạy tới kế hoạch thi hành so với nàng dự đoán thuận lợi nhiều nguyên bản nàng còn dự định nếu như mình lui lại ác ma không truy kích lời nói liền dựa vào gần một chút tiếp tục khiêu khích đồng thời ngăn chặn bọn chúng không nghĩ tới ác ma giống như điên cuồng một dạng sông về nàng như thế cũng không cần bốc lên không cần thiết phong hiểm nhưng thiếu nữ tốc độ rõ ràng không có biết phi hành mị ma tốc độ nhanh cho nên rất nhanh thiếu nữ liền cùng hai cái mị ma khoảng cách tiếp cận tại đầy đủ tiếp cận phía sau thiếu nữ cũng không còn dám đưa lưng về phía mị ma nàng xoay người tính toán đối với mị ma phong thích pháp thuật ai nha đừng hung ác như thế đi cùng chúng ta cùng một chỗ tì hai cái mị ma mặc dù nói như vậy lại lập tức bay cao bay xa các nàng kế hoạch ban đầu cũng không phải là cùng người anh hùng này cấp thiếu nữ l i ề u mạng chỉ bất qua dự định ngăn chặn thiếu nữ m à thôi nếu như nàng p h ó n g thích pháp thuật liền tránh xa một chút nếu như nàng muốn chạy liền dựa vào gần nàng đây mới là chiến lược của các nàng khác lao địch đá cũng lập tức minh bạch mị ma ý nghĩ nhưng nàng cũng có mình thủ đoạn đường đối thiếu nữ sau đó trong tay nhiều hơn một thanh trường thương màu và nóng nhắm ngay trong đó mặc hở hang áo l ó t màu đen mị ma dùng sức ném một cái suy theo thê lương tiếng xe gió lên trường thương bay về phía đen nội y mị ma mị ma vội vàng né tránh nhưng mà sau đó mị ma kinh hai phát hiện trường thương vậy mà như cũ đuổi theo nàng không thả vê anh theo trường thương đâm vào mị ma cơ thể đồng thời nổ tung trên bầu trời mị ma thiếu một chỉ một cái khác cũng bị hù dọa lập tức bay xa nhưng nó sạch cũng thừa dịp thời gian này cách thiếu nữ lại gần thêm không ít thời gian cũng không còn nhiều lắm nên tránh người khắc lao địch đá hạ quyết tâm lại dọc theo sớm định ra con đường chạy không xa đến một vị trí phía sau cấp tốc thổi lên huýt sáo một cái màu trắng chiến mã tùy theo vọt ra khỏi rừng tây thiếu nữ nhảy lên liền chuẩn bị rời đi lúc này mặt khác cái k i ê n màu nâu quần áo mị ma vậy mà liều lĩnh đánh tới thiếu nữ chư tà thuật đối mặt cấp tốc ép tới gần mị ma khắc lao địch đá giơ lên bạch ngân chi thủ nhắm ngay mị ma vung lên một cái quả cầu ánh sáng màu vàng tùy theo xông về mị ma mị ma không để ý pháp thuật lại đối với nàng mỉm cười kim phát t hiểu nữ lập tức trở nên hoảng hốt nàng đột nhiên cảm thấy cái này mị ma không còn đáng ghét mà là xinh đẹp như vậy đứng lên quả cầu ánh sáng màu vàng nổ ở mị ma trên thân đem mị ma phần bụng nổ tung một đại cái lô lớn vì cái gì ta muốn tổn thương xinh đẹp như vậy sinh vật mau tỉnh lại bạch ngân chi thủ tỉnh lại liễu khắc lao địch á khắc lao địch á tỉnh hồn lại thời điểm phát hiện ngay tại nàng phóng thích pháp thuật đồng thời bị mị ho s ạ c nhóm đa đ i n có thể đối với nàng làm phép khoảng cách đồng thời còn tại nhanh chóng tiếp theo kỵ sĩ thiếu nữ bất đắc dĩ nhảy xuống chiến mã đồng thời nhường chiến mã rời đi thuật sĩ đều như vậy điên cùng sao vậy mà c ư ơ n g ép nô dịch mình ác ma đi chịu chết vì cái gì vẹn vẹn ngăn chặn ta đây sao một lát khắc lao địch ta bắt đầu phát hiện mình có chút tính sai nhưng nàng cũng không sợ mấy cái kia thuật sĩ cách nơi này còn có đoạn khoảng cách đoạn khoảng cách này đầy đủ nàng trọng thương mấy cái s ạ c lại nói nàng cần chỉ là chống đỡ tiếp mà không phải là chiến thắng đối thủ đối với đã có thể sử dụng thanh kỵ sĩ thủ hộ chi lộ pháp thuật thiếu nữ tới nói cái này cũng không khó khăn phí ngũ đức rừng rậm chi chiến năm vì đại chủ hà gia nghị một nghìn bốn t ă n g thêm đối mặt t r u n g quanh vọt tới hơn m ộ ư ơ i cái sạc khắc lao địch đá trong nháy mắt làm ra quyết định viễn cổ trư vương thủ vệ một người mặc chiến bào màu trắng kim sắc khôi giáp sau lưng có cực lớn quang g ự c bóng người vỗ cánh chim từ trên trời giang xuống cùng thiếu nữ hợp hai là một trên người của thiếu nữ lập tức nhiều hơn một tầng cao quý xưa cũ khôi giáp h ư ảnh sau đó thiếu nữ hơi chuyển động ý nghĩ một chút một cái vỏ chứng hình dáng thánh khiết hộ thuẫn xuất hiện ở nàng bên ngoài thân làm xong công tác đề phòng phía sau khắc lao địch đá chung quanh sạc nhóm đã cách nàng rất trắng Thiếu ngân chi mạnh tay trọng đập vào thứ nhất sạc trên thân chiến truy bên trên kèm theo đáng sợ trật tự chi lực lập tức đem sạc thể nội tổ chức triệt để phá hủy đối với ác ma tới nói món vũ khí này chính là thiên địch của chúng tràn ngập hôn loạn lực thân thể chỉ cần bị trắng ngân chi tay đụng tới liền sẽ lập tức bị phá hư sau đó lập tức ba thanh vũ khí gần như đồng thời tấn công về phía liêu khắc lao địch đá nàng lại giống không nhìn thấy cái này ba thanh vũ khí một dạng vung vẩy trắng ngân chi tay xoay người vùng đánh phanh phanh phanh ba cái sạch bị thiếu nữ xoay người vung đánh trọng trọng đánh bay ra ngoài nhưng sạch vũ khí cũng đánh vào liêu thiểu nữ trên thân đồng phát ra kim loại giao kích thanh ầm trên người thiếu nữ t h á n h khiết hộ t h u ậ n ẩm vàng p h a t h o á i sạch vũ khí sức mạnh cũng suy yếu không thiếu cuối cùng bị trên người thiếu nữ khôi giáp hư ảnh c ả n lại khôi giáp hư ảnh bên trên tùy theo nhiều hơn rất nhiều kẽ hở khắc lao địch đã lập tức một hồi lòng một mực cho dù nàng có thể sử dụng thủ hộ chi đạo pháp thuật nhưng nàng cơ thể nhất định không giống những cái kia cho nên nàng vẫn là chịu đến liêu t h i ể u hứa chấn thương lại là bốn cái sạc công lên xa xa hai cái sạc cũng chuẩn bị xong ám ảnh tiễn đồng thời đối với thiếu nữ thả ra pháp thuật viên cổ liệt vương thủ vệ còn có thể chống nổi lần công kích này làm ra điều phán đoán này phía sau khắc lao địch đá lần nữa không để ý tự thân phòng hộ đụng vào mấy cái sạc ở giữa ác ma sinh mệnh lực vô cùng ưỡng lạnh thần thánh tân tinh căn bản giết không chết ác ma mà ở mấy cái t i a thuật sĩ đổi tới phía trước nàng bây giờ mỗi lần xuất thủ thời gian đều rất quý giá cho nên nàng thả rằng chịu một chút vết thương nhẹ cũng muốn giết sạch những thứ này sát rất nhanh bốn cái sạc h tại lấy cứng trọi cứng bên trong bị khắc lao địch đá giết cái không còn một mảnh hơn nữa lần nữa tiếp nhận một đợt ám ảnh tiến phía sau trên người thiếu nữ xưa cũ khôi giáp hư ảnh cũng cuối cùng vỡ vụn t ắ n đi s á m hối ở một cái tính toán pháp thuật công kích thiếu nữ sạc quỳ giáp xuống đất phía sau khắc lao địch đá nhảy lên t h ậ t cao đồng thời chọn một truy đem một cái khắc sạc h liền binh khí mang ác ma đập trở thành thị nát đang lúc nàng tính toán sử dụng pháp thuật công kích cái cuối cùng sạc thời điểm một cái ám ảnh chi lực tạo thành đại thủ từ trên trời giáng xuống lấn về phía thiếu nữ mấy cái thuật sĩ cuối cùng chạy tới ho ho cầm l đầu c dâu trắng thuật sĩ cũng không lập tức tiến hành công kích mà là ánh mắt mang theo tham lam đánh giá thiếu nữ trần trụi tại khôi giáp bên ngoài đầy mồ hôi trắng non da thịt cùng bởi vì thở dốc mà chập trùng kịch liệt bộ ngực đồng thời hài lòng cười liêu khởi tới nguyên lai、like、ngươi cũng không có chân chính đạt đến anh hùng cấp xem ra ta hôm nay có thể sống cầm ngươi cầm cái k i a hai cái đã chơi c h á n m ị ma đổi lấy ngươi thực sự là nét bút tính toán giao dịch ta kim phát t hiểu nữ nghe vậy lập tức trong lòng một hồi ác hẳn nàng cố nén khó chịu dành thời gian khôi phục thể lực đồng thời trì hoãn thời gian đạo các ngươi thú nhân cũng sẽ đối với nhân loại nữ nhân cảm thấy hứng thú sao ta có thể cùng rất nhiều tộc nhân không giống nhau không cần phải nói đức lai nghi tinh linh m ị ma nhân loại liền phá hư ma ta đều chẳng qua khi nhìn đến ngươi sau đó ta bây giờ rất hiếu kỳ thành tín nữ thanh kỵ sĩ lại là mùi vị gì thiếu nữ cuối cùng nhịn không được nổi giận nói ngươi cái này lao biến thái ha, ha biến thái chờ bắt giữ ngươi ném cho mị ma không có mấy ngày sau ngươi liền sẽ ngoan ngoãn gọi ta là chủ nhân thuật sĩ nghĩ đến cái gì phía sau cười liêu khởi tới đồng thời đối tả h ư u phân phó nói các ngươi chỉ cần phụ trách sử dụng nguyền rủa suy yếu nàng ta sẽ tự mình khống chế tốt công kích lực độ bắt giữ nàng tuân mệnh phí nhĩ đang đại nhân thật coi ta là ngươi trên thất t ứ c hiếp ngươi ở đâu ra tự tin khác lao địch á đã, đã chưa từng có phẫn nộ liêu khởi tới sau đó thiếu nữ phát động báo t h ủ thập tự quân kỹ năng này toàn thân lập tức trên giới tản ra vô cùng trói mắt hừng hực quan huy thể nội vừa mới bị chấn thương cũng tại cấp tốc đang khôi phục nàng đưa tay chỉ hướng phí nhị đ a n đồng thời cấp tốc ngưng tụ lại t h a n h quang tới một đạo thần thanh chấn kích tùy theo phong đi sơ tại cảm nhận được trên người thiếu nữ không ngừng leo lên sức mạnh thời điểm phí nhị đ a n trên mặt liền biến đổi đợi cho thiếu nữ đối với hắn thi pháp thời điểm công kích hắn đã bóp nát một cái pho tượng ác ma một cái to lớn cuối cùng nhật thủ vệ tùy theo xuất hiện đồng thời chắn thuật sĩ trước mặt thanh quang đâm vào ác ma cơ thể đồng thời đánh nát ác ma toàn bộ vai trái cùng một bộ p h ậ n cánh nhưng cuối cùng nhật thủ vệ dù sao không phải là những cái kia nhỏ yếu phổ t h ư n g ác ma cho nên tại thiếu nữ một kích toàn lực phía dưới vẹn vẹn chỉ là trọng thương mà thôi sau đó cuối cùng nhật thủ vệ bắt đầu nắm chặt trường kiếm bước dài hướng liêu thiểu nữ vừa mới may mắn còn sống sót một cái khác sạch cũng hướng thiếu nữ lao đến liền tại đây trong đoạn thời gian thiếu nữ đã chuẩn bị xong một cái khác pháp thuật một cái to lớn kim sắc chiến truy đang phong tỏa phí nhị đan hơn nữa từ chậm chạp dần dần ra tốc rơi xuống đúng lúc này những thuật sĩ nguyền r ù a cũng chuẩn bị xong đủ loại nguyền r ù a bay về phía liêu thiểu nữ khác lao địch đã linh x ả o tránh thoát mấy cái nguyền r ù a nhưng vẫn là bị trong đó một cái trung đích sau đó thiếu nữ cảm nhận được cơ thể mỗi cái bộ vị cũng bắt đầu đau liêu khởi áp sát đến bên cạnh giải quyết mấy cái này ác ma làm cho đối phương viễn trình mục tiêu phong tỏa trở nên khó khăn thiếu nữ d ơ lên chiến truy cùng cuối cùng nhật thủ vệ đánh tới một cái lên cuối cùng nhật thủ vệ cánh tay trái bị thương nặng cho nên thiếu nữ rất nhanh liền lợi dụng thân thể nó bên trái n h ư ợ c điểm trọng trọng đánh vào nó trái trên lưng ác ma thủ vệ tùy theo đã mất đi sinh mệnh nhưng cùng thiếu nữ dự tính không cùng một dạng là mấy cái kia thuật sĩ phóng thích nguyền rủa thời điểm căn bản không thèm để ý chút nào mấy phe ác ma t ư n g đạo nguyền rủa bay về phía đánh lẫn nhau bên trong thiếu nữ cùng ác ma thiếu nữ rất nhanh lại bị một cái n ô n ngữ nguyền rủa mệnh chung. cái cuối cùng s ắ c bị thiếu nữ dẫm ở dưới chân nhưng nơi xa lại là một cái nguyền rủa đánh vào liêu t h i ể u nữ trên thân lần này là suy yếu sức mạnh xa xa p h i nhĩ đan bên cạnh thì nhiều hơn một đ ệ vịu thi thể rõ ràng vừa mới ác ma kia trở thành liêu t h i ể u nữ tử hình tuyên á n pháp thuật này kẻ chết thay ngươi còn có thể đối kháng ta mấy cái tay sai đâu p h i nhĩ đan một bên chảo phúng một bên lại là hai cái ác ma vệ sĩ từ bên cạnh hắn xuất hiện đồng thời lao đến cũng đã lâu y lợi đan ngươi đến cùng còn bao lâu có thể trở về khắc lao địch cá đã, đã có chút lo lắng nữ à n g m áo trong đã bị ướt đấm mồ hôi dọn dọt dọc theo khôi giáp giáp khe hở nhỏ xuống xuống dưới toàn thân trên dưới chẳng những suy yếu bất lực hơn nữa không trô không đau nặng cơ hồ đều nhanh muốn cầm không được trắng ngân chi tay xa xa phí nhĩ đan trong mắt vẻ đắc ý càng lớn mặc dù cô gái này sức chiến đấu viễn siêu hắn tưởng tượng nhưng nhìn cô gái này cũng đã nhanh đến thực hạng hắn dùng một cái ám ảnh chi lực tạo thành đại thủ xa xa c h ụ t vào thiếu nữ thành q u a n g a thỉnh giúp ngươi một chút nữ nhi để cho nàng rời xa hết t h ể hung ác đối mặt thuật sĩ công kích khắc lao địch đá quả quyết q u ỳ xuống đất cầu nguyện đồng phát động thánh lá chán thuật một đạo không thể phá vỡ kim sắt che chắn từ thiếu nữ ở sâu trong nội tâm xuất hiện đồng thời dần dần k h u ế c tán ra tạo thành một cái kiên cố h ậ thuẫn đem trên người thiếu nữ nguyền rủa đổi sạch đồng thời triệt tiêu ám ảnh đại thủ đắc ý q u ê n hình thú nhân thuật sĩ thanh â m im bặt mà dừng ý lợi đan vua hai cánh ác ma cầm trong tay xong nhận từ trên trời giáng xuống đồng thời cấp tốc gần sát hắn sau đó vừa mới không ai bị nổi phí nhị đan bị ý lợi đan cận thân phía sau một cái chú nữ đều niệm không ra ngắn ngủi nam đao liền bị chém đầu mấy cái khác thuật sĩ cũng rất nhanh bị ý lợi đan giết cái không còn một mảnh ý nghĩa lợi đan hướng đi thiếu nữ nhìn xem chung quanh đầy đất ác ma thi thể và thoát l ự c thiếu nữ thử mở miệng nói ngươi không có sáu thu t ư ơ n g a khắc lao địch đã không có chú ý, ý thật vật đứng lên cùng sử dụng tay lao v ẹ mồ hối thủy h còn tốt ngươi đã trở về ngươi không về nữa ta cũng chỉ có thể thiêu đốt huyết mạch liều mạng bây giờ ta chỉ là có chút thoát lực mà thôi nghỉ ngơi một hồi liền tốt ngươi bên đó như thế nào y dìa lợi đan cầm ra lên s ư ơ n g sọ cường đại t à năng mang cho liếu thiểu nữ kịch liệt cảm giác khó chịu thiếu nữ không chịu được lui về phía sau một bước thật là cường đại gian ác ngươi dùng cái này á t có niềm tin đối kháng sách khắc địch áo tư sao ân bây giờ ta đã hoàn thiện con đường của ta trong này năng lượng lại đầy đủ ta sử dụng là thời điểm tấn thăng y d lợi đan sau khi nói xong cầm đầu người bay lên cao, cao. trắng ngân chi tay tùy theo tại thiếu nữ trong lòng tán thắn nói mặc dù ta cực kỳ chán ghét sử dụng t à năng phạm nhân nhưng mặc kệ hắn là tham khảo con đường của người khác vẫn là mình bước một bước này cũng là đáng giá bội phục ngươi là nói bán thần thiếu nữ cả kinh nói với hắn mà nói chỉ sợ là ác ma lanh chúa mới đúng nhưng cho dù không phải bán thần hắn cũng đã tìm tới chính mình phải đi con đường đồng thời bước ra thoát ly phạm nhân bước đầu tiên trắng ngân chi tay còn chưa dứt lời phía dưới y lợi đan trong tay đầu người liền đã tuân ra số lớn lục sắc tả năng đồng thời bị y lợi đan cơ thể hấp thu sau đó c u ồ n g phong đột nhiên lấy ý lợi đan làm trung tâm nổi lên bị t à năng ô nhiễm trong rừng rậm vô tận hỗn loạn nguyên lực bắt đầu tuân hướng hắn làm hỗn loạn nguyên lực c u ồ n g phong tản đi thời điểm nguyên bản hỗn loạn nguyên lực trung tâm lưu lại một cái ác ma đúng vậy vậy không lại là một cái ám dạ tinh linh mà là một cái ác ma thân thể của hắn bành trướng đến ba m lớn nhỏ cơ thể biến đen như mực đầu đã lâu ra hai cây cường tráng sừng cong sau lưng hai cánh ác ma trở nên càng thêm cực lớn nguyên bản hai chân vị trí cũng đã biến thành móng vô tận uy ác bắt đầu lấy hắn làm trung tâm hướng phía dưới tàn ra ác ma lanh chúa không tốt nơi xa vừa mới đổi u sát bối ân hoắc l ạ c cảm nhận được c ố này to lớn uy áp toàn thân lập tức run lẩy bẩy đứng lên cũng không còn dám tới gần đồng thời không chút do dự nghiêng đầu mà chạy chín mươi chương hai mươi chín phí ngũ đức rừng rậm chi chiến xong nhìn thấy trên bầu trời ác ma lanh chúa vẫn ở vào ngoại nhị cơ lý trạng thái khắc lao địch ác cảm nhận được vẻ này to lớn uy áp phía sau không khỏi lui về sau một bước đồng thời đang hỏi hướng bạch ngân chi thủ đạo y l ì lợi đan bây giờ cho ta cảm giác có thể cùng những cái k h á c ác ma giống nhau như lúc hắn sẽ không tấn thăng thất bại biến thành ác ma bạch ngân chi thủ cấp tốc trả lời nếu như người khác còn có thể thất bại chứng tên phạm nhân này sẽ không tâm linh của hắn cực kỳ cứng cỏi rất không có khả năng sẽ bị t à năng ngược lại k h ô n g chế cũng là hồi tưởng lại ý lợi đan trước đây kinh lịch thiếu nữ cũng không nhịn được thở dài nói tại không gặp ánh mặt trời h ắ t cám lòng đất bị giam giữ dòng dã một vạn năm còn không có đ i ế n mất cái này cần cỡ nào cường h á n ý chí bạch ngân chi thủ lại nói mặc dù hắn rất không có khả năng bị t à năng k h ô n g chế nhưng ngươi vẫn là cách xa hắn một chút tốt hơn lực lượng của các ngươi tính chất cùng huyết mạch hoàn toàn tương phản ngươi sức mạnh của bản thân lại so với hắn nhỏ yếu quá nhiều trừ phi hắn chịu chủ động thu l i ế m sức mạnh không phải vậy ngươi sẽ bị thương khắc lao địch cá đang muốn nói cái gì lại phát hiện giữa không trung ý lợi đan đột nhiên mở hai mắt ra hơn nữa trên mặt đã lộ ra nụ cười nghiêng ấm vụ hai cánh mang theo t à n ảnh trong nháy mắt xông về một cái phương hướng chính đang chạy trốn bối ơn hoác lập cảm nhận được vẻ này cực lớn uy áp tới gần lập tức vong hồn đại mạo đồng thời toàn lực chạy trốn đứng lên. nhưng ý lợi đan trở thành ác ma l ã n h chúa sau tốc độ đã vượt xa khỏi nó tưởng tượng Siêu. ý lợi đan ngăn ở bối ân hoác lặc trước người cười g ằ n nói ta phía trước mặt dù nói qua muốn một hồi giải quyết ngươi không nghĩ tới ngươi vậy mà không kịp chờ đợi đưa mình tới cửa như vậy thì để cho ngươi trở thành ta tấn thăng phía sau thứ nhất tế phẩm a có chút ra ý lợi đan chuyện ngoài ý liệu xảy ra sợ hai ma vương đối mặt cái chết vậy mà lập tức quỳ xuống cầu xin vĩ đ ạ i ác ma l ã n h chúa ta nguyện ý phản bội thiêu đốt quân đoàn đồng thời từ đây hiệu chung với ngài no ba nghe vào để ngươi làm ta thứ nhất thủ hạ cũng không tệ nói đến ta bây giờ một cái thủ hạ cũng không、đâu. ý gì lợi đ a n trên mặt lộ ra thần sắc suy tư bố i ân hoác l ạ c nghe vậy lập tức trong lòng đông l ỏ n g đối với sợ hai ma vương tới nói căn bản không quan trọng trung thành chỉ cần có thể trốn qua trước mắt một kiếp hoàn toàn có thể sau này sẽ chậm chậm ý nghĩ lại tìm cơ hội khác đúng vậy ác ma lanh chúa đại nhân ta không chỉ biết sách khắc địch áo tư ở đâu còn biết binh lực của nó bố trí cùng kế hoạch tiếp theo ta có thể đối ngại là rất hữu dụng bố i ân hoác l ạ c tiếp tục cầu xin tha thứ vậy thì quyết định như vậy ngươi suy xét phía dưới khế ước nên biết như thế nào ý gì lợi đan nhàn nhật nói ha ngu xuẩn chúng ta sợ h ã i ma vương thế nhưng là đùa bỡn khế ước người trong nghề xem ta như thế nào dùng chữ đùa trời chết ngươi đang lúc sợ h ã i ma vương tự hỏi như thế nào tại trên khế ước làm tay chân thời điểm một đạo thê mỹ lục sắc đao mang thoáng qua còn tại quỷ sợ h ã i ma vương ngẩng đầu không thể tin nói n g ư ơ i bảy bối ân hoác l ạ c lời còn sót lại cũng lại không nói ra miệng đầu của nó bị ai t ầ n nặc tư chi nhận đánh xuống sau đó ý lợi đan đại thủ hướng về phía trên không một chảo bối ân hoác l ạ c linh hồn bị ý lợi đan cầm ra đồng thời bị nhét vào một cái màu đen linh hồn trong đá ý lợi đan đem linh hồn thạch nâng đến trước mắt châm chồng nói ừ xem ta không có hiểu rõ các ngươi những thứ này n ạ p tư lôi tư mộ uy tín nếu như ta muốn biết tin tức gì mà nói trực tiếp từ trong linh hồn của ngươi cầm chẳng phải là tốt hơn y dị lợi đ a n đem lấy đạo lục quang đánh tới linh hồn trên đá đồng thời rút ra đứng lên rất nhanh hắn liền biết được tự mình nghĩ biết đến hết thẻ tin tức sau đó hắn đem linh hồn thạch cất kỹ đây chính là quý báo tài liệu anh hùng cấp sợ hai ma vương linh hồn đủ để bồi dưỡng được một cái cường đại ác ma thợ săn liệp thủ đi ra làm ý lợi đ a n trở lại khắc lao địch đá bên người thời điểm khắc lao địch đá vẫn có chút m ệ n mọi bộ dáng tại hắn tới gần phía sau kim phát t h i ể u nữ sắc mặt đột nhiên bỗng nhiên trắng liêu khởi tới đồng thời lui về sau một bước sớm đã quen thuộc loại tình hình này ý lợi đan thấy thế bỗng nhiên trì trệ quả nhiên không bị nhân lý giải chính là ta số mệnh à, liền người trước mắt này loại nữ hài cũng giống vậy đang lúc ý lợi đan sắc mặt như thường đáy lòng một k i a buồn bã lóe lên thời điểm lại nghe trước mắt kim phát t h i ể u nữ cười khổ nói mặc dù xin lỗi nhưng ngươi có thể hay không thu liễm một chút ngươi hỗn loạn l ự c trường ta thế nhưng là quang minh huyết mạch ngươi vừa mới đều nhanh ép tới ta không thờ nổi các lao địch à n lập t đá c h hài đang chạy không suy nghĩ đang nghỉ ngơi thời điểm lại ngay bên cạnh y lợi đan đột nhiên vấn đạo những nhân loại khác cũng đều sẽ giống như ngươi không ngại sử dụng ác ma lực lượng người sao các lao địch đá sau khi nghe lắc đầu mặc dù ta rất hy vọng người khác có thể không căn cứ vào sức mạnh tính chất tới đánh giá người khác nhưng mà trên thực tế phần lớn người cũng không thể tiếp nhận nghiên tập hắc cám cùng tà năng ma pháp nhân quả là thế thiếu nữ câu trả lời này đã sớm t ạ i ý lợi đan trong dự liệu hắn sau đó lần nữa trầm m ặ t lại khắc lao địch ta thấy hắn không nói chuyện thì nói sang chuyện k h á c vấn đạo lại nói chúng ta khi nào đi đối phó sách khắc địch cao tư ta đã vừa mới đạt được nó tình báo mới nhất ta một người liền có thể đối phó hắn đến lúc đó ngươi rất xa nhìn ta biểu diễn là được rồi nói đến chỗ này chủ đề ý lợi đan lập tức tinh thần tỉnh táo đồng thời nói ngoa đứng lên hắn có tự tin như vậy Thiếu trong mắt chiến ý chẳng đấy, nhìn phía hắn chiến chẳng Lợi giờ liền qua nữ Đan, này nhìn nhịn về Y đầy, bây lúc ý đã khác ô n chứng minh mình.、Tất、nhiên dạng này, vậy chúng ta phải nắm chặt thời gian bây giờ liền g giờ được tức chặt phải lập phải p thời h vậy Tất ta xuất bây t n g ư ợ lao ạ i t cũng không cần Khắc không ra tay. l địch cá đối với Y lợi đan cười nói có vẻ như là một đầu cá ướp mối vây xem cường lực đảng cứu vớt thế giới cái gì cũng không tệ k h ắ c lao địch cá đứng dậy theo chiến mã của mình đồng dạng tại phụ cận nghỉ ngơi màu trắng chiến mã sau đó chạy tới bên cạnh cô gái hai người sau đó xuất phát sau hai giờ tại có từ bối ân hoác lặc trong linh hồn thu thập dưới tình báo ý lợi đan rất nhanh liền phong tỏa s á c khắp địch cáo tư vị trí hắn nhường khắc lao địch đá trốn ở một cái cao điểm đồng thời dự định chính mình tiến đến thiếu nữ cảm ứng được vẻ này cường đại ác ma khí tức phía sau nhịn không được vấn đạo mặc dù biết thực lực ngươi rất mạnh nhưng ngươi xác định không cần ta và ngươi cùng một chỗ chiến đấu sao không có vấn đề y vì lợi đ a n cười lạnh nói ta có thể hiểu rất rõ cái tia nạp tư lôi tư mẫu tại ta đã trở thành ác ma lanh chúa dưới tình huống thật đánh nhau không đến một phút hắn liền chắc chắn phải chết khắc lao địch á nghe xong lập tức đối với hắn cũng thêm lòng tin mấy phần cười nói vậy ta ngay ở chỗ này một bên nghỉ ngơi một bên chờ ngươi tin tức thắng lợi y vì lợi đang ậ t đầu qu đồng thời bắt đầu một bên chạy một bên biến thân đứng lên tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh đồng thời bắt đầu xuất hiện tàn ảnh đánh tới sách khắc địch áo tư vị trí không tốt đang suy tư cổ nhĩ đ a n chi sọ mất đi tin tức sách khắc địch áo tư cơ hồ lập tức cảm nhận được v ẻ n à y lực lượng cường đại tới gần hô to lên có s â m l ớ n bảy lời còn chưa dứt một vòng màu xanh đen cái bóng đã xuất hiện đến rồi tầm mắt của nó bên trong đồng thời tựa như tia chớp cấp tốc tới gần làm sách khắc địch áo tư giả chữ hạ xuống s o n g theo ai tân lạc tư chiến nhận màu xanh xâm quan mang không ngừng t h o á n qua mấy chục cái đầu lâu ác ma lanh chúa lại còn là tốc độ nhanh nhất nh Hôn dịch bệ trùng sách khắc địch áo tư vừa kinh vừa sợ đối với bóng xanh phóng ra một cái pháp thuật vô số ác ma phi trùng bị nó triệu hoãn đồng thời xông về y lợi đan loại này bị sách khắc địch áo tư đặt mà bồi dưỡng được ác ma phi trùng mặc dù nhỏ nhưng mà răng bén nhọn tốc độ cực nhanh hẳn là có thể khắc chế loại tốc độ này nhanh nhưng phòng ngự thấp đối thủ đồng thời cho mình tranh thủ thời gian phóng thích cái tiếp theo pháp thuật Cái kia tử vong kỵ sĩ tình báo kia sai. Loại kỵ không tử tình tình vong huống này, này. sĩ vậy mà trực tiếp không tránh không né xông thẳng sách khắc địch cáo tư mà đến làm sắp tiếp xúc phi trùng trong n g á y mắt một đôi a i tân nặc tư chiến nhận đột nhiên bạo phát hai đoàn to lớn lục s ắ c l u y n diễm ác ma phi trùng sau đó bị đốt đi cái không còn một mảnh hắn là nơi nào nhô ra quái vật chẳng những là nhanh nhẹn hình ác ma lanh chúa hơn nữa còn cầm trong tay một đôi thần khí nhất định không thể để cho hắn cận thân ba sách khắc địch cáo tư lập tức vong hồn đại mạo đồng thời có phán đoán đang muốn phát động ngẫu nhiên truyền t ố n g pháp thuật thời điểm lại phát hiện đối thủ sớm đã dự phán ra ý đồ của nó Thôn tại sách khắc địch cáo tư chấn kinh khủng hoảng ánh mắt bên trong ý lợi đan thành công tiếp cận sách khắc địch cáo tư xoạt xoạt xoạt xoạt liên hoàn bốn đao sách khắc địch cáo sĩ bị thép tinh đều phải cứng rắn cánh thịt tại ai tân nặc tư chiến nhận trước mặt giống như giấy đồng dạng bị chặt xuống một cái sau lưng cũng nhiều ba đao sâu tận xương tùy vết thương máu tươi màu lục tùy theo bắn tung tóe đi ra nhưng mà cái này ba đao mang tới hiệu quả không chỉ là trên lục thể cắt chém thương kinh khủng hơn là ai tân nặc tư chiến nhận bên trên bổ sung thêm tà diễm cùng hỗn loạn xung kích cắn vất sợ hai ma vương thể nội nội nội nội tạng sinh sách khắc địch cáo tư ẩm vàng quỳ xuống đất đồng thời gào thống khổ đứng lên nó tại cỡ lỏ s ở cổm bặt bên trong không cần nói phản kích liền đối thủ động tác đều theo không kịp thống chi đối thủ vũ khí còn lực sát thương khủng bố như thế gian g g i á c sách khắc địch cáo tư đầu bị y lợi đan một đao trả xuống tiếng gào thét theo đó ngừng lại y dìa lợi đan lập tức đối với trong hư không một chảo nhưng cái gì cũng không bắt được nhìn qua sách khắc địch cáo tư nhắm vào mình linh hồn làm một ít phòng hộ y dìa lợi đan đối với chưa bắt được sách khắc địch cáo tư linh hồn lơ đẽm hắn nhìn một chút thứ này nạp tư lôi tư mỗ nếu như thưởng thức lộng âm h ư u quỷ kế một nửa tâm tư dùng tại tăng cao thực lực bên trên cũng không bị cận thân phía sau không còn sức đánh trả chút nào kế tiếp trước đem cô gái này đưa đến vị trí tiếp đó mang theo ác ma này l ã n h chúa đầu hồi tộc bên trong cho t ỷ ị rèn cùng mã pháp bên trong áo xem y d ị i lợi đan làm xong kế hoạch thỏa mãn s ố c lên sách khắp địch áo tư còn phát ra từng trận l ã n h chúa cấp uy áo đầu mở ra ác ma cánh thịt hướng phía sau bay đi chín mươi mốt chương ba mươi tưởng n i ệ m nhất người của ngươi ngay tại ý lợi đan xuất phát một lát phía sau khắc lao địch đá đang đứng tại dốc núi đỉnh chóp nhìn phía dưới bị ô nhiễm rừng rậm đồng thời cảm ứng đến ác ma khí t ứ c nàng ngược lại không quá lo lắng ý lợi đ a n an nguy ý lợi đ a n tất nhiên có tự tin như vậy dù là chiến đấu không thuận lợi nghĩ đến an toàn cũng là không có vấn đề trên bầu trời có ám dạ tinh linh tại ở gần bạch ngân chi thủ đột nhiên đề tình nàng nói khắc lao địch đá nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại phát hiện trên bầu trời một con quạ đang trực tiếp hướng nàng bay tới tại thiểu nữ nhìn chăm chú trong ánh mắt quạ đen tại t i ể u nữ trước mặt rơi xuống đất đồng thời đã biến thành một cái mọc da sừng hưu đồng thời có màu xanh lá tóc dài ám dạ tinh linh chính là thiếu nữ thấy qua có khác lao ư ợ n t địch đá nghe xong mã pháp lý áo mà nói lập tức đúng sự thật đáp ta không có gặp phải nguy hiểm nghe ý lợi đan nói cho đáy vực có cường đại ác ma tại chỗ nên mới đường vòng phí ngũ đức rừng rậm mã pháp lý áo nhứ mày ý là lợi đan hắn lại đem ngươi một mực dẫn tới ở đây hắn đến tột cùng có chú ý gì khác lao địch ta cũng có chút kỳ quái vì cái gì ngươi nói như vậy chẳng lẽ hắn không phải là các ngươi phái tới sao hạt gì chân mày n h u c h ặ t hơn sau đó nghiêm túc nói ý lợi đan cũng không phải chúng ta đưa cho ngươi dẫn đường mặc dù ta không biết hắn muốn lợi dụng ngươi làm cái gì nhưng ngươi một hồi tốt nhất theo ta trở về cái gì hắn không phải dẫn đường thiếu nữ thất thanh nói nàng rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch chuyện này tất cả tiền căn hậu quả đồng thời có chút bất đắc dĩ cười liêu khởi tới mã pháp lý áo lại không chú ý thiếu nữ suy nghĩ gì tiếp tục vấn đạo ngươi biết ý lợi đan bây giờ ở nơi nào sao ta đang tìm hắn khắc lao địch đá dùng ngón tay hướng một cái phương hướng hắn vừa mới chính mình qua bên kia giết sách khắc địch áo tư mã pháp lý áo trong nháy mắt biến sắc đồng thời hoảng sợ nói hắn không muốn sống nữa sao nơi đó khí tức thế nhưng là hai cái lãnh chúa cấp dứt điểm bọn xin lỗi ta phải lập tức đi chỗ của hắn ba mã pháp lý áo còn chưa dứt lời phía dưới xa xa một cái cường đại ác ma khí tức đột nhiên biến mất khắc lao địch đá cảm ứng được hơi thở biến hóa đối chính tại biến thân mã pháp lý áo nói yên tâm đi mã pháp lý áo đại nhân ý lợi đan thắng đã tháng có ý tứ gì chẳng lẽ mặt khắc ác ma kia lãnh chúa y l Ma pháp lý áo nghe l i ế u khắc lao địch đá mà nói phía sau đã có một cái đáng sợ ngờ tới sắc mặt lập tức xanh x á m đứng lên khắc lao địch đá lập tức biết lỡ lời đồng thời tính toán đủ đắp mã pháp lý áo đại nhân y lợi đan là có thể khống chế lại trong cơ thể hắn ác ma lực lượng sáu ma pháp lý áo đã cảm nhận được mặt k h ắ c cổ khí tức kia quay về hắn cắt đứt thiếu nữ chờ hắn trở lại hắn nói a ta muốn tận mắt nhìn ta đệ đệ đến cùng thế nào rất nhanh y lợi đan liền mang theo một cái sợ hai ma vương đầu xuất hiện tại mã pháp lý áo nhìn thấy y lợi đan hai cánh ác ma cùng bóng phía sau ánh mắt trở nên nghiêm khắc liêu khởi tới y dìa lợi đan cũng phát hiện chính mình huynh trưởng đến nhưng hắn cũng không có chú ý tới huynh trưởng trong ánh mắt nghiêm khắc mà là đem sợ hai ma vương đầu nâng lên khoe khoang đạo huynh trưởng của ta ta đã giết chết chúng ta thượng c ủ a trận chiến đối thủ cũ sách khắc địch áo tư bây giờ rừng rậm lây nhiễm đã đình chỉ chúng ta đại địa sẽ từ từ chính mình khôi phục cái kia xinh đẹp năm xưa ma pháp lý áo liếc qua cái đầu kia đằng sau sắt như cũ xanh xám đạo y、e、dìa lợi đan ta nhưng không có như ngươi vậy đệ đệ ngươi xem một chút ngươi bây giờ cùng ác ma có cái gì hai loại y dìa lợi đan nguyên bản đang tại biểu tình đắc ý đột nhiên cứng đ ầ đồng thời xúc động phẫn độ đạo Ta thế ta, của sẽ bảo hộ thế giới của chúng h giới ô mã nay cũng là ta cứu toàn bộ rừng rậm đồng thời thay đổi chiến ta thay cứu cuộc. là vứt thời bộ rậm m đổi pháp lý áo tiếp tục vấn đạo cho nên đây chính là ngươi tự cam đoạ lạc lý do mặc dù ngươi giết sách khắc địch áo tư nhưng ngươi có hay không nghĩ tới ngươi bây giờ bộ dáng này các tộc nhân sẽ nhìn ngươi thế nào ta tại sao muốn quan tâm bọn hắn nhìn thế nào ta lại không nợ bọn hắn bất kỳ vật gì ta chỉ quan tâm t ỷ rèn mà thôi mã pháp lý áo lắc đầu ta thật may mắn tỷ d ẹ n cùng tộc nhân khác không nhìn thấy ngươi bây giờ cái dạng này ngươi hôm nay sở tố sở vi đã cô phụ nàng tín nhiệm đối với ngươi hơn nữa ngươi cũng đã lần nữa không tuân theo tắc nạp lưu tư đối với chúng ta dạy bảo cho nên ba á c dị thanh âm đột nhiên dâng lên tám ngàn năm trước đối với cự tuyệt phục tùng tắc nạp lưu tư dạy bảo đạt tư lôi mã bọn người chúng ta lựa chọn trục xuất hôm nay ta đối với ngươi xử trí cũng giống như vậy ngươi sẽ vĩnh viễn không bị cho phép đặt chân thổ địa của chúng ta khắc lao địch cá một mực dự tính lấy giữa h u n h đệ đối thoại bây giờ cuối cùng nhịn không được nói mã pháp ly áo đại nhân cái phán quyết này có phải hay không quá nghiêm khắc? mã pháp lý áo lập tức đối với thiếu nữ nói đây là ta tộc nội vụ xin đừng nhúng tay khắc lao địch cá nghe xong cũng không tiếp tục dễ nói chuyện y lợi đan thì đem sách khắc địch áo tư đầu người hung hăng ném tới một bên đồng thời đi tới thiếu nữ bên cạnh đối với mã pháp lý áo âm thanh lạnh lùng nói chỉ có đại tế ti mới có quyền lợi khu t r ụ c ta ta sẽ trước đem cô gái này đưa đến vị trí đồng thời trở về tự mình đi nghe tỷ rèn đối ta t à i quyết tỷ rèn phán quyết sẽ cùng ta cũng như thế đến n ỗ i cái này nhân loại nữ tế ti mã pháp lý áo nhìn về phía thiếu nữ cùng sử dụng ánh mắt hỏi đến thiếu nữ ý tứ khắc lao địch cá gật đầu trả lời mã pháp lý áo đại nhân ta tin tưởng hắn. mã pháp lý áo sắc mặt hòa hoãn lại đồng thời cảnh cáo ý lợi đan đạo người tốt nhất mau chóng đem nàng đưa đến vị trí không cần đường vòng trên người nàng nhưng cũng có tỷ rèn viết cho nhân loại lãnh tụ trọng yếu thư h ừ chúng ta đi ý lợi đan h ừ lạnh nói tại khắc lao địch áo sau đó đối với mã pháp lý áo tạm biệt phía sau hai người rời đi dốc núi trên núi mã pháp lý áo nhìn xem đi xa ý lợi đan thần sắc phức tạp cuối cùng lắc đầu một lần nữa biến thành quả đen bay mất trong thời gian kế tiếp đường đi lại không quá sóng lớn lan ý lợi đan một mực trầm mặc không nói khắc lao địch á đang an ủi hắn vài câu cũng không bao lớn hiệu quả ph tại ngày thứ hai t r ạ n g vạng tối thời điểm khắc lao địch đá liền đã xa xa nhìn thấy sự cùn giật tư màu lam mỏ neo thuyền cờ xí nàng đối với một bên ý lợi đan tạm biệt đạo liền đến nơi này đi ý lợi đan cảm ơn ngươi những ngày qua c h i ế u cố liền ở đây phân biệt ta ý gì hay lợi đan lại đột nhiên vấn đạo nữ nhân lâu như vậy còn không biết dồn đ m có thể nói cho ta biết hay không tên của ngươi là cái gì kim phát t hiểu nữ cười đáp ta gọi khắc lao địch đá khắc lao địch đá sắp bá gì chờ khắc lao địch đá ý gì hay lợi đan lặp lại một lần sau đó xoay người nói đ ư n g đạo ta nhớ được gặp lại khắc lao địch á gặp lại ý lợi、đàn. k h á c lao địch á quay người chậm rãi đi về phía liên minh doanh địa sau đó phát hiện liên minh doanh địa chiếm diện tích rất lớn nơi xa còn có bạo phong thành kim s ắ t sư tử kỳ tại lay động bạo phong thành đã phái ra viện binh sao thiếu nữ hồi tưởng lại hòa c a t a n n a tách ra lúc trước giải nạ thuyết pháp khi đó bạo phong thành còn chưa trả lời chắc chắn hiện tại xem ra bạo phong thành viện quân đã đến bất quá thiếu nữ cũng không đi bạo phong thành doanh địa nàng giờ khắp này vẫn là dự định trước tiên tìm được giải nạ lại nói mất tích nhiều ngày như vậy giải nạ nhất định rất gấp mới đúng mang theo nhàn nhạc suy nghĩ khắc lao địch á cưỡi ngựa đi tới treo màu l a m mỏ neo thuyền cờ cửa binh sĩ cũng không nhận ra nàng nhưng tại thiểu nữ phô b à y thánh quang đồng thời nói rõ thân phận sau đó binh sĩ liền nhanh trong tiến đến thông báo rất nhanh giải nạ hay dùng pháp thuật thoáng hiện đến rồi thiếu nữ bên cạnh điện hạ thực xin lỗi mất tích lâu như vậy để cho người lo lắng thiếu nữ gặp l i ế u katana n rồi nói ra giải nạ trong mắt tần có tinh quang thoáng qua nhưng nàng rất nhanh thần thái như thường đồng thời vừa cười vừa nói ngươi bình an vô sự liền tốt đi theo ta đến ta nơi đó đi khắc lao địch đ á đi theo giải nạ đến rồi nàng doanh chướng phía sau đơn giản nói lên khoảng thời gian này kinh lịch giải nạ nghe qua thiếu nữ kinh lịch rồi nói ra ám dạ tinh linh sự t ì n h có thể đợi tiệc tối lại nói trước ngươi vật phẩm tư nhân đến ngày mai hẳn là liền sẽ trả lại cho ngươi nhưng ở này phía trước ngươi ngay tại ta đây tắm rửa đồng thời ăn và ta quần áo mà nói trước tiên cũng có ũ n g c thể x u y ta buổi tối cũng ở ta chỗ này tốt điện hạ dạng này sẽ làm phiền ngươi hay không thiếu nữ do dự nói nàng tại giã ngoại nhiều ngày như vậy một mực chưa giặt tắm cũng không thay quần áo trên thân đã sớm tuyệt không thư thái không phiền thoái nhanh đi tời à tiếp đó thay quần áo khác chờ ngươi chỉnh lý xong về sau ta còn muốn dẫn ngươi đi gặp một người g i i nạ hơi dí dỏm cười nói gặp ngươi điện hạ ngươi muốn dẫn ta đi gặp ai Thiếu nữ vội vàng truy nhưng chỉ danh vội cười cười nữ vàng vấn, lần này ác mạ nhưng chỉ là danh mánh là ạc mạ khác ô n nói. Vòng g vò gì? chịu h k lao địch á ngờ tới không ra là ai nàng đi trong trướng đồng bị cách ly đi ra ngoài ra nhỏ nơi đó có một thùng gỗ lớn áo thuật ma b u ộ c cho trong thùng gỗ lấp kín lấp đầy nước nóng tại thiểu nữ thư thư phục phục sau khi tắm xong áo thuật ma b u ộ c lại đem tới một bộ quần áo khác lao địch cá có chút không thói quen mặc vào bộ quần áo kia đó là một bộ kiểu d á n g h ò a cutan na mặc có chút tương tự pháp bảo màu xanh lam nhưng tại t i ể u nữ xem ra bộ quần áo này có chút quá bại lộ nhất là toàn bộ phần eo hoàn toàn trần t r ù n lấy lệnh xưa nay mặc bảo thủ thiếu nữ có chút thẻ thùng giải nạ ngược lại là đối với thiếu nữ trang bị mới đóng vai rất hài lòng nàng cười nói hiệu quả rất tuyệt ngươi thật xinh đẹp nhìn qua ta đều có điểm tâm động khắc lao địch cá đi đến liêu c á t a na bên cạnh trên đệm ngồi xuống một cái áo thuật ma buộc cho hai người đưa tới tinh xảo món điểm tâm ngọt cùng đồ uống điện hạ chúng ta một hồi rốt cuộc muốn đi gặp a i vậy lại là tắm rửa lại là thay quần áo ngươi sẽ không tính toán đem ta c h ú tâm đóng gói phía sau bán đi à? thiếu nữ vừa lái lấy nói đùa vừa ăn lên món điểm tâm ngọt làm sao ngươi biết ta muốn đem ngươi bán đi ta liền là muốn đem ngươi bán cho những ngày này tưởng n i ệ m nhất người của ngươi giải nạ những ngày này tưởng niệm nhất ta người sẽ là ai chứ thiếu nữ nổi lên nghi ngờ thậm chí ngay cả bình thường thích nhất món điểm tâm ngọt đều có chút k h ẻ nhạt vô vị chín mươi hai chương ba mươi mốt thiếu nữ cùng quân vương kịch liệt gặp lại khắc lao địch đá đang một bên ăn món điểm tâm ngọt một bên nghi ngờ thời điểm dài nạ cũng tại đánh giá thiếu nữ cô bé trước mắt có tú mỹ bên trong lộ ra anh khí ngũ quan như thiên nga cổ tinh xảo tuyệt luân xương q u a i xanh như bạch ngọc sáng loáng chân nhắn da thịt cùng cùng với tương đương vóc người hòa mỹ nhất là thiếu nữ dáng người hai chân c o dài cả đoạn trần chùi bên ngoài cũng không có một tia thịt thừa trắng non eo nhỏ nhắn, cứng ch thậm chí lệnh một bên dài nạ đều có chút hâm mộ liêu khởi tới c ả m tạ thánh quang để cho ngươi bình an về tới bên cạnh ta dài nạ bưng lên hồng trà khẽ nhấp một cái nhìn trước mắt đang tại ăn món điểm tâm ngọt thiếu nữ khỏe miệng lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm lúc trước ở chung bên trong dài nạ đã sớm đem lòng này mà thiệt lương trí thú tương đắc nữ hải trở thành mội mội của mình là mình nhất thiết phải chiếu cố tốt tồn tại cho nên tại thiếu nữ mất tích những ngày này nàng một mực ở vào tự trách bên trong nhất là biết khắc lao địch á rất có thể chết bởi a nhĩ tát tư trong tay sau đó càng là như vậy khắc lao địch á lại không có chú ý tới dài nạ bi nàng ăn xong món điểm tâm ngọt phía sau như cũng không có đoán ra người kia là ai dứt khoát cũng không tiếp tục đoán sau đó thiếu nữ đánh giá tự có chút bại lộ mặc lo lắng bất an đối với giải nạ vấn đạo điện hạ chúng ta phải đi gặp người kia là nam nhân vẫn là nữ nhân à. đương nhiên là nam nhân giải nạ nhẹ dọn cười nói thiếu nữ sau khi nghe nguyên bản trắng non khuôn mặt lập tức nổi lên đỏ ửng vậy có thể hay không đổi bộ y phục ta xuyên loại quần áo này có phải hay không có chút không quá phù hợp bộ y phục này cũng rất thích hợp ngươi nó có thể mức độ lớn nhất nổi bật ngươi dáng người tốt ư mặc áo ăn mặc phương diện ánh mắt ta ngược lại thật ra rất đi qua thế nhưng là lại là tắm rửa lại là thay quần áo còn muốn đi gặp nghe nói là vẫn muốn niệm tình ta nam nhân ngươi sẽ không tới thời điểm thật đem ta bán cho hắn à. khắc lao địch á tiếp tục do dự giải nạ phảng phất nhìn ra thiếu nữ ý nghĩ a giải thích nói yên tâm ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi chờ một lát ngươi biết hắn là ai phía sau liền sẽ cảm kích ta cái kia sáu tốt ta thiếu nữ có chút không tình nguyện đáp ứng xuống giải nạ tùy theo lộ ra t h ầ n sắc hài lòng trong những ngày này cùng loa lý an thông tin cùng với tiếp xúc bên trong cực kỳ thông minh giải nạ sớm đã phát hiện loa lý an mỗi lần nói tới khắc lao địch á lúc vẻ này không bình thường cực kỳ bi a y đây cũng chính là khắc lao địch đá sau khi trở về giải nạ trước tiên phải đem thiếu nữ chỉnh lý an mặc đưa trở về gặp ngoa lý an nguyên nhân nàng muốn đem thiếu nữ hoàn hoàn chỉnh chỉnh đồng thời ăn mặc thật xinh đẹp đưa trở về gặp ngoa lý an đương nhiên trừ cái đó ra nàng còn nghĩ tắc hợp tình cảm của hai người đối với ngoa lý an tôi nói hơn nữa chính vào tráng nghiên hắn chính xác cần một nữ nhân đến một bạn từ hướng này tới nói tâm địa cực kỳ thiện lương không cần lo lắng đối với c ò n tâm bé sao đỗ nhân bất lợi khắc lao địch cá mười phần phù hợp hơn nữa khắc lao địch cá bề ngoài tú mỹ lãi suất thân quý tộc đồng thời người mang cường đại quang minh huyết mạch cơ h ộ i trong vài năm nhất định có thể trở thành cường giả cấp cao nhất từ mọi phương diện tới nói đều hoàn toàn xứng với ngoa lý an là ngoa lý an bây giờ lựa chọn tốt nhất mà ở khắc lao địch cá phương diện này bởi vì giải nạ cùng khắc lao địch cá từng có tương tự trải qua nguyên nhân cho nên nàng càng là hy vọng khắc lao địch cá có thể có một hoàn mỹ trốn trở về mà ngoa lý an chịu dũng khí và trí tuệ lại thân phận tốt quý cũng thích thiếu nữ đồng thời hoàn toàn có năng lực chiếu cố tốt nàng cho nên tại giải nạ xem ra hai người kỳ thực là khá xứng đôi rất nhanh khắc lao địch đá ngay tại giải nạ dẫn đầu dưới đi tới cắm đầy kim s ắ t sư tử kỳ doanh địa khi nàng xa xa nhìn thấy trung quân đại trướng chỗ treo huy hiệu thời điểm thiếu nữ không chịu được có một c á i ngờ tới chẳng lẽ là giải nạ gật đầu cười nói ngươi đ o á n không sai n g o a lý an tại biết ngươi sau khi mất tích liền tự mình tới hắn mới là những ngày này trong chúng ta tối tưởng niệm người của ngươi cũng là trong chúng ta yêu người nhất nhân vậy hạ hắn một mực nhớ nhung ta hơn nữa yêu ta hơn nữa bởi vì ta mất tích đích thân đến lúc này thật sao ta phải nên làm như thế nào đối mặt hắn cái này trọng lượng cấp tin tức lập tức đem thiếu nữ quấy đến có chút tâm như gây dối phía trước tại ngoại lý an bên người thời gian là nàng trong mấy năm này khó được thời gian hạnh phúc nhẹ nhõm thư giãn không cần cân nhắc quá nhiều sự việc dư thừa mọi thứ đều do quốc vương giải quyết hơn nữa quốc vương còn có thể quan tâm chăm sóc nàng ngón tay nhập lại điểm nàng kiếm kỹ nhưng thiếu nữ một mực đem ngoại lý an xem như một cái giống đạo sư hoặc linh trưởng nhân vật chưa bao giờ nghĩ tới tình yêu nam nữ thẳng đến dài n ạ điệm phá nàng mới ý thức tới nguyên lai、like、ngoại lý an cũng là nam nhân trẻ tuổi khắc lao địch đá lúc này đối với ngoa lý an tâm tình rất phức tạp nàng bởi vì chân chính hiểu rõ ngoa lý an lưng beo gánh nặng trong lòng còn có thông cảm bởi vì một mực thiếu nợ ngoa lý an rất lớn một phần ân tình cho nên một mực trong lòng còn có cảm kích bởi vì trải qua cực khổ cùng tuyệt vọng cho nên đối với ngoa lý an quan tâm chăm sóc trong lòng còn có chân quý cùng hạnh phúc nhưng tương tự bởi vì rất nhiều phương diện nguyên nhân nàng cũng không làm tốt tiếp nhận ngoa lý an chuẩn bị cho nên khi chợt biết được đối phương ưa thích chính mình sau đó nàng vậy mà trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào mới tốt nữa ngay tại khắc lao địch đá trong lòng loạn thành một bảy thời điểm cửa doanh trướng miệm đã đến thiếu nữ nhớ tới chính mình muốn mặc quần áo cùng muốn gặp đối tượng phía sau sắc mặt đỏ bừng đối với giải nạ cầu xin điện hạ có thể hay không để cho ta trở về thay quần áo khác vậy hạ chưa bao giờ thấy qua ta đây cái bộ dáng bậy chính vì hắn chưa thấy qua ngươi mặc loại quần áo này cho nên ngươi mới muốn xuyên tin tưởng ta bình thường mặc quân trang cùng khôi giáp ngươi đột nhiên thay đổi loại này nữ tính vị mười phần quần áo sẽ để cho hắn kinh diễm hơn nữa này cũng tới cửa sau có thể lại chạy trở về tin tưởng ta ngươi có thể giải nạ nhẹ giọng khích lệ thiếu nữ ta cũng không cần kinh diễm sáu giọng cô gái càng ngày càng thấp đồng thời cuối cùng tiêu thất một cái đang canh giữ ở cửa ra vào sĩ quan đang muốn đối với giải nạ trào hỏi ác mã lại làm ra suy đích thủ thế đồng thời thấp giọng hỏi à xua bậy hạ ở bên trong a không nên kinh động hắn ta muốn cho hắn một kinh hỉ à xua gật gật đầu đồng thời đẩy ra cửa doanh trướng ba người sau đó đi vào n g o ạ i lý an lúc này ghé vào quân sự xa bàn bên cạnh trên bàn ngủ thiết đi xem ra trước đây không lâu đang tại tự mình thôi diễn bố trí quân sự sau khi ngủ quân vương rất thiết tĩnh hoàn toàn nhìn không ra ban ngày uy nghiêm nhìn thấy cái này quen thuộc ngủ cho phía sau khắc lao địch cá trong lòng đủ loại tạp nghiệm liền biến mất lúc này thiếu nữ trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm nàng phải giống như d i v a n g đã từng nhiều lần đã làm ở dạng đi chăm sóc ngủ say ngoa ly an khắc lao địch cá tại hai người khác trong ánh mắt đi tới ngoa ly an bên cạnh đồng thời x ố p lên một bên chắc địch áo choàng đắp lên trên người hắn để tránh hắn cảm lạnh thiếu nữ động tác hết sức nhẹ chỉ sợ kinh động đến quốc vương giấc ngủ nhưng quốc vương vẫn là con mắt h i ế p mắt mở một cái cái hở thiếu nữ sau đó bên cạnh phía dưới đồng thời nhìn về phía quốc vương đứng lên rất quen thuộc khuôn mặt là khắc lao địch cá sao nàng không phải là đã chết sao ta là đang nằm mơ sao. Tựa hồ còn mặc xem ra ta quả nhiên là đang nằm mơ a ngủ có chút mơ hồ ngoa lý an theo bản năng suy nghĩ có lỗi với ta không nên đem ngươi p h ả i đến giải n ạ bên người ta là cỡ nào muốn cho ngươi tiếp tục sống sót cười khoái hoạt lấy a bệ hạ ngươi đã t ỉ n h sao thiếu nữ nhẹ giọng hỏi âm thanh cũng rất giống trong n g n g ngươi vẫn như cũ xinh đẹp như vậy nhưng mặc dù làm đ ộ n g ta cũng nghĩ đưa ngươi ôm vào trong l ự c đang tại khắc lao địch đá nghi hoặc thời điểm còn chưa kịp phản ứng thiếu nữ bỗng nhiên bị ngoa lý an ôm đổ đồng thời ôm thật chặt vào trong n ự c đối phương rộng lớn thật dày lồng ngực cùng đang ôm vào thiếu nữ manh khảnh trên bờ eo thô giáp đại, thủ lệnh thiếu nữ lập tức đại xấu hồ bệ hạ thỉnh thả ra ba ô ngô thiếu nữ vừa mới há mồm liền bị ngoa lý an bỗng nhiên hôn liền lời còn sót lại đều nhét vào trong miệng tại hai người đầu lưỡi va chạm trong nháy mắt thiếu nữ trong đầu lập tức t r ố n g r ố n g lập tức cảm giác mình toàn thân trên dưới đều đã mất đi khí lực giấc mộng này không đúng tại sao cùng thật ngoa lý an bắt đầu tỉnh táo lại hơn nữa ôm thiếu nữ eo hết đại thủ hạ ý thức bót sau đó chân nhắn đồng thời đấy có g á n xúc cảm nhắc nhở hắn cũng không nằm mơ giữa ban ngày mà khác lao địch cá lại bị động tác này kích thích run lên bần bật sau đó kịch liệt vặn vẹo liêu khởi tới ngoa lý an cùng thiên bờ môi tùi theo tách ra, nhưng hắn cũng không mà là túi đầu nhìn lại thiếu nữ thời khắc này trên mặt đều đỏ khoái tích ra máu đồng thời trông thấy ngoa lý an xem ra lập tức xấu hổ nhắm mắt lại tại thiếu nữ hồng đồng đồng dưới mặt mặt là thon dài xinh đẹp tuyệt trần cổ cùng bởi vì bị ngoa lý an gắt gao ôm chặt mà từ trước ngực gạt ra bộ phận trắng như tuyết tinh tế mềm mại cái này lại là thật sự ta đến rốt cuộc đã làm gì thứ gì a ngoa lý an cũng một hồi ngây người thẳng đến thiếu nữ dùng yếu ớt mỗi chút thanh âm thần cầu bậy h ạ văn cầu ngươi thả ta ra ở đây còn có khác người n ă bảy ngoa lý an lúc này mới phát hiện mình sĩ quan hòa katana đang ở một bên nhìn xem hai người giải nạ trên mặt đang lộ ra nụ cười danh manh thậm chí còn vụng trộm đối với hắn giơ ngón tay cái lên mà cái kia gọi à s ủ a sĩ quan đã miệng há lớn đến có thể thả xuống được một quả trứng cả trận mắt ốc m ồ t bên trong ngoa lý an vội vàng gông ra l i ế u khắc lao đại tá thiếu nữ thu được tự do phía sau lập tức một câu nói không nói đồng thời đỏ mặt chạy ra doanh trướng giải nạ mắt nhìn rời đi thiếu nữ đối với ngoa lý an làm ra khích lệ thủ thế phía sau liền cùng dạng quay người rời đi trong lều vải chỉ để lại hai nam nhân mắt lớn chừng mắt nhỏ a s a cũng ý thức được chính mình vừa mới cách làm không thích hợp đồng thời thấp giọng nói vậy hạ ta sai rồi vừa mới ta hẳn là mang theo giải nạ đ rời đi bảy. kết quả a sủa còn chưa dứt lời liền bị ngõa lý an bịch một tiếng một cước đá ra lều vải khác lao địch đá thì hòa c ắ t a n n a về tới chỗ ở thiếu nữ một mực túi đầu không nói chuyện trên mặt đỏ bừng một mảnh mà giải nạ cũng thiện giải nhân ý không tiếp tục đùa thiếu nữ hai người trở lại lều vải phía sau thiếu nữ vẫn như cũng ngưng ác thẳng đến ma buộc đem giường chiếu chuẩn bị kỹ càng hai người sau khi nằm xuống thiếu nữ mới mở miệng nói điện hạ ta bây giờ không muốn trở về ngươi có thể không thể từ quốc vương cái kia nhiều cho ta mượn mấy ngày g i i nạ lắc đầu cự tuyệt làm sao có thể ngươi thế nhưng là ngõa lý an phó quan tất nhiên hắn cũng tới ngươi tự nhiên phải đi chỗ của hắn mới được thế nhưng là ba thiếu nữ sắp khóc đi ra ngươi xem hắn hôm nay cái dạng này có thể hay không ngày nào buổi tối để cho ta thị tẩm à. chín mươi ba chương ba mươi hai đồ đần thai họa tổ hai người thị tẩm g i à i nạ có chút buồn cười nhìn trước mắt e lệ thiếu nữ nàng nghĩ đi đâu vậy bất quá ngõa l i an hôm nay biểu hiện cũng chính xác rất kỳ quái hắn luôn luôn tự chủ rất tốt không có lý do vội vã như vậy sắc à may mắn thiếu nữ trước mắt nhìn qua cũng không có vì vậy sinh lòng chán ghét ý tứ cho nên chuyện đêm nay ngược lại là một cái tốt tiến triển d a i nạ nhẹ nhàng nuốt ve thiếu nữ tóc vàng trấn an nói ngoa l y an bình thường cũng không dạng này có thể chỉ là quá lâu không gặp ngươi nhất thời có chút kìm lòng không được mà thôi ngươi yên tâm liền tốt khắc lao địch đá đỏ mặt từ một tiếng có chút đem tin liền nghi dáng vẻ d a i nạ tiếp tục ôn nhu hỏi ngươi thích ăn sao thiếu nữ do dự một lát cuối cùng thấp giọng lẩm bẩm nói ta sáu không biết vậy ngươi chán ghét ăn sao không ghét khắc lao địch đá lắc đầu nói đúng vậy nàng đối với quốc vương cảm giác hết sức phức tạp thương cảm có tôn kính có cảm kích còn rất nhiều không thể nói tình cảm nhưng tuyệt đối không có ghét ý tứ dù là lại đêm nay tại bị quốc vương mạnh ôn cùng cưỡng hôn thời điểm nàng tại không biết làm sao sau cảm giác cũng nhiều hơn là thẹn thùng mà thôi giải nạ c ư ờ i khích l ệ nói đã ngươi không ghét hắn lại không biết có phải hay không ưa thích vậy ngươi không ngại ngày mai sau khi trở về thử đi ưa thích hắn xem dạng này mới có thể biết ngươi tình cảm đối với hắn là như thế nào thiếu nữ có chút chăn c h ở điện hạ ta có thể không thể chậm thêm một ngày trở về ta trong lòng bây giờ rất loạn để cho ta tái tưởng cho tốt có hay không hảo như vậy đi chúng ta ngày mai buổi sáng đi nói với hắn phía dưới ám dạ tinh linh sự tình tiếp đó n g ư ơ i liền cùng ta trở về ở nữa một đêm đến ngày thứ hai lại trở về như thế nào khác lao địch cá lúc này mới phát hiện bởi vì chính mình chậm trễ đêm nay hẳn là xử lý quốc vụ liền vội vàng gật đầu nói ta đã biết điện hạ hai người lại nói một lát lời nói phía sau g i ả i nã liền tiến vào mộng đẹp mà khác lao địch cá như cũ lăn qua lộn lại ngủ không được đủ loại lung tung kia suy nghĩ lóe qua bộ não mặc dù thành công kéo qua một đêm nhưng nếu như trở về bệ hạ còn như vậy đối với ta làm sao bây giờ khác lao địch cá không biết làm sao bên trong nếu như là người khác nàng tự nhiên sẽ không chút do dự phản kháng nhưng thiếu nữ bởi vì một mực thiếu nợ ngoa lý an rất lớn một phần ân tình cho nên một mực trong lòng còn có cảm kích đồng thời muốn cố gắng báo đáp án hơn nữa thiếu nữ bởi vì trải qua cực khổ cùng tuyệt vọng cho nên đối với ngoa lý an quan tâm chăm sóc cảm thấy hạnh phúc nàng chỉ sợ lại bởi vậy phá hư tại bạo phong thành kiếm không dễ cuộc sống hạnh phúc nếu không thì liền dứt khoát đi theo xem như báo ân được không không không loại chuyện này tại sao có thể khắc lao địch c á suy nghĩ rất lâu cũng không có nghĩ kỹ dứt khoát làm đà điều hình dáng dự định kéo tới đêm mai lại nghĩ rất nhanh thiếu nữ sử dụng đặc thù hô hấp phương thức đồng thời cưỡng chế chính mình tiến nhập giấc ngủ bất quá khắc lao địch đá sau khi ngủ giải nạ nhưng là ngủ không ngon nàng lúc này cũng hưởng thụ lấy hai ngày trước sơ lì hưởng thụ đ ã i ngộ thiếu nữ ngủ say sau lại lần theo thói quen đem đồ bên người coi là gối ôm cho nên khi giải n ạ bị lúc t h ứ c tỉnh giở khóc dở cười phát hiện thiếu nữ đang giống như bạch thuộc đồng dạng kéo chặt lấy nàng bất quá giải nạ trung quy là ạ mạ rất nhanh liền tìm được phương pháp giải quyết một cái pháp thuật nhỏ phía sau nàng liền từ khắc lao địch đá trong ngực thoát ra đồng thời đem một cái gối phóng đại phía sau thay thế đến rồi thiếu nữ trong ngực thiếu nữ thì chưa phát hiện gối ôm đã bị đổi qua như cũ ôm phóng đại sau gối đầu hài lòng tiến hành mộng đẹp của mình. thật hiếu kỳ ngươi và ngoa lý an ở chung với nhau tướng ngủ có thể hay không cũng như vậy nghịch n g ậ m g i ả i nạ cưng chịu nhẹ nhàng u ố t xuôi mặt của thiếu nữ gò má thiếu nữ tựa hồ cảm nhận được chạm đến cũng đem khuôn mặt trôn thật sâu vào gối ôm bên trong g i ả i nạ cười khép phía sau cũng xoay người chìm vào giấc ngủ khắc lao địch c á bên kia hai người là ngủ thiết đi ngoa lý an bên kia lại như cũ tỉnh dậy chuyện đêm nay mặc dù hắn, là chủ động giả, nhưng đối hắn tới nói cái này đồng dạng mười phần ngoài ý mớn tại khắc lao địch đá tin chết truyền đến phía trước hắn đối với thiếu nữ càng nhiều hơn chính là thưởng thức thưởng thức khắc lao địch đá hòa cái khắc nữ hại không giống nhau kiên t thưởng thức cô bé mỹ lệ loa mắt sắc sỡ loa mắt trừ cái đó ra còn có một tia nói không rõ tình cảm nếu như không phải lần ngoài ý muốn đó hắn có thể còn muốn qua rất lâu mới có thể hiểu loại tia nói không rõ tình cảm là cái gì tại khác lao địch đá tin chết t r u y ề n đến sau thời kỳ trong lòng của hắn vắng vẻ cùng bi thương không chút nào giảm nhất là khi biết thiếu nữ có thể yêu mình sâu đậm phía sau càng là như vậy đồng thời đem đối với nữ h à i tất cả cảm tình đều chuyển thành sâu đậm thương tiếp cùng yêu thương cho nên khi hắn chợt thấy thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm cho là còn tại trong giấc n ộ n g hắn không chút do dự đem đối phương ôm vào trong n ự c đồng thời hôn xuống nhìn đêm nay khắc lao địch á đêm nay thẹn thùng thành dáng vẻ đó đoán chừng trong thời gian ngắn phải không có ý tốt gặp ta bất quá tối nay nàng thật cùng bình thường không giống nhau lắm xinh đẹp như vậy ngoa lý an lần nữa nhớ lại đem thiếu nữ ô m vào trong ngực lúc mềm mại cùng lúc đó tay phải giữa chân nhắn có giãn cùng với túi đầu nhìn cái tia hai dính bông tuyết tinh tế mềm mại lập tức cảm giác mình lên phản ứng phải ngày mai trước tiên đem giải nạ trước gọi tới hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mới được phải hỏi tin tưởng khắc lao địch á đến cùng phải hay không giống ai nhị tắt tư nói như vậy yêu tha thích ta bất quá nhìn đêm nay bộ dáng của nàng hẳng sáng sớm hôm sau rời giường thu thập xong cùng sử dụng song sau bữa ăn sáng khắc lao địch đá bị giải nạ mang theo đi tới t r i ệ u thụy nâng ở nhét lạc ma trong quân đội địa bàn nghe nói muốn tới tìm sở lì xử lý một ít chuyện nói lên sở lì khắc lao địch á cũng nhớ tới này cái tinh linh pháp sư không biết dẫn đến chính mình sau khi mất tích giải nạ cho nàng trừng phạt là cái gì nàng thử hỏi tới cái đề tài này phía sau giải nạ đáp ta không có xử phạt nàng sở lì chính mình lại hết sức cái náy nhất là lúc nghe trong nhà ngươi chỉ còn dư một cái vị thành niên mội mội phía sau chính mình nói muốn đi bạo phong thành cho nhà ngươi tộc làm mười năm gia tộc pháp sư đâu mười năm lâu như vậy giải nạ lắc đầu tinh linh tuổi thọ đều ở đây ba ngàn năm trở lên mười năm đối với các nàng tới nói liền ba tháng cũng chưa tới hơn nữa sở lì kỳ thực cũng liền luyện kim thuật có điểm sáng sức chiến đấu có thể gần như xem nhẹ k h á c lao địch cá nghi ngờ nói đạo dù thế nào yếu cũng là cấp tinh anh pháp sư a có thể yếu đi nơi nào nàng thật là yếu đến liền nghề nghiệp cấp đều đánh không lại giải nạ trên mặt đã lộ ra t h ầ n sắc cổ quái sau đó tiếp tục giải thích nói nàng có một ít c h ứ n g ngại cho nên gần như hơn phân nửa pháp thuật cũng không thể dùng trước kia nàng tại đạt lạp nhiên liền mười phần nội danh là pháp thuật học không được sao các lao địch cá biểu thị không hiểu tinh thần lực đều đạt tiêu chuẩn làm sao có thể kẹt tại tạo dựng pháp thuật một bước kia tinh linh luôn luôn thông minh nhất cũng không phải ổ d i ờ loại kia đ ổ đần một hồi đến rồi ác mạ mạt đỉ cờ là nơi đó ngươi sẽ biết g i ả i nạ đột nhiên cười liễu khởi tới ngươi có thể không biết ác mạ mạt đỉ cờ là cùng cái khác ác mạ không giống nhau thế nhưng là thích nhất dạy học s i n h mà sở ly vừa vặn một mực bị nàng coi là từng ấy năm tới nay như vậy thất bại nhất thành quả cho nên biết lần này sở ly lại gây h ỏ a phía sau không có cái khác đồ đệ có thể khiến cho mạt đỉ cờ là ác mạ liền đem sở ly tốn đi đặc hớn cũng không biết có hiệu quả hay không g á n vẻ cứ nói ở giữa hai người đã đạt tới ác m à mặt đi cơ lạ chỗ ở vị trí còn không có vào cửa chỉ nghe thấy bên trong t r u y ề n đến b à n h một tiếng nổ sau đó t r u y ề n đến sở l i ê u ớt xin lỗi âm thanh có lỗi với mặt đi cơ lạ đạo sư ta thật làm không được một cái uy nghiêm giọng nữ chỉ tiếp rèn sắc không thành thép đạo ta và ngươi nói đúng bao nhiêu lần pháp thuật xây dựng thời điểm không thể hoàn toàn đem pháp trận miêu tả hoàn thành ngươi được rót vào ma lực sau lại hoàn thành một lần cuối cùng cái này đối ngươi có thể có cái gì khó khăn thế nhưng là ta lại luôn là nhịn không được liền bổ toàn sáu ai u bạo hạt rẻ tiếng vang lên một hồi lại đi nhìn chằm chằm chưa hoàn thành phù văn nhìn một giờ không cho phép nhắm mắt không muốn cái này xử phạt ô giải n ã nghe xong trên mặt đã lộ ra muốn cười lại không dám cười biểu lộ đẩy cửa ra hai người tùy theo đi vào k h ắ c lao địch đã cũng thấy rõ trong trướng đồng cảnh tượng ngồi ở bên cạnh b à n sờ lì đang che lấy cái chán túi đầu hai cái hai giải vô lực rũ cụp lấy đồng thời lộ ra một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng mà cái bản chính giữa là một cái uy nghiêm tóc bạc nữ pháp sư hẳn là trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh mặt đĩ c ờ lạ mặc dù theo đạo lý tới nói nàng tối thiểu nhất đã hơn ngàn tuổi nhưng vừa ý chẳng những không có mảy may giàn mua ngược lại làn da còn chặt chẽ tinh tế tỉ mỉ như thiếu nữ ma pháp sức mạnh quả nhiên cường đại vậy mà có thể khiến người ta vĩnh bảo thanh xuân trông thấy có người đi v à o mặt đỉ cợ lạ lập tức ngẩng đầu nhìn tới trong ánh mắt mang theo uy nghiêm xem kỹ nhường khác lao địch đá nhớ tới nào đó đoạn trong trí nhớ lao sư cùng thầy chủ nhiệm là mặt m đỉ cợ lạ thấy là giải nạ dẫn người phía sau liền đã nhu hòa xuống nếu như nói sở l ỉ phía trước tại mặt đỉ cợ lạ thủ hạ là nổi danh nhất đô đần giải nạ chính là trước kia đạt lạp nhiên ưu tú nhất thiên tài mà học sinh tốt vĩnh viễn là tối lấy lao sư yêu thích là bên cạnh ngươi cái này thánh kỵ sĩ là giải nạ hướng về phía trước thi lễ mặt đi cỡ lạ đạo sư cái này chính là phía trước mất tích thánh kỵ sĩ khắc lao địch đá nàng đã bình an đã trở về khắc lao địch đá tại giải nạ sau khi giới thiệu cũng đi về phía trước một cái lễ mặt đi cỡ lạ thế nhưng là trong truyền thuyết thành danh mấy trăm năm m ạ c mạ so thiếu nữ thân phận địa vị cao đến không biết nơi nào đi sau s khi nghe ngẩng đầu nhìn tới đồng thời khi nhìn đến hai người phía sau lộ ra thần s ắ c mừng rỡ mặt đi cỡ l ạ thì giải nạ mà nói đánh giá khắc lao địch đá trên mặt lộ ra thưởng thức ta không nhìn lầm ngươi cách anh hùng đã cách xa một bước đi đúng vậy ta đã cảm ứng được tầng kia ngưỡng cửa khắc lao địch c á thành thật trả lời nàng tại ngải lộ ân tượng thần trước mặt học được quang sau đó số lớn cảm nộ liền tràn vào trong lòng ngoại trừ tất cả thánh quang pháp thuật lại không chướng ngại bên ngoài tu vi của nàng cũng lần nữa tiến lên trước một bước trở lại tích xúc mấy năm sức mạnh liền có thể thuận lý thành t r ư ơ n g tiến vào anh hùng rất không tệ mặt ỉ cỡ lạ tán thường nói nhìn một chút trước mắt hai nữ hải sau đó lại nhìn một chút học sinh của mình dưới so sánh lần nữa có chút bất đắc dĩ giai nạ thấy thế cỡi nói mặt ỉ c ỡ lạ đạo sư ngươi vẫn là bương tha sơ Lì ta phải để cho nàng đi giúp khắc lao địch đã thu thập đồ vật thuận tiện làm chút dự t h ủ y s h i r ly e nghe xong liền vội vàng gật đầu trên mặt lộ ra được cứu biểu lộ mặt đĩ cợ l à nhìn thấy đồ đệ mình dáng vẻ phía sau vừa cười vừa tức giận đạo s h i r ly e ngươi xem một chút đồng dạng là đ ạ t lạp nhiên trước kia nổi danh thai họa đồ đần tổ hai người ngươi sư đệ cũng đã đều trở thành ngất mạ ngươi cũng không thể vĩnh viễn nút ở phía sau dựa vào người khác bảo hộ a ta, xấu. ta sai rồi đạo sư mặt đĩ cợ lại nhức đầu nói tính toán ngươi trước cùng với các nàng trở về đi sơ ly nghe vậy lập tức may mắn trốn qua một kiếp cùng hai người cùng một chỗ hướng mặt đi cờ lạ tạm biệt phía sau đi ra khắc lao địch c á tò mò hỏi giải nạ hai họa đồ đẩn một cái khác là ai là lan ninh sư h i n h giải nạ tràn đầy tính nghề hồi đáp chín mươi bốn chương ba mươi ba tất thắng tín m i ệ n g cầu bài đặt trước khắc lao địch c á hòa giải nạ sở lì trở lại liêu c ắ t an na chỗ ở tại giải nạ cho sở lì an bài nhiệm vụ phía sau liền kêu lên khắc lao địch c á mang theo thùng thư đi đến hoa lý an chủ sổ sách đương nhiên là có tối hôm qua thê thảm dạy dỗ thiếu nữ đã chết không sống chịu tiếp tục xuyên cái tia thân pháp bào đi qua ngược lại đổi lại trước đây khôi giáp k các lao địch cá h không biết làm như thế nào đối mặt quốc vương, nhưng tới biết mặt tại giờ bây đây. cũng quốc nào vương, công làm mà đối đến vụ trước mắt, nàng nhất thiết phải đến đây. Hôm nay p hơn nữa ban ngày người cũng tương đối nhiều, sẽ không có ũ n tương nhiều, không g đối sẽ c vấn đề A. k h chút lao đ ị c á có c h lo lắng bất an suy nghĩ k h á c lao địch á hòa giải nạ rất nhanh liền đạt tới ngoa lý an bên ngoài doanh t r ư ớ n g đồng thời nhìn thấy liêu khắc lao địch á người quen phụ trách hôm nay cho ngoa lý an đảm nhiệm phó quan công tác tiếng đức pháp đại đạo tiếng đức cho giải nạ thi lễ một cái đạo điện hạ ngươi là đến tìm b ậ hạ a hắn vừa mới ra ngoài tuần sát trại lính ta bây giờ liền để vệ binh đi bẩm báo hắn ngài đến tin tức ngài tiên tiến bên trong nghỉ ngơi một chút ta giải nạ đi vào khắc lao địch đá cùng giải nạ bắt chuyện qua phía sau liền cùng tiếng đức cùng đi ra doanh trướng nàng muốn biết nàng rời đi bạo phong thành phía sau tình huống ngay từ đầu cũng không có gì đặc biệt thẳng đến dỏ nọ đang làm nhiệm vụ ngày đó bệ hạ đột nhiên nổi giận cùng sử dụng nắm đấm đem cái bàn đập trở thành m ả n h vụn tiếp đó cùng ngày liền lực bài chúng nghị quyết định muốn xuất binh về sau chúng ta mới biết được vào ngày hôm đó bệ hạ biết được cái chết của ngươi tin nói một chút tiếng đức nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt cũng có chút cổ q u á liêu khởi tới nguyên lai thật là bởi vì ta xuất binh a khắc lao địch đá trong lòng một hồi ngượng ngùng cùng xúc động tiếp đó làm bộ nghe không ra tiếng đức nói bóng gió tiếp tục v ấ n đạo còn có khác tin tức sao tiếng đức lại suy tư một chút đúng còn có một việc có liên quan với ngươi vậy hạ xuất chinh phía trước đã từng triệu kiến qua m ộ i m ộ i của ngươi bạn thôi ti đồng thời cho nàng không thiếu b a n thưởng cái gì tại sao muốn triệu kiến bạn thôi ti chẳng lẽ là cho ta biết tin qua đời cho nàng sao cái kêu bạn thôi ti bây giờ thế nào khắc lao địch đá nghĩ tới đây tâm lập tức treo liều khởi tới v ậ hạ triệu kiến bạn thôi ti đi làm cái gì tiếng đức lắc đầu ta cũng không tin tưởng lấy ngươi và bệ hạ quan hệ một hồi trực tiếp hỏi bệ hạ liền tốt lại nói mội mội của ngươi thực sự là ta đã thấy tinh xào nhất ưu nhã quý tộc nữ hải ngươi không biết lúc đó giả cố ô xâm h ò a á sắt thấy mắt đều thẳng cũng ngay cả ngày đều tâm thần có chút không tập trung bày liên quan tới tiếng đức đối với em gái tán thưởng khắc lao địch đá ngược lại không có bao lớn cảm giác l ờ i tương tự nàng sớm đã từ trong miệng người khác nghe nhiều lắm m ộ i mội hai năm này trưởng thành phía sau vẫn là người khác trong mắt hoàn mỹ nữ hải mặc kệ b ê ngoài n khí chết cử chỉ tu dưỡng cũng là mắt điểm đồng thời toàn diện vượt qua tỷ nghĩ tới đây khắc lao địch á cũng có chút kỳ quá Quý tại ộ c càng hẳn là thiếu nữ thôi t lại o cùng tiếng đức ứng phó vài câu sau đó ngoa lý an lúc này mang theo một đội hoàng gia vệ binh cưới ngựa đã trở về khi hắn nhìn thấy khắc lao địch đá ngay tại cửa danh o trướng miệng phía sau trên mặt đã lộ ra rõ ràng nụ cười mừng rỡ khắc lao địch đá phó quan của ta ngươi có thể về đơn vị thật sự là quá tốt trông thấy ngoa lý an khôi phục thường ngày thần thái ngự a khí sau đó khắc lao địch đá lập tức nhẹ nhàng thở ra nhưng nàng vẫn có chút ngượng ngùng đồng thời thấp giọng nói b ậ y hạ có thể hay không để cho ta ngày mai trở lại ta muốn tại giải nạ điện hạ nơi đó ở nữa một đêm chỉnh đốn xuống ta đồ vật trước tiên ngoa lý an cởi mở cười to nói t u t ta đ á ứng ngày mai ngươi trở về liền cùng tiếng đức quyết định ngươi phòng thủ thời gian bây giờ tới theo ta đi vào chúng không thể để cho giải nạ đời lâu theo thoại âm rơi xuống quốc vương liền dẫn đầu đẩy ra cửa danh o khắc lao địch đá sau đó cũng đi theo quốc vương sau lưng cùng một chỗ tiến nhập danh o trướng ở trong danh o trướng giải nạ đang tại tự mình suy xét vấn đề bên trong nhìn thấy hai người đi vào giải nạ cũng cùng ngoa lý an chào hỏi ngoa lý an sau đó hỏi tới thiếu nữ những ngày qua kinh lịch có giải nạ ở một bên trong coi ngoa lý an cũng cùng thường ngày uy nghiêm cơ t r í thêm nữa hai người khoảng cách không tính quá gần cho nên khắc lao địch đá ngượng ngùng trong bất chi bất giác liền nhàn nhạt tản đi không thiếu khác lao địch ta đối với quốc vương giảng thuật mình bị ai nhị tắt tư truy sát đồng thời bị ám dạ tinh linh cứu được sự tình tại cùng ngoa lý an một thẩm tra đối chiếu phía sau thiếu nữ mới phát hiện nguyên lai mình lưu lạc thông tin chiếc nhẫn là chạy đến ai nhị tắt tư nơi đó đi nàng sau đó đối với quốc vương nói xin lỗi đúng đúng không dạy nổi bệ hạ ta vứt bỏ quý trọng ma pháp vật phẩm ta sẽ ý nghĩ bồi bẩy ngoa lý an dừng lại thiếu nữ đồng thời cảm khái nói giới chỉ sao có thể so ngươi trọng yếu ngươi không có việc gì là được chiếc nhẫn kia coi như ta đưa cho ngươi tốt cảm tạ bệ hạ thiếu nữ có chút cảm động nói thông tin giới chỉ bây giờ bị địa tinh lũng đoạn giá cả đắt đ hơn nữa cũng là phối đôi mua mất đi một cái thì tương đương với hai cái đều mất hiệu lực cho nên mất đi giới chỉ mấy ngày nay nàng thường xuyên vụ n trộm tự trách không thôi song song thiếu càng ngày càng nhiều này làm sao còn a nhớ tới thiếu nợ quốc vương ân t ỉ n h nàng lại là một hồi tuyệt vọng cũng không thể thật dựa vào lấy thân gắn nợ a đúng liên quan tới ám dạ tinh linh ngươi có thể cho ta thật tốt nói một chút sao ngoa lý an nhưng lại không biết thiếu nữ thầm nghĩ cái gì ân cần hỏi han k h á c lao địch cá giảng thuật tại đêm tối tinh linh chứng kiến hết thạy ám dạ tinh linh là một cái t h ờ phụng nữ thần dạy bảo cùng tự nhiên c h i đạo chủng tộc nữ tế ti nhóm sử dụng sức mạnh cũng là thanh quang đồng thời nắm giữ cường hãn vô cùng nữ chiến sĩ cùng hùng chi, đơn binh tố chất phổ biến vượt qua nhân loại binh sĩ ngoa lý an rõ ràng đối với phương diện quân sự cảm thấy hứng thú ngươi nói ám dạ tinh linh binh sĩ phổ biến cũng là nữ tính hơn nữa các nàng nữ tính binh sĩ sức chiến đấu thậm chí còn có thể vượt qua chúng ta nam tính binh sĩ thật khó tưởng tượng điểm này dựa theo cách nói của ngươi tạp đa lôi cùng khuê đa lôi không đều từng là cùng một cái chủng tộc sao kh đúng vậy à nghe chiếu cố ta nữ tê ti nói khuê đa lôi cũng là không tuân thủ các nàng bên trong tộc giáo nghĩa bị khu trục đi ra bị kẻ lưu vong cái kia có chút kỳ quái ta đã từng đến tham q u a khuê n h ị tắt l ạ c tư khuê đa lôi pháp sư cùng du hiệp chính xác làm ta khắc sâu ấn tượng nhưng bọn hắn chiến sĩ thật vẫn không dám khen tặng kỳ thực ta cũng rất kinh ngạc mặc dù đã từng là cùng một cái t r ù n g tộc nhưng ám dạ tinh linh sánh vai trò tinh linh phổ biến cao lớn cường tráng nhiều lắm hơn nữa ám dạ tinh linh nghe nói nhận lấy toàn bộ thế giới chúc phúc vĩnh viễn rời xa tập bệnh già yếu cùng tử vong vĩnh viễn rời xa tập bệnh già yếu cùng tử vong ng ngoa lý an hướng tới đạo tại trong nhân loại ngoại trừ pháp sư có thể có rất ít người có thể nắm giữ tuổi thọ rất dài rất khó tưởng tượng sự sống vô tận là như thế nào khắc lao địch cá sau đó lại cho giải nạ cùng ngoa lý an phô bảy màu trắng thanh quang loại kia yên tĩnh tưởng hòa cảm giác cùng bình thường rực rỡ nóng rực kim sắc thanh quang tạo thành so sánh rõ ràng đồng thời lệnh giải nạ cùng ngoa lý an kinh t h á n không thôi nhưng nói đến vẫn là chúng ta thanh quang càng thích hợp chiến đấu một chút ta xem nữ tế ti nhóm thời điểm chiến đấu cũng không cần loại kia thanh quang các nàng triệu hoán nữ thần sức mạnh càng có chút tương tự với ảo thuật mà pháp khắc lao địch á tổng kết đạo áo thuật. giải nạ sinh ra hứng thú nâng hậu thế nhưng là khắc lao địch á cuối cùng đối với áo thuật không thể nào hiểu rõ lại không thể mượn dùng nữ thần chi lực cho nàng nhìn cho nên giải nạ đến cuối cùng cũng không hiểu rõ khắc lao địch á miêu tả loại lực lượng kia cụ thể là chuyện gì xảy ra cuối cùng khắc lao địch á móc ra t ỷ rẽn trước khi đi cho nàng thùng thư giới thiệu nói v ậ y hạ đây là ám dạ tinh linh người thống trị cao nhất đại tế ti cho ngài tin ngoa lý an tiếp nhận thùng thư móc ra tản ra nồng đậm hơi thở màu xanh biết t r à giấy phía trên dùng cổ xạ giặc ngữ viết tị rẽn đối với liên minh lãnh tụ ân cần thăm hỏi cùng với phái sứ già gặp mặt ý nguyện ngoa lý an đem thư tín cho giải nạ nhìn một chút sau đó không chút tốn thời gian liền làm ra quyết định ta rất hiếu kỳ cái này t h ở phụng thanh quang yêu quý tự nhiên cùng sinh mạng chủng tộc tình huống chúng ta trở về phong thư để các nàng phái sứ giả tới gặp một mặt suy nghĩ thêm một chút một b ư ớ c hợp ta c a giải nạ cũng gật đầu đáp ứng ngoa lý an sau đó dựa theo tỷ rèn yêu cầu tại màu xanh biết tờ giấy mặt sau viết xuống hồi âm trong lúc đó thiếu nữ còn giúp hắn cụ tránh không thiếu dễ dàng tạo thành ngoại giao tai nạn đối đáp tỉ như vĩnh hằng thái dương cùng chúng ta cùng ở tại câu này tại cao đẳng tinh linh ngữ bên trong thường xài tinh ngữ đối với ám giả t hẳn là đổi thành ngại lộ ân cùng chúng ta cùng ở tại mới đúng viết xong phía sau ngoa li an giải nạ cùng khắc lao địch đá cầm m à u xanh biết trang giấy đến gần một cây đại thụ đồng thời dựa theo ám dạ tinh linh yêu cầu hồi âm thủ đoạn đem trang giấy đến gần một cây đại thụ trang giấy sau đó đã biến thành lục sắc quang mang sông về đại thụ đồng thời hòa thành một thể đồng thời rất nhanh liền biến mất thấy cảnh này giải nạ lập tức đối với ám dạ tinh linh tự nhiên pháp thuật sinh ra hứng thú thật lớn đồng thời kiên trì muốn tại nơi cây đại thụ chúng quanh nghiên cứu một hồi mà xong xuôi chính sự khắc lao địch đá thì đi đến n g o li an bên cạnh dự định hỏi tham mọi mọi mình sự tỉnh nhìn xem ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình đến gần quốc vương kim phát t hiểu nữ tâm đột nhiên phanh phanh phanh nhảy rất nhanh sắc mặt tùy theo lần nữa phiếm hồng đứng lên thế nào ngoa lý an thanh âm so bình thường n u h ò a rất nhiều vậy hạ nghe nói ngài từng triệu kiến qua mội mội của ta mội mội của ngươi ta nhớ ra rồi dung mạo của nàng rất giống ngươi lúc đó bởi vì ta nghe mã địch cá tư nói ngươi trong nhà thân thích cũng chỉ có một mội m ộ i liền nghị triệu kiến cho nàng chút bồi thường mà thôi vậy nàng có biết hay không ta mất tích sự tỉnh khắc lao địch cá tâm lần nữa treo liếu khởi tới không có chuyện của ngươi lúc đó còn thuộc về cơ mật quân sự cho nên liền không có nói cho nàng quá tốt rồi ba kim phát thiểu nữ v ô nhẹ bộ ngực của mình thở phào nhẹ nhổm nói sau đó nàng nhớ tới vừa mới quốc vương nói lên đã cho bản thôi ti để mù thiếu nữ ngầm đầu dùng xanh thẳm hai mắt nên hướng trước mắt quốc vương phát ra từ nội tâm nói lời cảm tạ đạo cảm ơn ngươi bậy hạ không k h á c h khí ngoa lý an vừa nói một bên đại thủ đưa về phía thiếu nữ thiếu nữ chú ý tới ngoa lý an tay đưa tới động tác chắm như tuyết nhắn nhủi trên mặt lập tức lộ ra ánh nắng c h i ề u đỏ hơn nữa run lên một cái nhưng nàng lại cuối cùng không có né tránh tại khác lao địch cá hơi trong ánh mắt khẩn trương quốc vương tay chỉ là vô vỗ bản nàng đồng thời mang theo tất thắng tín nhổm nói Tin không biết lại là cái nào sinh vật cùng thiêu đốt quân đoàn bạo phát chiến đấu nhưng nhìn phương hướng hẳn không phải là chúng ta hoặc bộ lạc phòng tuyến ta sẽ để cho người mang tin tức thông chi ôn đức t á c n h ị nguyên soái cẩn thận phòng bị giải nạ ngươi cũng đi về trước đồng thời nhường chịu thụy bày các pháp sư làm tốt tùy thời chuẩn bị tiếp viện giải nạ gật đầu đáp ứng liền chuẩn bị rời đi khắc lao địch đã trước khi đi cũng đối ngoa lý an tạm biệt đạo bậy hạ ngài cần ta lời nói cựu tùy lúc phái người tới cho ta biết ta có thể lập tức sẽ tới ngoa lý an nhìn về phía đồng dạng có chút lo lắng kim phát tiểu nữ nghiêm nghị sắc mặt nhu hòa không thiếu đồng thời an ủi không nhất định sẽ có chiến đấu người hôm qua vừa trở về hôm nay trước nghỉ ngơi là tốt ba người sau đó tách ra đi về trên đường Khắc lao địch lao á t vài i ngày t sau nhét lạp mà sau này hơn bốn nghìn binh sĩ cùng với triệu thụy nắm tăng viện các pháp sư liền chạy tới liên minh cùng bộ lạc quân đội cũng liền từ đây tách ra đóng quân nhưng vẫn sẽ lẫn nhau viện trợ mà thiêu đốt quân đoàn cùng t h i ề n thai quân đoàn thế công cũng càng ngày càng mạnh liêu khởi tới nhưng may mắn trong rừng rậm còn có k h ắ c sinh mệnh phân tán đối phương hỏa lực cho nên cũng là còn có thể kiên trì thằng đến một tuần trước một lần trong chiến đấu ác ma bên trong lãnh tụ tự mình ra tay rồi nhất kích phía dưới nhét lạc ma quân đội trên chiến trường thông soái anh hùng cấp chiến sĩ g ì nhặt công tức tính cả hắn không thiếu thân binh trực tiếp bị mấy đạo hồng sắt t h i ể m điện đánh chết nhét lạc ma trong trận chiến ấy tổn thất hơn một nghìn binh sĩ đồng thời bị thúc ép triệt thoái phía sau bộ lạc phái tới viện quân cũng thiệt hại không thiếu cuối cùng liên minh một mực triệt thoái phía sau. cho tới bây giờ hạ trại vị trí tiến hành tu trình mà một tuần tới liên minh doanh địa phụ cận đều tương đối bình tĩnh từ giải nạ nói ra bên trong khắc lao địch đã có thể cảm thụ chiến hướng thảm liệt cuối cùng vấn đạo cái kia bệ hạ là lúc nào tới ngoa lý an tới cũng không mấy ngày bạo phong thành viện quân là trực tiếp từ ngã t á t kéo bắc bộ bờ biển tiến hành đ ă n g lục khi nghe ta bên này d ì nhặt công tức tin chết cùng bị bại phía sau ngoa lý an trước hết mang theo hoàng gia kỵ sĩ đoàn cùng hoàng gia vệ binh tới giúp ta chỉnh đốn quan tâm may mắn hắn tới ta thật là không am hiểu xử lý quân vụ vậy bây giờ tiền tuyến như thế nào giải nạ giải thích nói tiền tuyến tạm thời do ôn đức tác nhĩ nguyên soái dẫn dắt một cái bộ phận quân đội hợp thành một đạo phòng tuyến lại có là bộ lạc doanh trại trong khoảng thời gian này vòng lình cùng ác ma có vẻ như bị cái khắc sinh mệnh kéo lại cho nên tình hình chiến đấu cũng không kịch liệt gần nhất hai ngày càng là gió em sóng lặng ân thiếu nữ đáp ứng sau đó cúi đầu một lát sau giải nạ phát hiện cô bé không thích hợp vấn đạo khắc lao đị cá h ngươi thế nào khắc lao đị cá h ngẩng đầu lên đặt quyết tâm điện hạ ta muốn buổi chiều liền trở về ân liên quan tới ngõ lý an ngươi đã suy nghĩ minh bạch sao giải nạ hiếu kỳ nói từ tối hôm qua khắc lao địch đã dáng vẻ đến xem không có khả năng nhanh như vậy liền nghĩ t h ư n g a ta không biết ta đối với hắn là cái gì cảm tình thiếu nữ lần nữa mê mang nhưng là bây giờ tình thế như thế nguy cấp rất nhiều người đều ở đây tiền tuyến l i ề u mạng ta sao có thể bởi vì chính mình tính tình nhỏ nuốt ở phía sau không hề làm gì ta ít nhất phải đi giúp bệ hạ công tác mới được ngươi nói đúng giải n ã nhìn về phía khắc lao địch đ ánh mắt mang theo nhàn nhạt tán thưởng một hồi thu thập đồ vật ngươi liền trở về công tác ta liên quan tới ngoa ly an ngươi có thể nếm thử một chút đề nghị của ta đi thử lấy lỡ thích phía dưới ngoa ly an xem dạng này ngươi mới có thể biết ngươi đến cùng đối với hắn là cái gì cảm giác ta đã vừa mới nghĩ qua kỳ thực của chính ta cảm giác cũng không trọng yếu nếu như bệ hạ thật sự cần ta lời nói ta đáp ứng xuống chính là khắc lao địch đá thấp giọng nói giải nạ hiểu lầm thiếu nữ lo lắng an ủi nàng tin tưởng ta tối hôm qua thật là một cái ngoài ý mớn n g o a lý an xưa nay sẽ không ý thế hết người ta tin tưởng bệ hạ khắc lao địch đá gật đầu nói trong nội tâm nàng chỗ lo lắng cũng không phải giải nạ nói tới những thứ này nàng ngoại trừ thiếu nợ quốc vương ân tình muốn báo đáp bên ngoài nàng còn chân quý lấy quốc vương mang cho nàng chiếu cố và ấm áp chính ngươi cảm giác mới là trọng yếu ngươi có thể đi trở về phía sau liền thử ưa thích phía dưới hắn đến tối thời điểm nếu như ngươi không bận rộn liền đến ta bên này nghỉ khỏe hạc mạ khích l ệ nói cảm ơn ngươi điện hạ ta sẽ đi thử trở về đến danh o t r ư ờ n g phía sau sợ l ý đã thu hồi l i ê u khắc lao địch đá hành lý đồng thời tại trên một cái bàn hết sức chăm chú phối trí lấy mấy loại thuốc thủy ở phía trước ít ngày chiến đấu kịch liệt bên trong dược thủy tiêu hao rất lớn cho nên thảo dược cung ứng bên trên sau đó sợ ly nhất thiết phải mỗi ngày lấy ra mấy giờ tới phối trí một chút dược thủy khắc lao địch đá thì kiểm tra trước khi rời đi hành lý muốn nhìn một chút có hay không thiếu đồ vật gì đột nhiên nàng nhớ ra cái gì đó hỏi sơ ly đạo người cái kia vòng tay tìm được sao sơ ly vừa phối chi xong một bình rượu thủy để cạnh nhau tại tĩnh đưa chiến kệ lấy tay lụi lau mồ hôi đồng thời cho khắc lao địch cá phô bày tay trái của nàng một cái màu xanh lá cây mắt m è o thạch thủ liên tùy theo xuất hiện tinh linh ngụy tử mang theo xin lỗi nói tìm được lúc đó tương đối hối loạn người khác cầm tới phía sau ngày thứ hai buổi c h i ề u mới nhớ trả lại cho ta vậy là tốt rồi khắc lao địch cá tiếp tục kiểm tra vật phẩm của mình cuối cùng phát hiện khối kia hình bầu dục màu vàng thủy tinh nàng đã từng dùng một cái ma pháp hai tay kiếm từ thú nhân thủ tịch tắt mãn nơi đó đổi lấy thủy tinh thiếu nữ lấy tay s ờ thủy tinh tiếp xúc đến thủy tinh một khắc này tâm linh của nàng trong nháy mắt bình tĩnh lại lực chú ý càng thêm tập trung tư duy cũng theo đó trở nên rõ ràng khối này thủy tinh đến cùng vì cái gì như thế hấp dẫn lấy ta mang theo nghi vấn khắc lao địch đã rót vào thanh quang thanh quang lập tức bị thủy tinh hấp thu suy nghĩ của nàng cũng theo đó truyền lại phải càng nhanh chuẩn sắc hơn trong nháy mắt mấy chục cái pháp thuật mô hình trong đầu hiện ra t a nhìn qua tối thiểu nhất có thể xem như học tập kiến thức máy da tốt sử dụng hơn nữa thi pháp thời gian cũng cần phải có thể rút ngắn một điểm khắc lao địch cá minh bạch thủy tinh tác dụng thứ nhất đối với học giả và người thi pháp tới nói có thể tăng tốc tư duy tốc độ chức năng này là vô cùng trọng yếu đến nỗi rút ngắn một điểm thi pháp thời gian cái tác dụng này ngược lại đối với nàng mà nói trong thời gian ngắn không dùng được nàng trung bi là cái thánh kỵ sĩ mà cái thủy tinh cùng nhỏ một chút trứng gà không t r ê n h l ệ c nhiều chắc chắn không có khả năng nàng thời điểm chiến đấu một mực dùng một cái tay cầm thủy tinh thi pháp a mà làm thành đồ trang sức cái này thủy tinh kích thức lại quá lớn lại nói nàng cũng không biết hay là châu báo tượng khắc lao địch cá lại cho khối này thủy tinh rót vào không thiếu thanh qu sau đó nắm khối này thủy tinh nhắm mắt suy xét lên đã từng bạch ngân chi thủ d ậ y cho nàng ti tan thánh nôn bên trong sinh mệnh tới một vài b ư ớ c tại ạ t l ạ t lan nạp bên trong ám dạ tinh linh cùng tự nhiên trung đụng hình ảnh tùy theo hiện lên ở nơi này khối thủy tinh dưới sự hỗ trợ suy nghĩ của nàng vận chuyển tốc độ cao liều khởi tới càng ngày càng nhiều cảm g ộ xuất hiện nhưng sau đó không lâu khắc lao địch cá vẫn là gặp bên cạnh nhưng cái này đã tuyệt không phải là suy nghĩ hạn chế mà là cần nhất định thời cơ hoặc đối với sinh mạng càng hiểu nhiều hơn mới được tại khắc lao địch á sau khi mở mắt phát hiện giải nạ đã chú ý tới trong tay nàng thủy tinh đồng thời tò mò hỏi đây là cái gì k h ắ c lao địch á đem màu vàng thủy tinh đưa cho giải nạ đây là ta dùng một cái ma pháp hai tay kiếm từ thú nhân tắt mãn nơi đó đổi lại căn cứ hắn nói khối này thủy tinh vốn là một cái tín ngưỡng quan minh t r ù n g tộc thánh vật nhưng ta thử phía dưới giống như tác dụng chỉ là để cao tư duy tốc độ cùng hơi để cao thi pháp tốc độ mà thôi thật là bình tĩnh tất cả tạp nghiệm đều biến mất đây là giải nạ nhận lấy thủy tinh sau phản ứng đầu tiên sau đó ác mã lại dùng thử liệu l áo thuật sức mạnh lại phát hiện thủy tinh cũng không có quá lớn phản ứng cuối cùng tại các lao địch á dốc vào thánh quan phía sau giải nạ cũng thể nghiệm được loại kia tư duy cao tốc rong dỗi cảm、giác. pháp sư cùng thánh kỵ sĩ cũng không đồng d ạ n g đối pháp sư tới nói c h i thức chính là sức mạnh cho nên loại cảm giác này đối với giải nạ hấp dẫn không thể nghi ngờ là to lớn qua một hồi lâu n à n g có chút không muốn bông u xuống thủy tinh thật đáng tiếc chỉ có thánh quang mới có thể phát động loại hiệu quả này mới vừa thời gian bên trong ta đã phá giải mấy cái nan đề điện hạ nếu không thì khối này thủy tinh để t r ư ớ c ngươi ở đây nhìn thấy giải nạ yêu thích bộ dáng khắc lao địch đã có chút chần chờ cảm ơn ngươi nhưng không cần giải nạ lập tức cự tuyệt ta đã vừa mới cảm thấy suy nghĩ cực hạ Thối này, Thủy Tinh một thời thể tốt thật thời Thủy Tinh chỉ cách hiệu như cho gian mới điểm người giúp này rằng đoạn dùng muốn dùng mang đến Ấn. vậy, e có có có để đỡ. quả sẽ khắc lao địch đã đồng ý sau đó thiếu nữ lại thu thập một lát những vật khác đồng thời ở chính giữa buổi trưa hòa cắt a n n a cùng một chỗ dùng cơm trưa phía sau liền nghe được trên bầu trời chuyển đến tiếng pháo hoa mấy bá màu tím ma pháp pháo hoa đang tại trên bầu trời nở rộ giải nạ biểu lộ lập tức nghiêm túc l i ề u khởi tới gấp giọng đối với khắc lao địch đá đạo quân tình khẩn cấp ngoa li an đang tại triệu tập tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu một k h ắ c đồng hồ bên trong nhất thiết phải tụ tập hoàn tất ta đi trước t r i ệ u thủy nắm nơi đó ngươi được chính mình nhanh lên đi bên cạnh bệ hạ minh bạch khắc lao địch á vội vàng trả lời tại giải nạ một cái truyền t ố n g thuật sau khi biến mất khắc lao địch á cũng cầm lên bạch ngân chi thủ đồng thời cưới lên chiến mãi nhanh chóng lao vụ hướng hoàng kim sư tử kỳ hạ chủ x o á i d o a n h trướng làm khắc lao địch á đến chủ trướng thời điểm phát hiện một cái vệ binh đang cầm lấy đồng hồ bỏ túi tại cửa ra vào tính giờ rất nhiều sĩ quan đều đã đến đồng thời phân lập hai bên khắc lao địch á sau đó căn cứ chính mình quân hàm cùng chức trách đứng ở tiếng đức hòa á sắp bên cạnh ngo một mặt uy nghiêm và sát khí đứng tại ở giữa thân thể của hắn mặt ngoài đã tròn một tầng giày bản giáp tại bản giáp bao trùm không đến bộ vị lộ ra bản giáp phía dưới mịn bí ngân giáp lưới bí ngân giáp lưới chẳng những trọng lượng tương đương nhẹ hơn nữa còn có thể cực kỳ hữu hiệu pháp thương, ngăn cản ma pháp tổn thương, có thể cực ma thể lớn bảo đảm chiến sĩ an toàn chính là giá cả quá mức đắt đỏ cũng chính là ngoa lý an thân là quốc vương hơn nữa cam lòng tại trang bị bên trên dùng tiền mới có thể làm đến chín mươi sáu chương ba mươi lăm nên chiến thiêu đốt quân đoàn ngoa lý an chú ý tới liêu khắc lao địch đà đến nhưng hắn vẻ mặt nghiêm trọng không thay đổi hội nghị quân sự bên trên chỉ có thiết huyết không dung bất luận cái gì cái khác quá mức đồ vật ở bên trong bạo p h o n g vương quốc quân kỷ sâm nghiêm tất cả sĩ quan đều đã sớm đến tất lạc ma sĩ quan so bạo p h o n g vương quốc đến chậm một chút nhưng là rất nhanh đến sau đó là giải nạ mặt đĩ cờ lại chờ ác mạ dần hiện ra hiện tại cửa doanh trướng miệng sau khi tiến vào đứng ở ngoa lý an bên phải thượng thủ vị trí rất nhanh kẹt tại một khắc đồng hồ kết thúc phía trước tất cả mọi người đều đã đến đủ ngoa lý an xuất quân đội tới phía sau bởi vì giải nạ cũng không am hiểu cũng không ưa thích trực tiếp chỉ huy quân đội cho nên giải nạ liền đem trên tay tắc l ạ p ma quân quyền giao cho ngoa lý an thống lĩnh lúc này ngoa lý an chính là phe liên minh thống xoáy tối cao tại lúc mới bắt đầu còn có tắc l ạ p ma sĩ quan dám không phục ngoa lý an quản lý nhưng bị ngoa lý an trước mặt mọi người thu thập qua mấy cái sau đó gặp giải nạ sẽ không giúp bọn hắn ra mặt lúc này tắc l ạ p ma tất cả sĩ quan cũng đều cực kỳ tuân thủ quân lệ ngoa lý an nhìn quanh hai hàng các quân quan nói ngay vào điểm chính căn cứ vào trinh sát hồi báo lại có nhiều nhất hai giờ vong linh cùng ác ma liền sẽ tiến công ôn đức tác n h ị nguyên xuất cùng s a đông bố thụy khắc công tức chỗ ở phòng tuyến ta đem tự mình mang hoàng gia kỵ sĩ đi trước trợ giúp tiếng đức ả xua khắc lao địch đá hỏa ta cùng một chỗ là ba cái phó quan đứng ra linh mệnh h è m bọn người dẫn dắt thủ hạ chính là quân đoàn thứ nhất hai giờ bên trong nhất thiết phải đổi u tới chiến trường một cái dâu quay nón tướng quân đứng ra linh mệnh thần tuân mệnh hồn phất giải nạ thủ hạ sĩ quan chủ xoái trách nhiệm cao nhất hồn phất duy mẫu ban n n đứng ra tại người tử tắc lạp ma trong quân điều hai cái đoàn tham chiến đến chiến trường thời gian không cho phép muộn tại hèn ọ n hồn phất tầ Nắp lan. n g ư i phụ trách dẫn dắt còn dẫn dư l ạ i q u â nạ đội đ coi trong i d o a thử t mở miệng hỏi muốn hay không thông chi một chút bộ lạc bên kia chuẩn bị trợ giúp không cần ngoa ly an chém đinh chặt sắt nói ta không muốn gặp đám kia thú nhân giải nạ nhìn một chút tại chỗ những người khác không tốt lại làm chúng thuyết phục âm thầm k h ẽ thở dài liền truyền t ố n g đi dự định lại tự mình tìm thời gian cùng t á t nhị thật tốt câu thông phía dưới một tuần này tới giải nạ từng nhiều lần thử thuyết phục ngoa lý an tiếp nhận bộ lạc tồn tại nhưng ngoa lý an sớm đã quyết định chú ý hắn có thể làm cực hạn chính là lớn địch trước mắt không đi tiến công bộ lạc mà thôi căn bản không có khả năng tiếp nhận bộ lạc viện trợ lại càng không cần phải nói đi viện trợ bộ lạc một hồi nếu như cần xung trận tiếng đức hỏa á sắc các người liền p ụ trách hộ vệ mã đinh lôi cánh hai tên phó quan hầm vang đáp dạng ngoa lý an cuối cùng nhìn về phía Kim Phát ngươi đi theo bên cạnh ta là được rồi đến lúc đó ngươi phụ trách hoàng gia bọn kỵ sĩ trị liệu công tác tuân mệnh bệ hạ sau đó khắc lao địch đá theo ngõ lý an cùng nhau ra quân hoàng gia kỵ sĩ đoàn là bạo phong vương quốc tinh nhuệ nhất một trong quân đội tất cả hoàng gia kỵ sĩ cũng là t r ư ớ c nghiệp giả có thể so với khắc lao địch đá đã từng phục dịch lạc đan luân quân cận vệ mà trang bị tinh lương trình độ thậm chí càng qua mỗi người bọn họ đồng dạng là bản giáp phía dưới áo lót mịn giáp lưới tới bảo vệ bản giáp phòng hộ không tới bộ vị chỉ bất qua cùng quốc vương bất đồng chính là bọn họ giáp lưới không phải bí ngân m ạ thôi hơn nữa chiến mã cũng càng bụng ngựa cùng trên chân ngươi đồng d ạ n g có hộ giáp phòng hộ rất nhanh hoàng gia kỵ sĩ đoàn liền đã tới phòng tuyến ô nước tác n h ị nguyên xuất cùng sa đông bố thụy khắc công tức chỗ ở phòng tuyến ngoại trừ có đầy đủ binh lực bên ngoài liên minh lần này cơ hồ tất cả mục sư cùng thánh kỵ sĩ cùng với ác mạc rảo sạt sở cùng đặc biệt ốc cái xuất lĩnh một bộ phận pháp sư còn có các thám báo cơ hồ đều trú đóng ở ở đây khắc lao địch đã cũng đi theo ngoại lý an bên cạnh gặp được tiếp cận hai tháng không gặp sa đông bố thụy khắc công tức cùng ô nước tác nhĩ nguyên、xuất. tại ngoa lý an hỏi tham ôn đức tác nhị nguyên xuất chiến cuộc thời điểm khắc lao địch đá cũng tìm được sa đông bố thụy khắc công tước hắn là bạch ngân c h i thủ kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng lần này trong viễn trinh thánh kỵ sĩ cao nhất lãnh tụ hắn nguyên bản thấy thiếu nữ phía sau đồng dạng có rất nhiều lời muốn hỏi mà giờ khắc này là ở trên chiến trường chỉ có thể nói ngắn gọn thật cao hứng ngươi bình an vô sự khắc lao địch đá ngươi có chuyện gì không công tước đại nhân ta hôm qua vừa trở về trên thân không có thi pháp tài liệu ta tìm ai có thể bổ sung một chút ta trước tiên đem vua của ta giả ấn ký phân ngươi bốn cái hẳn là đủ tài liệu đi sa đông bố thụy khắc công tức từ trong ngực vừa móc ra tài liệu hộp vừa tiếp tục nói ngoài ra ngươi về sau gọi ta thúc thúc là được rồi ta và ngươi phụ thân cũng là chiến hữu không cần khách khí như vậy cảm tạ g ờ dây s ầ n thúc thúc sa đông bố thụy khắc công tức cuối cùng dàn dò đi theo bên cạnh bệ hạ không muốn hướng quá phía trước ta đã biết khắc lao địch á cũng cất kỹ vương giả ấn ký đồng thời đáp ứng xuống khắc lao địch á về tới quốc vương bên cạnh phát hiện một người mặc màu đen áo giáp đầu chọc đang từ trong bóng tối xuất hiện đến quốc vương trước mặt đồng thời quỳ xuống đất b m báo vậy hạ mới vừa điều tra bên trong cũng không có phát hiện ác ma kia đại quân tồn tại nhưng đối phương trong quân có một ác ma lanh chúa gật đệ bọn ta cảm ứng được cũng có ba cái nghe được ác ma kia đại quân không ở không ít người đều thở dài một hơi ngoài lý an tiếp tục vấn đạo vong linh quân đội tình huống thế nào thiên hai quân đoàn chủ lực phương hướng xảy ra trên hướng rất có thể là dự định tiến công bộ lạc chỗ ở phòng tuyến tiếp tục điều tra mười phút một lần hồi báo nhất là vong linh quân đội động tĩnh muốn điều tra t i n t ư ờ n g tuân mệnh đặc công lần nữa nhanh chóng gọt ra đồng thời ti trong thời gian kế tiếp khắc lao địch á đi theo quốc vương tiến hành trước khi chiến đấu tuần sát đồng thời gặp được lần này viện trinh mục sư thủ lĩnh đ ị cỡ lạ duy chủ giáo ô nước tác n h ị nguyên suất trong thủ hạ đem as cách nào so với chờ cao t ầ n g tướng lĩnh cũng nhìn được mấy cái ác mạ bao quát một mực chưa từng gặp mặt ạt mạ cả dạng s ạ c sơ cả dạng s ạ c sơ là một cái bề ngoài cực kỳ tuấn mỹ khuê đa lôi nam pháp sư thậm chí bề ngoài nhìn còn có chút nữ t í n h hóa bất quá cao đẳng tinh linh rất nhiều nam tính tướng mạo cũng đều là dạng này hắn cũng không coi là một lệ tạo xạc sơ đang đối với quốc vương đơn giản sau khi hành lễ liền tiếp tục cùng mặt khi thấy c ả giạt sạt sở, sở sau đó bạch ngân chi thủ đột nhiên đối với khắc lao địch á nói đến tiến hành xong lần chiến đấu này phía sau nhớ kỹ đơn độc tìm cái pháp sư này trò chuyện phía dưới ta có chuyện muốn hỏi hắn khắc lao địch á đối thoại ngân chi thủ biểu hiện có chút kỳ quái nhưng vẫn là đáp ứng xuống ta biết theo thời gian trôi qua đại bộ phận quân đội cũng đã chạy tới chiến trường từng cái tình báo cũng bị các thám báo đưa tới tại quốc vương bên người khắc lao địch á cũng biết đến rồi mới nhất tình huống lần này tiến công là đồng thời hướng về phía liên minh bộ lạc song phương phòng tuyến mà đến thiêu đốt quân đoàn chủ công chính là liên minh phòng tuyến k h á c lao địch đá dần dần cảm nhận được vẻ này chán ghét ác ma hơi thở tiếp cận rất nhanh địa ngục chó săn cùng ác ma vệ sĩ tiên phong đã xuất hiện ở trong tầm mắt hơn nữa không có dừng lại tụ tập mà là trực tiếp cấp tốc xung kích chuẩn bị chiến đấu ngoa lý an hạ lệnh mục sư cùng thánh kỵ sĩ nhóm bắt đầu cho các binh sĩ tiến hành c h ú c phúc k h á c lao địch đá sau đó đánh nát vương giả ấn ký đồng thời cho phụ cận trên trăm tên hoàng gia kỵ sĩ ra chỉ vương giả sức mạnh c h ú c phúc kể từ lĩnh ngộ ti tan thánh ngôn bên trong quang sau đó nàng tiến hành quần thể trúc phúc nhân số lại một lần nữa lên cao đã đạt tới hơn trăm người quy mô lệnh k h ỏ e mắt liếc qua chú ý tới một màn này xa đông bố thụy khắc công tức cũng không nhịn được hơi kinh ngạc còn chưa chờ thiêu đốt quân đoàn quân đội đến các pháp sư thi pháp khoảng cách bầu trời mà bắt đầu kịch liệt thiêu đốt mấy cái hiện ra lục s ắ c quang mang hẹp phì dở giống như thiên thạch giống như đập về phía quân đội liên minh đang đối kháng với nghiêm chỉnh trận địa phòng thủ l ú c hẹp phì dở luôn luôn là hữu hiệu nhất vũ khí công thành đối mặt đang tại rơi xuống đất hẹp phì dở thiên thạch tiền tuyến quân đội trận hình vẫn như cũng nghiêm chỉnh nhưng hậu phương các binh sĩ đã phân tán đội hình ầm ầm từng cái ngục hoảng đệm vào trên mặt đất phát toàn thân ngọn lửa cháy mạnh nham thạch cự nhân nhóm liền đứng liêu khởi tới đồng thời bắt đầu huy quyền đập về phía địch nhân gần nhất tại đ ị a n g ụ c hỏa rất nhanh đập bay phụ cận mấy người lính phía sau các pháp sư phản kích cũng bắt đầu băng xương áo thuật pháp thuật bắt đầu tập kích thức dậy ngục hỏa tới những ngày này các pháp sư đã nhiều lần nghiên cứu qua ứ n g đối ra sao hẹo phì giờ sớm đã nghiên cứu triệt để loại quái vật này n h ư ợ c điểm cái này tiếp theo cái kia ngục hỏa bị băng xương áo thuật pháp thuật đả kích phía sau bắt đầu nga xuống mà các mục sư cũng bắt đầu cho bị phì g i đốt bị thương hoặc đánh bay các binh si tiến hành trị liệu k h c lao địch đá hòa quốc vương vị trí nàng cũng không có tham dự đối với phía sau ngục hỏa v y công mà lại yên lặng nhìn chăm chú lên t i ê u đốt quân đoàn tiên phong quân đội tới gần lần này nàng phải đối mặt ác ma quân đội so dĩ v a n g muốn tinh nhuệ rất nhiều mỗi một hàng ác ma vệ sĩ bên cạnh đều có một cái cao dài phẫn nộ vệ sĩ tồn tại h i ệ n nhiên là đối ứng tiểu đội ác ma sĩ quan mà ác ma trong quân đội quân cũng đã ở nơi xa xuất hiện ngoại trừ từng cái phương trận ác ma vệ sĩ cùng sợ h a i vệ sĩ bên ngoài trong phương trận xì b ở có mãn đờ nhiều chủng tộc loại đa dạng có sợ hãi ma phá hư ma còn có mặt nhật thủ vệ trừ cái đó ra ác ma quân đội hậu phương còn có mấy cái thể hình khổng lồ. toàn thân thiêu đốt lên lục s ắ c t à năng ngọn lửa cháy mạnh s o n g đầu cự khuyển ác ma kia chính là chỗ này chỉ ác ma quân đội tướng lĩnh k h á c lao địch đá hòa rất nhiều cường g i ả trước tiên chú ý tới vẻ này cường đại t à năng khí thức đó là một cái đạt tới ác ma lanh chúa cấp bậc ác ma vệ sĩ tay hắn nắm một thanh to lớn cán d à i c h i ế n phủ bên cạnh còn đi theo ba cái gật đèn bòn chuẩn bị pháp thuật công kích gặp ác ma quân đội tiên phong đã sắp đến tầm bắn ngoa lý an quát to lên Cách được không xa giải nạ sau khi nghe đó nạ giải xa sau một đạo cho khắc pháp i trừ mười lại tại bộ phận pháp sư còn tại thanh Lý giờ bên ngoài, còn dư lại pháp sư g em mở lớn bằng hỏa trụ từ trên trời gián xuống đem trung tâm mấy cái ác ma vệ sĩ đốt thành cho bùi đồng thời rơi xuống đất hỏa trụ phân t á n bốn phía thành sóng lửa phân liệt ra tới lấy hỏa trụ làm trung tâm mấy chục mét phạm vi ác ma vệ sĩ đều bị đốt bị thương n ó n g lửa trong nháy mắt một mảnh ác ma bị t h a n h k h ô n g ác ma mặt đĩ cỡ lạc cũng ra tay rồi càng ngày càng nhiều màu tím áo thuật chi quan g bắt đầu còn có nàng nàng dùng sức vung lên phô thiên cái địa áo thuật năng lượng mũi tên liền bay về phía một mảnh g i ấ y đặc ác ma mỗi một cái áo thuật năng lượng mũi tên đánh tới ác ma vệ sĩ phía sau phát động nổ tung đều có thể trọng thương thậm chí đánh rết ác ma vệ sĩ đồng rạng một mạng lớn ác ma vệ sĩ ngã xuống đất không hổ là cao cấp nhất Khắc lao địch có chút cá có lao hâm mộ nghiên h ì n x e t cứu qua tương tự thánh quang pháp thuật có thể học tập ác mạ cạ dạt sặc sở cùng đặc biệt ốc cái cũng xuất linh khắc pháp sư cũng ra tay rồi mấy trăm đạo màu đỏ màu lam màu tím pháp thuật hào quang loay lên ác ma vệ sĩ trong quân đội tùy theo xuất hiện rất nhiều chấm không mặc dù phổ thông pháp sư ra tay không đạt được gác mạ uy lực nhưng mà phổ thông pháp sư số lượng đông đảo đối với đám ác ma tạo thành sát thương cũng là to lớn ngoa lý an nhìn thấy các pháp sư lấy được y ê u dị chiến quả lại không có bao nhiêu ý t h ầ n sắc hắn s ắ c mặt vẫn như cũng h i ê m trọng các pháp sư pháp lực cuối cùng có hạn hơn nữa các pháp sư pháp thuật ngắm chúng cũng là ác ma trong quân đội dày đặc nhất vị trí mới có thể lấy được lớn như vậy chiến quả lập tức phía trước nhất không chịu bao nhiêu tổn thất địa ngục chó săn cùng một bộ phận ác ma vệ sĩ liền đem đụng vào liên minh binh sĩ r ồ i về thống kê phân tích dài nạ đã đem vài ngày trước cùng giật tư binh sĩ cùng ác ma chiến đấu số liệu hồi báo qua cho hắn một cái ác ma vệ sĩ cận thân phía sau không sai biệt lắm có thể xử lý bốn tới năm tên lính địa ngục chó săn không sai biệt lắm có thể xử lý hai tên binh sĩ mà phá hư m à sợ h ạ i vệ sĩ cùng mạt nhật thủ vệ đều phải từ cấp tinh anh cường giả dẫn đội phía dưới thiệt hại mười mấy tên binh sĩ mới có thể giết chết những cái kê hôm nay ác ma quân đội xếp sau lần thứ nhất xuất hiện thiếu đốt lên lục sắc ngọn lửa cháy mạnh cự hình, hình vẹn vẹn nhìn hình thể cùng liệt diễm liền biết binh lính bình thường thậm chí không biết phải chết bao nhiêu nhân tài có thể t h a m dò gia loại này ác ma sức chiến đấu mặc dù chiến tranh không phải đơn thuần con số tính toán hơn nữa bạo phong thành quân đoàn thứ nhất binh sĩ tại ngoa lý an mấy năm qua thao luyện phía dưới lại so với sự ùn giật từ binh sĩ tinh nhuệ nhưng nhìn trước mắt tới phe liên minh vẫn không có nắm chắc tất thắng phanh phanh phanh đối mặt đầy đủ tiếp cận xẹt bờ r ụ ú nhóm hàng thứ nhất nhân loại binh sĩ phía sau súng k i ế p bắt đầu hành m ì n h hàng thứ nhất địa n g ụ c chó săn số lượng trong nháy mắt thưa thất không thiếu số lớn địa n g ụ c chó săn giống như bị đại truy đập qua đồng dạng bị thật cao đánh bay loại này người lốn phát minh súng ống cũng tại bạo phong vương quốc quân đội bắt đầu phổ cập liệt trang ngoại trừ số ít thợ săn cao cấp còn sử dụng cung tiến bên ngoài nhân loại viễn c h ỉ n h quân đội đã đào thải cung tiến loại vũ khí này mặc dù hỏa thương uy lực thì cố định hơn nữa tại cung thuật trong cao thủ lực sát thương so với cung tiễn nhỏ hơn nhưng cung tiễn cần nhiều năm nghiêm ngặt huấn luyện mới có thể huấn luyện được một cái cung tiễn thủ mà súng k i ế p q u ă n g lên một cái nông phu trải qua mấy ngày nữa huấn luyện liền có thể huấn luyện được một cái hợp cách hỏa thương binh đối nhân khẩu đông đạo bạo phong vương quốc tới nói súng k i ế p là độc nhất vô nhị lựa chọn hàng thứ nhất hỏa thương binh cấp tốc lui lại hàng thứ hai hỏa thương binh bắt đầu cho súng k i ế p châm lửa nhắm chuẩn tê xạ liên tục ba hàng súng kíp xạ kích phía sau mặc dù phía trước địa ngục chó săn nhóm tổn thất nặng nghề nhưng đá không cho phép làm cho những n à y ác ma vượt qua phòng tuyến phía trước trong quân đội hẹn mòn tướng quân bắt đầu hạ lệnh chiến sĩ l o à i người nhóm trận hình bắt đầu nghiêm chỉnh nâng cao lên tầm chắn đồng thời đồng loạt nhấc lên t r ư ờ n g thương đục lên đâm đầu và o vọt tới xẹt bờ r ụ c nhóm đúng vậy lúc trước mấy ngày trong chiến đấu các tướng quân liền đã phát hiện mặc dù đối với chiến sĩ cấp cao tới nói không có khác biệt lớn nhưng nếu như muốn nhường binh lính bình thường đối với ác ma có đầy đủ lực sát thương đồng thời còn cam đoan tự thân an toàn hữu hiệu, hiệu nhất binh khí chính là trưởng thương cho nên lần này trước mặt nhất mấy hàng binh sĩ mặc dù cũng có b ộ kiếm nhưng bọn hán chủ binh khí thống nhất cũng là trưởng thương theo suy suy suy trường thương vào thị thanh â m nguyên bản là bởi vì bị súng kíp đà kích thưa thất không ít mấy cái s ẹ t bờ r u ộ t rất nhanh liền bị nhiều chi trường thương đâm xuyên cơ thể mà chết nhưng theo càng nhiều s ẹ t bờ r u ộ t bắt đầu xung kích đến rồi nhân loại trên trận tuyến nhân loại binh sĩ cũng bắt đầu xuất hiện thương vong tạo thành thương vong nguyên nhân ngoại trừ s ẹ t bờ r u ộ t răng nhanh bên ngoài còn có địa n g ụ c chó săn tính ăn mòn huyết dịch bị s ẹ t bờ r u ộ t răng nhanh cắn qua về sau trên thân cũng liền nhiều bốn cái động hoặc gãy xương nhưng mà bị máu tươi mẩu lục xối một thân lại lập tức sẽ trên thân bốc lên khói trắng đồng thời chịu đến ăn mòn trọng thương rất nhiều mục sư cũng bắt đầu xa xa phóng thích ra trị liệu pháp thuật tới bọn hắn không dám rời quá gần địa ngục chó săn có thể trời sinh chính là người thi pháp khắc tinh nhưng coi như thế cũng không ít người trị liệu pháp thuật trong chăn đánh gây đồng thời lọt vào phản vệ k h á c lao địch đá cũng chú ý tới binh lính tiền tuyến tử thương nàng có chút không đành lòng đồng thời rất muốn tới gần đồng thời trị liệu những binh lính kia nhưng nàng cuối cùng không có đi trị liệu tại không có nhận được mệnh lệnh dưới tình huống nàng không thể tự tiện rời đi chỗ đội ngũ lúc này chiến cuộc liên minh còn chiếm có ưu thế cực lớn đợt thứ nhất hôn loạn c h i vũ trô rơi xuống hai phì dở đã bị đánh giết h o à n tất địa ngục chó săn cũng đã đại lượng bị săn giết nhưng khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu tổn thất rất nhiều đồng bạn ác ma đám vệ sĩ bắt đầu tiếp cận chiến sĩ loài người nhóm phòng tuyến những thứ này ác ma vệ sĩ dáng người phổ biến so với nhân loại binh sĩ lớp mười khoảng hai thước v à vỡ võ nghệ tinh xảo trầm mặc lại cực kỳ cứng cỏi là hoàn mỹ binh sĩ bọn hắn cầm trong tay đủ loại hai tay vũ khí đục lên chiến sĩ loài người nhân loại binh lính tiền tuyến cũng bắt đầu xuất hiện đại lượng thương vòng đứng lên một cái ác ma vệ sĩ đem một nhân loại binh sĩ dùng đón đỡ cánh tay đập không môn đại khai sau đó một búa bổ vào nhân loại binh lính ngực nhân loại bị chém trúng chỗ lập tức lom xuống thật sâu xuống dưới ngay tại nhân loại binh sĩ ngã xuống đất bỏ mình không lâu sau ác ma này vệ sĩ cũng bị hai cái trường thương đâm xuyên phía sau quỳ xuống đồng thời bị bổ đao bỏ mình một màn này trên chiến trường từng lần từng lần một phát sinh nhân loại binh sĩ mặc dù lớn đều trang bị tâm c h á n nhưng mà ác ma vệ sĩ sức mạnh cực lớn vung v ẩ chiến phủ hoặc chiến truy sinh ra đập lên hiệu quả cũng đủ để cách tâm chắn chấn thương đối thủ đồng thời ngừng đối thủ mất đi sức chiến đ bất quá ác ma vệ sĩ cũng có nhược điểm của mình bọn chúng không sử dụng tâm chắn hơn nữa nửa người trên không có hộ giáp cho nên đẹp bằng được loài người công kích có thể hữu hiệu sát thương bọn hắn cho nên chiến tổn so trên căn bản là tiếp cận hai cái binh sĩ đổi một cái ác ma vệ sĩ nhìn xem tiền tuyến chiến đấu ngoa lý an cấp tốc có phán đoán đây chỉ là một bắt đầu mà thôi bây giờ bằng vào trận hình cùng nhân số ưu thế còn có thể đạt tới cái này cái trao đổi so nhưng nếu như hôn c h i ế n phía dưới e rằng ba đến bốn tên lính mới có thể giết chết một cái ác ma vệ sĩ so với ác ma nhân loại chúng ta binh sĩ thể chất vẫn là quá mức nhỏ yếu nhất định phải nghĩ biện pháp dùng vũ khí để đền bù binh lính bình thường thế yếu mới được thật đáng tiếc ở đây quá dốc đứng hỏa pháo cùng đạn pháo quá nặng không có cách nào vận chuyển lên không phải vậy chiến cuộc đến có thể có lợi không thiếu xem ra sau này phải tìm thời gian đi sắt lô pháo đài cùng đ ù g chớ t h ủ y căn nhìn xem có hay không vũ khí tốt hơn lúc này các binh lính đại lượng thương vong lệnh ngoa lý an khắc sâu ấn tượng Quân đoàn tại h nhất ứ ngoa chỗ chống không lớn, nhất bên đã được. thiết phải từ vũ khí bên trên biện pháp mới được. Tại ngoa lý an quyết định sau đó trong lúc bất chi bất giác tương lai lịch sử bắt đầu lần nữa nghiêng ngoa lý an bên người khác lao địch đá nhìn thấy nơi xa p h è mình càng ngày càng nhiều thương vong phía sau đã có chút không nhìn nổi nàng cuối cùng không phải những cái kia kinh nghiệm xa trường có thể đối với các binh sĩ thương vong tâm như sắt đá các tướng quân nàng muốn lên tiền tuyến đám binh lính nhóm tiến hành trị liệu v ậ hạ ta muốn ba. Dừng lại. quốc vương đưa tay dừng lại lời của thiếu uy dung thiếu của cự, đắc vương vẻ và đưa dừng nữ, giọng nói mang vẻ nhàn nhạt uy nghiêm và không kháng cự, thiếu nữ ngầm tay bất lại lời miệng. dĩ sau này xông lên ác ma vệ sĩ càng ngày càng nhiều hơn nữa phẫn nộ vệ sĩ cùng sợ hai ma phá hư ma m ặ t nhật thủ vệ trợ cao cấp ác ma cũng đã tiếp cận n g o i lý an cuối cùng hạ lệnh nhường gerson mang thánh kỵ sĩ nhóm tiến hành trợ g i ú p nhường t r i ệ u thụy nắm tận khả năng pháp thuật viện trợ hiệp trợ đánh g i ế t ác ma sĩ、si、quan ẩn ẩn có chút không chịu nổi các binh sĩ lấy được thánh kỵ sĩ nhóm viện trợ phía sau một lần nữa tỉnh lại liêu khởi tới lúc này ác ma các quân quan cũng đã gia nhập chiến đấu hơn nữa loại kia to lớn xong đầu chó săn cũng đã bước dài từ đằng xa bắt đầu tiến quân nhưng đang tại tình hình chiến đấu kịch liệt thời điểm phát sinh ngoài ý m ớ n ô ba tiếng kèn vang lên số lớn màu tím nhạt ra ám dạ tinh linh từ chiến trường khía cạnh xuất hiện đồng thời phóng tới ác ma trong quân đội đoạn xông lên phía trước nhất là cự hùng cùng cưới nguyệt nhận báo cầm trong tay nguyệt nhận hùng c h ị sau đó xuất hiện là số lớn cùng tiến thủ cùng một bộ phận thụ yêu cuối cùng là chút ít nữ tế ti h ám dạ tinh linh nhóm xông vào ác ma trong quân đội đẳng cấp đưa những thứ này cự hùng ra dày thịt béo chiến đấu dũng mãnh thông thường ác ma vệ sĩ trong lúc nhất thời lấy chúng nó không có quá tốt biện pháp cự hùng sau lưng hùn chịt cùng cùng tiễn thủ bắt đầu phát huy theo mưa tên cùng nguyệt nhận bay qua liên miên ác ma bắt đầu ngã xuống tại đêm tối tinh linh quân đội phía trước vị trí một cái cưỡi màu đen nguyệt nhật báo mái tóc dài màu xanh lam cầm trong tay trường cung nữ tính ám dạ tinh linh đột nhiên quỳ xuống đất cầu nguyện ban ngày trên bầu trời vậy mà đột nhiên lộ ra một vòng trăng tròn sau đó vô số màu tím laser bắt đầu liên tiếp không ngừng từ trên bầu trời rơi xuống chính xác quán xuyên trên trăm ác ma thân ảnh ác ma trong quân đội đoạn trong lúc nhất thời suýt nữa bị cắt thành hai đoạn vậy h khắc lao địch cá vội vàng hướng ngoa lý an nói cơ hội tốt theo ám dạ tinh linh xuất hiện ngoa lý an đã phát hiện tất thắng thời cơ hắn lập tức hạ hai mệnh lệnh truyền lệnh xuống ra tím ra chính là quân bạn không cho phép công kích ta đem mang hoàng gia kỵ sĩ đoàn xung kích những bộ đội khác sau đó đ ổ i kịp chín mươi tám chương ba mươi bảy đánh tan tham dự hội nghị hợp theo ngoa lý an ra lệnh hạ đạn hoàng gia dì đờ bắt đầu lên ngựa xếp thành nghiêm chỉnh đội ngũ chuẩn bị xung kích nếu như dưới tình huống bình thường cưới ngựa va chạm phổ biến thân hình cao lớn cường tráng trận hình nghiêm chỉnh ác ma vệ sĩ đội ngũ đồng đẳng với tự sát nhưng bây giờ trước mắt từng cái một ác ma vệ sĩ phương trận đã bởi vì bị các pháp sư liên tiếp không ngừng mà pháp thuật anh kích mà trận hình tán loạn hơn nữa ác ma trong quân đội bộ hỗn loạn cũng tạo thành trước mắt cái này chồng ác ma không có tiếp viện lại thêm hoàng gia kỵ sĩ đoàn dị đ ỡ cùng chiến mã phổ biến lại so với bình thương kỵ sĩ cường h ắ n nhiều lúc này mới d á m dục ngựa xung kích hậu phương cái khác không tham chiến quân đội cũng đang cấp tốc điều động các mục sư dần dần phân tán vào hậu phương quân đội một hồi những thứ này quân đội tương cận theo hoàng gia dị đờ sẽ ra phòng tuyến địch nhân công kích thiên quân quốc vương nhàn nhạt hạ hoàng gia d ì đ ỡ bắt đầu đồng loạt rục ngựa dậm chân phía trước quân đội cũng dần dần tránh ra một con đường bọn hắn đem trở lấy tinh nhuệ hoàng gia d ì đ ỡ đi qua góp tại hoàng gia d ì đ ỡ đằng sau một đạo tiến công k h á c lao địch đ á theo sát tại n g o ạ lý an tay trái bên cạnh nàng cũng không có sử dụng bạch ngân c h i thủ mà là đem một cái thánh quang ngưng tụ t r ư ờ n g thương giữ tại ở trong tay tại cưỡi ngựa thời điểm s u n g phong trường thương loại này binh khí dại không hề nghi ngờ là đệ nhất lựa chọn n g o ạ lý an cũng chú ý tới thiếu nữ trong tay chống g i n g xuất hiện trưởng thương đồng thời hơi kinh ngạc nhưng bây giờ không phải hỏi cái này thời điểm hắn rất mo đưa đ ư c chú ý chuy tại phía trước khoảng cách đã đầy đủ chiến mã ra tốc phía sau quốc vương rút kiếm dùng sức vung lên hoàng gia dị đờ bắt đầu thôi động chiến mã chạy nhân mã đều tốc độ càng lúc càng nhanh móng ngựa đạp ở đại địa bên trên đồng phát ra to lớn chấn kích tâm thanh rất nhanh ác ma các vệ sĩ thân ảnh lại càng tới càng gần la c h á n tại tới gần va chạm phía trước khắc lao địch đã dùng chân ngôn thấp giọng đọc lên một cái thử bên người nàng cách đó không xa ngõ o lý an trên thân sau đó nhiều hơn một thấu minh thánh quang hộ thuẫn sau đó thiếu nữ hơi chuyển động ý nghĩ một chút cũng cho chính nàng một cái kim sắc thánh khiết hộ thuẫn bành bành tiếng va đập liên tiếp không ngừng phát ra. rất nhiều ác ma vệ sĩ g ơ lên vũ khí tiếp chiến thời điểm bị hoàng gia kỵ sĩ mượn nhờ mã lực đụng bay hoặc đánh g i ế t cũng có mấy cái hoàng gia kỵ sĩ bị ác ma vệ sĩ đánh trúng xuống ngựa khác lao địch ra cánh tay phải hơi hơi run rẩy mới vừa đánh trúng trường thương trong tay của nàng đánh chết một cái ác ma vệ sĩ nhưng va chạm mang tới lực phản chấn cũng không nhỏ nàng không giành đi quản g ngã ngựa hoàng gia kỵ sĩ những kỵ sĩ kia mặc dù xuống ngựa nhưng kỹ thuật cùng võ nghệ đều tinh xảo hẳn là không đến mức tử vong sẽ có sau này mục sư hiệp trợ trị liệu mà ở ngoài li an đã trùng sát tại tuyến đầu tiên giới tình huống nàng nhiệm vụ lại là mấy vòng va chạm mấy hàng tán loạn ác ma vệ sĩ đội ngũ tùy theo bị đục xuyên hoàng gia kỵ sĩ đoàn sau đại lượng binh sĩ cũng theo sát lấy kỵ sĩ đoàn đục xuyên phòng tuyến v ọ t lên đem bị dị đ ỡ tách ra đám ác ma chia cắt thành vài đoạn đồng thời bắt đầu vây công tiêu diệt ác ma x ĩ b ở có mãn đ ỡ cũng làm ra mình n h ư n g đối trên bầu trời xuất hiện lần nữa hỗn loạn c h i vũ hướng về nhân loại cùng ám dạ tinh linh quân đội rơi đập cái kia cường h ã n ác ma lanh chúa cũng bắt đầu mang theo mình mấy cái phó quan tự mình xông lên ý đồ tiêu diệt ngăn trở ám dạ tinh linh quân đội đồng thời trợ giút mấy phe ác ma h o à n trước mắt chính là đám ác ma thật vất và tập trung bộ đội tinh nhuệ tạo thành cuối cùng nghiêm chỉnh đội ngũ chỉ cần lần nữa đánh tan cái này đội ngũ tại cùng ám dạ tinh linh nhóm hội hợp phía trước đối phương liền không khả năng lại tổ chức lên hữu hiệu chống cự nhất định phải nhanh chóng đánh tan địch nhân trước mắt cùng ám dạ tinh linh quân đội hội hợp còn tại cưỡi ngựa xung phong ngoa lý an làm ra quyết đoán đồng thời nhìn bên người khắc lao địch á một mắt khắc lao địch á cũng tại tình thế trước mắt phía dưới cấp tốc minh bạch đối phương ý tứ gật đầu đáp lại đối phương sau đó ngoa lý an quay đầu đi tiếp tục gia tốc đồng thời xung kích mà khắc lao địch á trong tay phải t r ư ờ n g thương cũng trong nháy mắt tiêu thất đồng thời cầm ngược bạch ngân chi thủ la chắn một cái anh hùng cấp bậc thật ngôn thuật la chắn thực hiện đến rồi ngoa lý an trên thân cái này có thể ngăn cản sợ hãi vệ sĩ bốn năm lần công kích trong suốt thánh quang hộ thuận dán chặt lấy hắn bên ngoài thân đồng thời bảo hộ lấy hắn tới gần càng gần Đối p h ư ơ ngoa c a cấp ác m đã bắt đầu bắt ngâm sướng hôn lý o ạ n an trọng trọng đánh bay một cái sợ hai vệ sĩ hắn chiến mã cũng bị sợ hai vệ sĩ trước khi chết phản kích phía d ư ớ i bị trọng trọng một đao vô gậy xương cổ đồng thời chu chéo ngã xuống nhưng ở chiến mã ngã xuống phía trước hắn đã nhảy lên thật cao hơn nữa nhảy lên s ô n g vào ác ma trong biển hơn nữa đánh giết trong chớp mắt bốn cái t r ú n g quanh ác ma vệ sĩ cái khác đánh chúng may mắn còn sống sót hoàng gia kỵ sĩ cũng nhanh chóng cùng hướng về phía quốc vương h ư ớ n g tại mới vừa rồi đục trong nháy mắt hàng thứ nhất hoàng gia kỵ sĩ tổn thất tiếp cận một nữa khắc lao địch đá cũng đã nhảy xuống chiến mã đồng thời tại đánh chúng may mắn còn sống sót nhưng một cái ác ma vệ sĩ cũng đã thừa dịp loạn ngăn ở trước mặt của nàng keng binh khí tiếng va đập phát ra khắc lao địch đá giữ lấy một cái ác ma vệ sĩ chiến phủ phía sau bị đánh lui một bước nhưng nàng sau đó cấp tốc hồi lực vọt lên hơn nữa tay trái nhiều hơn một thanh trường thương đâm vào ác ma vệ sĩ cơ thể ngoa ly an ở nơi đó khắc lao địch đá rút ra trường thương phía sau đồng thời đá phải ác ma vệ sĩ cơ thể phía sau đã phát hiện ngoa ly an thân ảnh bây giờ quốc vương đã liên tiếp giết chết mấy cái ác ma nhưng hắn khôi giáp trên người cũng đã tổn hại nhiều chỗ đồng thời nhiều hơn không ít vết thương nhẹ Tại trái tránh trường, nhất tránh thụ thương. phải kiếm chiến giáp khói cách ảnh không cho hoàn hộ hộ, hắn khỏi bảo cũng có cũng quang nào nẻ là đao mỹ dù sau đó thiếu nữ tay trái tán đi trường thương đồng thời nhắm ngay hắn xa xa một ngón tay một cái hộ thuẫn xuất hiện ở trên người hắn tiếp đó lại là một đạo thánh quang thoáng qua quốc vương thương thế trên người bắt đầu khôi phục nhanh chóng đứng lên khắc lao địch đã bắt đầu bước nhanh chạy về phía ngoa li an đồng thời đang đến gần quá trình bên trong nàng cũng thuận tay hai cái thuấn phát hộ thuẫn bảo vệ những thứ khác hoàng gia kỵ sĩ nàng có thể trợ giúp thời điểm sẽ tận lực giúp giúp đỡ nó hoàng gia kỵ sĩ nhưng quốc vương thủy trung là, là tối trọng yếu dù là không đề cập tới tình cảm riêng tư Trong chiến đối ấ u nếu u như q c vương sẽ ra vấn đề gì, kết quả đều sẽ không gì, xảy quả ra đề đều kết sẽ h mục suy nghĩ. Ngoa An Lý đ ả nhận sư tại trong cận chiến cho dù đối mặt anh hùng cấp bá ngoại nhĩ nàng cũng có thể trèo trống rất lâu mấy đạo đầy có lòng ánh mắt ác ý tập trung vào ngoa lý an trên thân đám ác ma đã chú ý tới cái này chỗ hướng đến khoác huy nhân loại chiến sĩ hắn đang giống như một cái sắc bén đao nhọn đồng dạng vừa đám ác ma phòng biến quấy loạn thất bát tao hai cái phá hư ma cùng một cái cuối cùng nhật thủ vệ mang theo mấy cái sợ hai vệ sĩ đã xông về hắn mấy cái khác sợ hai ma cũng bắt đầu nhắm chuẩn n g o a lý an đồng thời phong thích ra ám ảnh tiến tới ngoa lý an không lo được quản mấy cái kia ám ảnh tiễn hắn một kiếm b ổ về phía sông lên phía trước nhất cuối cùng nhật thủ vệ hắn hai bên đã đuổi kịp mấy cái hoàng gia kị sĩ cũng liền giút đỡ hắn mấy cái ám ảnh t i ệ n đánh vào n g a lý an trên thân đồng thời tại kích phá bề mặt cơ thể hắn hộ thuẫn sau đó cùng hắn bản giáp tiến hành va chạm bản giáp lập tức bị ăn mòn ra từng cái lô lớn ám ảnh tiễn cuối cùng bị tầng bên trong bí ngân tỏa giáp suy yếu phần lớn uy lực nhưng vẫn có một chút ám ảnh chi lực thẩm thấu đi vào quốc vương cũng không để ý đau đớn trên người lấy công đối công cùng cuối cùng nhật thủ vệ trên thân đã nhiều mấy đạo vết thương một cái ác ma sườn dài cũng đã bị chém xuống quốc vương trên thân cũng lần nữa bị ám ảnh tiễn đánh trúng nhưng theo thánh quang thoáng qua Khác không khỏi Khác không kỵ kia địch đá đã tới bên cạnh hắn cách đó không xa đồng thời chứa thương thế hắn. địch hóa phía phá hư ma đã đánh bay trước mắt hoàng gia kỵ sĩ đồng thời nhanh chân chạy phía quốc vương phương hướng dự định công, thiếu nữ lập tức chiến truy nhắm ngay cái kia phá hư thuật theo đá đá cái cái của có trước quốc công, tức lao lao liệu lý lại, lập xa an sau ma bay gia ngay song đạo đã đó đồng đã đồng trị tới một mắt truy một trừ tà thuật tùy theo phát bên dừng vương nữ động. gây dự ma, sĩ về đối mặt thần thánh pháp thuật phá hư ma thét lên nghiêng người vừa trốn trừ ta thuật đem nàng đầu vai khôi giáp đánh nát đồng thời nổ máu thịt bé bét nhưng ác ma khoảng cách cũng biến thành càng gần khắc lao địch á giơ lên chiến truy hơn nữa một cái ý niệm phát động viên cổ liệt vương thủ vệ cùng nàng hợp hai là một thu được phong phú phòng hộ sau thiếu nữ ngăn ở phá hư ma trước mặt đồng thời trọng một truy nệ xuống bành bành bành ba lần đập lên sau đó phá hư ma cánh tay cắt đứt ba con khắc lao địch đá trên người thần thánh hộ giáp cũng đã ảm đạm mới vừa tiếp chiến bên trong nóng lòng giết chết đối phương nữ kỵ sĩ cùng phá hư ma đều lấy công đối công phá hư ma là dùng dư thừa cánh tay tiến hành phòng ngự mà khắc lao địch đá nhưng là ỉ lại liệt mặc dù ít nữ cũng đã bị lực lượng khổng lồ chấn trong miệng một hồi phát ngọt nhưng nàng vẫn là lần nữa nâng truy c h ặ t ngang đập về phía phá hư ma lại là một lần chấn kích sau đó theo một hồi k ì n h phong đánh tới ngoa lý an đã giải quyết này cái cuối cùng nhật thủ vệ phía sau một kiếm đâm tới hiệp trợ phó quan của mình theo soạt soạt hai kiếm phá hư ma bị ngoa lý an một kiếm đâm xuyên qua phần bụng chém về sau xuống đầu bị quốc vương nghĩ cách cứu viện thiếu nữ không lo được nói lời cảm tạ nàng xem ngoa lý an một mắt đồng thời phóng thích hộ thuẫn sau đó nàng sẽ không chú ý trong cơ thể chấn thương ngược lại nhìn về phía nơi xa một cái sợ hãi ma vừa mới chính là ác ma k rất nhanh tại thiếu nữ ánh mắt phong tỏa nó phía sau một đạo sử quyết tuyên án mang theo đủ để hủy diệt hết thể khí thế nghiền ép lương nó k h á c lao địch đá không có để ý kết quả của nó mà là đi theo quốc vương sau lưng sông về cái cuối cùng sợ hãi ma lúc này ác ma bên cạnh nhiều ba cái bị thương hoàng gia kỵ sĩ bọn hắn đang kéo chặt lấy ác ma này không để nó đi vây công mình quân chủ ngoa lý an đại kiếm mang theo thê lương tiếng xé gió bổ về phía phá hư ma k h á c lao địch đá cũng nhảy lên tiếp cận bị thương dí đỡ thánh quan g tại trong cơ thể nàng thật sâu nương kết sau đó phát thần thánh tân tinh lấy thiếu nữ làm trung tâm hướng ra phía ngoài đời g a huy hoàng thánh quang cháy rủi cách đó không xa phá hư ma vừa né người thể đồng thời cũng trị liệu chung quanh rất nhiều bị thương hoàng gia dí đờ làm bọn hắn thương thế nhanh chóng khôi phục rất nhanh con này ác ma cũng bị ngoa lý an giết chết lúc này hậu phương cái k h á c thánh kỵ sĩ cùng các pháp sư cũng đã đ u ổ i kịp theo b ă n g xương liệt diễm á o thuật pháp thuật h o ă n g qua hoàng gia dí đờ phía trước đám ác ma lần nữa thiếu một m ạ n g lớn ngoa lý an lại làm ấy kiếm sau đó trước mắt ác ma trận liệt cuối cùng bị triệt để xé nát bên người hắn ác ma cũng theo đó không còn một ngống n g o à n lý an dừng bước quan sát một chút thế cục phát hiện trước mắt ác ma quân đội đã cũng lại không có sức chống cự nhân loại cùng ám dạ tinh linh tụ hợp thấy vậy lúc hoàng gia dị đ ỡ lớn nhất sứ mệnh đã hoàn thành tâm tình của hắn lập tức buông lỏng lúc này mới có thời gian nhìn về phía bên người nữ kỵ sĩ khắc lao địch đã thì đang nắm chặt thời gian quý giá cho bên cạnh bị thương hoàng gia dị đ ỡ tiến hành trị liệu n g o à n lý an cũng chú ý tới trong miệng nàng tiến huyết ân cần hỏi han ngươi bị thương rồi thiếu nữ phóng thích song pháp thuật phía sau mở miệng nói không có việc gì chấn thương mà thôi ta đã bản thân điều lý qua vậy là tốt rồi ngươi nắm chắc thời gian trị liệu những người khác à xua g o a lý an hết lớn hậu phương một cái kỵ sĩ âm thanh rất nhanh hồi đáp án bệ h ạ ta không sao thổi hiệu tụ tập còn có thể động hoàng gia gì lờ hai phút bên trong chúng ta muốn c h ỉ n h đội tiếp tục xung kích tuân mệnh nô vương chín mươi chín chương ba mươi tám thắng lợi lại là một đạo thánh quang t h o á n g q u a một cái tại mới vừa rồi cùng sợ hai vệ sĩ trong chiến đấu bị thương hoàng gia kỵ sĩ thương thế lập tức chuyển biến tốt đẹp hắn đối với thiếu nữ nói lời cảm tạ đạo cảm tạ ngài s á t ba cắt nhị thiểu giáo không cần k h á c h khí đây đều là thánh kỵ sĩ phải làm khắc lao địch đã lấy tay lau một chút mồ hôi trên trán đối với hắn mỉm cười nói, sau đó thiếu nữ ở nơi này hoàng gia kỵ sĩ ánh mắt cảm kích bên trong quay người bắt đầu tìm kiếm cái kế tiếp cần cứu trị hoàng gia kỵ sĩ tại mới vừa rồi trong thời gian thật ngắn nàng đã trị liệu hơn mười cái hoàng gia kỵ sĩ mặc dù hơi có chút m ỏ i bệnh nhưng nàng ưa thích trợ giúp cùng cứu d ỗ i cảm giác của người khác theo tụ họp hào tiếng vang lên khắc lao địch đã đình chỉ cho cái k h á c kỵ sĩ trị liệu mà là ngược lại đi tới ngoa lý an bên cạnh ngoa lý an cũng nhìn thấy trên trán nàng mồ hôi đem một cái bình nước nhỏ đưa cho nàng tới uống chút cái này dành thời gian khôi phục lại lập tức còn phải chiến đấu cảm tạ bệ hạ khắc lao địch cá vội vàng tiếp nhận ấm nước uống qua một ngụm lại phát hiện bên trong cũng không phải thủy mà là một loại dược phẩm nàng nguyên bản tiêu hao không ít thể lực và tinh thần lực theo uống xong dược phẩm lập tức bắt đầu khôi phục nhanh chóng đứng lên thiếu nữ ngẩng đầu nhìn về phía ngoa ly an ngoa ly an trên mặt thì lộ ra nhàn n h ạ t khen ngợi cúi đầu cùng mình phó quan đối mặt đồng thời vỗ xuống đầu vai của nàng vừa mới trong chiến đấu ngươi làm không tệ một hồi phía sau lưng của ta nhưng là giao cho ngươi khắc lao địch cá tại ngắn ngủi đang đối mặt đột nhiên có chút bối rối nàng sau khi phản ứng cúi đầu nói khẽ v ậ hạ ta nhất định sẽ dùng ta sinh mệnh đi hộ vệ ngài ngoa ly an cũng phát hiện thiếu nữ bối rối. nhưng hắn lúc này lại không để ý tới phó quan của mình hơi sau khi gật đầu ngược lại đi cổ vũ cái khác hoàng gia kỵ sĩ lúc này những thứ khác hoàng gia kỵ sĩ nghe được tiếng kèn phía sau cũng bắt đầu ngừng truy sát các ma ngược lại hướng quốc vương vị trí tụ tập tới cái khác sau này đội ngũ sẽ tiếp tục càn quét giải rác các ma mà hoàng gia gì đợ sẽ lại lần tạo thành đau nhọn may mắn còn sống sót chiến mã cũng tại thống nhất tiếng huýt sáo bên trong một lần nữa tụ tập những thứ này đặc trùng bồi dưỡng chiến mã cường t r á n g lại tính kỷ luật rất mạnh có thể bị mấy phe dị đợ đội thừa rất nhiều vừa mới giống ngoá lý an một dạng tổn thất chiến mã dị đợ tìm được vô chủ chiến mã sau tiến hành ngắn ngủi trần an đồng thời chờ đợi quốc vương mệnh lệnh mới ngoa lý an cũng theo đó hạ lệnh chúng ta đi trước hiệp trợ quân bạn truyền lệnh các bộ đội không muốn tại cái khác gác ma trên thân lãng phí quá nhiều thời gian mau chóng đ ổ i kịp chúng ta muốn trước triệt để đánh tan đối phương còn thừa binh lực hạ đạt quân lệnh phía sau ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi kết thúc hoàng gia dĩ đ ờ lần nữa lên ngựa xung kích lúc này nửa chiếc tràng đám gác ma đã quân lính tăng a ã cho nên đánh chết quá top năm top ba giải rác á c ma phía sau dĩ đ ợ liền đã đạt tới ám dạ tinh linh quân đội phụ cận k h c lao địch đá cũng nhìn thấy lúc này đêm tối chiến trường thế lúc này còn lại ác ma quân đội đã ám dạ tinh linh chém g i ế t đến cùng một chỗ mà vừa mới bởi vì nóng l ò n g đánh tan ám dạ tinh linh quân đội vòng thứ hai hôn loạn c h i vũ đại bộ phận đều rơi vào ám dạ tinh linh bên này cái kia mấy cái to lớn thiên phạt chó săn cùng đối phương ác ma l ã n h chúa cũng đã gia nhập vào đối với ám dạ tinh linh tiến công bên trong đi lúc này tinh nhuệ ám dạ tinh linh quân đội đã bắt đầu rơi vào hạ phong k h e o phí giờ c ò n tốt ám dạ tinh linh cũng không khuyết thiếu cường lực viễn c h ỉ n h cung thủ cho nên mục hỏa rất nhanh từng cái nga xuống mà ác ma kia lanh chúa cùng phó quan của nó mặc dù cũng thực lực cực kỳ cường hãn nhưng lúc này cũng đã bị cái kia tóc lam nữ tê ti cùng một đầu đặc biệt cường tráng cự hùng ngăn lại trong lúc nhất thời cũng hướng không đến chiến sĩ thông thường bên trong đi chân chính phiền phái là thiên phạt chó săn thiên phạt chó săn sinh mệnh lực cường hãn người bị chúng mấy mũi tên mới có thể ngã xuống một cái trong miệng phốn ra tả năng liệt diễm lại có mánh liệt nhiệt độ cao cùng tả năng ăn mòn liền cự hùng cũng không cách nào ngăn cản cho nên chỗ đến lập tức hỗn loạn tưng b ừ n g rất nhiều ác ma vệ sĩ cùng cái khác ác ma cũng đều mượn cỗ này hỗn loạn xông vào ám dạ tinh linh đội ngũ xung kích hiệp trợ quân bạn n g o lý an hạ lệnh hoàng gia dĩ đỡ thôi động chiến mã bắt đầu di động. xông về trên chiến trường một chỗ ám dạ tinh linh quân đội lỗ hồng nơi đó tại một cái thiên phạt chó săn tiến công phía dưới rất nhiều ác ma vệ sĩ đang dọc theo lỗ hồng tiếp tục xé rách ám dạ tinh linh quân đội lúc này ác ma kia lanh chúa cũng chú ý tới nhân loại bọn kỵ sĩ đến ý vị này nó muốn đánh tan ám dạ tinh linh tiếp viện phía trước bộ đội ý đồ đã phá sản ác ma kia lanh chúa mang theo vô tận không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng bước lui tóc l à m nữ tê ti cùng cự hùng phía sau bắt đầu lui lại trên thực tế nó cũng không có lựa chọn khác mặc dù rút lui mang ý nghĩa thiệt hại một bộ phận lớn binh sĩ nhưng thiệt hại một bộ phận dù sao cũng so toàn quân bị diệt tốt bây giờ nhân loại chạy đến chỉ là một số nhỏ kỵ sĩ mà thôi chờ một lát nhân loại sau này pháp sư binh sĩ sau khi đến chỉ sợ cũng liền nó cũng nghĩ chạy đều không chạy khỏi tóc lam nữ tế ti cùng cự hùng cũng không có truy kích ác ma lãnh chúa vừa mới ngắn ngủi trong chiến đấu nàng và cự hùng đều có thụ thương cái tia cự hùng thương nhất là nghiêm trọng hơn nữa ác ma lãnh chúa mặc dù rút lui nhưng mà vẫn lưu lại không thiếu ác ma quân đội cùng tiên phạt cho săn ti hoàng ạ có muốn đuổi t h e hay h k kích? quốc Phát hiện n gia một c á khác phó q u n miệng Ngoa An nhanh sắt mở miệng hỏi. Ngoa lý an rất nhanh làm dị đ、so、đỡ rất nhanh liền tiến vào ám dạ tinh linh chiến trường khắc lao địch á bên người ngoa lý an cũng nhìn được ám dạ tinh linh nhóm chiến đấu mặc dù ám dạ tinh linh quân đội đại bộ phận thành viên cũng là nữ tính nhưng mà các nàng ý chí chiến đấu cùng thực lực phổ biến đều so với nhân loại nam tính binh sĩ mạnh hơn rất nhiều nhường quốc vương không khỏi lộ ra thần sắc tán thưởng đồng thời từ đáy lòng công nhận cùng ám dạ tinh linh ký kết đồng minh đề nghị hoàng gia dĩ đờ bắt đầu xuống ngựa đồng thời đón nhận ác ma quân đội bắt đầu hiệp trợ ám dạ tinh linh tiến hành chiến đấu bọn hắn đều người mặc bản giáp cùng giáp lưới hai tầng hộ giáp hơn nữa mang theo tâm c h á n so với ám dạ tinh linh nữ chiến sĩ cứng cấp hơn ở tại bọn hắn ngăn lại ác ma vệ sĩ sau đó ám dạ tinh linh nhóm áp lực lập tức giảm bớt không thiếu ngoa lý an cũng lần nữa nhảy lên sông vào ác ma vệ sĩ ở giữa mấy cái ác ma vệ sĩ tùy theo nhao nhao ngã xuống đất anh hùng cấp chiến sĩ vốn chính là trong cận chiến tồn tại cực kỳ khủng bố húng chi khắc lao địch cá vẫn còn đang không nơi xa hiệp trợ hắn nhường hắn không cần lo lắng quá nhiều tự thân an n g uy khắc lao địch cá ngoại trừ hiệp trợ ngoa lý an đồng thời hộ vệ hắn cánh bên ngoài ngẫu nhiên cũng sẽ dùng màu trắng thánh quang trị liệu s o n g chung quanh ám dạ tinh linh loại quen thuộc này màu trắng thánh quang lệnh chung quanh ám dạ tinh linh cấp tốc công nhận nhân loại để cạnh nhau hạ tối hậu một tia đề phòng tại lại đá chung quanh ác ma vệ sĩ đã không nhiều lắm ngoa lý an sau đó theo dõi cách đó không xa cái k i a thiên phạt chó săn trong ánh mắt lộ ra nhau nhau muốn thử thần sắc đồng thời đối với bên người thiếu nữ mở miệng nói tới để chúng ta xử lý đại gia hòa này tốt b ậ y hạ khác lao địch á cũng không có khuyên nhủ ngoa lý an không nên mạo hiểm cái k i a thiên phạt chó săn đã bằng vào da dày thịt béo cùng liệt diễm hoành hành rất lâu hơn nữa cũng đã tiếp cận hoàng gia dĩ đ ờ phụ cận đồng thời bắt đầu đối cái khác người tạo thành uy hiếp nhưng vậy hoàng gia kỵ sĩ nhưng cầm nó không có biện pháp gì Các lao đ ị hướng về hướng về một một nhưng ra đ mà nga li an p h đã sớm quan sát qua nó phóng thích liệt diễm trước động tác tại nó còn tại tụ lực thời điểm liền hướng phía bên phải vừa trốn đồng thời lõe lên liệt diễm sau đó quốc vương tiếp cận thiên phạt chó săn phía sau nhảy lên thật cao đồng thời nhảy tới trên lưng nó、Suy. ngoa lý an trên tay đại kiếm hung hăng đâm vào thiên phạt chó săn trong đó một cái sau đầu cổ bộ vị chó săn đau nhức chu c h é o đứng lên quốc vương rút ra đại kiếm đại lượng tản ra nhiệt độ lục sắc tương dịch tùy theo theo nó thể n ộ i bắn tung t á i ra ngoa lý an vội vàng nhảy lùi lại né tránh đại bộ phận còn lại số ít cũng bị hộ thuẫn ngăn lại khắc lao địch đá cũng không có sông đi lên c ả n chiến mà là bắt lấy quốc vương cận thân trong khoảng thời gian này ngưng kết thanh quang nàng ngân g tay trái càng ngày càng nhiều tia sáng ngưng tụ tới đầu ngón tay của nàng đồng thời nhắm ngay thiên phạt chó săn tại quốc vương nhảy lùi lại phía sau một đạo nồng nặc thánh quang năng lượng thoát ly đầu ngón tay của nàng mang theo phá hủy hết thẻ khí thế đâm về phía thiên phạt chó săn một cái khác đầu v ơ i anh t h á n h quang đánh vào thiên phạt chó săn trên đầu cũng phát sinh nổ tung thiên phạt chó săn chỉ còn lại đầu bị nện nắp ấy mất đi sinh mạng thân thể khổng lồ ẩm vang ngã xuống đất k h á c lao địch c á nhẹ nhàng thở ra đồng thời ngắm nhìn một phía phát hiện ác ma đã rất ít đi, đi liên minh đã triệt để thắng lợi thiếu nữ sau đó hướng hoa lý an đi đến hắn đang dùng giày đạp bị hắn dùng đại kiếm chặt đứt một nửa cái tia trên đầu nhìn qua tâm tình mười phần tốt bộ dáng cực kỳ khó được cùng thiếu nữ mở lên không phải vậy chúng ta liên chiến lợi phẩm cũng bị mất chiến lợi phẩm khắc lao địch đá nhìn kỹ một chút cái kia đầu cố nín c ư ờ i ý nghiêm trang nhắc nhở hắn nói b ệ hạ vật này nhìn qua càng giống là ân phóng đại bản ra màu lục đầu chó bể lời còn chưa dứt ngoại lý an đã vội vàng rời đi cỗ thi thể kia về tới bên cạnh cô gái cũng không để ý cười to liều khởi tới ha ha ha may mắn khắc lao địch đá ngươi nhắc nhở ta ngươi cũng đừng chịu đựng muốn cười thì cứ việc cười đi khắc lao địch đá lần nữa nhớ tới vừa mới quốc vương chân đạc khổng lồ đầu chó một màn không chịu được cười liều khởi tới tại thiếu nữ tiếng cười đi qua quan hệ của hai người tùy theo rút ngắn không thiếu khắc lao địch á ngẩng đầu nhìn về phía ngoa l ý an lúc này quốc vương không có ngày bình thường bộ kia uy nghiêm mặt nạ không còn cao cao tại thượng không thể tiếp cận giống như một cái bình thường chiến sĩ một dạng để nàng không khỏi cảm thấy ngoa l ý an nhìn qua có chút thân thiết đứng lên thiếu nữ không biết nàng đối với ngoa l ý an cảm tình là như thế nào nhưng tối thiểu nhất bây giờ nhìn thấy ngoa l ý an uy nghiêm d ư ớ i mặt nạ tính cách chân thực nàng cảm thấy ngoa l ý an rất thân thiết có khách tới ngoa l ý an cắt đứt thiếu nữ suy nghĩ lung tung thiếu nữ quay đầu nhìn lại nơi xa cái kia tóc lam cầm trong tay trường cung nữ t ế t ì đang cùng một cái đầu mọc ra hai sừng g i ờ ỷ hướng hai người đi tới một trăm chương ba mươi chín ám dạ tinh linh m ợ i bệ hạng ta đối với ám dạ tinh linh quen thuộc hơn một chút hôm nay liền để ta cho ngươi làm quan ngoại giao a khắc lao địch đá hướng quốc vương xin đi giết giặc đồng thời kích động đạo đi qua chuyện mới vừa rồi cùng hôm nay cùng một chỗ tác chiến kinh lịch phía sau nàng tại quốc vương trước mặt cũng sẽ không câu nệ như vậy liền giao cho ngươi khắc lao địch đá ngoa lý an tràn đầy tín nhiệm nhìn xem nàng khắc lao địch đá hỏa ngoa lý an hai người cùng nhau nên hướng ám g i tinh linh hai cừng giả cái kia tóc làm nữ tế ti tết tóc đuôi ngựa đồng thời mặc vào một thân giáp lưới bề ngoài mặc dù đang trong tinh linh tính toán bình thường nhưng khí chất tinh thần phân chân khí khái hào hùng mười phần mà nữ tế ti bên cạnh cái đầu kia mọc ra hai sừng giờ y khắc lao địch á phát hiện nàng từng tại thần điện đã qua tại đây đủ tiếp cận phía sau khắc lao địch á dùng cùng đ i c ờ lạ ti học qua lễ nghi đối với nữ tế ti cùng giờ y hành lễ cảm tạ ngại lộ ân cảm tạ các ngươi hôm nay trợ giúp nữ tế ti ánh mắt đầu tiên là khắc lao địch á bộ ngực thanh sắc mặt dây truyền thượng đỉnh rồi một lần ngược lại ánh mắt n u hòa nhìn về phía thiếu nữ đ tỉ khắc lao địch cá lần nữa đối với hai người hành lễ bố lạc nhi thấy thiếu nữ phía sau cũng nhớ tới đối phương là ai đồng thời cởi mở cởi to nói ta nhớ được ngươi ngươi chính là phía trước trong thần điện cái tiêm lịch ngậm nhân loại nữ tế tia khắc lao địch cá cũng cởi liễu khởi tới nàng lúc đó thật đem bố lạc nhi thật coi thành một cái khả ái mèo to sau đó khắc lao địch cá cho hai cái ám dạ tinh linh giới thiệu nói ta là khắc lao địch cá mà cái là chúng ta l o à i người quốc vương ô dần bệ hạ san đế tư tướng quân cùng bố lạc nhị cũng cùng quốc vương gặp qua sau khi hành lễ san đế tư tướng quân nói đến chính sự tại đại tế ti thu đến tiêu đốt quân đoàn sắp tiến công tin tức của các ngươi phía sau liền làm ngay tại phụ cận ta đây dẫn dắt binh sĩ trợ giúp các ngươi nếu như các ngươi dễ dàng đại tế ti cùng ạc gì hy vọng ngày mai có thể ở trên núi cùng các ngươi tất cả mang vài tên tùy tùng tiến hành gặp mặt ta không có vấn đề ngươi chờ một chút ta thông chi một chút chúng ta một cái khác lãnh tụ hoa lý an rất sảng khoái đáp ứng xuống ám g i tinh linh hôm nay chủ động trợ giút đã phô bày đầy đủ thanh ý hơn nữa đêm tối các binh lính năng trinh thiện chiến cũng cho hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu tại thế cục bây giờ phía dưới có thể sớm một phần kết minh liền có thể sớm một chút giảm bớt áp lực lúc này trên chiến trường chiến đấu cơ bản đã kết thúc giải nạ tại thu đến ngoa lý an tín hiệu phía sau tại cũng hướng kim sắc sư vương cờ xí chỗ chạy tới sau đó tại ngoa lý an đối với giải nạ nói rõ đại khái tình huống phía sau giải nạ cũng đồng ý ngày mai gặp mặt tình cầu khắc lao địch đá đồng dạng cho san đế tư tướng quân giới thiệu liêu k a t n a tịnh xưng nặng là phe liên minh phó lãnh tụ mà san đế tư tướng quân mặc dù đã sớm biết nhân loại sử dụng ma pháp hơn nữa vừa mới cũng tại trên chiến trường nhìn thấy qua ma pháp văn minh nhưng nàng thái độ như cũ có chút l á n h đ ạ m dặn dò ngày mai nếu như vị nữ sĩ này cũng muốn đi mà nói còn xin nhớ kỹ không muốn tại gặp mặt thánh địa phụ cận p h o n g thích á o thuật ma pháp giải nạ lễ phép đáp đây là phải ta sẽ tôn trọng bằng hữu truyền thống giải nạ trả lời lập tức nhường san đế tư tướng quân đối với nàng cảm nhận thay đổi không thiếu cảm tạ tôn trọng của ngươi hạt dĩ cùng đại tế ty hai ngày này cũng đang thảo luận ảo thuật ma pháp vấn đề nhưng ngày mai chúng ta chạm mặt chỗ là vô luận như thế nào cũng không cho phép b sau đó san đế tư tướng quân tại cùng ngoa l ý an giải nạ ước định chạm mặt địa điểm phía sau liền cự tuyệt hai người giữ lại đồng thời rời đi thân là lính gác bộ đội chủ yếu người cầm quyền một trong nàng tại trước mắt nghiêm trọng dưới hình thức không giành dừng lại quá nhiều rất nhanh theo tiếng kèn vang lên ám dạ tinh linh nhóm lùi về sau ra chiến trường khắc lao địch á không có tiếp tục dừng lại ở ngoa l ý an hòa c ắ t a n n a bên cạnh nàng đã vừa mới bởi vì ám dạ tinh linh sự tình làm c h ễ mải cứu trợ những người khác công tác bây giờ nàng bắt đầu thực hiện thánh kỵ sĩ chức trách khi nàng trở lại chiến trường hậu phương hiệp trợ cái khắc thánh kỵ sĩ tiến hành lúc công tác mới phát hiện chiến hậu cứu trợ công tác so với nàng tưởng tượng muốn nặng hơn nhiều tại mới vừa rồi trong chiến đấu hoàng gia dĩ đ ờ một mực ở vào nguy hiểm nhất tuyến đầu cho nên mặc dù bọn hắn võ nghệ cao cường nhưng thương vong cũng đồng d ạ n g thảm trọng hoàng gia kỵ sĩ bên trong mấy cái khắc thánh kỵ sĩ đang bệ bộn đầu đầy mồ hôi nhường thiếu nữ không khỏi vì vừa mới trễ mãi thời gian tự trách không tôi đồng thời rất nhanh gia nhập vào đối với những người bị thương cứu trợ bên trong đi đối với thương thế hơi nhẹ thương binh khắc la nhưng là có tổn thương viên thương thế tỷ như gãy xương trở là thuộc về không thể trực tiếp dùng thánh quang tiến hành trị liệu nàng sẽ dùng ninh thần thuật trước tiên áp chế đau đớn của đối phương phía sau lại bó xương trị liệu nhưng mà thánh quang cuối cùng không phải vật năng đối với một chút bởi vì ma pháp tạo thành tứ chi không c h ọ n vẹn giả thánh quang cũng không cách nào làm bọn hắn gãy chi t r ù n g sinh trước mắt một cái hoàng gia kỵ sĩ cư như vậy tay phải của hắn tại mới vừa rồi trong chiến đấu bị ám ảnh chi lực triệt để ăn mòn và mẹo cuối cùng không thể không cắt chi sau lại trị cho hắn bị cắt chi sau hắn rõ ràng có chút tuyệt vọng mắt thấy thiếu nữ tới gần trên mặt hắn hiện ra chờ mong thi ngươi là cường đại thánh kỵ sĩ ngươi có biện pháp để cho ta tay phải trở về hình dáng ban đầu sao thực sự xin lỗi ta không cách nào chữa khỏi tay phải của ngươi nhưng ta hy vọng pháp thuật này có thể giúp ngươi k h á c lao địch ta có chút đồng tình lắc đầu đồng thời tại đối phương rõ ràng ánh mắt thất vọng bên trong đối với hắn phóng ra một cái ninh thần thuật cái kêu hoàng gia kỵ sĩ sau đó cảm nhận được c ấm áp dũng khí và hy vọng thiếu nữ đối với hắn khích l ạ nói đừng từ bỏ hy vọng mặc dù ngươi đã mất đi tay phải nhưng ngươi là bạo phong thành anh hùng tất cả mọi người đều sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi hôm nay hy sinh đồng thời trợ giút ngươi ta bây giờ cảm giác tốt hơn rất nhiều các ả m ơn ngươi, thiếu t Hoàng phát nội gia ra kỵ sĩ phát ra từ nội tâm ả m động nói. Khác lao địch đã trị liệu một vị lại một vị hoàng gia kỵ sĩ tại thời gian sung túc dưới tình huống nàng ngoại trừ trị liệu đối phương bị thương thân thể bên ngoài còn có thể thuận tay dùng ninh thần thuật cho đối phương lấy ấm áp cùng cổ vũ bị nàng trị liệu qua gì đờ cảm nhận được thiếu nữ trị liệu sau ngoài định mức hiệu quả phía sau cũng đều đối với nàng tràn ngập cảm kích tại khắc lao địch đá trị liệu cái cuối cùng hoàng gia kỵ sĩ phía sau đứng lên đi sau hiện x a đông bố thụy khắc công tức đang tại phía sau nàng cách đó không xa xem ra đã đến được một khoảng thời gian rồi khắc lao địch đá lau chán một cái mồ hôi đối với công tức nói xin lỗi xin lỗi cách lôi xâm thúc thúc ta vừa phát hiện ngươi đã đến cách lôi xâm tán thưởng nhìn nàng một cái đồng thời mở miệng nói ta thật hâm mộ mã kệ sĩ hổ dở có n g ư ơ i làm đồ đệ loại này phát ra từ nội tâm thiện lương cũng khó trách ngươi có thể nhận được thần khí công nhận khắc lao địch tá lập tức bị đột nhiên xuất hiện khích lệ làm cho có chút xấu hổ đồng thời vội vàng khiêm n g ư n g đạo cách lôi sâm thúc thúc thiện lương là thánh kỵ sĩ giáo đ i ể n bên trong quy định phải làm không đáng ngại như thế khích lệ ha ha ngươi nói đúng đây là thánh kỵ sĩ phải làm cách lôi sâm cười liễu khởi tới sau đó hắn ngược lại nói lên một chuyện khác ngươi nên khuyên đủ bệ hạ hắn cũng không phải bình sĩ hoặc tướng quân thân quan toàn bộ vương quốc vận mệnh sao có thể xông vào nguy hiểm nhất tuyến đầu thiếu nữ do dự nói cách lôi sâm thúc thúc ta minh bạch ngươi nói đạo lý nhưng ta chưa bao giờ nhìn thấy hắn như hôm nay một dạng vui vẻ thống quay qua trước đó tại bạo phong thành thời điểm ta có thể cảm nhận được sâu trong nội tâm hắn kiềm chế e rằng đây mới là hắn yêu thích sinh hoạt lại nói bệ hạ võ nghệ cao cường ta cũng nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi bảo hộ hắn cách lôi sâm trong giọng nói mang theo nhàn nhạt trách cứ ngươi không thể nói như vậy một cái nhân tình cảm giác sao có thể áp đảo quốc gia an nguy phía trên thực lực cao lại không có nghĩa là sẽ không thụ thương chiến đấu ở cấp bậc này bên trong hai người các ngươi anh hùng cấp lại có thể tính là cái gì ta sẽ đi thuyết phục bệ hạ ngươi cũng phải tìm thời gian cùng bệ hạ nói rằng khuyên nhủ quận chúa đồng dạng là ngươi ta làm thần tử ứng tận nghĩa vụ ta hiểu được cách lôi x â m thúc thúc ta sẽ đi làm khắc lao địch đã đá đáp ứng xuống mặc dù nàng có chút thông cảm loa l ý an nhưng cách lôi x â m nói không sai nếu như hôm nay trên chiến trường loa l ý a n sẽ ra điều gì chỗ hở e rằng quân đội nhân loại liền sẽ lập tức sụp đổ b ã phong vương quốc cũng sẽ xa vào đến trong nguy cấp đi tại xa đông bố t h ụ khắc công tức sau khi rời đi không lâu theo tụ tập tiếng vang q u é tại dọn n x o biết n ngoa n lý an dự định phía sau khắc lao địch á nhớ tới bạch ngân chi thủ cho nàng nhiệm vụ đối với ngoa lý an mời một ngắn giả phía sau đi về phía cách đó không xa ạc mạc rảo sạch sở vị trí bạch ngân chi thủ nhắc nhở cô gái nói một hồi nhớ kỹ tìm một chỗ không người ta không nghĩ quá nhiều người nghe được ta và hắn đối thoại khắc lao địch c á nghi ngờ nói thế nhưng là ta và lúc trước hắn chưa bao giờ gặp mặt hắn chỉ sợ sẽ không cùng một người xa lạ đi thôi ngươi nói có đạo lý một hồi nhớ kỹ mấy cái chữ này phát â m hắn sau khi nghe được thì sẽ cùng ngươi cùng đi khắc lao địch c á ghi xuống đồng thời đi đến cả g i t s ạ c sơ bên cạnh hắn đang cùng ạc m ạ đặc biệt ố cái nói chuyện tiếm tại cả g i t s ạ c sờ chú ý tới thiếu nữ tới gần đồng thời hiếu kỳ nói có chuyện gì không thánh kỵ sĩ tôn kính ạch m ạ ta có việc tư tìm ngài có thể hay không tìm không có người quáy dày chốt trò chuyện một chút cả giả s ạ sờ rõ ràng nhữ mày một cái nhưng vẫn là đáp ứng xuống Tốt, tới chỗ ở của ta, ta sẽ dùng ma pháp bảo hộ chúng ta nói chỗ của chúng chuyện pháp hộ ở ma sẽ dùng bảo kim h ô n n g g để o ạ nhân biết được. c ả ơn ngài tín nhiệm, à, Kim mạ. phát t hiểu nữ tại cùng dạo sặc sờ đến chỗ ở của hắn phía sau hắn phóng ra một cái yên lặng ma pháp đồng thời mở miệng nói thánh kỵ sĩ bây giờ có thể nói có chuyện gì sao khắc lao địch c á đang chờ mở miệng nói trắng ra ngân c h i thủ sự t ì n h bạch ngân c h i thủ lại trước tiên nói với nàng n i ệ m mấy cái kia từ nữ nhìn một chút phản ứng tại thiếu nữ làm theo phía sau xưa nay tao nhã lịch sự cạ dạt sặc sờ bỗng nhiên thần sắc đại biến ngươi rốt cuộc là ai làm sao ngươi biết thân phận của ta cùng thần thánh minh ư ớ sự tỉnh một trăm linh một chương bốn mươi ẩn tình nàng là trật tự vương tọa người thừa kế hồng long một cái thanh em uy nghiêm từ khắc lao địch đá sau lưng đột nhiên đáp trật tự vương tọa ca da xa s ơ túi đầu lặp lại một lần bốn chữ này lật ra liên quan ký ức phía sau kinh nghi bất định nhìn về phía thiếu nữ lại phát hiện thiếu nữ cũng đang dò xét hắn ác m à ca da xa s ơ lại là hồng long đây chính là khắc lao địch đá lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết tự long bất quá trước mắt tinh linh tựa như nữ tự giống như nhỏ yếu làm nàng rất khó cùng cường đại cự long liên tưởng đến nhau lúc này bạch ngân tri thủ cũng rời đi liều khắc lao địch đá sau lưng đồng thời lơ lửng đến giữa hai người tỏa ra ánh sáng trói lọi một cái ngân sắc hư ảnh sau đó xuất hiện ở trước mặt hai người khi nhìn đến ngân sắc hư ảnh khuôn mặt phía sau từ trật tự vương tọa liên tưởng đến trong tộc cổ lao ghi lại cạ dạt sặc sở cả kinh nói chẳng lẽ ngài là trong truyền thuyết trật tự thủ hộ giả đề n h ị bệ hạ không đây không có khả năng ta không phải là đề n h ị nhưng ta nắm giữ thủ hộ giả ký ức cùng một tia tinh hồn cho nên hồng long ba bạch ngân c h i thủ nguyên bản thanh â m trầm thấp từng bước nâng lên ta đồng dạng có tư cách tới hỏi ngươi các ngươi từng thể phải tuân theo thần thanh ước định đồng thời dốc hết toàn lực thủ hộ thế giới này càng bởi vậy thu được thủ hộ giả tín nhiệm cùng ti tan ban cho sức mạnh như vậy khi phát hiện ở cái thế giới này lúc gặp phải nguy cơ ả l ì y kệ xì thắp tắt ở nơi nào cái khác thủ hộ cự long ở nơi nào chẳng lẽ các ngươi đã quên chức trách của các ngươi sao vì cái gì ta chỉ nhìn thấy phạm nhân tại bảo vệ thế giới ca da xa sờ đã t ử trong lúc khiếp sợ khôi phục đối mặt bạch ngân chi thủ chất vấn khổ tâm nói nhịn tắt lý áo đã phản bội cái khác long tộc bởi vì hắn chúng ta tổn thất nặng nghề thủ hộ cự long thời đại đã kết thúc ngân giáp hư ảnh không thể tin nói cái gì nhịn tắt lý áo phản bội đúng vậy ca da xa xơ ngắn gọn miêu tả cự long hiện trạng tại cùng tiêu đốt quân đoàn lần trước trong chiến tranh nhịn tắt lý áo l ử a gạt cái khắc cự long hợp lực làm ra một cái cường đại thần khí cùng sử dụng cái k i a thần khí nhắm ngay tộc nhân k h á c tạo thành chủng tộc khắc cự long tổn thất nặng nề nhất là lam long nhất tộc càng là cơ hồ tàn lùi hầu như không còn hơn nữa bởi vì cái k i a thần khí thủ hộ đàm cự long trở nên suy yếu thẳng đến mười năm trước cái k i a thần khí bị hủy diệt phía sau vừa mới bắt đầu khôi phục ta trước khi đến hải gia nhịn ú i phía trước liền đã b á i phỏng qua cái khắc cự long nhưng mã bên trong cầu tư bệ hạ nản lòng t h á i trí cự tuyệt ra tay tư đa bệ hạ đầu năm nay đột nhiên lâm vào hôn mê không cách nào tỉnh lại. Phỉ thúy trong động cảnh lục long quân đoàn dùng hết thủ đoạn cũng liên lạc không được đến nỗi nữ vương của ta ạ l ụ kệ s ỉ tháp tắt nói đến chỗ này tên c ũ g ả giạt sặc sờ trên mặt hiện ra nhu tỉnh nàng đã đáp ứng tại ta triệu hoán phía sau đến đây viện trợ nhưng chúng ta hồng long quân đoàn tại hơn mười năm trước trong thai nạn tổn thất nặng nghề nữ vương sức mạnh cũng vẫn không có hoàn toàn khôi phục coi như ta triệu hoán nàng chỉ sợ cũng không thể giúp quá nhiều vội vàng trang diện trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh khắc lao địch đá một mực tại yên tĩnh lắng nghe ngân sắc hư ảnh suy tư sau tiếp tục vấn đạo vì cái gì trong các ngươi cơ chí nhất cường đại nhịn tắt lý áo sẽ ph Có l o n g từng ngờ tới hắn điên l ê n rồi nhưng mà mười năm trước ta còn gặp qua hắn khi đó hắn tư duy kín đáo lý trí trước kia phản bội chuyện này càng giống là hắn sau khi nghị tặng kẽ làm quyết định c g i d t sắc sở sau khi trả lời trang diện lần nữa khôi phục k i ê n tĩnh ngân giáp bóng người phát ra một tiếng thất vọng thở dài thôi mười vạn năm tạo vật chủ nhóm đã mất đi tất cả thủ hộ g i ả sớm đã tàn lùi hầu như không còn không nghĩ tới bây giờ liền thủ hộ cự l o n g cũng đều không cách nào thực hiện chức trách c g i d t sắc sở còn là lần đầu tiên nghe nói tin tức này titan cùng thủ hộ già thế nào vì cái gì qua nhiều năm như vậy áo đỗ nhĩ đại môn một mực đóng chặt tạo vật chủ cùng trong người bảo vệ cũng xuất hiện kẻ phản bội ngân giáp bóng người cũng không có nói tỉ mỉ vấn đề này mà là ngược lại tiếp tục vấn đạo hồng lòng tất nhiên cự long thời đại đã kết thúc cái khác cự long cũng đều không cách nào tham chiến ngươi lại vì sao muốn tới đâu cái khác cự long có thể không tới nhưng ta phải muốn tới bởi vì ta yêu thế giới này bảo hộ thế giới này là ta ứ n g tận chức trách cà ả da xa sờ không chút do dự đáp ngân giáp hư ảnh đ ố i trước mắt cà da xa xơ mở miệng lần nữa lần này trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng nói hay lắm hồng lòng nên dặn này mặt khác trừ phi nhất thiết phải ngươi cũng không cần chịu hoán ạ l u kệ xì tháp、tát. vì cái gì cả g i ra sắc sở đối với ngân giáp hư ảnh lời nói hoang mang không hiểu k h ắ c lao địch đã đồng dạng nghi hoặc nhìn về phía ngân giáp hư ảnh hồng long nữ vương là trong truyền thuyết sinh mệnh thủ hộ giả coi như thực lực không có khôi phục cũng ít nhất là bàn thần vì cái gì thời khắc thế này muốn từ bỏ chiến lược mạnh mẽ như vậy phát sinh ở thủ hộ giả cùng thủ hộ cự long trên người tao nộ đã nói rõ thế giới này không thể lại tiếp tục ỉ lại đặc định một ít tồn tại đi bảo vệ cương đại trở lại thủ hộ giả cũng cuối cùng sẽ có một ngày vẫn lạc mà cái thế giới tương lai cuối cùng vẫn là tại người mới trên thân tỷ như cái khắc phạm nhân ngươi còn có ta quan tâm giả ngân giáp bóng người sau khi nói xong quay người nhìn về phía một bên khắc lao đức đá đối mặt trong khoảng thời gian này đến nay một mực dạy bảo nàng ngân giáp bóng người thiếu nữ cùng kính hành lễ ta hiểu được nghe được ngân giáp bóng người mà nói phía sau cạ dạ sặc sờ rõ ràng thở dài nhẹ nhõm rõ ràng hắn một mực tại do dự phải trang triệu hoán hồng long nữ vương đứa bé này chính là ta chọn trật tự vương tỏa người thừa kế ta hy vọng nàng có thể thay thế để nhị cùng cái khác thủ hộ giả thực hiện tất cả thủ hộ giả đã không cách nào thực hiện sứ mệnh nếu như có thể mà nói hy vọng ngươi có thể giút phía dưới nàng ngân giáp bóng người đem ngón tay hướng khắc lao đ ứ đá tại cạ s hắn tiếp tục nói mặt khác không nên đối với hạ l ụ kệ sĩ tháp tắt ra tồn tại n h ấ t lên ta và chuyện của nàng ta biết tôn q u ý truyền thừa giả c ả g i ra sặc sờ trịnh trọng đáp ứng vậy cứ như vậy đi nếu như ngươi hoặc cạ l ụ kệ sĩ tháp tắt còn có việc muốn biết mà nói có thể tìm nàng theo âm thanh rơi xuống ngân g i á c bóng người liền sắp nhập vào bạch ngân c h i thủ bạch ngân c h i thủ cũng bay trở về đến liêu khắc lao địch đá trong tay thiếu nữ năm chặt bạch ngân c h i thủ sau đó gặp cạ ra s ặ sờ đang quan sát chính mình nàng cũng không dám bởi vì bạch ngân tri thủ nói qua thân phận liền bởi vậy kêu căng mà là chủ động đối với cạ ra s ặ sợ tự giới thiệu mình ta là thá thật cao h ứ n g lần nữa nhận biết ngài tôn quý hồng lòng cạ già s ả o sơ sáu hạt mạ đối mặt không biết xưng hô như thế nào mình thiếu nữ cạ già s ả o sơ trên mặt đã lộ ra nụ cười thân thiện chào ngươi trật tự người thừa kế ta chân chính tên là cớ léo tư đặc biệt kéo tư là nữ vương b ạ n lữ nhưng mà ngươi bình thường vẫn là gọi ta là cạ già s ả o sơ à, đồng thời xin vì ta bảo thủ cái này bí mật nhỏ đây là phải thiếu nữ đáp ứng xuống đang muốn hỏi lại một ít chuyện đã thấy cạ già xảo sơ đột nhiên cao mày nói có người đang đến gần hơn nữa xúc động ta bày kết g i i tại h không thích hợp ế vậy lúc đã p tục chuyện, nói nó. khắc lao địch đá sau khi thu cất hai người đi ra chỗ ở lại phát hiện trước khi chiến đấu thấy qua tên đầu chọc kia đặc công đang ở cửa đồng thời đối với cả g i t sặc sở túi người chào ngài khỏe ạc mạ ta là hỉ gõ ý nạ xỉ ô v ậ y hạ n h ư ờ n g s ắ t bá cắt nhị t i ệ u giáo bây giờ trở về đến bên cạnh hắn đi bị đánh gậy nói chuyện cà dạt sặc sờ trên mặt rõ ràng có chút không vui nhưng hắn không tiện nói gì gật đầu biểu thị biết liền một cái truyền t ố n g thuật biến mất khắc lao địch cá thì tại cái kia đặc công dưới sự hướng dẫn về tới ngoa lý an bên cạnh chỉ thấy lúc này nguyên bản khắc lao địch cá trước khi rời đi còn tâm tình không tệ ngoa lý an sắc mặt đã có chút khó nhìn lên ô nước n tác nhĩ nguyên x o á i x a đông bố thụy khắc công tức chờ đại thần đang đứng ở bên cạnh hắn cách đó không xa không phải là bởi vì gờ dây s n thúc thúc bọn người thuyết phục qua hắn mới biến thành cái bộ dáng này a khắc lao địch cá một bên suy đoán một bắn đến gần ngoa lý an tiếp đó mở miệng hỏi, Ngoa An nhìn Lý tại chút sau đó muốn đó nói l thôi, cuối c ù nhanh g lắp đầu nói, k ô n g gì, g có việc gì, thời i cũng c đến sắp rồi, ú n cũng nên g ta trở Ta về. hiểu đến ư ợ c bậy hạ. Tại nhanh Tại đ t r ạ n g vạn g tối thời điểm ngoa lý an bắt đầu dẫn dắt hoàng gia di đơ một bộ phận pháp sư cùng binh sĩ trở về hậu phương danh o địa đi về trên đường ngoa lý an rõ ràng là có tâm sự dáng vẻ nhưng một bên khắc lao địch cá lại không yên lòng không có chú ý tới mặc trầm trọng đồng thời dính vào không thiếu vết máu bản giáp chiến đấu linh hoạt đông lúc nhích buổi trưa nàng lúc này không chỉ có trên thân cảm giác không thoải mái hơn nữa lại đói lại vây khốn vừa mệt loại trạng thái này nữ h à i nhớ nhất đầu tiên là món điểm tâm ngọt cùng đồ ăn thứ yếu là giải nạ cho ở tấm kia thư thích dưỡng lại có là pháp sư dùng pháp lực chế tạo nước nóng hoặc một kiện thả lỏng điểm quần áo đến n ỗ i ngoa lý an tâm sự nàng thực sự không chú ý tới tại giải nạ điện hạ nơi đó lại cọ một đêm cũng không quan hệ a ngược lại giải nạ điện hạ ngày mai cũng muốn tham dự ngày mai cùng ám dạ tinh linh gặp mặt liền để ta nghỉ ngơi thật khỏe một chút ta khác lao địch đã làm ra quyết định phía sau liền đối với ngoa lý an trào từ giá đạo b ậ hạ ta trước về giải nạ điện hạ nơi đó ngươi có việc có thể tìm ta、Tốt. tâm sự nặng n ề ngoa lý an thuận miếm đáp tiếp đó khi hắn phản ứng lại đồng thời ngẩng đầu thời điểm phát hiện thiếu nữ đã quay người rời đi la mắt mạ trực tiếp truyền tống trở về giải nạ đã sớm quay trở về chỗ ở lúc này đang một bên đọc sách vừa dùng lấy bữa tối tại khác lao địch đã trở về biểu đạt mình muốn lại cọ một đêm tỉnh cầu phía sau giải nạ rất sảng khoái đáp ứng xuống đồng thời nhường áo thuật ma bộp lại cho một phần bữa tối tới đã cực đói thiếu nữ trong thời gian ngắn nhất ăn sạch sẽ c ơ ớ tối tiếp đó chịu đựng mệt vây khốn lao từ bản thân khôi g i á tới giải nạ đang nhìn một hồi lời bạn chú ý tới bận rộn nữ hài đồng thời mở miệng nói ta cảm thấy ngươi nên muốn một cái kị sĩ người đang tại lao khôi giáp khắc lao địch đá nghe vậy tay lập tức run lên có chút buồn bã trả lời điện hạ ta không phải là một cái chủ nhân tốt cho nên thì sẽ không chủ động muốn người hầu vẫn là chờ gờ dây sần thúc thúc chỉ phải à. giải nạ lập tức rõ ràng chính mình xúc động thiếu nữ một ít ký ức vội vàng nói sang chuyện khác đến rồi ban ngày chiến đấu và ám dạ tinh linh trên thân khắc lao địch đá chú ý của lực không lâu liền bị thay đổi vị trí đồng thời đang lao r ử a xong khôi giáp sau lại lần mệt giá rời đứng lên trong lúc bất chi bất giáp nàng liền ghé vào trước bản ngủ thiết đi nhưng nàng không ngủ bao lâu liền bị đánh thức giải nạ thông chi nàng một tin tức ngoa ly an muốn ngươi bây giờ đi gặp hắn ngay. một trăm linh hai chương bốn mươi mốt khó lòng phòng bị điện hạ lúc nào khắc lao địch đá ngẩng đầu lên có chút mơ hồ hỏi ngươi ngủ hơn một giờ a giải nạ t ỉ n h lại thiếu nữ phía sau liền lại trở về trước bàn đổi một thoải mái hơn tư thế tiếp tục xem sách bên cạnh trong đĩa nhỏ còn để mấy khối điểm tâm thật hâm mộ giải nạ cái này tùy thời tùy chỗ đều có thể hủ bại sinh hoạt r a thiếu nữ rủi rủi con mắt lại dùng nước lạnh rửa mặt sau đó lại từ buổi sáng thu hồi lại trong hành lý cầm một bộ màu xanh nhà tháo vải quân phục thay đổi đồng thời hòa cắt anna tạm biệt phía sau ra doanh trướng làm khắc lao địch đá đi ra doanh trướng mới phát hiện thiên đã vào đêm đầ mặt trăng tại sa mỏng một dạng tầng mây phía sau d ạ n bước gió mát đánh tới thiếu nữ lập tức cảm nhận được vài tia hàn ý đồng thời triệt để thanh tịnh lại đ ề u nhanh muốn nghỉ ngơi thời gian n g o ạ lý an đã trễ thế như vậy tìm ta có chuyện gì không ứng ứng hẳn là sẽ không là cái tia a khắc lao địch đã lập tức dùng mình một cái lập tức liền muốn quay đầu kêu lên d á i nạ cùng một chỗ nàng căn bản vốn không biết nên xử lý như thế nào cùng quốc vương ở giữa cảm tình mặc dù nếu như quốc vương phải dùng mạnh nàng bức bách tại hữu tỉnh ân tình cùng người nhà chờ rất nhiều thứ cũng chỉ có thể nhận nhưng nếu quả thật nói như vậy nàng kiểu gì cũng sẽ cảm thấy mười phần tiếp lối dù sao hắn hiện tại còn không có thích đối phương. không không thể hù dọa chính mình bệ hạ không giống như là cái loại người này hơn nữa hắn buổi c h i ề u đồng dạng chiến đấu đến chưa đồng thời cũng cần phải rất mệnh mọi m ớ i đúng ngày mai còn muốn cùng ám dạ tinh linh gặp mặt nói không chừng bệ hạ chính là muốn hỏi một chút ám dạ tinh linh sự tình đâu sao có thể bởi vì không giải thích được nở tới liền đi phiền phức điện hạ k h á c lao địch đá bản thân an u ổ i phía sau kiên trì đến cùng đến rồi ngoa lý an nơi ở cùng sáng nay thương nghị quân vụ dùng trung quân đại trướng khác biệt quốc vương chỗ ở là một cái tương đối nhỏ hơn không ít tròn l ề vải mà phó quan tiếng đức đang ở ngoài cửa bệ hạ đang ở bên trong chờ ngươi ta liền không đi theo vào tiếng đức mang theo tâm h ý đối với thiếu nữ nói hắn đã nghe nói lần trước cả sủa tang o ộ đồng thời hạ quyết tâm không những đêm nay không thể đi theo vào hơn nữa nhất định muốn cách xa xa đ i ệ u y mỹ hệ nờ nghe được một ít không nên nghe được c ấ m thanh khắc lao địch đá nghe vậy trong nháy mắt khuôn mặt vừa đỏ thêm vài phần túi đầu đ ẩ y cửa tiến vào quốc vương ở danh o trướng ngoa lý an ở danh o trướng so giải nạ đơn giản hơn rất nhiều n g o à i lý an đã không giống giải n à một dạng dùng tiền hắn thấy không có tác dụng gì ma pháp trên lề ẩu, cũng không giống giải n à một dạng nắm giữ một đống miễn phí áo thuật pháp sư ma buộc làm người hầu cho nên lúc này quốc vương doanh t r ư ớ n g ngoại trừ một t r ư ơ n g gỗ vương bản cùng hai cái ghế cộng thêm một t r ư ơ n g giường xếp bên ngoài liền không có quá mức đ ồ v ậ t lúc này tóc đen quân vương đang đứng tại bên cạnh bản như có điều suy nghĩ làm thiếu nữ đẩy cửa lúc tiến vào rõ ràng có tâm sự chính hắn không có chú ý tới khắc lao địch đá trên mặt nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ hắn đối với thiếu nữ hô khắc lao địch đá tới mắt thấy ngoa lý an là ở suy xét một loại nào đó vấn đề phía sau thiếu nữ khẩn trương tán đi không thiếu đi đến quốc vương phía trước đồng thời mở miệng nói b ậ y hạ nghe nói ngài tại truyền gọi ta ân ngày mai sẽ phải cùng ám dạ tinh linh gặp mặt ngươi lại cho ta nói ngươi đối với ám dạ tinh linh hiểu rõ à quả nhiên là ám dạ tinh linh khắc lao địch đá thở dài một hơi kỹ càng giảng thuật nàng tại át l ạ t lan nạp chứng kiến hết thảy nhưng rất nhanh nàng phát hiện ngoa lý an nghe có chút không yên lòng thậm chí tuần tự hai lần đều hỏi qua vấn đề giống như trước hắn nhìn không giống như là muốn hiểu cái gì càng giống là đơn thuần muốn tìm nàng nói chuyện phía mà thôi lại qua một hồi thấy sát trời đã không còn sớm. quốc vương ở đây cũng không phải công vụ khắc lao địch á liền thử thăm dò cáo tử bệ hạ ta biết chính là chỗ này chút đã rất trưởng nếu không thì ta trước về đi ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút gia thiếu nữ dự liệu là nga o lý an lập tức cự tuyệt thỉnh cầu của nàng không ngươi lại lưu một hồi vì cái gì đều đã trễ thế như vậy còn không cho ta trở về à, sẽ không thật là muốn lưu qua đêm a thiếu nữ trong lòng phát ra một tiếng vô lực chu chéo như bạch ngọc trên mặt cấp tốc phiếm hồng đồng thời vòng vo lần nữa thỉnh cầu nói bệ hạ ta phải trở về không phải vậy sẽ ảnh hưởng đến dài nạ điện hạ nghỉ ngơi đối mặt khắc lao địch á lần nữa thỉnh cầu nga lý an cũng không có đáp ứng mà là đưa mắt nhìn sang nơi khác đồng thời vô tình hay cố ý hỏi một vấn đề ngươi buổi chiều xin phép nghỉ đi cùng khắc l ạ p tô tư ạc m ạ hai người đi làm gì chưa từng có yêu nhau trải qua thiếu nữ cũng không nghe ra quốc vương ý tại ngôn ngoại đồng thời bởi vì nóng lòng rời đi ngắn gọn đúng sự t h ậ t đáp ta có chuyện đối với hắn nói sự tinh gì quốc vương truy vấn ngươi hỏi cái này để làm gì mặc kệ khắc l ạ p tô tư thân phận vẫn là chúng ta nói chuyện trời đất nội dung ta đều đã đáp ứng phải g i ữ bí mật ta ta không thuận tiện nói không được đến muốn biết được tin tức n g o lý an ngẩn đầu nhìn về phía khắc lao đá tại phát hiện thiếu nữ mặt mũi tràn đầy đỏ hướng phía sau càng rõ ràng hơn không vui liếu khởi t ớ i thanh âm hắn nâng lên đồng thời truy vấn có cái gì không thể nói ngươi làm sao a gặp ngoa lý an rõ ràng tâm tình không tốt phía sau không muốn làm tức giận hắn khắc lao địch ra t ú i đầu xuống ta là không thể nói láo cho nên cũng chỉ có thể không nói vậy hạ hắn và quốc vụ không quan hệ vì cái gì ngươi lại nhất định phải biết đâu lúc chiều cùng lấy anh tuấn x o á i khí c h ư danh khắc lạc tô tư cùng nhau đi chỗ ở của hắn có yên lặng kết giới lại rất lâu không đi ra còn có vừa mới khả nghi đỏ hửng cùng chột dạ cúi đầu liên tưởng đến cái này mấy cái đầu mối ngoa lý an trong lòng càng thiến não cuối cùng không thể k ị m được lập tức đem thiếu nữ ôm lấy đồng thời đem trong tiềm thức một câu nói thốt ra bởi vì ngươi là ta đang cúi đầu thiếu nữ bất ngờ không kịp đ ể phòng bị hắn cường kiện có lực hai tay ôm sắt đến rồi trong ngực ngoa lý an xích loạ loạ tỏ tình lập tức làm nàng trở nên thất thần phanh phanh phanh cảm nhận được đối phương tiếng tim đập thiếu nữ dần dần lấy lại tinh thần phát hiện mình vẫn cả nửa người kề s á t tại đối phương trong ngực lập tức xấu hổ nàng không dám dãy r u a khuôn mặt vẫn chôn ở đối phương trên lồng ngực đồng thời nhẹ giọng khẩu đạo bệ hạ có thể hay không thả ta ra không thể ngoa lý an trực tiếp c ự tuyệt nói ngược lại vừa mới dưới tình thế cấp bách một ít lời đều nói hơn nữa đều ôm vậy không trở ngại nhiều ô m một hồi mềm mại có có dán nữ thể chính xác xúc cảm không tệ quả nhiên là thị t ầ m thật không cam lòng thiếu nữ trong lòng hiện ra một chút phẫn nộ sau đó ngược lại bất đắc dĩ nhận m ệ n h nàng nhắm mắt lại đem khuôn mặt dán tại đối phương trên lồng ngực chờ đợi đối phương tiến một bước động tác hồi lâu sau chỉ nghe được quốc vương t i n một n g t á i lâu s a chỉ nghe ư ợ c quốc vương tiến một bước động tác ngươi và khắc lao địch á đẻ nén p ẫ n nộ trong lòng không cam lòng cùng bất đắc dĩ đáp ta và hắn không quan hệ, ta hôm nay mới lần thứ nhất nói chuyện cùng hắn cái gì câu trả lời này rõ ràng ngoài n g o ạ lý an ngoài ý mớn hắn lập tức rõ ràng chính mình trách lầm đối phương hắn thả ra l i ề u khắc lao địch cá đồng thời tính toán xin lỗi xin lỗi ta vừa mới bày thoát ly quốc vương nắm trong tay khắc lao địch cá đang tại may mắn trốn qua một k i ế p nghe được n g o a lý an sau khi nói xin lỗi nàng nhưng có chút kỳ quái đồng thời nhiều lần trở về chỗ quốc vương nói qua mỗi câu nhiều lần truy vấn ta và khắc lạc tô tư sự tình cuối cùng lại muốn xin lỗi khắc lao địch cá giờ mới hiểu được xảy ra chuyện gì đồng thời đang hồi tưởng lại quốc vương mới vừa tỏ tình phía sau nàng không muốn tiếp tục trốn tránh mà là muốn hiểu rõ một việc ngoa lý an g ngươi ngươi ngươi, ngươi cúi đầu nhìn về phía thiếu nữ trước mắt nàng mặc dù bởi vì chuyện mới vừa phát sinh mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nhưng mà ánh mắt kiên định rõ ràng vấn đề này đối với nàng mà nói phi thường trọng yếu ngoa lý an tại thiếu nữ ánh mắt ân cần bên trong mở miệng nói ngươi thật đẹp bày cứ như vậy sao khắc lao địch cá lập tức một hồi thất lạc đây cũng không phải là nàng câu trả lời mong muốn ngoa lý an lại không chú ý tới khắc lao địch đá trên mặt nhỏ xíu biểu tình biến hóa hắn đang nhớ lại thiếu nữ trong lòng hắn kia từng cái qua lại hình tượng cái kia lần đầu gặp mặt lúc vì nạn dân không để ý tự thân an nguy phẫn mà sông cung thiếu nữ cái kia ở trước mặt mình dùng lịch sử tới khuyên giới mình thiếu nữ t h ă n g kia hoa hạ tướng tự thân thích cùng dũng khi truyền lại cho mình thiếu nữ phía trên chiến trường kia tia sáng bắn ra bốn phía thiếu nữ cái kia có thể nhường hắn yên tâm đe tử sau lưng con dao phó thiếu nữ sáu ngoa lý an phát ra từ nội tâm cười liều khởi tới đồng thời tiếp tục tán dương ở trên thân thể ngươi ta thấy được hy vọng dũng cảm kiên tưởng độc lập t h sau, sau một lát khắc lao địch đã ánh mắt hốt hoảng túi đầu xuống bên trong đồng thời mang theo xúc động ôn nu hai nói cảm ơn ngươi ngoa li an cảm tạ đúng vậy cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi cho ta chân chính câu trả lời mong muốn cảm ơn ngươi hiểu ta sau đó thiếu nữ chịu đựng ngượng ngùng cùng vui sướng lần đầu đồng thời cho ngoa lý an một cái sáng dỡ nụ cười ngoa lý an dung mạo ta cũng không tốt nhìn còn có ngươi phải thả ta về nghỉ ngơi ngoa lý an cười ha h a có lỗi với chậm trễ ngươi nghỉ ngơi ngày mai nhớ kỹ sớm một chút tới ân ta biết khắc lao địch c á quay người muốn đi gấp lại nghe ngoa lý an cuối cùng bổ sung một câu mặt khác với ta mà nói ngươi chính là nữ h à i sinh đẹp nhất cảm ơn ngươi gặp lại ngoa lý an khắc lao địch đã tạm biệt phía sau rời đi ngoa lý an nơi ở đồng thời đi về trên đường không giải thích được nhiều lần cười lên khi nàng trở lại giải nạ nơi ở thời điểm phát hiện giải nạ đã xem xong cả quyển sách chính đối một cái pháp thuật phù văn mệnh ra rời bên trong con mắt đã có chút không mở ra được gạc mà ngáp một cái đạo ngươi như thế nào đi lâu như vậy ta còn tưởng rằng ngươi đêm nay không về được đây xin lỗi rồi điện hạ có chút việc kéo lại chúng ta nhanh nghỉ ngơi a làm hai người lên giường đồng thời sau khi nằm xuống giải nạ ngoài định mức kín đáo đưa cho khắc lao địch đá một c á i gối ôm lấy nó vây chết ta đêm nay nhất định muốn ngủ ngon r ấ t mới được nhưng mà một lòng chìm vào giấc ngủ giải nạ vẫn là không thể toàn nguyện bên cạnh khắc lao địch đá lật qua lật lại rất lâu ngủ không được không nói còn thỉnh thoảng đạo kinh một dạng phát ra tiếng cười như trông bạ bị giật mình tỉnh rất nhiều lần cuối cùng không thể nhịn được nữa ác mạ đang đối với kỵ sĩ thiếu nữ phóng ra một cái yên lặng kết dưới phía sau lúc này mới thành công tiến vào mộng đẹp khó lòng phòng bị a về sau kiên quyết không thể cùng khắc lao địch á ngủ chung xưa nay tính tình tốt giải nạ tại sắp sửa lấy phía trước yên lặng hạ quyết tâm chìm vào giấc ngủ thiếu nữ nửa người trên chỉ thiếp thân t i ể u y ỉa c h â n mền đã trượt xuống đến ngực trắng non chân nhắn hai vai cả đoạn trần trụi bên ngoài trước ngực hình dạng hoàn mỹ cao ngất như muốn đem hung y căng nức đang kèm theo nhỏ nhẹ hô hấp nâng lên hạ xuống giải nạ cho khắc lao địch đá một lần nữa đóng phía dưới c h â n mền che khuất thiếu nữ tiết lộ ra ngoài xuân quang sau đó lại trở về nhớ tới tối hôm qua khắc lao địch đá chìm vào giấc ngủ lúc không thành thật vừa n cười vừa tức giận v ò o dối thiếu nữ nguyên bản n u thuận rực rỡ tóc vàng đồng thời trong lòng nổi lên nhàn nhạt hiếu kỳ tối hôm qua ngõa để cho nàng vui vẻ như vậy hưng phấn đến nửa đêm đều ngủ không được thật không nghĩ tới ngoa lý an rõ ra ngay bình thường một bộ bộ dáng nghiêm trang vẫn còn có dấu cô gái thiên phú dài nạ sau đó đứng dậy tắm rửa thay quần áo dùng qua bữa sáng khi nàng trở về thời điểm thiếu nữ còn ngủ say như chết nhìn thấy bạn gái điểm tĩnh ngủ cho dài nạ không khỏi sinh ra một tia t r e o cận ý nghĩ nàng nhấc lên chăn mền phía sau vỗ nhẹ nhẹ đánh thiếu nữ b ả vai đồng thời nói đùa mau tỉnh lại đến phiên ngươi hầu hạ trước ngực mát lạnh lại trong mông lung nghe được như thế kình bạo lời nói nữ hải theo bản năng một tay che, trước ngực một tay che khuôn mặt run g i ọ n ó i bậy bậy, bậy hạnh để cho ta mặc một chút mặc quần áo tử tế lại lại lại hầu thị tẩm a a nghe được bạn gái tràn đầy lộ dịp chỗ sơ hở lời nói dài nạ không khỏi một hồi buồn cười tiếp tục t r e o cặp nói đừng xuyên qua lấy tay ra n h ư ờ n g bậy hạ xem thật kỹ một chút ngươi bây giờ bộ dáng thiếu nữ đầu tiên là từ bộ mặt bắt đầu không có bị tay che kín bộ vị cấp tốc phiếm hồng đứng lên một mực đỏ đến cái cổ tiếp đó cuối cùng thành tỉnh lại đồng thời rời đi tay bổ dỡn ta đều nhanh hụt chết kêu như vậy ngươi mới nhanh a nhanh lên rời giường a ta đều thu thập xong tiếp qua một lát liền muốn tụ tập xuất phát k h á c lao địch đá cũng chú ý tới thời gian đã không còn sớm đồng thời bắt đầu nhanh chóng mặc quần áo xong hành động liêu khởi tới dài nạ thì hướng về phía đang bận rộn thiếu nữ vấn đạo tối hôm qua quá buồn ngủ q u ê n hỏi ngươi vì cái gì đi lâu như vậy mới trở về à? b ậ y hạ tìm ta hỏi ám dạ tinh linh sự tình k h á c lao địch đá vừa hướng tấm gương trải đầu một bên tính toán tre lớp đạo ám dạ tinh linh sự tình có thể hỏi lâu như vậy hơn nữa sau khi trở lại biểu hiện của ngươi rất khả nghĩ a dài nạ n g h i hoặc nhưng nàng không có tiếp tục truy vấn dưới cái nhìn của nàng tất nhiên thiếu nữ trải qua vui vẻ là được rồi sau đó nàng hạ lệnh áo thuật ma buộc giúp khắc lao địch đá chuẩn bị kỹ càng ăn cùng đội dùng đồ vật rất nhanh tay chân lanh lẹ lại không thích dườm già trang phục thiếu nữ liền xử lý tốt chính mình cùng sử dụng qua bữa sáng hai người sau đó đi tới ngoa lý an vị trí trung quân ngoa lý an cùng phó q u a n á s á t chính đối địa đồ tiến hành xuất phát phía trước sau cùng con đường kế hoạch đồng thời sửa sang lấy trinh sát điều tra sau tình báo cùng mục đích tin tức mắt thấy giải nạ cùng khắc lao địch đá đi vào ngoa lý an cùng hai người lên tiếng chào đồng thời đem ánh mắt dừng lại ở liều khắc lao địch đá trên thân hỏi qua hảo phía sau khắc lao địch á liền chủ động tiến đến ngoa lý an bên cạnh b ệ hạng có cái gì ta có thể vì ngài ra sức sao ta sẽ an bài tốt ngươi trước một bên nghỉ ngơi một chút một hồi theo ta cùng lúc xuất phát là được rồi ngoa lý an cưng chịu nhìn xem nữ h à i trước mắt cũng không phải tại một đống đại thần trước mặt hắn không có tất yếu quá mức che lấp chính mình tuân mệnh khắc lao địch á nhu t h u ậ n lui trở về giải nạ phụ cận nàng tin tưởng nam nhân ở trước mắt tất nhiên hắn nói sẽ làm hảo kế hoạch vậy nàng ngoan ngoãn nghe đối phương phân phó liền tốt đối mặt hai người trước mắt ở giữa hơi mập mờ tình hình một bên đ sủa làm bộ cái gì cũng không thấy cực kỳ thông minh dài nạ cũng minh bạch tối hôm qua hai người này cảm tình sợ là có đột phá tính tiến triển đối với cái này nàng có chút vui mừng cười liêu khởi tới rất nhanh ngoa lý an liền tại sĩ quan phụ tá dưới sự hỗ trợ làm xong kế hoạch đồng thời triệu tập hôm nay cần cùng nhau đi trước thành viên tuyên bố quyết định của hắn hôm nay cùng ám dạ tinh linh gặp mặt chỗ cần đến khoảng cách cũng không xa đại khái hai giờ liền có thể đến hơn nữa bởi vì tiền tuyến có thể lúc nào cũng có thể sẽ buộc phát chiến đấu nguyên nhân cho nên ngoa lý an không có ý định mang quá nhiều người hắn chỉ dẫn theo một đội hoàng gia kị sĩ hai cái trinh sát cùng với dài nạ khắc lao đi cá a sắc nhất cùng tiến đến những người khác hôm nay sẽ tại ôn đ ứ c tắc n h ị nguyên xoáy dưới sự chỉ huy tiến hành hôm nay phòng thủ cùng chiến đấu công chúng sinh tre t r ở thánh linh vĩ đại viễn cổ thủ hộ thần màu trắng Lộc thần bạch lộc c h i vương hòa b i n h thủ hộ thần chỉ dẫn vạn vật c h i thần lữ hành thủ hộ thần tịnh hóa thánh linh t r ở vô số loại tôn xương cùng danh hiệu căn cứ vào điện tịch ghi chép mã lạc gân từng tại tại một vạn năm trước cùng t i ê u đốt quân đoàn trong chiến đấu giao đấu a khắc n g ô n g đức hợp lực kiệt bỏ mình bất quá nghe nói hắn cũng không có chân chính tử vong ám dạ tinh linh thờ phụng hoang dã thần linh cũng là dạng này bọn chúng sau khi chết sẽ trở về phỉ thúy mậu cảnh đồng thời tại kinh lịch đầy đủ dài dằng g i c thời gian đồng thời tu dưỡng đầy đủ phía sau liền có thể một lần nữa trở về nghĩ tới đây khắc lao địch cá hơi nghi hoặc một chút đứng lên trên thế giới này ác ma sau khi chết trốn trở về là xoay khúc hư không hoang dã bán thần sau khi chết trốn trở về là phỉ thúy mậu cảnh mà phàm nhân sau khi chết trốn trở về thật sự chỉ có thể là v ĩ n h chịu hành hạ ám ảnh giới sao khắc lao địch cá từng tại bắc nước cảnh từng tiến vào một lần ám ảnh giới lần kêu bên trong kinh khủng quỷ dị cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu cho nên nàng mặc dù nắm giữ tiến vào ám ảnh giới năng lực nhưng từ đó về sau cũng lại không dám chủ động từng tiến vào ám ảnh giới Khắc l a từ từ dần dần vậy tại sao hoang dã bán thần sau khi chết trốn trở về là phỉ thúy mậu cảnh chẳng lẽ phạm nhân sau khi chết linh hồn liền không có càng thêm quang minh chỗ sao phỉ thúy mậu cảnh là phở d ậ y dạ khai thác ra tới vị diện Phở dậy ra đem nàng yêu quý hoang dã chúng thần linh hồn cùng phỉ thúy mộng cảnh liên kết lại với nhau cho nên hoang dã chúng thần sau khi chết linh hồn sẽ trở lại phỉ thúy mộng cảnh đến nỗi t r ù n g tộc khác nếu như linh hồn đủ cường đại mà nói cũng có thể đem chính mình linh hồn cùng một chút đặc định vị diện tiến hành kết nối chết như vậy phía sau linh hồn cũng sẽ không ám ảnh giới hấp dẫn tới cũng tỉ như ngươi từng gặp chính là cái kia gọi mạch địch văn văn thần hắn liền đem linh hồn của mình liền liên tiếp đến rồi một vị diện khác như thế nào mới tính cường đại đồng thời có thể thoát khỏi dún s q u e e khắc lao địch cá cực kỳ quan tâm vấn đề này nàng không muốn để cho thân nhân của mình bằng hữu Bạch ngân chi tay nghe rõ nàng ý tứ đồng thời giải thích nói nói như vậy mặc dù anh hùng cấp linh hồn bắt đầu liền sơ bộ có cùng vị diện khác liên tiếp tư cách nhưng là có hay không có thể kết nối còn phải xem vị diện người trưởng quản có nguyện ý hay không tiếp nhận đương nhiên dù là không đến anh hùng cấp l ờ i nói cũng có những biện pháp khác các ngươi ngoại nhị cơ lý không phải liền là vì thế mà sáng tạo ra sao ta hiểu được k h á c lao địch đã đáp ngoại nhị cơ lý liền có thể từ ám ảnh giới tầng ngoài mang đi linh hồn đồng thời đưa đến anh linh điện hoặc minh ngục vực sâu dạng này cũng coi như là làm cho những này linh hồn thoát ly ám ảnh giới mặc kệ như thế nào nếu như về sau ta có đầy đủ lực lượng nhất định không thể để cho người bên cạnh ta lân u lạc tới ám ảnh giới đi khắc lao địch c á đình chỉ cùng bạch ngân chi tay ở giữa đối thoại đồng thời âm thầm hạ quyết tâm hai giờ đích đường đi bên trong cũng không có sinh ra ngoài định mức gợn sóng dù sao đây là tương đối an toàn hậu phương cho nên rất nhanh một đoàn người thì đến chỗ cần đến phụ cận một cái có cự đại bạch lộc pho tượng thần điện lập tức xuất hiện ở trước mắt tí rèn mã pháp lý áo còn có mấy cái lính gác đang tại cửa thần điện c h ờ loài người đến ngoa lý an vung tay lên hoàng gia dị đơ đồng loạt tung người xuống ngựa dừng bước ngoa lý an dài nạ cùng khắc lao địch đá thì đi lên đón nhận cùng đâm đầu đi tới nên tiếp mã pháp lý áo tí sau đó khắc lao địch đá cho song phương giới thiệu song phương lãnh tụ tôn quy đại tế ti cùng ạch di vị này là ta còn chỗ ấu hiệu lần bệ hạ bạo phong vương quốc quốc vương quân đội nhân loại chỉ huy tối cao bên cạnh vị này là dù ơ mù điện hạ nhét lạp sau đó song phương liền dọc theo bậc thang tiến nhập thân điện nói là thân điện nhưng thì thật cái này thần điện cũng không có phong ốc các loại đồ vật một cái to lớn bạch lộc pho tượng phía dưới chính là một cái làm bằng đá bình đài mà song phương lãnh tụ liền đem tại trên bình đài tiến hành gặp mặt sử nghi một trăm linh bốn chương bốn mươi mốt xử phạt cùng bờ dọc tư hi thêm trên bình đài t ậ p đa lôi phong cách bàn dài cùng cái ghế đã dọn xong trên mặt bàn còn để hoa quả cùng hiện ra ánh sao n g u y ệ t lượng tỉnh thủy lấy khoản đãi nhân loại khác nhân ngoại trừ ngoa li an g i ả i nạ cùng hai tên phó quan bên ngoài nhân loại cái khác kỵ sĩ và chính sách cũng không có theo sau mà là tại giới đài tiến hành cảnh vệ công tác mà ám dạ tinh linh một phương cũng chỉ có thị rèn mã pháp ly áo cùng với vài tên thị nữ trên đài song phương lãnh tụ tại ngắn gọn lễ phép tân cần thăm hỏi sau đó liền nói lên chính sự Đầu t i ê người là giới thiệu lẫn nhau riêng lẫn mặc trọng n h h giáp cầm trong tay tấm tuấn cận chiến binh sĩ lại thêm song phương tín ngưỡng tương cận tế tự cùng các mục sư hoàn toàn có thể thống nhất sử dụng cho nên rất nhanh liền tại ý nguyện hợp tác phương diện đã đặt thành hiệp nghị cấp tốc không giữ quy tắc làm phương pháp bắt đầu tiến hành kỹ càng thảo luận tại ngoa lý an cùng t ỷ d è n mã pháp lý áo thảo luận không khí càng ngày càng nóng thiết thời điểm khắc lao địch đã nhưng có chút buồn bực nắng g ẩm một cái khác phó quan á sát lại chủ động gánh chịu hội nghị ghi chép công tác loại cấp bậc này hội nghị thực sự không có nàng gì sự t ì n h khác cho nên không có chuyện để làm kim phát t h i ể u nữa rất nhanh bắt đầu mật người đồng thời đang quát ly nguyệt lượng tỉnh thủy an một chút hoa quả phía sau an vị trên b à n quan sát cảnh sát chung quanh tới hải gia nhĩ núi là ám dạ tinh linh nhất tộc thánh sơn ở đây không chỉ có được hoang dã trúng thần thân điện còn nắm giữ ám dạ tinh linh sùng bái thế giới trí thụ cho nên ngày bình thường bị ám dạ tinh linh sùng bái thế giới trí thụ cho nên cảnh sát cứu mỹ lúc này ngày l ấ y cao ánh mặt trời vàng trói phơi tại khắc lao địch đá trên thân làm nàng toàn thân ấm áp hết sức thoải mái chỉ chốc lát vậy mà không tự chủ được nổi lên vây không tới khắc lao địch đá tối hôm qua cũng không có ngủ ngon nàng một mực hưng phấn đến nửa đêm qua rất lâu mới ngủ bằng không thở nhỏ nghiêm chỉnh huấn luyện nàng buổi sáng cũng không ngủ qua đốt lên không tới hơn nữa hắn hiện tại cơ thể cuối cùng mới mười sáu tuổi chính là thích ngủ nhân kỷ cho nên tại ấm áp dưới ánh mặt trời ăn uống no đủ nàng trên dưới mí mắt đánh nhau càng ngày càng lợi hại chung quanh hóa lý an tị rẽn đám người lời nói cũng dần dần trở nên càng lúc càng giống bài hát du Con. mắt thấy khắc lao địch c á liền muốn ngủ xấu mặt lúc đột nhiên một cái thô giáp có lực đại thủ từ thiếu nữ sau lưng ôm eo thon của nàng chi đồng thời ngón tay dùng sức bắn ra bên hông thịt mềm chuyển tới vẻ này đặc thù gân lực trong nháy mắt lệnh khắc lao địch c á tỉnh táo lại nàng rất nhanh phát hiện mình bên hông đại thủ đến từ nàng bên trái ngoa li an lúc này ngoa li an sắc mặt như thường nhìn xem đối diện tị r e n cùng mã pháp lý áo mà giải nạ đang cùng hai người thảo luận ma pháp sử dụng vấn d tôn kính đại tế ti cùng ngà chi tha thứ ta nói thẳng các ngươi không phải bởi vì ma pháp đã từng tạo thành qua thai nạn liền cấm dùng ma pháp bởi vì cho dù các ngươi không cần tại tại đạt lạc nhiên tại bạo phong thành chờ thế giới mỗi một cái xó a xỉnh đều có ma pháp tồn tại vết tích các ngươi lệnh cấm chỉ có thể cấm chính các ngươi nhân dân sử dụng ma pháp lại cấm không được các ngươi lãnh thổ bên ngoài những người khác thậm chí là địch nhân của các ngươi sử dụng ma pháp ma pháp là một thanh lợi kiếm tất nhiên chúng ta không cách nào ngăn cản địch nhân sử dụng cái này lợi kiếm vậy chúng ta hẳn là nghiên cứu chính là như thế nào cho lợi kiếm lắp đặt vỏ kiếm để tránh nó làm bị thương chính mình mà không phải bởi vì e ngại lợi kiếm làm bị thương chính mình liền tay không tất sắt cùng đồng dạng sử dụng lợi kiếm địch nhân tiến hành vật lộn giải nạ giàu có triết lý lời nói đang hấp dẫn lấy tỷ rèn cùng mã pháp lý áo chú ý của lực khắc lao địch c á gặp hai người này không có chú ý tới mình mới vừa thất thố liền trong nháy mắt thở dài một hơi sau đó nàng mới nhớ tới bên người ngoa lý an cùng hắn vẫn ôm ấp lấy bàn tay to của mình t h ả m rồi t h ả m rồi vừa mới làm sao lại như vậy vây khốn thiếu chút nữa thì thất lễ biết mình phạm sai lầm khắc lao địch c á trong lòng lập tức một hồi chu chéo tất cả bối rối cũng không cánh mà bay đồng thời nhanh chóng đoan chính cơ thể một bên ngoa lý an khỏe mắt liếc qua gặp thiếu nữ đã tỉnh táo lại tay phải không để lại dấu vết lần nữa véo n h ẹ một chút đồng thời thu hồi lại. khác lao địch đá bên hông lập tức một hồi tê dại nàng ánh mắt hai toán ngẩng đầu nghiêng qua bên cạnh ngoa lý an một mắt ngoa lý an như cũ sắc mặt như thường đồng thời đồng ý lấy giải nạ tại trên ma pháp một ít quan điểm đúng vậy theo ta được biết những năm gần đây chịu thụy nắm một mực tại an toàn sử dụng ma pháp nếu như các ngươi cần chúng ta có thể nhường cái khác gạch mạ đến đây giảng giải kinh nghiệm của bọn hắn lúc này m a pháp lý áo cũng đã bị giải nạ thuyết phục dù sao giải nạ thuyết đích đạo lý là rõ ràng cấm ma pháp pháp cấm tới cấm đi cấm chỉ, chỉ là người một nhà mà thôi mấy ngày nay trong khi giao chiến ám dạ tinh linh cũng không ít ăn người thi pháp chưa đủ t h u thua thiệt tị chúng ta sẽ không còn không minh hữu ta tại t sẽ để ý ạ phía đa lôi t ổ điệu đồng định vi, thời trong tương lai sau khi chiến kiến tới quyết định phải trang giải thuật sau bên bắn trên hành trong tương tranh căn nhân trang kết thúc tộc quyết trừ ra ma pháp pháp p khác h vào lệ cứ cấm. ý sau thời gian bên trong song phương lại là hơn hạng hợp tác phương pháp đã đặt thành nhất trí tỷ như lần chiến đấu này ám dạ tinh linh phải chịu trách nhiệm nhân loại phương diện lương thực và thảo dược tiếp tế nhân loại cùng ám dạ tinh linh về sau có thể bày ra một ít vật phẩm mậu dịch nhân loại về sau có thể mượn dùng một nhóm giờ ý đi tu phục nhân loại một ít đất đai hoang vu các loại khác lao địch đá trong thời gian còn lại một mực ngoan ngoãn dự tính không có lần nữa mệnh g rời đồng thời thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh ngoa li an n g ủ gật bị quốc vương bắt tại trận nàng có chút xấu hổ thương định song chính sự phía sau chỉnh thể hội nghị không khí rõ ràng buông lỏng không thiếu cũng dần dần nhắc tới những lời khắc đ ề giải nạ từng tính toán tìm lấy một chút giờ ý sách cùng nguyệt lượng tỉnh thủy trở về nghiên cứu một chút mã pháp lý áo rất sảng khoái đáp ứng thỉnh cầu của nàng đồng thời nhắc nhở nàng nguyệt lượng tỉnh thủy bên trong năng lượng trên cơ bản trong vòng mấy canh giờ liền sẽ phát ra sạch sẽ ngoa liền cũng cuối cùng có thời gian đem đầu chuyển hướng chính mình phạm sai lầm phó quan đồng thời âm thanh thả cất h ấ p đợi sau khi trở về lại xử phạt ngươi sau đó n g o a lý an lần nữa quay đầu cũng thêm vào đến những người khác giữa nói chuyện bên trong đi lại là cái gì xử phạt ta k h ắ c lao địch đã lập tức tư duy tùy theo chuyện đến ngoài ra phương diện nàng khi còn b é phạm sai lầm bị xử phạt thường thường là bị gậy gỗ đánh một trận hơn nữa lúc bị đánh còn không cho khóc tại đạo sư bên người thời điểm đạo sư cho nàng lớn nhất xử phạt cũng bất quá đem thánh quang điện tịch nào đó phân đoạn lời nói lại sao chép một lần mà thôi kế thừa tức vị hậu quân trung thường dụng phạt đứng doi cùng cấm đoán các nơi phạt thường thường không biết dùng đến quý tộc và nghề nghiệp cấp cao giả trên thân đồng dạng chỉ là miệng cảnh cáo hoặc phạt ít tiền tính toán cũng không biết ngoa lý an sau khi trở về dự định như thế nào xử phạt nàng nói đến cấm đoán khắc lao địch đã liền nghĩ tới cái kia bị nhốt một vạn năm ác ma thợ săn l i ệ p thủ dự định một hồi hỏi tham đại tế ti đối với ác ma kia thợ săn l i ệ p thủ phán quyết sau cùng là như thế nào dù sao ác ma kia thợ săn l i ệ p thủ cũng coi như đã giúp nàng rất nhanh ám giả tinh linh cùng nhân loại lãnh tụ lần thứ nhất gặp mặt tương đối khoái trá kết thúc tại thời điểm sau cùng ngoa lý an cho tỉ rèn một cái thông tin giới chỉ đồng thời ước định thông tin cầu lệnh dự định thông qua thông tin giới chỉ tới liên lạc quân đội điều động cùng lần sau gặp mặt sự tình song phương lãnh tụ đứng dậy đồng thời chuẩn bị rời đi khắc lao địch đá lúc này mới có cơ hội tiến đến tỷ d ẹ n bên cạnh nhỏ giọng hỏi y lệ lợi đan sự tình tôn kính đại tế thi nghe nói lần trước ngài cho ta dẫn đường hắn vi phạm với lệnh cấm hắn bây giờ ra sao thiếu nữ vấn đề lệnh tỷ d ẹ n lần nữa nhớ lại hai ngày trước bùng nổ cãi vã kịch liệt tỷ d ẹ n vì cái gì liền ngoại nhân đều có thể tán thành ta vì tộc nhân làm hết thảy của chính ta tộc nhân lại ngược lại không thể tiếp nhận cũng muốn khu trục ta y lệ lợi đan người biết ta vì thả ngươi đi ra gặp tộc nhân khác bao lớn chỉ trích sao? kết quả ngươi đây mặc dù ngươi giết ác ma l ã n h chúa nhưng ngươi xem ngươi bây giờ bề ngoài cùng những quái vật kia có cái gì hai loại quái vật ngươi chính là nhìn như vậy ta tí d ẹ n ta không quan tâm tộc nhân k h á c cách nhìn một mực tại hầu ngươi mà thôi ta chỉ muốn thông qua lực lượng của mình tới có thể chứng minh điều ấy ma lực cũng không đại biểu chân chính cường đại kia chính là ta vì cái gì lựa chọn ngươi ca ca mà không có lựa chọn nguyên nhân của ngươi tí d ẹ n hồi ước đến đây là kết thúc khu t r ụ c y r ỉ lợi đan là nàng và mã pháp lý áo bất đắc dĩ quyết định nàng đương nhiên biết y r ỉ lợi đan chiến công lớn bao nhiêu nhưng hắn bề ngoài cùng sức mạnh căn bản vốn không bị ám dạ tinh linh tiếp nhận. tiếp tục phóng túng lời của hắn toàn bộ ám dạ tinh linh xã hội thậm chí đều x ế p bởi vậy dung chuyển làm lãnh tụ t ỷ rèn không có lựa chọn nào khác hơn nữa coi như nàng làm đổi ý t h lợi đ a n quyết định phía sau nàng cũng biết có không ít ám dạ tinh linh chắc c h ẳ n g tại tự mình đang đối với cái này quá nhẹ phán quyết nghị luận không thôi cuối cùng t ỷ rèn biểu lộ có chút phức tạp ngắn gọn cho thiếu nữ trả lời hắn không phải ta cho ngươi tìm dẫn đường mặt khác mã pháp lý áo quyết định chính là ta quyết định sau cùng ta đã biết khác lao địch á cũng không tiếp tục truy vấn mặc dù nàng cảm thấy phán quyết có chút quá tải nghiêm khắc nhưng cái này chúng quy là ám dạ tinh linh việc nhà ngoại lý an sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo đồng thời cao mày nói đại tế ti chẳng lẽ các ngươi hôm nay ngoại trừ nhân loại chúng ta bên ngoài cũng m ộ i bộ là sao ti rèn lập tức biết mình lời vừa rồi lệnh ngoã lý an sinh ra h i ể u lầm nàng liền vội vàng lắc đầu phủ nhận nói ta không có mời thú nhân không biết vì cái gì cái kia lao t h ú nhân cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc hơn nữa trong lòng xuất hiện cái tên này bất quá tất nhiên bọn hắn dám tự tiện tới gần thánh địa như vậy thì đáng bị đến cảnh cáo sau đó vì bỏ đi loại người lo nghĩ thì rèn trước tiên ngân cung cái tên đạo dừng b ước các ngươi ở đây không được hoang n ê e n theo đại tế ti làm ra quyết định ám dạ tinh linh vệ đội cấp tốc đứng thành một hàng dương cung cái tên nhắm ngay ba cái thân ảnh hải sơn chi minh bên trên đối mặt tám dạ tinh linh nhất phương để ị ý tắt nhị cùng bờ dọc tư cấp tốc giơ lên vũ khí đề phòng mạch địch văn vẫn đem chính mình mắt của dấu ở dưới áo t r à n g hắn nhấc tay ngăn lại tắt nhị cùng bờ dọc tư động tác một tiếng nói giàn mua từ dưới áo t r à n g truyền ra đây là hòa bình thủ hộ thần cùng chúng sinh tre trở thành linh mã lạc gân thần điện bất luận cái gì sinh linh đều có tư cách tham viếng nó chẳng lẽ các ngươi muốn tại hòa bình thủ hộ thần tự thần phía dưới đối với đến đây tham viếng nó sinh linh động võ sao tị rèn không vì mạch địch văn lời nói mà thay đổi vẫn â n cung lãnh đạo nói nếu như là yêu thích hòa bình sinh linh đến chúng ta tự nhiên thế nhưng là những thứ này thú nhân không gần như chỉ ở cho đáy vực lạm chặt làm phạt còn giết chết màu trắng lộc thần nhĩ tử mạch địch văn thanh âm g i á n mua tiếp tục chuyển đến tôn quý đại tế ti người ta đều biết tắc nạp lưu tư k ỳ thực là chết bởi mã ưm lạc tư quỷ kế phía dưới hơn nữa bộ lạc cũng tham dự đối với mã ưm lạc tư đánh giết cũng tiến hành chỗ tội húng chi tắc nạp lưu tư cũng không có chân chính chết đi không phải sao ti d ẹ n sắc mặt hơi hòa hoãn coi như kẻ cầm đầu là mã ưm lạc tư có thể bộ lạc cũng không thể nói không có trách nhiệm bọn hắn đến đây màu trắng lộc thần tượng thần trước mặt làm cái gì t mạch địch văn nhìn về phía bên người t á t nhĩ mà t á t nhĩ chủ động tiến về phía trước một b ư ớ c hành lễ nói tôn quý đại tế ti ta là đỗ long thản c h i tử đương nhiệm bộ lạc đại tù trưởng t á t nhĩ chúng ta bây giờ đồng dạng là cái thế giới này một thành viên đồng thời muốn làm bảo vệ thế giới này tận một phần lực t á t nhĩ cử chỉ ngược lại là lệnh tỷ rèn đối với bộ lạc nguyên bản ác liệt cảm nhận đổi mới mấy phần mà t á t nhĩ bên cạnh cái kia lao thu nhân càng là không biết vì cái gì cho nàng một c ố có thể tin cậy cảm giác cho nên tỷ rèn địch ý rất nhanh hạ xuống nhưng nàng cũng không lập tức trả lời mà là thu cung vung tay lên tất cả ám dạ tinh linh vệ đội thành viên cũng đồng loạt thu hồi trường cung mã pháp bên trong áo quay đầu đối với tỳ rèn đạo tỳ rèn ta cảm thấy có thể tiếp nhận bọn hắn gia nhập và o bảo vệ ít dạ s ỉ trong hàng ngũ tới ác ma cùng đám vong linh sức chiến đấu chúng ta đều thấy được nhiều một phần sức mạnh lúc nào cũng tốt đúng vậy t á t nhĩ cùng bộ lạc của hắn thành viên những ngày này một mực tại vì chống cự thiêu đốt quân đoàn cùng tiên thai quân đoàn m à chiến ngay tại hôm qua bọn hắn còn lại đánh lùi một lần vong linh tiến công nếu như không có bọn họ hiệp trợ áp lực của chúng ta cũng sẽ tăng thêm không thiếu một cái thanh âm thanh lệ cũng cứ nói chính là trong khoảng thời gian này cùng tắc nhĩ hợp tác tốt dài nạ hắn chính là bộ lạc đại tủ trưởng tắc nhĩ nhìn qua quả nhiên so thú nhân khác đạo đức giả không thiếu ngoa lý an một bên nghe mấy người khác đối thoại vừa hỏi lấy bên người khác lao địch đá hắn lạnh lùng đánh giá t á t nhĩ toàn thân trên giới mỗi một cái bộ vị phảng phất tính toán như thế nào mới có thể tận khả năng nhanh giết chết cái kia thú nhân khắc lao địch đá đương nhiên biết ngoa lý an đối với thú nhân cảm nhận là như thế nào nàng có chút lo lắng nhìn xem ngoa lý an biểu lộ đồng thời tính toán khuyên đúng vậy bệ hạ hắn chính là t á t nhĩ theo ta được biết tác nhĩ là một cái giàu có trí tuệ yêu thích hòa bình thú nhân đại địch trước mặt phía giới chúng ta không cần thiết cùng hắn sinh ra xung đột ừ thích cùng bằng phảng thú nhân ngoa lý an đầu tiên là lộ ra không cho là đúng thời lạnh sau đó hắn chú ý bên cạnh thiếu nữ mang theo khẩn trương biểu lộ phía sau ngược lại nói ra t i ê n tâm mặc dù ta không tin mặc cho thú nhân nhưng ta sẽ không bây giờ liền cùng bộ lạc tính sổ ngươi phải tin tưởng quốc vương của ngươi mới đúng cũng là ngoa lý an đi tới hải g i a nhĩ núi một tuần này tới mặc dù không có tiếp tục cùng bộ lạc lẫn nhau trợ giúp nhưng hắn cũng không cùng bộ lạc b ộ c phát xung đột như vậy nói do hắn chắc chắn cũng biết đại cục h ú chi chúng ta bây giờ là ám dạ tinh linh khách nhân hắn biết rõ ngoại giao lễ nghi không có khả năng g ọ n khách g ọ n chủ sự lo lắng của ta quả thật có chút dư thừa là ta sai rồi ta hẳn là tin tưởng ngươi bệ hạ khắc lao địch cá mềm lời nói x i n lối đạo không quan hệ ngoa lý an trên mặt lanh ý tiêu tan không thiếu mặc dù hắn đối với bộ lạc cừu hận vẫn rất sâu nhưng hắn là một cái lấy ích lợi quốc gia làm trọng nhân tại bộ lạc đã chạy đến tạp mỗi lợi phát triển thêm dưới tình huống hắn không chỉ có cục thế trước mặt phía d ư ớ i không cần thiết cùng bộ lạc tiến hành chiến đấu hơn nữa tại về sau nếu như không nhất định phải cũng không tất yếu vượt qua vô tận chi hải chạy đến mặt k h á c một mảnh đại lục ở bên trên tiêu hao quốc gia mình tài lực cùng binh sĩ s i n mệnh đi chủ động công kích bộ lạc ngoa lý an đem ánh mắt quay lại đến k h ắ c lãnh tụ đối thoại trên thân chỉ thấy lại là vài câu đối thoại phía sau tỷ d è n đã bị mã pháp bên trong áo hòa katana thuyết phục nàng kinh nghiệm đã từng trải qua một vạn năm trước thượng cổ chi chiến biết do thiêu đốt quân đoàn đáng sợ húng chi lần này thiêu đốt quân đoàn lần này còn tăng lên thiên thai quân đoàn cái này giúp đỡ chính xác khó đối phó những ngày này ám dạ tinh linh đại lượng thương vong càng là đã chứng minh điểm này nếu như bộ lạc chịu cống hiến một phần sức mạnh giảm bớt một chút ám dạ tinh linh áp lực cùng thương vong lời nói như vậy tỷ rèn tự nhiên sẽ không cự tuyệt cũng có phong phú lý do thuyết phục tộc nhân khác ngoa nhưng hắn không lo lắng chút nào ám dạ tinh linh sẽ gia nhập vào bộ lạc hắn hiểu rất rõ bộ lạc bộ lạc không chỉ có văn hóa cùng ám dạ tinh linh hoàn toàn khác biệt hơn nữa cần tại tạm mỗi lợi nhiều cấp không gian sinh tồn thú nhân cùng làm tạm mỗi lợi nhiều cựu chủ nhân ám dạ tinh linh ở giữa mâu thuẫn sớm muộn cũng sẽ trở nên gay gắt căn bản vốn không có hợp tác lâu dài khả năng nếu như giải quyết thiêu đốt quân đoàn đoàn chừng qua không được bao lâu ám dạ tinh linh cùng thú nhân liền có thể lần nữa đánh nhau ô dần bệ hạ liên quan tới cùng bộ lạc chuyện hợp tác người nhìn thế nào tị rèn gặp n g o ly an rất lâu không phát lời chủ động dò hỏi giới h ỏ n tại chi ngoa lý an vừa nói một bên gia hiệu hoàng gia dị đờ bông xuống đề phòng thấy nhân loại lãnh tụ cũng không dị nghị tì rèn sau đó cũng đối t á t nhĩ ba người mời chúng ta sẽ không cự tuyệt muốn tham dự bảo vệ ít dạ xỉ sức mạnh còn xin các ngươi tới nói tỉ mỉ một chút t á t nhĩ bọn người sau đó tới gần ngoa lý an cũng lần nữa đem l ự c chú ý chuyển rời đến t á t nhĩ trên thân nhưng sau đó hắn phát hiện một cái khả nghi tình huống hai người thú nhân một mực đi theo cái kia mặc áo t r ẳ n g nhân loại đằng sau phản phất hắn mới là chủ đạo cái kia người mặc nón rộng g à n h nhân loại là ai cái kia thoạt nhìn như là một cái pháp sư nhân loại pháp sư tại sao cùng thú nhân nhập bọn với nhau đi tắt nhĩ a lại còn thần sắc căng thẳng người áo choàng ảnh đẻ xuống tắt nhĩ đồng phát ra một tiếng thở dài sau đó hắn cởi xuống áo choàng một cái sợi dâu sàm trắng gậy gò bóng người tùy theo xuất hiện khắc khuôn mặt là vẻ hay náy giai ẩ n c h i tử ngoa lý an n g ư ơ i đoán không sai ta liền là mạch địch văn rất tốt mạch địch văn ngoa lý an lửa dận cháy gừng gừng lấy trên mặt từng cây gân xanh cùng cơ bắp đang không bị khống chế toát ra ngươi không chỉ có lại cùng bộ lạc lẫn chung một chỗ hơn nữa vẫn còn có đảm lượng xuất hiện ở trước mặt của ta mặc dù ta không biết ngươi sống thế nào tới nhưng xem ra ngươi có cần thiết chết một lần nữa hôm nay chính nghĩa sẽ đạt được mở rộng khắc lao địch đá đồng thời có ngờ tới ngoa lý an nhìn thấy mạch địch văn sau đó thái độ sẽ như thế kịch liệt trước mắt căn bản không phải chiến đấu nơi có hay không thể đánh thắng mạch địch văn tạm thời không nói một khi làm khách nhân ở màu trắng lộc tượng thần t r ư ớ c mặt động thủ ám dạ tinh linh sẽ nhìn thế nào húng chi nàng nghe giải nạ nói qua mạch địch văn sự tình mạch địch văn xuất hiện lần nữa một mực tại dốc hết toàn lực tính toán chống cự thiêu đốt quân đoàn cho nên mắt thấy ngoa lý an liền muốn xông đi lên nàng dưới tình thế cấp bách trực tiếp ôm lấy ngoa lý an cánh tay trái đồng thời vội và nói vậy hạ không nên động thủ ta biết ngươi rất phẫn nộ xin cứ đừng cho lửa dặn che mắt lý trí của ngươi thả ta ra phó quan ngoa lý an đối với thiếu nữ gầm thét đồng thời tính toán rút tay về cánh tay một cỗ to lớn hàn ý cùng lực á p bách theo ngoa lý an gầm thét bao phủ thiếu nữ nàng tự nhiên biết tại ngoa lý an giận đùng đùng thời điểm chính mình ra mặt ngăn cản rất có thể sẽ trở thành đối phương lựa g i ậ n chỗ thao nước nhưng nàng không có lựa chọn nào khác lựa g i ậ n phát tiết đến trên người nàng dù sao cũng s o hình thức triệt để mất khống chế mạnh khắc lao địch đá thật chặt ôm lấy ngoa lý an cánh tay trái đồng thời kiên quyết đạo ta sẽ không b u n g tay vậy hạ ngươi nhất định phải động thủ mới có thể phóng thích ngươi lựa g i ậ n mà nói liền đánh ta mấy quyền hòa dịu xuống đi nhưng hắn rất nhanh phát hiện thiếu nữ trong suốt trong hai mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn tâm lập tức mềm n ũ n g đồng thời hận hận đem trong tay phải trường kiếm thả xuống lúc này giải nạ cũng xuất hiện bên cạnh hắn khuyên nhủ lời nói lại cùng khắc lao địch đá hoàn toàn không giống ngoa l ý an chú ý nơi chúng ta là tới cùng ám dạ tinh linh kết minh ngươi thế nhưng là quốc vương có thể đại cục làm trọng đại cục lại là đại cục giải nạ mà nói lệnh ngoa lý an có chút bất đắc dĩ lựa dẫn lần nữa biến mất không thiếu hắn quay đầu đối với ti dèn nói thực sự xin lỗi đại tế ti ta và người này có chút ân đoàn cá nhân không có quan hệ ố lần bệ hạ ta muốn biết người này là ai tỷ d è n truy vấn ngoa lý an một tay chỉ hướng mạch địch văn giọng căm hận nói hắn chính là kẻ phản bội mạch địch văn bị phụ thân ta coi là huynh đệ một dạng tồn tại có thể mạch địch văn phản bội tín nhiệm của hắn đồng thời đem bộ lạc dẫn vào thế giới này cuối cùng đông đại lục vô số binh sĩ cùng nhân dân đều vì vậy mà chết thảm lúc này không chỉ có tỷ d è n cùng mã pháp bên trong áo đưa mắt nhìn sang mạch đ ị c h văn liên t á t nhị cùng bờ d ọ c tư cũng không thể tin nhìn về phía mạch đĩ văn bọn hắn thê mới biết mạch địch văn chính là trước kia cùng cổ nhị đ a n phụ trách chắc đầu đồng thời mở ra cánh cửa hắc ám nhân loại lần trước chiến tranh nhân loại tổn thất nặng nghề Thú nhân sao lại không phải? vượt qua cánh cửa hắc cám bộ lạc thành viên cuối cùng mười không còn một liền thú nhân nguyên bản thế giới đức lạp n ạ c đề u bởi vì lần trước chiến tranh mà nổ tung mạch địch văn trên mặt một mực mang theo nhớ lại ấ y nấy đồng tình thần sắc nhìn xem loa l ý an đồng thời yên tĩnh nghe loa l ý an đối với mình chỉ trích tại tất cả mọi người đều nhìn về hắn sau đó hắn thừa nhận nói hắn không có nói sai ta từng là cái thế giới này thủ hộ giả một trong trước kia chính là ta đem thú nhân tộc dẫn tới thế giới này tới ta cũng bởi vi phạm vào tội ác bị bằng hữu của ta cùng học sinh rất chết bây giờ ta trở về chính là muốn đem ta làm sai sự tỉnh thay đổi trở về đường ngay bên trên đánh bại thiêu đốt quân đoàn một trăm linh sáu chương bốn mươi lăm hải sơn chi minh phía dưới nghe xong mạch địch văn tịch mịch lời nói sau đó tất cả mọi người tại chỗ sau khi nghe được phản ứng không giống nhau thái lan đức hòa mã pháp lý áo sắc mặt bình tĩnh từ chối cho ý kiến bọn hắn mới gặp mạch đ ị c h văn đương nhiên sẽ không bởi vì đối phương một hai câu liền sinh ra tín nhiệm t ắ t nhĩ tử trong lúc khiếp sợ khôi phục nhưng hắn vẫn tràn ngập kính ý nhìn xem mạch đ ị c h văn mặc kệ mạch địch văn phía trước như thế nào nhưng hắn cho tới nay đối với tắt nhị chỉ điểm rất nhiều nhất định là đáng giá hắn tôn kính giải nạ mang theo thông cảm đồng thời tính toán vì đối phương bị b ạ c h mạch đ ị c h văn chịu thụy nắm cũng sớm đã tra ra chuyện năm đó đó không phải là lỗi của ngươi khắc lao địch đá nguyên bản gặp ngoã lý an bông xuống vũ khí phía sau liền nghĩ thả ra bên cạnh quốc vương cánh tay trái lại phát hiện hắn mặc dù vẫn mặc như phủ băng răng cắn kéo kẹt văn g r ồ i rõ ràng hận ý không có bởi vì mạch đ ị c h văn lời nói đánh tan bao nhiêu không nghĩ tới ngoã lý an như thế hận mạch đ ị c h văn xem ra còn phải tiếp tục xem ở hắn mới được nhưng lần này chồng coi nhiều như vậy hoàng gia kỵ sĩ mặt cùng hắn thân mật như vậy xem ra lần này sau khi trở về thì sẽ đến chỗ là lời đồn đ nhắm mắt tiếp tục vây quanh ở ngoa lý an cánh tay trái lại nghe bên người ngoa lý an đột nhiên cười lạnh đồng thời không chút khách khí trầm trọng nói ngươi vừa mới nói là muốn đem ngươi làm sai sự tình xoay trở lại đường ngay vậy liền đem bộ lạc đưa đến thế giới c ũ đi thôi những thú nhân kia mới là ngươi làm sai lầm lớn nhất chuyện kẻ phản bội nghe được ngoa lý an như kiếm một dạng lời nói phía sau thì rèn sắc mặt như thường tiếp tục đánh giá mạch đ ị c h văn dài nạ lông mày nhữ lên có chút dáng vẻ nhức đầu mà tắt nhị trên mặt tức giận lóe lên liền muốn m ẩ miệng Khác lao địch đã có chút có lao lo lắng đưa đã mạch ắ t nhìn sang m địch văn nàng c ra ra hơi ỉ sợ b hơi không đột, n lưng thành khẩn nói xin lỗi đạo ngoa lý an lạnh rên một tiếng nghiêng đầu đi sắc mặt cũng đã so vừa vặn nhìn rất nhiều mạch địch văn lời nói vẫn còn tiếp tục nhưng không chỉ là ngươi lần trước trong chiến tranh vô số thú nhân cũng bởi vì ta mà chết bọn hắn đồng dạng đã mất đi gia viên của mình dưới mắt vua của ngươi quốc đã trung kiến bộ lạc cũng có chính mình gia viên mới bây giờ chúng ta phải làm là bảo vệ chính mình có hết thảy cùng đối kháng thiêu đốt quân đoàn mới đúng ngoa lý an lần nữa nhìn về phía mạch đ ị c h văn suy nghĩ s ô i chào trong mắt của hắn mặc dù vẫn không mang theo bất luận cái gì ấm áp nhưng hàn ý cũng lui bước không thiếu mặc dù hắn đem mạch địch văn coi là hết thể bất hạnh căn nguyên nhưng hắn cũng biết mạch địch văn trước kia bị ác ma không chế đồng thời phản bội ẩn t ì n h mới vừa nổi giận càng nhiều hơn chính là mấy năm đến nay đối với đối phương thống hận một loại bản năng bộc phát tại đối phương sau khi nói xin lỗi lý trí của hắn đã quay về mặc dù cái này không mang ý nghĩa hắn tha thứ đối phương nhưng hắn cũng sẽ không tại loại này nơi tiếp tục cùng mạch địch văn so đo cuối cùng oa ly an m ặ t không biểu tình lãnh đạo nói không cần ngươi dậy ta làm việc mạch địch văn nhớ kỹ nếu như ngươi lại có âm mưu gì mà nói ta sẽ tự tay đưa ngươi lại trò vào phân mộ mạch địch văn sau đó đem ánh mắt vượt qua dài nạ cuối cùng chuyển hướng thái lan đức hòa mã pháp lý áo ta liền là các ngươi những ngày này trong giấc mộng cái kia đ ộ nha tị rèn mặt lộ vẻ kinh ngạc nguyên lai、like、cái kia tiên tri chính là ngươi ta còn vẫn cho là là một cái mới hoang dã chi thần tại chỉ dẫn ta mã pháp lý áo c ũ n g đối này có chút hiếu kỳ hắn cùng tị rèn bắt đầu hỏi thăm về mạch địch văn một số chuyện nào đó ngoa lý an lại không có tiếp tục tại ý bọn hắn nói cái gì mà là cúi đầu nhìn về phía mình phó quan cánh tay trái của hắn vẫn bị khắc lao địch đá gắt gao ôm vào trong lực ngoa lý an ánh mắt l u hỏa khắc lao địch đá thả ta ra à đúng đúng không dậy nổi bệ hạ ta khác lao địch đã gặp ngoa lý an khôi phục bình thường vội vàng một bên bông lỏng tay ra một bên tính toán xin lỗi ngoa lý an dừng lại lời của n à n g đạo không có chuyện gì chờ hôm nay trở về rồi hay nói mạch địch văn cùng tí rèn mã pháp lý áo lại nói mấy câu phía sau thành công lấy được hai vị ám dạ tinh linh lãnh tụ tín nhiệm hắn sau đó đối với tất cả mọi người nói ta từ tạp lạp tán mang tới viễn cổ chi lực đã còn thừa lác đác đã không cách nào tiếp tục giúp các ngươi tranh thủ thời gian a khắc mông đức ở nơi này hai ba ngày bên trong liền sẽ tự thân lên trận phát động tổng tiến công các ngươi tốt nhất nghiên cứu một chút như thế nào hợp tác bô phỏng cùng với như thế nào đối kháng a khắc mông đức vấn đề. A khắc mông đức cái tên này lệnh được chứng kiến hắn uy thế người đều k i ề g kỵ sâu đậm liêu khởi tới nhất là tại thượng cổ chi chiến trung hòa nó đã giao thủ thái lan đức hòa mã pháp lý h áo bọn hắn biết do a khắc mông đức đáng sợ. A khắc mông đức cùng mã ùm lạc tư sức chiến đấu hoàn toàn là hai cái cấp bậc liền năm đại thủ bảo hộ cự long bên trong mạnh nhất nhịn tắt lý h áo đã từng một đối một cũng đánh không lại nó tại bây giờ hoang dã bán thần nhau nhau yên lặng thủ hộ cự long cũng biến mất dưới tình huống phải nên làm như thế nào đánh bại a khắc mông đức nhưng bây giờ ta chắc chắn không phải nó đối thủ mạch địch văn lời nói phá vỡ mã pháp lý áo chờ mong mã pháp lý áo rơi vào trầm tư tất nhiên ta cần truyền đạt tin tức đã hoàn thành liền rời đi đến lúc cần thiết ta sẽ xuất hiện lần nữa mạch địch văn hướng chúng nhân nói đừng đồng thời cự tuyệt giữ lại tại hắn lần nữa nhìn q u a lý an cái phương hướng này một mắt phía sau biến thành độ nha đứng dậy bay đi sau đó thời gian bên trong lại tiến hành một lần ngắn ngủi hội nghị tại trong hội nghị thái lan đức hòa mã pháp lý áo mặc dù đối với tát nhĩ cùng b ờ dọc tư không có đối với phe liên minh thân mật nhưng thái độ cũng coi như là qua được ngược lại là nga lý an cùng tát nhĩ hai người rõ ràng không đối phó không chỉ có không lẫn nhau nói chuyện thậm chí đều một mực không cho đối phương sắc mặt tốt nhìn giải nạ một mực tại ở giữa tính toán nói cùng song phương nhưng hiệu quả rõ ràng không lớn bộ dáng hội nghị sau đó không lâu cũng rất nhanh kết thúc chỉ ngắn gọn thảo luận như thế nào bố phòng vấn đề hội nghị t sau khi kết thúc khắc lao địch đã làm bạn tại ngoa lý an hòa các tana bên cạnh muốn đi phía dưới đại cao đã thấy tát nhĩ mang theo bờ dọc tư đang đâm đầu vào hướng đi nàng và ngoa ly an đối mặt đến gần bộ lạc lãnh tụ ngoa ly an sắp mặt nghiêm túc đồng thời có chút phòng bị đưa tay đẻ ở trên thân kiếm đạo không cần đến gần bộ lạc đại tụ trưởng ta chỗ này cũng không hoan nghê ngươi ta cũng đồng dạng không thích ngươi loài người quốc vương tắt nhĩ trầm giọng nói nhưng ta cũng không phải là muốn tìm ngươi chỉ là muốn tìm giải nạ cùng bên cạnh ngươi nhân loại kia nữ hại ôn chuyện vài câu mà thôi đối mặt tắt nhĩ mời giải nạ tự nhiên lễ phép đáp ứng xuống nàng sau đó đưa ánh mắt về phía hai người khác ngoa lý an thì n h ư mày hắn tự nhiên nghe được tắt nhĩ muốn tìm ai nhưng nói thật hắn bây giờ còn không tín nhiệm thú nhân hắn nhìn về phía bên cạnh khắc lao đ ị c đá thiếu nữ thì ngẩng đầu đón nhận hắn ánh mắt hỏi thăm đồng thời ôn nhu trả lời bệ hạ ta tin tưởng bọn họ nhưng ta là phó quan của ngươi ta nghe quyết định của ngươi đối mặt nữ h à i màu xanh ra trời thanh tịnh hai mắt ngoa lý an không có cự tuyệt đừng x à i quá lâu thời gian chúng ta chẳng mấy chốc sẽ xuất phát ta biết bệ hạ của ta khắc lao địch đá thì đi theo giải nạ bên cạnh cùng tắt nhĩ bờ dọc tư nói mấy câu nàng từng tại t ị n h hóa hành khúc thú nhân cùng chu s á t má ừm lạc tư hai chuyện này bên trên đã giúp bộ lạc không thiếu đoạn thời gian trước lại một mực mất tích cho nên cho tới hôm nay tắt nhĩ mới tìm được cơ hội đối với nàng ở trước mặt nói lời cảm tạng đơn giản khách sáo mấy câu phía sau khắc lao địch đá liền đối với tắt nhĩ nói cáo tử xin lỗi đại tụ trưởng ta phải trở về ta quốc vương bên cạnh đi h không cho phép ta lưu quá lâu giải nạ nghe được khắc lao địch c á mà nói phía sau cũng cười nói cáo tử t ắ t nhĩ hôm nay chỉ tới đây thôi các ngươi cũng đi về trước chuẩn bị xuống rút lui công tác t ắ t nhĩ mắt nhìn cách đó không xa nhân loại quốc vương không có tiếp tục giữ lại mà là đối với khắc lao địch c á đạo ta không có ý cùng quốc vương của ngươi là địch hy vọng hắn cũng giống vậy mà giải nạ cùng ngươi cũng là bằng hữu của ta ta sẽ nhớ kỹ các ngươi vì ta tộc nhân làm hết thảy gặp lại hai vị nữ sĩ tôn kính đại tụ trưởng xin tin tưởng ta v ậ hạ hắn chính xác không có công kích bộ lạc ý tứ gặp lại khắc lao địch đá hòa giải nạ về tới ngõ lý an bên cạnh Hắn n đ a giới l ợ dụng dẹn, gian này cùng chủ nhân nơi này thì dẹn. Mã pháp lý Áo nói chuyện thông tình, người nhân cũng cùng ám dạ tinh linh một phương tiến hành gặp thời thì trở một tạm biệt, t chủ pháp phiếm hai khi loại sau câu cảm mã ám Áo Lý ư r về dạ c k h đi giải nạ còn tìm mã p h ám p Lý lấy Áo đòi ấ y mấy bình trang bị mới mặt trang ngay bình bị trang trăng ngăn thủy. mặt Rời ám đi dạ tinh linh địa điểm phía sau khắc lao địch á rất nhanh liền đi theo ở ngoa lý an cùng những người khác bên cạnh cùng nhau quay trở về trụ sở giải nạ thì mang theo nước giếng đi tìm khắc gạc mạ cùng nhau nghiên cứu khắc lao địch á cũng bắt đầu hiệp trợ quốc vương cùng cái khắc phó quan xử lý một chút công vụ dưới tình thế bây giờ chuyện quan trọng nhất là tướng quân đội triệt thoái phía sau đến hải gia nhị trong núi đoạn lấy thuận tiện cùng ám dạ tinh linh lẫn nhau trợ giúp ngoa lý an tại cùng những sĩ quan khác sau khi thương lượng thượng đạo mệnh lệnh từ quốc vương đại trướng hạ đ ạ t nhất lạc ma sĩ quan nắp lan dẫn dắt một bộ phận nhất lạc ma binh sĩ lập tức đi trước xuất phát đi vị trí dự định đồng thời bắt đầu đơn giản mới doanh địa xây dựng công tác đến nỗi tiền tuyến doanh địa ngoa lý an đã hạ lệnh ôn đức tác nhi nguyên soái từ bỏ phòng tuyến đồng thời đem binh sĩ từng nhóm rút lui đến hậu phương cùng hắn tiến hành hội hợp đều lần nữa bô phòng bây giờ doanh địa hôm nay còn không biết vứt bỏ mà là sẽ trở thành đơn giản trạm trúng chuyển một bộ phận binh sĩ đêm nay sẽ tại ở đây qua đêm n g o i lý an đêm nay cũng sắp ở nơi này trong danh o địa đợi nữa một đêm đồng thời đợi đến ngày mai lại đi tới nơi trú quân mới đó là một rất lớn lượng công việc cho nên khắc lao địch đá quay về phía sau còn lại thời gian bên trong đều đang bận rộn trung độ qua đồng thời hiệp trợ n g o i lý an cùng cái khác phó quan xử lý xuống đạt mệnh lệnh điều hành binh sĩ an bài hậu cần các loại công việc làm công vụ xử lý không sai biệt lắm thời điểm sắc trời đã tối lúc này nàng mới phát hiện đã vào đêm hành lý còn không có cầm bể sáng mai liền muốn rút lui cũng không tất yếu tìm người giúp ta lại mắc lều vải đi một hồi lại đi giải nạ điện hạ nơi đó còn một đêm tốt thiếu nữ nghĩ như vậy lại nghe bên người ngoa lý an đối với mặt khác hai cái phó còn nói tiếng đức a xua các người đi về trước đi khổ cực các ngươi hôm nay các loại vì cái gì không có tên của ta ta cũng rất mệt mỏi a tại hai người khác cáo lui phía sau khác lao địch đá mang theo mong đợi ánh mắt nhìn về phía ngoa lý an cái sau nên tiếp đến ánh mắt của nàng phía sau mang theo một nụ cười đạo đến n ỗ i người ta cần trước tiên n g h ĩ phía d ư ớ i làm như thế nào trừng phạt ngươi buổi sáng thất lễ tốt hơn b ậ y hạ ngươi còn nhớ rõ rõ ràng như vậy à buổi chiều bận rộn như vậy ta đều sớm đã quên nói thiếu nữ trong lòng phát ra một tiếng vô lực chu chéo ánh mắt có chút tội nghiệp nhìn về phía quốc vương tính toán dây dưa một ít thời gian b ậ y hạ hôm nay ngươi cũng rất mệt mỏi nếu không thì ngươi hôm nay trước hết nghị phía dưới ngày mai lại phạt ta vậy cũng không được hôm nay sai lầm sao có thể phóng tới ngày mai chỗ phạt ta có thể xưa nay là công đảng quốc vương ngoa lý an nghiêm trọng nói đồng thời cố gắng tính toán che giấu đi nội tâm ý cười hán lợi buổi tối cơ hội này có thể lợi một ngày làm sao có thể dễ dàng buông tha xem ra đêm nay trốn không thoát ai bảo ta hôm nay danh chính ngôn thuận đụng trên tay hắn à cũng không biết hắn sẽ như thế nào xử phạt ta à thiếu nữ một hồi suy nghĩ lung tung nghĩ đến một ít có thể phía sau nàng lập tức đỏ mặt liêu khởi tới tất nhiên xử phạt là tránh không khỏi từ một ít kinh nghiệm đến xem ta làm như vậy mà nói hắn hẳn là sẽ không có ý tốt xử phạt ta à ta chọn mình có thể tiếp nhận dù sao cũng so nhường hắn cho tốt khắc lao địch đá đầu tiên là túi đầu nhận m ệ n h sau đó ngẩng đầu đối với n g o a lý an lấy lòng nói bậy hạ nếu không thì ngươi trước suy nghĩ ta giúp ngươi xoa xoa vai tốt nghe được thiếu nữ thình cầu n g o ạ lý an đầu tiên là ngây người một chút sau đó mở miệng cười đáp ứng hảo hắn căn bản không có thật muốn xử phạt ý của cô gái bất quá là muốn t r e o chọc lộng một chút nữ hài hóa giải một chút một ngày làm việc áp lực mà thôi bất quá tất nhiên nàng chủ động mời cầu như vậy thử xem thủ nghệ của nàng cũng không tệ tại ngoa lý an chăm chú khắc lao địch đá c ở i màu làm quân phục áo khoác đồng thời vén tay áo lên hướng hắn đi tới k ở i áo khoác xuống nữ hài tới gần bên trong càng là tỏa sáng kinh người lệ sắc nữ h à i có một đầu rực rỡ tóc vàng t ú mỹ bên trong lộ ra anh khí ngũ quan như bạch ngọc sáng loáng chân nhắn ra t h ị hai chân tho tho ng ngoa lý an đem ánh mắt dừng lại ở một vị trí nào đó đồng thời tùy theo nhớ lại buổi sáng nữ hải ôm chặt lấy hắn cánh tay trái lúc cảm giác loại kia kinh người đầy đặn cùng có giãn mà đang tới gần bên trong nữ hải cảm ứng được ánh mắt của hắn dừng lại bộ vị không khỏi có chút nổi giận đồng thời bản năng đưa tay ngăn cản một cái quốc vương cũng phát hiện mình hành vi có chút thất lễ lập tức rời đi ánh mắt k h á c lao địch cái nào nặn theo thủ pháp vô cùng chuyên nghiệp nàng kiếp trước đã từng học qua một chút trên thế giới này người sẽ không theo lấy tay pháp hơn nữa một thế này thân thể của nàng trải qua rèn luyện bất kể là phần tay sức mạnh sức chịu đựng vẫn là Nàng cũng r ấ theo n a n h hiệu lấy được tốt q ngoa lý an lập thoại y nguyên bản nhức có chút đau nhưng mệt đau v âm rơi xuống hắn lập tức cảm nhận được vai tay sức mạnh buông lỏng hy vọng phá diệt nữ hải ủ dũ tiếp tục có kẻ mặc cả đạo vậy liền để ta chép phía dưới ngoại giao lễ nghi sổ tay à. cái này một hồi lại nói ngươi buổi sáng là chuyện gì xảy ra làm sao lại như vậy vây khốn loại kia nơi đều suýt chút nữa ngủ ta tối hôm qua ngủ không ngon thiếu nữ thấp giọng thừa nhận nói nói đến đây nàng lại là một hồi bối rối đánh tới đồng thời miệng nhỏ ngáp một cái nàng không chỉ có tối hôm qua ngủ không ngon hôm nay thời gian còn lại cũng một mực đang bận rộn lục bây giờ nàng đã có chút không chống nổi cho nên mới muốn đuổi nhanh đi về nghỉ ngoa lý an nhớ lại tối hôm qua chàng cảnh lập tức minh bạch đối phương vì cái gì ngủ không ngon trong lòng ấm áp đồng thời trở tay kéo lại thiếu nữ ngà voi một dạng cánh tay ngươi cũng rất mệt mỏi trước tiên trở g ố c ngồi vào bên cạnh ta tới bị kéo cánh tay nữ hải có chút bối rối mặc dù hôm qua sau đó nàng biết ngoa lý an hẳn là sẽ không đối với nàng làm quá phận sự tình nhưng không có làm rõ ràng xử phạt nàng nào dám cư như vậy đi sang ngồi nàng cũng không có quên vừa mới quốc vương ánh mắt dừng lại vị trí là nơi nào bậy hạ ngươi nhưng phải trước tiên nói như thế nào xử phạt mới được như thế ta mới dám nghỉ ngơi thiếu nữ yếu ớt kháng c ự đạo tốt h ta ngoa lý an từ bỏ một ít xử phạt ý nghĩ đồng thời ôn hòa nhìn xem nàng không xử phạt ngươi trước tiên ngồi vào bên cạnh ta bội ta nói mấy câu thuận tiện nghỉ ngơi một chút tiếp đó ngươi liền trở về tốt thì ra là như thế ngồi ở bên cạnh ngươi chúng ta cùng một chỗ tâm sự cũng là rất tốt khắc lao địch đá thở dài một hơi đồng thời k h ô n khéo liên tiếp ngoa lý an ngồi xuống sau đó nàng xoay người sang chỗ khác nhìn về phía bên cạnh tóc đen quân vương đang đón nhận đối phương ánh mắt ôn lu nàng đầu tiên là bản năng mặt đỏ lên tính toán túi đầu tránh đi sau đó cưỡng ép ngừng động tác của mình ngẩng đầu nên tiếp đối phương hai con mắt màu bạc ngoa lý an bây giờ không phải là thời gian làm việc đi ta nhưng là s ư n g hô như vậy ngươi ngoa lý an đã chú ý tới nữ hải theo xưng hô thay đổi thái độ biến hóa rất n h ỏ đồng thời khích lệ nói về sau loại chuyện này cũng không cần hỏi thăm ta ta sẽ không ngại ân thiếu nữ vui vẻ nói nàng rất để ý xưng hô khác nhau bởi vì này đối với nàng mà nói mang ý nghĩa hai cái ý tứ mà nàng ưa thích càng bình đẳng cái kia chỉ có nằm trong loại trạng thái này nàng mới có thể chân chính trầm tĩnh lại mở rộng cửa lòng đồng thời tính toán tiếp nhận đối phương đúng vậy khắc lao địch đã tại tối hôm qua đã suy nghĩ minh bạch nên xử lý như thế nào cùng ngoa lý an cảm tình nàng muốn chân chính hiểu rõ ngoa lý an đồng thời tiếp nhận hắn bởi vì ngoa lý an cho tới nay chiếu cố nàng thích nàng đồng thời có thể chân chính thưởng thức nàng nàng cũng có thể tại ngoa lý an trên thân tìm được ấm áp cùng cảm giác an toàn cùng với một loại tim đập thình thịch cảm giác đã từng còn có một nam nhân khác d ê m tây ân đã từng ưa thích đồng thời từng chiếu cố nàng nhưng mà nàng đối với d ê m nhưng thủy trung không có cái loại cảm giác này tại linh hồn dung hợp sau đó càng là như vậy húng chi d ê m đã chết tại phân lý tư lĩnh trận chiến kia thời điểm làm tử vong kỵ sĩ bẻ g h y cánh tay nàng tính toán bóp chết nàng ấy bắt đầu từ thời khắc đó liền nguyên thân bộ phận kia linh hồn đều nhận rõ rêm trở về không được điểm này cho nên thiếu nữ mới thả xuống một điểm cuối cùng mong nhớ tháo xuống trên tay chiếc nhẫn đồng thời đem còn sót lại bộ phận cảm tình cùng chiếc nhẫn cùng một chỗ bỏ vào trong g i ư ờ n g ngoa l ý an cảm ơn ngươi cho ta ấm áp cảm giác an toàn cùng thích ta cũng sẽ cố gắng tiếp nhận đồng thời chân quý ngươi n g ư ơ i ở đây suy nghĩ gì ngoa l ý an giọng ôn hòa cắt đứt thiếu nữ suy nghĩ k h á c lao địch á cũng n h o n miệng cười không có gì ngoa ly an ngươi đây thiếu nữ sáng dỡ nụ cười lệnh ngoa ly an trở nên thất thần sau đó nói ta đang suy nghĩ buổi sáng ngươi ôm lấy ta ngăn lại ta sự kiện kia ta lúc đó không phải đối với ngươi phát hỏa khắc lao địch gá ôn n u nói không có chuyện gì ngoa li an ta biết lúc đó ngươi chắc chắn rất khó chịu n g ư ơ i ta cũng là p h à m nhân đều sẽ có mất khống chế thời điểm ta sẽ không ngại xin lỗi ta biết ta nổi giận bộ dáng rất đáng sợ cảm phiền ngươi không sợ còn ôm lấy ta không ngoa li an ta ngay từ đầu cũng sợ khắc lao địch gá đầu tiên là lắc đầu phủ nhận sau đó tràn đầy tin cậy nhìn xem ngoa li an nhưng sau đó ta lựa chọn tin tưởng ta quốc vương ta tin tưởng hắn thì sẽ không tổn thương ta ngoa lý an có chút xúc động đồng thời âm thầm quyết định về sau tận lực k i ể m chế phía dưới l ử a giận của mình lúc này lại nghe thiếu nữ tiếp tục vấn đạo ngoa lý an ta muốn hỏi phía dưới ngươi vốn là dự định như thế nào trừng phạt ta à ngoa lý an hồi tưởng lại cười một cái đồng thời cúi đầu nhìn về phía tay của thiếu nữ tâm thiếu nữ lại đột nhiên sắc mặt hồng liêu khởi tới cùng sử dụng hai tay bưng kín cao ngất hung bộ ngực đầy đạn run giọng nói không, không không ở đây không được ngoa lý an biết đối phương hiểu lầm nhưng hắn cũng không có lập tức giảng giải dự định trước tiên thưởng thức một hồi thiếu nữ bối rối lại nói cho nàng trần tướng đã thấy thiếu nữ hiệu lầm đấy càng nghiêm trọng、hơn. sắc mặt cũng đỏ càng ngày càng lợi hại cuối cùng thiếu nữ xuống quyết định gì giống như chậm dại nắm tay từ trước ngực rời đi đem ngoa li an cánh tay trái ôm vào trong ngực đồng thời đem đỏ muốn nhỏ máu ra một dạng mặt non nớt trôn ở trên bà vai hắn dùng yếu đ ớt mỗi chút thanh em nói ngoa li an không cho phép ngươi lại có ý khác đây là ta bây giờ có thể tiếp nhận cực hạn giống như so dự đoán hiệu quả còn tốt hơn dáng v ẻ ngoa li an lần nữa cảm nhận được vẻ này kinh người đầy đ ặ n cùng có giãn hơn nữa bởi vì lúc này trên người cô gái chỉ mặc quần áo trong cùng tiểu ý nguyên nhân xúc cảm càng so buổi sáng mãnh liệt không thiếu sau đó hắn cảm nhận được thiếu nữ nhỏ bé đều đều tiếng hít thở quay đầu nhìn lại sớm đã mệt không được kim phát thiểu nữ tại nửa bên mặt trôn đến hắn đầu vai phía sau trong lúc bất chi bất giác liền ngủ mất ngủ thiếu nữ an tính phản g phất một đứa con nít bằng xanh đồng dạng con con lông mày lông mi thật dài dịch tấu trong suốt môi đỏ mười phân yên ổn đẹp nhàn n h ạ t s ự nữ ư u hương chuyển đến càng l à lệnh ngoa l ý an một hồi tâm thần thanh thản ngoa l ý an cũng không có quáy giày thiếu nữ giấm ngủ mà là đưa tay đồng phát từ nội tâm thành kính cảm tạ thánh quang đem cái này nữ h à i đưa đến bên cạnh hắn tới ngoa lý an thở nhỏ gặp chắc trở đông đ ả o cái này tiếp theo cái kia đà kích theo nhau mà tới phụ mẫu chết bởi chiến l o ạ n vương quốc bị hủy bởi chiến hỏa hắn tại lạc t á t bảo vệ dưới lang bạt kỳ hồ đồng thời ăn nhờ ở đậu cũng không lâu phía sau liền hắn coi là phụ thân lạc t á t đều chết tại hát thạch sơn trừ những thứ này ra bên ngoài còn có sở tí phẩn làm ngoa lý an nghĩ đến cái này tên lần nữa một hồi đau lòng chuyển đến đó là hắn đoạn thứ nhất tình yêu mặc dù là một môn thở nhỏ liền đính hôn chính trị hôn nhân hắn tới phía sau cũng hao tốn rất lâu mới học được như thế nào yêu một người đồng thời trải qua khó được cuộc sống hạnh phúc nhưng cuộc sống hạnh phúc kéo dài không đến hai năm sao đỗ nhân thậm chí bất mãn tổ u i trọn thê tử của hắn liền để ý bên ngoài bên trong b ỏ mình hắn cũng bởi vậy bi thương tiếp cận dòng g ã thời gian một năm mới đi ra ngoa lý an đình chỉ hồi ức dùng ánh mắt ôn nhu nhìn về phía bên người nữ hải cô gái này với hắn mà nói liền như là sinh mệnh đột nhiên xuất hiện thành quang đồng dạng xua tan n g o lý an sâu trong nội tâm thống khổ và băng lãnh đồng thời mang cho h ắ n đã lâu thích ấm áp cùng hy vọng. hắn cuối cùng yên lặng hạ quyết tâm ta nhất định sẽ chân quý bảo vệ ngươi bởi vì ta đã mất đi nhiều lắm một trăm linh tám chương bốn mươi bảy chuẩn bị quyết chiến thời gian lúc nào cũng trôi qua rất nhanh ngoa lý an mặc dù không nguyện phá hư phần này ấm áp cùng n g ọ t nào g thế nhưng là cuối cùng hắn còn phải nhất định phải đánh thức nữ hải hắn quay đầu nhìn về phía khắc lao đức á lúc này thiếu nữ thon dài lông mi hơi hơi rung động trên mặt đang mang theo một nụ cười phảng phất đang làm cái gì mộng đẹp thấy cảnh này ngoa lý an đầu tiên là rõ ràng do dự một chút sau đó lấy tay vỗ xuống bả vai của đối phương khắc lao đ á tỉnh trở về ngủ tiếp không muốn ta còn muốn ăn thêm chút nữa còn chưa triệt để tỉnh ngủ thiếu nữ một bên thiếu triệt một, một để khắc á n lao địch cá một bên u ố t mắt một bên ngầm đầu nhìn thấy ngoa ly an về sau mới tỉnh táo thêm một chút trên mặt sắc cửng đỏ bung lỏng ra đối phương cánh tay ngoa ly an có lỗi với ta vừa vặn v ầ y khốn không có chuyện gì ngươi vừa mới mơ tới cái gì ngoa ly an nghĩ đến thiếu nữ bộ dáng mới vừa rồi có chút hiếu kỳ khắc lao địch cá có chút ngượng ngùng nói ngoa ly an ta nói ngươi nhưng không cho chê cười ta ta mơ tới trên mặt bàn rất nhiều điểm tâm cùng bánh ngọt nhỏ hoa lý an âm thầm ghi nhớ đồng thời nín cười đạo khắc lao địch cá mặc vào áo khoác cùng hoa lý an tạm biệt phía sau trở về đến liêu cát a n na nơi ở giải nạ đang nhữ mảy ngồi ở trước b à n hướng về phía mấy chương viết đầy chữ bản n h á p khổ sở suy nghĩ lấy cái gì gặp thiếu nữ trở về vội vàng tìm được cứu tinh giống như đạo ngươi có thể tính đã trở về đem khối kia thủy tinh bổ sung năng lượng cho ta dùng xuống khắc lao địch cá nhảy ra khỏi hoàng thủy tinh đồng thời rót vào t h a n h quang giải nạ không lo được nói lời cảm tạ vội vàng ôm thủy tinh phá giải lên nan đề tới khắc lao địch cá thì đi thay y phục tắm rửa chuẩy nghỉ ngơi đ hài lòng đem thủy tinh còn đưa thiếu nữ khắc lao địch đá một bên cất ký thủy tinh vừa nói điện hạ vấn đề của ngươi giải quyết ân mặc dù còn có không ít nghi vấn nhưng mà đã vừa mới giải quyết một cái trọng yếu nan đề chờ sau này có rảnh ta sẽ lại hướng ám dạ tinh linh tìm lấy một chút mặt trăng giếng nước giếng tiếp tục nghiên cứu một chút giải nạ sau khi nói xong bưng lên một chén nước uống một ngụm đồng thời đưa mắt nhìn sang bạn gái dặn dò đêm nay chúng ta cố gắng nhất hảo nghỉ ngơi ngươi ngày mai cũng không thể giống như sáng hôm nay vậy ta biết vừa mới ngồi vào trên giường khắc lao địch đá hơi ngượng ngùng đáp ứng xuống xem ra g i i nạ buổi sáng cũng phát hiện nàng ngủ gật sự tỉnh. giải nạ tại khắc lao địch á đá đáp ứng phía sau cũng thay quần áo k h á c lên giường vẫn không quên ngoài định mức kín đáo đưa cho liều khắc lao địch á nhất c á i gối khắc lao địch á đêm nay ngủ rất ăn ổn ô m g ố i đầu rất nhanh liền ngủ thật say nhưng mà giải nạ vẫn là không có ngủ ngon có kinh nghiệm giải nạ tự nhiên có thể từ khắc lao địch á biểu lộ trong thần thái nhìn ra nàng đang đứng ở tình yêu cùng n h i ệ t trạng thái giải nạ có chút vui mừng sau khi liền nghĩ tới chính mình khi xưa tình cảm lưu luyến không giải thích được có chút đau thương đứng lên giải nàng từng tại đạt lạc nhiên toàn thân toàn ý tín nhiệm a nhị tư tin tưởng hắm chính mình hết thầy nhưng ở nàng đem chính mình hoàn toàn giao cho ai nhị tát tư sau đó lấy được nhưng là chia tay thỉnh cầu từ đó về sau so với mù quáng cảm tình nàng liền càng tin tưởng lý trí cùng trí khôn dù sao trí tuệ liền cùng sức mạnh mở dạng vĩnh viễn sẽ không phản bội nàng n g ư ơ i bây giờ thật hạnh phúc giải nạ liếc mắt nhìn đã hoàn toàn ngủ khắc lao địch á đột nhiên có chút hâm mộ một đêm trôi qua sáng ngày thứ hai khắc lao địch á đang đối với giải nạ sau khi nói cảm ơn liền mang theo chính mình hành lý về tới bạo phong vương quốc quân đội một p ư ơ n g khắc lao địch á dù sao cũng là ngõ lý an phó quan không có khả năng một mực ở tại g ả i nạ nơi đó qua đêm hôm nay nàng sẽ tại đi theo những quân đội khác cùng nhau rút lui đến hậu phương sau đó tại ngoa lý an doanh t r ư ớ n g bên cạnh nắm giữ một cái thuộc về nàng mình con t r ư ớ n g đương nhiên nếu như nàng cần vẫn là có thể đi dại nạ nơi đó cọ nước nóng tắm rửa trở lại ngoa lý an đại t r ư ớ n g thời điểm ngoa lý an đang tại tiếp kiến dẫn dắt thánh kỵ sĩ nhóm cùng các mục sư rút về tới xa đông bố thụy khắc công tức cùng đi cỡ lạ duy chủ giáo khắc lao địch á thấy thế cũng không thuận tiện quáy dày bọn hắn mà là cùng một cái khác phó quan á s á t bắt chuyện qua phía sau liền đi quan tiếp liệu nơi đó nàng cần lĩnh một thất chiến ma mới khắc lao địch á phía trước con ngựa trắng kia cũng s cho nên ngoại trừ lần trước sông trận bên ngoài nàng mấy lần chiến đấu cũng là nhường ngựa rời đi chính mình để tránh bị n ộ thương hắn hiện tại cần một thất hoàng gia dĩ đ ỡ loại cấp bậc đó toa kỵ cường tráng đến có thể khoác lên trọng mã khải cũng có thể chiến đấu rất lâu toa kỵ đến nỗi phía trước một mực làm bạn nàng cái kia thất màu trắng chiến mã nàng cũng có nhất định cảm tình cũng không tính trả lại mà là dự định dùng tiền mua sắm phía sau mang về bạo phong thành chăn ngôi đi quan tiếp liệu con đường không xa dọc theo đường đi cái khác hoàng gia kỵ sĩ đều nhiệt tình cùng khắc lao địch á chào hỏi hoặc tràn đầy kinh ý hành lễ khắc lao địch á cũng nhất, nhất trở về lấy mỉm cười mặc kệ tại ai nhị tát tư bắc phạt quân vẫn là nhét lạp ma quân đội vẫn là nhà mình bạo phong thành trong quân đội nàng vẫn luôn thụ rất nhiều những binh lính này hoan n g n khắc lao địch á tại hoàng gia kỵ sĩ bên trong càng là như vậy nàng nguyên bản là cùng đại bộ phận quanh năm đóng giữ gió báo cứ điểm hoàng gia gì đ ỡ quen biết đang sông cung trong trận chiến ấy đại bộ phận hoàng gia kỵ sĩ đều mắt thấy qua nàng và má cất tướng quân bán g o ạ i nhị công t ứ c giao thủ thậm chí còn có mười mấy hoàng gia kỵ sĩ bị nàng tự tay đánh qua đồng thời sau đó nhận qua nàng xin lỗi từ đó về sau trẻ tuổi mỹ mạo lại thực lực cường đại khắc lao địch á liền thành hoàng hoàng gia khắc lao địch cá càng là tự tay trị liệu đồng thời cổ vũ qua không ít hoàng gia di đơ dù mình thiện lương giành được bọn hắn tôn kính phát ra từ nội tâm cùng tình yêu khắc lao địch cá gặp được phe liên minh quan tiếp liệu austin đồng thời đưa ra thỉnh cầu của mình austin đối với nàng đến rất nhiệt tình ngoại trừ đáp ứng nàng mua sắm màu trắng chiến mã thỉnh cầu bên ngoài còn rất sảng khoái cho quyền nàng một thất hoàng gia kỵ sĩ tiêu chuẩn thấp nhất chiến mã cùng mã khải đạt tới mục đích thiếu nữ cảm ơn austin phía sau gặp được mình mới đồng bạn một thất đồng dạng làm à u trắng bưu hãn tuấn mã khắc lao địch cá cho nó lấy tên áo mần mặc kệ lực bộ c p h á t phụ trọng lực vẫn là sức bền đều là vô cùng đồng có thể trường kỳ lao vụ phía sau chỉ cần nghỉ ngơi phút chốc liền có thể khôi phục lại hơn nữa tố chất chiến đấu đã sớm bị dạy dẫu nghiêm chỉnh huấn luyện mặc kệ trước mắt là mũi thương h ỏ a pháo vẫn là ma pháp chỉ cần lấy được mệnh lệnh liền sẽ không chút do dự sông đi lên va chạm đồng thời có thể hiệp t r ợ chủ nhân dẫm đ ạ p được nhân đi qua ngắn ngủi câu thông cảm tình phía sau khắc lao địch á liền cươi chiến mã mới về tới trung quân đại trướng lúc này đi cỡ lạ duy chủ giáo cùng s a đông bố thụy khắc công tức cũng đã cùng oa lý an nói xong chính sự hai cái đại thần đều có công vụ phải bận rộn cũng đang phải ly khai nhìn thấy khắc lao địch á phía sau s a đông bố thụy khắc công tức đi đến khắc lao địch á bên cạnh đưa cho nàng một cái không mở hộp thanh kỵ sĩ tiêu chuẩn tài liệu bao đồng thời đơn giản hàn huyên vài câu rời đi khắc lao địch á mở ra tài liệu bao phát hiện bên trong ngoại trừ hai mươi phần vương giả ấn ký bên ngoài còn có một căn thần thánh phụ ký nàng cầm lên thần thánh phụ ký để vào trong tay nàng đã hơn một năm không gặp những thứ này căn này màu trắng thạch điu tản ra nhàn nhàn đem cái này cho ta ngươi không phải nắm giữ loại nguy hiểm này đ ồ vật ngoa lý an thanh nhâm từ bên cạnh chuyển đến thiếu nữ xoay người nhìn hắn đang nhíu mày nhìn chằm chằm thiếu nữ trong tay thần thánh phủ ký không nghĩ tới ngoa lý an cũng nhận ra thần thánh phủ ký vậy hạ ta có cái này ngươi liền có thể nhiều một cái mạng khác lao địch á cũng không lập tức lĩnh mệnh mà là đối với hắn giải thích nói đã thấy ngoa lý an bất vi sở động vẫn đối với nàng dỗi ra đại thủ thiếu nữ cũng không có tiếp tục kháng cự đem thần thánh phủ ký đưa cho hắn n g o lý an đem thần thánh phủ ký cất kỹ biểu lộ nghiêm túc nói ta sẽ bảo vệ tốt mình cũng sẽ bảo vệ ngươi nhưng đáp ứng ta, vĩnh viễn không cần sử dụng pháp thuật kia coi như ngươi chưa bao giờ học qua ta đáp ứng ngươi vậy hạ khắc lao địch đá trong lòng ấm áp đáp ứng xuống pháp thuật này đối với nàng bây giờ tới nói đã không có trọng yếu như vậy coi như không có thần thánh quan hệ nàng cũng có hy sinh t r i thủ cũng có thể tại thời điểm nguy cấp chia sẻ thương tổn của h ắ n nhạc đệm đi qua khắc lao địch đá làm bạn tại ngoa lý an bên cạnh cùng những quân đội khác cùng nhau tiến hành rút lui nửa ngày hành quân phía sau nàng thì đến nơi trú quân mới căn cứ vào hôm qua trong hội nghị thảo luận bố trí phe liên minh phòng tuyến mới s o bộ lạc phòng tuyến r ư a vào sau không thiếu bộ lạc các thành viên trở thành đạo thứ nhất phòng tuyến mà nhân loại cùng ám dạ tinh linh quân đội đem cấu thành đệ nhị ba đạo phòng tuyến mới doanh trại vị trí đã là ám dạ tinh linh địa bàn bên ngoài doanh trại thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ám dạ tinh linh các binh lính t h â n ả n h nhân loại các binh sĩ cũng đã ở đây tu trúc đơn giản công sự phòng ngự hơn nữa đang làm thêm giờ thêm điểm ra cố công sự bên trong lấy ứng phó sau đó có thể bùng nổ chiến đấu các lao địch đã cũng hao tốn thời gian không lâu tại những khác binh lính dưới sự hỗ trợ dựng tốt mình mới lều vải sau đó nàng lại tốn một đoạn thời gian sửa sang lại trong chứng đồng bộ đồng thời đem chính mình hành lý bỏ vào. liền lại trở về trong công việc bởi vì hôm nay liên minh cùng bộ lạc đều phải chuyển doanh đồng thời chuẩn bị phòng tuyến mới cho nên lần thứ hai trung quốc đồng minh hội nghị định ở sáng ngày thứ hai khắc lao địch c á đêm đó cũng không bận đến quá m u ộ n tại những khác phó quan sau khi đi nàng lại cho quốc vương xoa nhẹ phía dưới vai đồng thời trò chuyện một hồi thiên tài đi về nghỉ khi nàng trở lại lều v à i thời điểm bạch ngân chi thủ đột nhiên nói với nàng có một việc ngươi tốt nhất phải biết liên quan tới ngươi và nhân loại kia quốc vương như thế nào khắc lao địch đá hiếu kỳ vân đạo ngươi bây giờ đã cũng không phải là cùng một loại loài người dù là không kế thừa trật tự vướng tọ tuổi thọ của ngươi cũng so với hắn dài hơn rất nhiều mặc dù hắn là tương đối mạnh chiến sĩ thế nhưng là thuần túy chiến sĩ là rất khó đột phá phạm nhân cực hạn rất có thể khi hắn tóc bạ c hoa dâm thời điểm t u ế nguyệt vẫn sẽ không đối với ngươi tạo thành một điểm ảnh hưởng khắc lao địch cá trầm mặc một hồi cuối cùng lơ lên nói ta đã biết 109 c h ư ơ n g 48, biết nói chuyện cương thi trắng ngân chi tay tại thu đến khắc lao địch cá làm ra quyết định phía sau liền trở nên yên lặng chính như nó nói tới nó chỉ phụ trách nhắc nhở thiếu nữ mà thôi khắc lao địch cá tại lại thu thập một hồi đồ vật thợ ý phục xuống nằm lên phía sau giường lại đột nhiên đối thoại ngân chi tay nói trắng ngân chi tay. Như thế nào? n g ư ơ i biết mâu thân của ta là ai đúng a ân mặc dù nàng thân thể mới cùng cũ có chỗ khác biệt nhưng nàng đại khái là ai ta đã đoán không sai bị lắm khắc lao địch á tiếp tục vấn đạo n g ư ơ i tất nhiên nhận biết nàng vậy nàng tuổi thọ hẳn là cũng mười phần dài rằng giặc mới đúng chứ vậy tại sao nàng sẽ thích phụ thân ta cái kia p h à m nhân đâu trắng ngân chi tay cũng không trả lời rõ ràng nó cũng không cách nào lý giải vấn đề này có thể đối với nàng mà nói trong quá khứ dài rằng giặc sinh mệnh trải qua hết thể cũng không phải là tốt đẹp như vậy hơn nữa ba khắc lao địch á đầu tiên là làm một cái phỏng đoán sau đó nàng ngược lại nhớ lại mấy lần trải qua sinh tử ký ức cảm khái nói từ phụ thân ta thái độ đến xem nàng hẳn là cũng đã gặp bất chắc liền lấy mẫu thân của ta tới nói cho dù có mọc lại tuổi thọ cũng không cách nào ngăn cản bất ngờ phát sinh đúng vậy dù là cường đại như người sáng tạo cũng không thể tránh số mệnh phải chết đi trắng ngân chi tay đã minh bạch nữ hải muốn nói điều gì ta đã từng nhiều lần đối mặt qua tử vong trước mắt liền lại là một hồi giữa sinh tử chiến đấu ta cũng không biết có thể hay không trong lần chiến đấu này may mắn còn sống sót cho nên rất nhiều xoắn suýt tại sinh tử trước mặt cũng không có quan trọng lớn chân quý hảo bây giờ có hết thảo mỗi một ngày mới là trọng yếu nhất ân trắng ngân chi tay lần nữa trở nên yên lặng khác lao địch đá cũng không có tiếp tục chủ động cùng trắng ngân chi tay tiến hành đối thoại mà là nằm ở trên giường ngủ thật say sáng sớm hôm sau nàng đi theo ngõa li an dại nạ cạ dạ s à m s ờ mặt đĩ c ơ lạ x a đông bố thụy khắc công tước pháp tịch dân chủ giáo bên cạnh tham dự lần thứ hai trung quốc đồng minh hội bàn bạc lần này bộ lạc cao tầng thành viên đến rồi rất nhiều ngoại trừ tắt nhĩ bên ngoài còn lại tới nữa bờ giọc tư ngói lọ kẹ ken huyết đề ố kim y thôi cách bọn người g ệ rỗ mẫu cũng không có tới rõ ràng hắn không thích hợp xuất hiện để tránh kích động đến ám dạ tinh linh mặc kệ nhân loại vẫn là bộ lạc tham dự lần hội nghị này thành viên cũng không có phá cho nên tại song phương bản thân khắc chế phía dưới hội nghị không khí chỉnh thể tương đối hòa thuận bộ lạc thành viên cao cấp thực lực cùng tính cách ngược lại là lệnh phe liên minh đối với bộ lạc ấn tượng đổi mới không thiếu bởi vì sắp buộc phát quyết chiến quan hệ nhân loại ám giả tinh linh bộ lạc cũng không có lãng phí thời gian cãi cọ cấp tốc đàm phán thành công trên chiến trường đại bộ phận hợp tác phương pháp cùng với đối với ác ma cùng vong linh thủ đoạn tương đối liền như thế nào đối phó ác ma kia quân vương A khắp m ư n g nước mà pháp bên trong áo đều cấp ra phương pháp giải quyết bộ lạc phụ trách tầng thứ nhất phòng tuyến san đế tư tướng quân xuất lĩnh ám dạ tinh linh binh sĩ cùng nhân loại bạo phong thành binh sĩ ở vào tầng thứ hai phòng tuyến tý rèn cùng mã pháp bên trong áo lãnh đạo còn dư lại ám dạ tinh linh quân đội cùng nhân loại nhét lạc ma quân đội đem ở vào tầng thứ ba phòng tuyến cái này phòng tuyến cũng không phải là tuyệt đối hải gia nhị trên núi sơn đại lộ rộng lớn nhẹ nhàng mặc kệ bộ lạc doanh địa vẫn là liên minh doanh địa đều không thể ngăn trở toàn bộ con đường liên minh cùng bộ lạc chỉ có thể ngăn chặn một bộ phận quân địch chủ lực không có khả năng ngăn lại tất cả địch nhân đột phá rất lớn một bộ phận cao cấp h ác ma còn có thể bay vong linh cũng có băng long cùng gạt gỗ dân quân đoàn có thể tham dự chiến đấu cho nên rất có thể sẽ liên minh cùng bộ lạc phòng tuyến đồng thời bộ phát chiến đấu bởi vì hưng tổ núi cùng đ n g chớ t h ủ y căn không tham dự chiến đấu cho nên phe nhân loại lúc này cũng không quá nhiều trên không sức mạnh bộ lạc một phương bổ sung sóng t ú c phi long cũng không đủ nhiều liên quân lúc này chân chính không quân còn phải dựa vào ám dạ tinh linh không chỉ có đại lượng nghiêm chỉnh huấn luyện x ư n g hưng thú còn có một phê đến từ đông suối đáy vực băng phong kỳ đẹp kéo có thể bỏ cho vào lần chiến đấu này hơn nữa phòng tuyến phân chia phương pháp chủ yếu là nhằm vào cận chiến người phương pháp phân loại rất lớn một bộ phận viễn trình binh sĩ t h như ám dạ tinh linh bộ phận cung tiến thủ nữ tế t i cùng g i ớ i y biết tơi thừa xử hứng thú tùy thời trợ giúp chịu công kích doanh địa nhân loại pháp sư cũng sẽ ở ba cái doanh địa phụ cận xây dựng cận c h ỉ n h ô tô cam đoàn các pháp sư tùy thời có thể tại ba cái doanh địa ở giữa lẫn nhau trợ giúp tất cả lãnh tụ đều hứa hẹn đặc biệt liên minh cùng bộ lạc ở giữa sẽ ở phe mình phòng tuyến không nguy cấp dưới tình huống tận khả năng trợ giút cái khác phòng tuyến chiến đấu hơn nữa phía trước phòng tuyến thiệt hại nghiêm trọng dưới tình huống cũng có thể rút lui đến đến nơi ác ma kêu quân vương ác ma ô n g đ cùng vòng t linh ế t chỉ h cần g đi ứ c u hẳn là theo g ác ma cùng vòng Đồng t h linh i chỉ cần đi theo ụ c ác ma cùng vòng linh chỉ cần đi theo ác ma không hiểu mã pháp bên trong áo thì có biện pháp lợi dụng thế giới chi thụ giết chết ác mông đức đương nhiên nếu như a khắc nông g đức thật sự lợi dụng thực lực của mình đại lượng đồ sát binh lính bình thường lời nói liên quân cũng có đối ứng thủ đoạn đ ư ơ n g đối vậy thì chính là tổ chức cường giả tại a khắc nông g đức tiêu hao nhất định sức mạnh phía sau trực tiếp vây công đánh giết nó dù sao a khắc nông g đức còn không phải chân thần cũng không thể chân chính xem phạm nhân làm kiến hôi tại hội nghị sau khi kết thúc làm chủ nhà ám dạ tinh linh thỉnh song phương cao tầng ở nơi này thần điện lưu lại tiến hành ngắn ngủi dùng c ơ m cùng lắng khách giữa đường qua một cái pho tượng thời điểm ngoa lý an đột nhiên dừng bước đ ô n nhiên sửng sốt một chút thần thế nào bệ hạ khoảng cách sắp tới suýt chút nữa đụng vào ngoa lý an trên người khắc lao địch đá vân đạo ngoa lý an lấy lại tinh thần có chút hoảng hốt v ấ n đạo pho tượng này điêu khắc ai nó tên cứ gọi là gì khắc lao địch đá nhìn xuống pho tượng kia đó là một đầu màu trắng cự lang pho tượng điêu khắc giống như lúc chỉnh thể tản ra cùng dã cùng hung hãn khí t ứ c khắc lao địch đá rất nhanh từ trong trí nhớ tìm được tên của nó nhưng mà còn không đợi nàng mở miệng đại tế ti tỷ r ẻ n đã giải đáp quốc vương nghi hoặc đây là lang thần thương đức lâm ô hờn bệ hạ cảm giác thật là kỳ quái ngoa lý an nhữ mày sau đó hắn không có ở đâu tiếp tục quay người rời đi mặc dù cái này bản thân cho hắn không giải thích được cảm giác quen thuộc cùng triệu h o a n g cảm giác nhưng lúc này nơi trọng yếu không phải nghiên cứu loại ảo giác này thời điểm khác lao địch đá cũng không có tiếp tục t ạ i ý chuyện này đi theo cái khác cao tầng cùng một chỗ tiến hành ngắn ngủi dùng cơm cùng tham quan phía sau liền trở về phe liên minh doanh đ g h i ệ p phe liên minh đang tiến hành khẩn trương chuẩn bị chiến đấu công tác số lớn trinh sát bị phái ra ngoài điều tra lấy thiên thai quân đoàn cùng ác ma quân đội nhất cử nhất động tại liên minh cùng bộ lạc rút lui chân núi sau đó đám vong linh liền chiếm lĩnh nơi đó lúc chiều, rất nhiều nhỏ yếu vong linh quái vật đã xuất hiện ở liên minh cùng bộ lạc doanh địa phụ cận bọn chúng phần lớn là cấp thấp khô lâu binh cùng cương thi các loại hơn nữa cũng chưa chết linh pháp sư điều khiển cho nên vô cùng dễ dàng bị giải quyết hết liên minh cùng bộ lạc sẽ thỉnh thoảng phái một bộ phận binh sĩ càn quét một lần nhưng sau đó không lâu liền sẽ có mới cấp thấp vong linh du đ a n g tới thiên hai quân đoàn phảng phất cũng không như thế nào để ý những thứ này cấp thấp vong linh chết sống có khả năng những vong linh này vẹn vẹn thiên hai quân đoàn thả ra giống lính chính sát nhân vật cũng có khả năng cấp thấp vong linh số lượng đã quá nhiều đến rồi chết linh pháp sư cùng v u yêu đều điều khiển không được tình cảnh nhưng tóm lại cấp thấp vong linh bị càn quét phía sau du đ á n g tốc độ qua tới ngược lại là càng lúc càng nhanh chứng minh quyết chiến cũng càng ngày càng gần đang đến gần trạm vào tối khắc lao địch á đang định n h ư ờ n g vệ binh đưa chút cơm lúc tiến b à o cái k i a gọi hỉ gọ i y nạ xì ô đặc công đem một chuyện quan trọng lớn chiến lợi phẩm một cái bị tháo bỏ xuống tử chi biết nói chuyện cương thi dẫn tới quốc vương trong đại trướng mọi người đều biết làm không có gì trí tuệ cùng bản thân ý thức cương thi bọn chúng bình thường là sẽ không nói chuyện hôm nay các thám báo gặp phải có chút cương thi khác biệt bọn chúng cũng không công kích mà là tính toán cùng nhân loại các thám báo tiến hành câu thông đồng thời thỉnh cầu gặp đến l o à i người quốc vương mặc dù lúc bắt đầu bị giết chết mấy cái nhưng về sau cuối cùng vẫn là có nhân loại trinh sát cảm thấy cái nào đó cương thi nói lời có nhất định giá trị cho nên cái kia cương thi bị chặt rơi mất tứ chi đồng thời đi qua ạc mà m ạ t đi cỡ lạ kiểm tra xác định sẽ không đối với ngõ lý an tạo thành tổn thương phía sau bị mang theo quốc vương đại t ư ớ n g k h c lao địch á cũng nhìn được cái kia cương thi cái kia cương thi cho nàng một loại cảm giác thật kỳ diệu thật giống như nó có một loại trí giả khí chất cảm ứ n g được thiếu nữ nhìn chăm chú cái kia cương thi quay đầu đối với thiếu nữ lộ ra một cái hơi quỷ dị mỉm cười khắc lao địch đá tùy theo lông mày nhữ lên xoay đầu lại ngoa ly an đối với cái kia cương thi cũng có chút hiếu kỳ thả ra trong tay công tác đồng thời bắt đầu thẩm vấn thời gian của ta quý giá trả lời ta ngươi là ai phí nhiều như vậy chắc chở muốn gặp ta có sự tình gì khắc khắc cái kia cương thi đầu tiên là phát ra khó nghe tiếng cười tiếp tục nói ngại khỏe lần đầu gặp mặt loài người quốc vương t ngoa lý an sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo có chút chán cái nói sau đó hắn tiếp tục nhắc nhở cương thi đạo ta cũng không có hứng thú cùng i ấ u đầu che đôi ra hỏa nhiều lời chỉ có ngươi chịu chứng minh thân phận của ngươi ta mới có thể nói rõ với ngươi ngươi cụ thể ý đổ đến cơ hội như ngươi mong muốn làm thành ý ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút Nhân ngươi loại các t h thường, thường gọi ta là kim, mà bộ thân thể, chẳng thời ư ngươi ờ n dùng cùng g gọi ta ta tạm t Kim, đối qua là Lê là mà bộ để h o ạ i c ô n g chứng ụ mà t ô i Cái Kim? gì, Trong Lê t r đồng đám người c h ấ n kinh phẫn nộ thống hận chờ ánh mắt n h a o n h a o bắn về phía cố kia cương thi một cái hoàng gia kỵ sĩ thiếu chút nữa thì muốn rút kiếm một kiếm chém tới nhưng mà rất nhanh bị đồng bạn ngăn lại ngoa lý an cũng không có lập tức độc thủ dứt bỏ hắn mới vừa hứa hẹn không nói với hắn mà nói g i ế t đầu này cương thi cũng không ý nghĩa gì nhưng hắn cũng ánh mắt bất thiện nhắc nhở tốt ta cái gọi là、Lee、kim cứ dựa theo ta vừa mới nói ngươi có thể nói rõ ngươi cụ thể ý đồ 110 chương 49, quyết chiến một l i c h k i n g đề nghị vsc ngói bên trong sao quyết đoán l i c h k i n g rõ ràng cũng biết nó tại nhân loại hình tượng trong lòng là như thế nào cho nên cũng không có lại nói dư thừa nói nhảm lợi í t mà ý nhiều đạo ta bị phản bội thiên hai quân đoàn rất lớn một bộ phận thành viên tại mấy tháng trước liền thoát ly ta nắm giữ bị thiêu đốt quân đoàn đã khống chế cho nên tiêu đốt quân đoàn là người ta cùng trung đ ị n h nhân a khắc nông đức bây giờ đã tinh dưỡng h o à n tất thiên hai quân đoàn cùng tiêu đốt quân đoàn từ hôm nay đêm khuya đến sáng sớm ngày mai trong lúc đó tùy thời đều có thể phát động tổng tiến công thủ hạ ta phản đồ v u yêu lôi cơ bản đông hàn cùng sợ hai ma vương sao nạp t ắ c long sẽ phụ trách thống xoáy thiên thai quân đoàn mà a khắc ngông đức cùng hắn hai cái phó quan tạp tư lò gạ cùng ạ d ị thêm lạc đem thống xoáy thiêu đốt quân đoàn phát động tiến công ta biết các ngươi vì lần chiến đấu này đã làm nhiều lần chuẩn bị nhưng cho dù dạng này các ngươi liên quân sức mạnh tại thiên thai quân đoàn cùng thiêu đốt quân đoàn trước mặt tổng thể vẫn còn yếu thế ta có thể cho các ngươi v u yêu lôi cơ bản đông hàn sợ hai ma vương sao nạp t ắ c long mặt nhật thủ vệ tạp tư lò gạ cùng vực sâu ma vương sâu mài tình huống hơn nữa ta hứa hẹn cho các mặc kệ lúc nào chỉ cần các ngươi giết vui yêu lôi cơ bản đông hàn tên phản đồ này ta thì có biện pháp giải quyết sao nạp tắc long đồng thời đoạt lại thiên thai quân đoàn quyền k h ô n g chế một lần nữa trở lại trong tay ta thiên thai quân đoàn liền sẽ tại thời khắc quan trọng nhất quay giáo nhất kích triệt để đem thiêu đốt quân đoàn đưa vào phân mộ dạng này ngươi có thể giảm bớt thương vong của binh sĩ ta cũng có thể đoạt lại thiên thai quân đoàn quyền k h ô n g chế đây cũng chính là ta nói cả hai cùng có lợi đề nghị tại l i n h kinh thoại âm rơi xuống phía sau không gian n ó dự liệu là số lớn lời nói như là lừa đạo quỷ kế hoang ngôn các loại n ữ tràn hưng nó trong đại trướng phần lớn người cũng không tin link đương nhiên cũng có một số nhỏ người rơi vào trầm tư linh kim cũng không để ý mà là đem tầm mắt chuyển hướng loài người quốc vương ngoa l ý an mặc dù mang theo xương lạnh ánh mắt bất thiện nhưng lại cũng không tỏ thái độ mà là dừng lại những người k h á c nghị luận lời nói nhường lính liên lạc đi mời giải nạ cùng ôn đức tắc nhĩ nguyên soái sa đông bố thụy khắc công tức đến đây đại t r ư ớ n g nghị sự tại giải nạ cùng hai cái đại thần đến sau đó ngoa l ý an giới thiệu cương thi thân phận đồng thời ra hiệu linh kim thuật lại một lần lời vừa r ồ i ngữ ba người này đều là người thông minh đương nhiên sẽ không cùng linh kim một bộ khôi lỗi thân thể tính t o n bọn hắn cũng trong lòng còn có nghi hoạt đồng thời rơi vào hồi lâu sau ô nước tác n h ị nguyên x o á y thứ nhất mở miệng hỏi lịch kinh đạo ngươi nói ngươi lọt vào phản bội có cái gì chứng cứ lịch kinh rất mau trở lại đạo những ngày này các ngươi cũng không phải là lần thứ nhất cùng thiên thai quân đoàn tác chiến a chẳng lẽ không có phát hiện thống x o á y thiên thai quân đoàn tác chiến thống x o á y cũng không phải là a n h ị tát tư cùng cái khác vòng linh mà là đủ loại ác ma cùng cái kia v u yêu sao chẳng lẽ các ngươi cũng cho là ta dưới tay chỉ có cái kia v u yêu có thể chỉ huy tác chiến a nhĩ tát tư cái tên này lệnh n g o lý an hòa c á t â an a đều một hồi không t h ả i mái nhưng hai người cũng không có ở lịch kinh trước mặt lộ ra ngoài mà nhằm vào lịch kinh lời v n g o i lý an đưa mắt nhìn sang có tư cách nhất lên tiếng g i ả i nạ g i ả i nạ xác nhận nói đúng vậy một tháng này chiến đấu bên trong vong linh quân đội thủy chung là ác ma thông soái hơn nữa nguy hiểm tiên phong cùng đoạn hậu công tác cũng đều là vong linh đánh nổi nhận được xác nhận sau n g o i lý an cũng không tiếp tục thảo luận mà là đối với linh kinh nói nói ra người biết tình báo linh kinh nói ra đám ác ma đặt trước chiến đấu bố trí cùng bốn cái xì、si、bở có mã nợ n tình báo thời điểm mấy cái phó q u a n nhau nhau làm ghi chép công tác linh kinh tình báo vô cùng kỹ càng bất kể là ác ma vong linh quân đội c h ủ loại cùng kỹ càng số lượng đặt trước tiến công vị trí vẫn là bốn cái quan chỉ huy năng lực cùng được điểm đều bị nó bán không còn một mảnh đang nói xong tình báo phía sau linking cũng không chờ đợi loại người hồi phục liền cuối cùng nói thành ý của ta đã đủ rồi có tiếp nhận hay không đề nghị này tự xem các ngươi đương nhiên các ngươi nếu như đầy đủ tự tin lời nói cũng có thể lựa chọn đối cứng thiên thai quân đoàn cùng thiêu đốt quân đoàn thử xuống tin tưởng ta vậy tuyệt không phải một loại tuyệt vời thể nghiệm theo thoại âm rơi xuống linking liền đem ý thức của nó liền kéo ra c ố kia cương thi sau đó c ô kia gào thét muốn dùng chỉ còn lại đầu cắn xé mọi người cương thi liền bị một cái hoàng gia kỵ sĩ mang đi ra ngoài giải quyết hết trong đại trướng đ á m người một hồi yên lặng sa đông bố thụy khắc công tước suy tư một lát sau mở miệng nói bậy hạ linh kinh mà nói không hết không thật là muốn bắt chúng ta làm dao của nó dùng ngoa lý an gật gật đầu ta đương nhiên biết trong lời của hắn có một bộ phận rất lớn là lời vỡ vẫn e rằng linh kinh đoạt lại thiên thai quân đoàn quyền k h ô n g chế sau đó liền sẽ bảo tồn thực lực xem chúng ta cùng t i ê u đốt quân đoàn đánh tình hình chiến đấu như thế nào nếu như chúng ta lưỡng bại cậu thương linh i n đoán chừng đều có thông cật tất cả chúng ta dự、định. ô n đ ứ c tác nhĩ nguyên x o á i thì nhìn qua phó quan đưa lên tình báo sau đó cũng làm ra phán đoán bậy hạ căn cứ vào ta đây mấy ngày này bên trong kinh nghiệm đến xem những tin tình báo này tối thiểu nhất có tám thành chắc chắn thật sự xem ra lịch kinh lần này là quyết tâm nghĩ phản bội a hắn sẽ không sợ bậy ô n đ ứ c tác nhĩ nguyên x o á i còn chưa nói xong chính mình liền đã suy nghĩ minh bạch vì cái gì lịch kinh không sợ nhân loại trắng trận tuyên dương lịch kinh phản bội giải nạ cũng giải thích nói ác ma nhất là đa nghi cái thời điểm này chúng ta nói hắn phản bội đám ác ma thì sẽ không tin tưởng ngoa lý an cũng tiếp nhận khắc lao địch đã đưa cho hắn tình báo nhìn xuống phía sau đối với g i i nạ nói đồng thời đối với ngoa lý an nói vậy hạ có lẽ chúng ta có thể không chia sẻ những thứ này tình báo trọng yếu cho bộ lạc nhường bộ lạc thiệt hại nghiêm trọng hơn một chút bọn hắn cuối cùng cùng ám dạ tinh linh không giống nhau sẽ không phải là tai nhóm bằng hữu làm sao có thể giải nạ rõ ràng không thể tiếp nhận ôn đức tác nhĩ nguyên soái ý nghĩ cái sau lại nói điện hạ ta đây cũng là vì ngài cân nhắc v ề sau ngài thành mới thành phố nhét lạc m à có thể liên tiếp bộ lạc lãnh địa chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ bộ lạc thực lực giữ lại quá nhiều sau này tiến công ngài thành thị sao chúng ta hẳn là nếm thử cùng bộ lạc hòa thuận chung sống phòng bị cùng nghi kỵ chỉ có thể thu hoạch c ứ u hận điện hạ ta và bộ lạc chiến đấu nhiều năm tin tưởng ta ta so với ngài hiểu rõ hơn những cái kia bộ lạc ngươi và bộ lạc ở giữa hòa bình huyễn tưởng chỉ có thể là một hồi ngắn ngủi mậm mà thôi hai người các ngươi trước hãy khó nói để cho ta nghĩ phía dưới n g o lý an đưa tay ngừng hai người tranh luận suy tư một lát sau làm ra quyết định chuyện này không thể giấu giếm bộ lạc sau đó ngoa ly an đối với ôn đ ứ c tác nhĩ nguyên soái giải thích nói tất nhiên linh kim tìm được chúng ta cũng khó bảo đảm hắn không có đi tìm bộ lạc không để bộ lạc biết loại chuyện này rất có thể chỉ là mong muốn đất vương ngược lại dễ dàng bị bọn hắn nghi kỵ bộ lạc nguyên bản là có chút chịu xa lánh lần này chiến đấu lại ở vào chống cự tuyến đầu nếu như bị bọn hắn nghi kỵ mà nói bọn hắn cũng hoàn toàn có thể làm sơ chống cự phía sau liền đem vong linh cùng ác ma quân đội phóng tới phòng tuyến của chúng ta để chúng ta cùng địch nhân liệu cái lưỡng bại câu thương mặc dù những tin tình báo này thật sự nhưng ta vẫn hoài nghi chuyện này có thể là l i kim âm、như. nếu như chúng ta cùng bộ lạc bởi vì này chút tình báo một mực nghi kỵ lẫn nhau mà nói một trận cũng không có phát đánh nói cho cùng chúng ta sở dĩ xa xôi ngàn dặm đi tới nơi này mục đích vì đánh bại thiêu đốt quân đoàn mà không phải đ ả kích bộ lạc b ậ y hạ ngài nói đúng là ta không có cân nhắc đến tầng này ô n đức t á t nhĩ nguyên soái đã bị ngoã lý an thuyết phục hơn nữa giải nạ ngoã lý an đưa mắt nhìn sang một bên giải nạ ta nghĩ tới lần này vì cho t á t nhĩ bày ra thành ý hay là ta dẫn người đi bộ lạc cửa doanh trại tự mình nên đón hắn a giải nạ đối với n g o lý an lời nói rõ ràng mười phần mừng rỡ sau đó nàng liền phái pháp sư đi thông chi tí d è n đồng thời tự mình đi tắt nhĩ nơi đó tiến hành câu thông khắc lao địch á thì đi theo ngoa lý an bên cạnh cùng nhau đi tới ninh đón tắt nhĩ khắc lao địch á ngược lại là ít người thời điểm hỏi qua ngoa lý an vì cái gì đối với bộ lạc thái độ đột nhiên tiến hành chuyển biến ngoa lý an phủ nhận hắn đối với bộ lạc thái độ biến hóa nói thẳng ta vẫn không thể tín nhiệm bộ lạc nhưng mà ta không hy vọng bởi vì l i c h kim mấy câu liền cùng bộ lạc sinh ra quá mức hiểu lầm việc này liên quan ngày mai quyết chiến thắng bại và binh lính của ta nhóm tính mệnh tuyệt không cho phép xuất sai lầm là ngoa lý an đến bộ lạc cửa doanh trại thời điểm đã h ò a c ắ ta na n câu thông qua phải t ắ t n h ị mang theo ý thối cách vợ dọc tư huynh đệ cùng mấy cái hộ vệ đi ra đối mặt tự mình đến đây nên tiếp ngoa l ý an t ắ t n h ị thái độ rõ ràng so h ô m qua đã khá nhiều chào ngươi ô thần bệ hạ cảm tạ ngươi tự mình đến đây nên đón nhìn xem như cùng nhân loại quý tộc đồng dạng t à o nhã lễ độ t ắ t n h ị ngoa l ý an cũng đồng dạng trở về lấy lễ phép chào ngươi t ắ t n h ị đại t ủ trưởng liên minh đem hoan nghê người đến theo hai người lễ phép bắt đầu giữa lẫn nhau nói chuyện phiếm cũng nhiều không thiếu hơn nữa với nhau cảm nhận cũng theo đó đều thay đổi không thiếu làm hai người trở lại liên minh doanh địa không lâu sau san đế tư tướng quân cùng tị rèn cũng chạ Ngoài lý an sau đó nhường giải nạ sử dụng pháp t h u ậ t cho mọi người tái hiện mới vừa hình ảnh đồng thời đem phó quan nhóm ghi chép lại tình báo trước đó tiến hành sao chép đồng thời phân phát t ắ t nhĩ ý thôi cách rất nhanh kết hợp tình báo hình ảnh hòa đa mấy ngày gần đây chiến đấu kinh lịch kết luận tình báo thật sự mọi người cũng đi qua tranh luận phía sau quyết định nếu như phát hiện lôi cơ bản đông hàn đồng thời có cơ hội liền tổ chức kỵ binh tinh nhuệ tiến hành chém đầu thảo luận x o n g thành phía sau bộ lạc cùng ám dạ tinh linh một phương đối với nhân loại một phương chia sẻ tình báo hành vi biểu thị ra sau khi nói cảm ơn liền rời đi bởi vì ngày mai quyết chiến có khả năng tại ngày mai d ạ n g sáng liền bùng nổ nguyên nhân ngoa lý an cũng làm cho cái khắc phó quan cùng tướng quân rời đi đồng thời thông chi đại bộ phận binh sĩ sớm nghỉ ngơi chuẩn bị chiến đấu khắc lao địch đá ngược lại là lại lấy được khó được cùng ngoa lý an một chỗ thời gian tại nàng ngồi ở ngoa lý an bên cạnh lúc nghỉ ngơi l ộ t nhiên nghe được bên người nam nhân v ấ n đạo ngày mai liền quyết chiến ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì ta chỉ là đang nghĩ mội mội của ta mà thôi v ậ hả ngươi đây ngoa lý an nghĩ đến cái gì đó cởi liệu khởi tới ta đang suy nghĩ chờ đánh xong một trận sau đó chúng ta bảy ngoa lý an không nghĩ tới lời của hắn bị thiếu nữ vừa nghe xong cái mở đầu lại đột nhiên dùng hai tay vây quanh ở hắn đồng thời đem chính mình màu hồng đỏ bờ môi chặn lại hắn lời còn sót lại nữ ngoa lý an đang vì thiếu nữ hôm nay chủ động tiến công mừng rỡ không thôi đồng thời lại hơi có chút m ừ n b ự c khắc lao địch đá hai ngày trước vẫn rất xấu hổ như thế nào hôm nay đột nhiên chủ động như vậy nhưng nàng m ô i dị thường bánh nhuận trong e o trên thân còn bay tới mùi thơm nhàn nhạt, nhạt lệnh ngoa lý an quên đi dư thừa tâm sự bản năng ôm chặt thiếu nữ đồng thời linh xảo cậy ra nàng h ầ m răng hôn sâu vào thiếu nữ mới đầu có chút không thích ứng nhưng rất nhanh toàn thân như nhuận ra nao hải chống giống dần dần quên đi chống cự phản xạ có điều kiện vậy hôn trả h á n thật lâu rời môi khắc lao địch cá trên mặt bò bừng nhưng nàng cũng không tung tay như cũ ôm lấy cổ của đối phương đối mặt ngoa lý an ánh mắt nóng bỏng nàng đầu tiên là bản năng né tránh phía dưới sau đó lần nữa vung lên ánh mắt cùng đối phương thâm tình nhìn nhau tiểu hội phía sau nhẹ giọng mở mi Về sau trước c khi h i ế ngoa đấu k h ô n c h nói v ừ mới lý an i kia, tự u t k h nhiên g biết nàng nói ý tứ như cũng ôm chặt đối phương đạo người sợ sao ta không sợ hơn nữa bây giờ ta cũng đã chuẩn bị xong nữ hải tiếp tục nói mới vừa thời điểm nàng ngay từ đầu cố nhiên là dưới tình thế cấp bách ôn lấy đối phương nhưng về sau nghĩ đến ngày mai sinh tử quyết chiến nàng cũng không cố kỵ nữa nhiều như vậy giờ này khác này nàng đã lại không tiếc với ngoa lý an buông lỏng ra nữ hải cởi mở cười ha h a ta chuẩn bị còn thiếu một chút một hồi còn phải làm tiếp một ít chuyện mới được khắc lao địch cá cũng buông lỏng tay ra ôn n u nói đã như vậy ta cũng không tiếp tục q u ấ y r ậ y ngươi ngoa lý an cuối cùng ngày mai mặc kệ chiến cuộc như thế nào ta đều sẽ một mực bồi bên cạnh ngươi còn xin ngươi cũng không cần bận tâm ta ta thế nhưng là lạc đan luân vùng đất kia nữ nhi anh dũng kiêu ngạo xúc động chịu chết A ngoa lý an trong mắt lóe lên một tia nhớ lại t h ầ n sắc hắn đối với cái này tự nhiên không xa lạ gì tại nhiều năm trước đây lạc đan luân bảo vệ chiến bên trong vô số dũng sĩ tiếp nhận phải chết nhiệm vụ phía sau đều từng c ư ờ i lớn dùng h ư u quên đập về phía ngực trái trào lẫn nhau loại kia thấy chết không sờn lạc đan luân võ sĩ tinh thần để lại cho hắn quá sâu khắc ấn tượng ngoa lý an nặng nghề vỗ vỗ thiếu nữ b ả vai đồng thời tạm biệt đạo ngày mai gặp phó quan của ta vì liên minh ngày mai gặp bệ hạ của ta vì liên minh khắc lao địch đá lần nữa nhìn chằm chằm n g o lý an một mắt phía sau không do dự nữa quay người rời đi ta cũng nên làm ch Tại thiếu nữ sau khi rời sau nữ đúng i người lại, nụ cười Ngoa An nụ trên xoay Lý mặt r t đi, á h định. Hắn mắt cầm một trước bút dần dần kiên định. Hắn đi đến trước bàn, n đi cái lấy l ô ngống, trường chuẩn rút ra một trường tấm ra dê, chuẩn bị viết mình thư. Đúng vậy i ế t thư. mình dì Đúng v ngày mai quyết chiến hung h i ể m dị thường căn cứ vào lịch kinh t ì n h báo hòa đa mấy ngày gần đây chiến đấu kinh lịch đến xem ác ma cùng vong linh thực lực chính xác hơn xa liên quân một phương bằng không liên quân cũng sẽ không liên chiến liên bại từ cho đáy vượt thối lui đến hải g i a nhị r ơ i núi nhưng ở ngày mai trong chiến đấu phía trước hai đạo phòng tuyến còn có thể dùng kéo dài thời gian để cạnh nhau vứt bỏ đến rồi đạo thứ ba phòng tuyến cũng mặc kệ là ai cũng không có luận như thế nào đều phải liều mạng a khắc mông đức là phạm nhân khó mà đối kháng tồn tại hắn một kích toàn lực phía dưới liền giết chết anh hùng cấp chiến sĩ mặc dù mã pháp bên trong áo hứa hẹn nếu như a khắc mông đức đến đùm đạt h i ệ u giới cây hắn thì có biện pháp đánh bại a khắc mông đức thế nhưng là a khắc mông đức cụ thể sẽ như thế nào hành động dù ai cũng không cách nào đ o á n trước nói không chừng a khắc mông đức sẽ cảm thấy so với lãng phí thời gian t r ụ c tầng đột phá trận địa tự mình động thủ chém đầu liên minh cùng bộ lạc lãnh tụ càng hữu hiệu đâu đến nỗi linh kinh phản chiến hứa hẹn mặc dù nghe vào rất tốt đẹp thế nhưng là không có người chân chính tin tưởng tín dự của nó. tất cả cao tầng đều đối nó tràn đầy thật sâu đề phòng nếu như liên quân binh lực thiệt hại quá mức nghiêm trọng linh kinh nhất định sẽ không bỏ qua cái này nhất cử xử lý toàn bộ đại lục còn thừa lực lượng để kháng cơ hội cho nên bây giờ bất kể là cái khác cao tầng khác lao đi cá hay là hắn đều làm xong phải chết giấc ngộ đối với ngoa lý an t ớ i nói như hắn thật có ngoài ý m u ố n giờ này khác này không bỏ xuống được chỉ còn dư én đủ ỉn ngoa lý an dơ lên bút bắt đầu viết xuống đệ nhất phong di thư cái này một phong là cho bạo phong thành cố mệnh đại t ầ n bá ngoa nhĩ đại công tước ta hữu ba ngoa nhĩ khi ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm mang ý nghĩa ta đã chết trận tại hải g i a nhị núi chiến đấu sau cùng bên trong không muốn vì ta vận mệnh đau thương bất luận thân là chiến sĩ vẫn là thân là quốc vương vì bảo vệ mình người dân chết trận xa trường đều cực kỳ quang linh ta chết mà không tiếc báng o a n nhĩ người ta tương giao nhiều năm ta một mực thật sâu tín nhiệm lấy người hẹn đủ n liền giao pho cho ngươi tin tưởng ngươi có thể thay thế ta đem hắn dạy bảo thành một cái hợp cách quốc vương cuối cùng t h ỉ n h ta hẹn đủ ýn thành niên thời điểm chuyển giao một cái khác phong thư đồng thời nói cho hắn biết ta yêu hắn viết xong phong thư thứ nhất ngoa lý an đem quấn lên cùng sử dụng si phong hảo nhét vào thùng thư rút ra tấm thứ hai tấm da dê đồng thời từ trong ngực móc ra một khối đồng hồ bỏ túi đồng hồ bỏ túi bên trong c ó suất chính phía trước họa sĩ vì sao đ ố i nhân vẽ bức họa hắn nhìn chăm chú lên bức họa nguyên bản kiên nghị trên mặt lần nữa hiện ra ấm áp nhu tình cùng không m u ố n lại còn thật lâu không thể tiếp tục h ạ bút thẳng đến bên ngoài trại lính binh sĩ tiếng hô khẩu hiệu kinh động đến hắn hắn mới tự dễu cười, cười ánh mắt lần nữa kiên định xuống tiếp tục viết hai tử ta còn nhớ kỹ ngươi ra đời một ngày kia dương quang là biết bao ấm cứ như vậy đi tới ta và ngươi mẫu thân thế giới mẫu thân của ngươi công bằng chính trực trí tuệ thiện lương nàng một mực thâm thụ tất cả mọi người kính yêu hơn nữa yêu tha thiết ngươi ta cũng giống vậy yêu thương ngươi con của ta nhưng ta có thể không cách nào tiếp tục làm bạn ngươi trưởng thành bởi vì ta muốn vì bảo vệ chúng ta người dân mà chiến đây là mỗi một cái ô t h ủ y ân nhất định tận nghĩa vụ cùng sứ mệnh sao đỗ nhân ta tin tưởng ngươi cũng có thể giống là xa nạ dạng kiên cường m ó cơ t r í cùng sử dụng sức mạnh cùng trí tuệ tới lãnh đạo chúng ta người dân trở thành một tên vĩ đại quốc vương mà ta và ngươi mẫu thân sẽ hóa thành ngôi sao trên trời một mực nhìn chăm chú đồng thời bồi bạn ngươi viết xong phong thư này ngoa lý an đồng dạng đem phong thư vào thùng thư hắn dùng tay đem đồng hồ bỏ túi nhẹ nhàng bưng gần nhắm mắt hôn b ứ c họa sau một lát ngoa lý an đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra trong mắt bắn ra kiểu l ư ớ i kiếm sắc bén qua mang hắn không do dự nữa khép lại đồng hồ bỏ túi thu vào trong lòng giờ này khắp này trên mặt hắn tất cả dư thừa biểu lộ đều biến mất vô t u n g duy còn lại cương nghị cùng tiết huyết À sùa ngoa lý an hét lớn b ậ y hạ thần tại đại t ư ớ n g bên ngoài một cái thanh âm vang rội trả lời hắn a sùa tùi theo tiến vào đại t ư ớ n g ngoa lý an đem hai cái thùng thư đưa cho hắn đồng thời dặn ngươi giữ gìn kỹ cái này hai phong thư đêm nay xuất phát đi kiệt tháp giật hạm trưởng nơi đó nếu ta ngày mai có ngoài ý m u ố n ngươi trở về bạo phong thành đem cái này hai phong thư chuyển giao cho đại công tức bá ngoại nhị phất t h á p căn hạ sủa trên mặt thoáng qua dãy r u a cuối cùng quỳ một chân trên đất túi đầu q u ả q u y ế t nói còn xin bệ hạ t r á c h p h ạ t tha t h ứ thần không thể lĩnh mệnh vì cái gì kháng mệnh ngoa lý an cũng không nổi giận nhàn nhạt v ấ n đạo thân đuổi theo bệ hạ nhiều năm t h â n thụ bệ hạ trọng ân không thể báo đáp ngày mai chi chi ế n hung hiệp dị thường còn xin bệ hạ bất chắc thần hẳn phải chết tại bệ hạ phía trước ngoa lý, trọng trọng lý an sau đó không có truyền gọi cái khác khó quan mà là kết động ám hiệu không dài thời gian phía sau một người đầu trọng đặc công từ trong bóng tối hiện thân ở trước mặt hắn quỳ một chân trên đất ngoa lý an lần nữa hạ đồng dạng mệnh lệnh lần này đặc công không có khám bệnh hắn gật đầu đồng thời trịnh trọng cất kỹ thư tín lách mình rời đi bây giờ ta cũng làm chuẩn bị cẩn thận ngoa lý an rút ra trường kiếm của mình lấy ra khăn lao cẩn thận lao biểu hiện trên mặt vô cùng thành kính hắn là một cái quốc vương nhưng hắn đồng thời cũng là một cái chiến sĩ nghe vào hai cái này chức trách có chút mâu thuẫn sa đông bố thụy khắc công tức đã từng khuyên qua hắn nhưng hắn vẫn lơ l ế m Số gia đinh đại đế gặp chiến nhất định sung phong đi đầu b ạ i nhất định tự mình đ o ạ n hậu cho nên binh sĩ dùng m ệ n h hung hắn không sợ chết ba trăm năm trước a z âu thụy ân cùng cổ lạc ba cái cự ma hội chiến tại bình minh rừng rậm đối phương vui đông đảo a z tự mình dẫn kỵ sĩ xông phá đối phương chiến sĩ trật t u ế n thay đổi chiến cuộc đồng thời lấy được thắng lợi từ đó về sau, cổ lạc ba cái cự ma trăm năm không dám bắc phạm bảy mươi lăm năm trước ba lạp xâm ô thủy ân từng mang cận vệ tại đỏ sống núi cùng x à i lang nhân vương quốc khổ chiến một ngày một đêm bản thân chịu đếm sáng tạo nhưng kim sát sư vương kỳ chưa từng lui lại cuối cùng chống đỡ đến viện quân đến đồng thời giết chết đối phương thủ lĩnh giang nanh từ đây x à i lang nhân không uy h i ể m nữa vô số tổ tiên sự tích tại ngoa lý an trong đầu thoáng hiện làm hắn lần nữa nhớ tới vụ thân trước khi chết từng nói qua lời nói mỗi một cái ô thủy ân đều không được kết thúc yên lành ngoa lý an bảo dưỡng xong đ ộ kiếm đồng thời đem kiếm cất kỹ cười liễu khởi tới đồng thời lầm bầm lầu đầu nói c chiến chiến quyết quyết khắc, khắc bởi vì đạo thứ hai phòng tuyến là dự định muốn từ bỏ tồn tại cho nên lều nhỏ bên trong dị thường đơn giản ngoại trừ ngụ thảm khâu giáp hành quân bao bạch ngân tri thủ bên ngoài không có vật gì khác nữa đồ dư thừa sớm đã vận chuyển về hậu phương mặc dù lớn chiến sắp bộc phát nhưng trên mặt của thiếu nữ bình tĩnh dị thường giống như ngày thường từ hành quân trong bọc móc ra cái gương nhỏ đặt tại ngủ trên nệm bắt đầu ung dung không vội trải bớt tóc chỉnh lý bên ngoài như nàng tối hôm qua nói tới nàng đã chuẩn bị sẵn sàng ngắn ngủi chỉnh lý cùng sử dụng quá bữa sáng phía sau nàng thu hồi t ấ m g ư ơ n g hai tay khép lại c ắ n chặt quỳ xuống đất cầu nguyện làm được sùng ái nhất quang minh sinh mệnh thanh quang cấp tốc đáp lại nàng sửa ấm nàng khích lệ nàng khắc lao địch đá cũng tại kim sắc sư vương d i ớ i cờ tìm được ngoa ly an hán võ trang đầy đủ thấy thiếu nữ tới hắn khé gật đầu cho biết là hiểu thiếu nữ cũng sau đó xa xa hành lễ đáp lại đồng thời đi tới nàng ứng ở vị trí kim sắc sư vương dưới c a một cái đơn sơ đài cao đã xây dựng một hồi ngoa ly an đem đi lên đài cao đối với các binh sĩ tiến hành trước trận chiến chiến đấu động viên c á c b i này h h sĩ tạo t n h t ngoa c ly an cùng bình thường tại các binh sĩ trước mặt trước sau như một nghiêm túc biểu lộ khác biệt hãn biểu tình ôn hòa liền như là phải đối mặt không phải một hồi sinh tử quyết chiến mà là muốn đem đại gia tụ lại cùng đi đi săn đồng dạng nhìn thấy bọn họ quốc vương sắc mặt bình tĩnh bộ dáng rất nhiều các binh sĩ trong lòng chút ít khẩn trương k h ô n g hoảng thấp thỏm cũng theo đó tiêu tan không thiếu ngoa lý an đi đến ma pháp loa phóng thanh phía trước cũng không lập tức mở miệng mà là nhấc tay ở trước ngực n h ấ c kích chào một cái đáp lại ngoa lý an chính là các binh sĩ liên tiếp ba lần chỉnh tệ như một kim thiết kích minh thanh âm tại các binh sĩ đối với quốc vương gửi lời chào hoàn tất phía sau ngoa lý an dóng d ạ ặ c thanh âm sau đó truyền khắp toàn trường liên minh các dũng sĩ các huynh đệ của ta vừa mới trinh sát hồi báo vong linh cùng đám ác ma đang giống như giống như thủy chiều hướng phòng tuyến của chúng ta vào tới không bao lâu chúng ta liền đem cùng bọn chúng giao chiến đám ác ma hôm nay muốn làm gì bọn chúng muốn ô nhiễm chúng ta thế giới trái tim bọn chúng muốn cấp đi chúng ta chỗ yêu quý hết thảy bọn chúng muốn giết chết tất cả chúng ta từ thân nhân của chúng ta bắt đầu dưới đài các binh sĩ như c ũ lặng ngắt như tờ nhưng trong ánh mắt l ử a giận nói rõ trong lòng bọn họ xúc động phẫn nộ ngoa lý an thì nâng lên chính mình ngữ điệu tiếp tục kiên định nói có lẽ có một ngày nhân loại sẽ mất dũng khí mất đi ý chí chống cự nhưng tuyệt không phải hôm nay có lẽ có một ngày loài người thời đại sẽ triệt để kết thúc đ á m ác ma sẽ phá hủy thế giới của chúng ta nhưng tuyệt không phải hôm nay và hôm nay chúng ta sẽ làm cái gì và hôm nay chúng ta đem thể sống chết chống cự chúng ta đem thể không lợi bại và hôm nay chúng ta sẽ đánh bại đ ị c h nhân chúng ta sẽ đạt được thắng lợi và hôm nay chúng ta đem giành được vinh quang chúng ta sẽ vì chúng ta cùng người nhà của chúng ta thắng được tương lai và hôm nay tất cả chúng ta đều đưa cùng ngày xưa một dạng tại kim sắc sư vương g i ớ i cờ giống sư t ử một dạng đi chiến đấu giống sư t ử một dạng đi xé nát địch nhân của chúng ta mãi đến lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng cùng vinh quang ngoa lý an lần nữa ngừng một chút nhìn xuống dưới đài binh sĩ bọn hắn đều tràn đầy tín nhiệm nhìn xem bọn họ quốc vương tin chắc hôm nay ô hứa hởn gia tộc đem hoàn toàn như trước đây dẫn dắt con dân của nó đạt được thắng lợi ngoa lý an hài lòng mở miệng lần nữa vì người nhà của chúng ta vì bạo phong thành cuối cùng ngoa lý an thì rút ra trường kiếm trực chỉ bầu trời hét lớn vì liên minh phanh phanh phanh liên tiếp ba lần mấy ngàn thanh mũi thương đồng loạt đâm về bầu trời tiếp đó chỉnh tệ như một rơi ẩm ẩm trên mặt đất lần nữa đối với mình quốc vương gửi lời chào hoàn tất phía sau các binh sĩ sĩ khí dâng cao phát ra đồng dạng tiếng giống giận dữ vì liên minh chiến đấu động viên kết thúc các binh sĩ bắt đầu tiến hành chuẩn bị chiến đấu đồng thời dẫn dắt các tướng quân tiến hành chiến đấu bố trí giải nạ ca dạ s à o sơ mặt đĩ cợ l à ba vị ác mạ bắt đầu dẫn dắt một bộ phận pháp sư binh sĩ thông qua bảo tổ đi tới bộ lạc doanh địa đối với bộ lạc tiến hành trợ r ú t bộ lạc hôm nay ở vào chiến đấu tuyến đầu lúc này sớm đã tiến hành đơn giản chiến đấu động viên nhưng cùng bạo phong thành binh sĩ không cùng một dạng l à bộ lạc bây giờ các binh sĩ cũng là trải qua khảo nghiệm lo binh không cần thủ lĩnh quá nhiều lời nói hùng hồn khích lệ liền có thể bảo trí đắt đỏ nhất sĩ khí nhất là thú nhân mười mấy năm qua từ đông đại lục đến tây đại lục bọn hắn đã sớm lịch vô số c h à n g liệu mạng tranh đấu không chỉ có từ trước tới giờ không sợ hãi cái chết thậm chí còn một mực xem chết trận xa trường làm một cái thú nhân vinh dự cao nhất bây giờ thú nhân các chiến sĩ đang riêng phần mình làm chiến trước chuẩn bị bọn hắn dùng thuốc màu ở trên người trên vũ khí trên khôi giáp vẽ lấy cổ xưa đồ đẳng các bộ binh cầm chỉ thạch đem vũ khí mài đến sáng như tuyết bọn kỵ binh điều chỉnh yên tọa cùng dây c ư ờ n g đang ngồi lang bên thai nói nhỏ lấy cái gì chờ mong địch nhân đến lấy chặt xuống địch nhân đầu treo ở trên chiến kỳ và hôm nay bộ lạc mặc dù binh lực không sánh được nhân loại cùng ám dạ tinh linh, nhưng bởi vì nắm giữ thượng võ truyền thống hòa đa năm qua vô số lần huyết tinh đánh giết kinh lịch bộ lạc chiến sĩ cao cấp số lượng thậm chí so với nhân loại cùng ám dạ tinh linh hai cái chủng tộc chiến sĩ cấp cao tổng số cộng lại còn nhiều hơn có được ba cái trong chủng tộc mạnh nhất cận chiến sức mạnh bây giờ thú nhân thủ lĩnh tắc nhĩ đang tại hắn x ư ơ n g lang đồng b ạ n bên cạnh nghe một cái lang kỵ binh thám báo hồi bẩm g i ả i nạ đi ra phía trước không có quá nhiều khách sáo trực tiếp hỏi tắc nhĩ tình thế như thế nào địch nhân một khắc đồng hồ liền đem đến cùng hôm qua lấy được tình báo một dạng vong linh quân đội đem làm tiệt phòng nhưng cái đó đại v u yêu bóng dáng còn chưa xuất hiện đ o á n chừng nó bây giờ còn tại rất hàng sau vị trí t ắ t nhĩ sửa sang lại một cái câu nói dùng ngắn gọn lời nói khái quát một chút hiện trạng giải nạ cũng nói liên minh tình huống đồng thời hứa hẹn ngoa lý an nơi đó cũng đã làm xong chuẩn bị chiến đấu rất nhanh còn sẽ có một nhóm mục sư cùng hỏa thương binh đối với các ngươi tiến hành tiếp viện bất cứ lúc nào nếu như không chịu nổi lời nói các ngươi cũng có thể tùy thời rút lui đến đạo thứ ba phòng tuyến ta sớm đã tại an toàn điểm vẽ tốt nhiều cái truyền tống phụ văn tại lần chiến đấu này trong lúc đó ta sẽ một mực bồi bên cạnh ngươi đồng thời cam đoan ngươi và các ngư đoạn hậu binh sĩ an toàn. chúng ta sẽ dốc hết toàn lực thế sống chết ngăn chặn bọn chúng t ắ t nhi đồng dạng ngữ khí kiên quyết nói g i ả i nạ gật gật đầu lại nghe thấy trên bầu trời chuyển đến từng trận kịch liệt cao v ú t tiếng chim hót ám dạ tinh linh trợ giúp bây giờ cũng đã đến hơn ngàn s ư ơ n g ứng thú cùng phong bạo quạ đen từ ít dạ xỉ phương hướng bay tới đồng thời đáp xuống bộ lạc bên ngoài doanh trại mỗi một cái s ư ơ n g ứng thú đều ngồi lấy một cái ám dạ tinh linh các nàng đại bộ phận cũng là ám dạ tinh linh tinh nhuệ nhất cao giai du hiệp còn dư lại nhưng là một bộ phận nữ tê ti mà những cái tia phong bạo quạ đen sau khi hạ xuống cũng khôi phục nguyên trạng hôm nay nhóm đức lộ y thì cũng s hôm nay người loại cùng ám dạ tinh linh cho bộ lạc trợ giúp mặc dù nhân số không nhiều nhưng thành ý rất đủ những thứ này trợ giúp cũng là hai cái chủng tộc chân chính tinh hoa bất luận pháp sư mục sư vẫn là cao giai du hiệp g i y, nữ t ế thi cũng là tinh nhuệ nhất viễn trình cùng người thi pháp binh sĩ đầy đủ đền bù bộ lạc viễn trình sức mạnh cùng trị liệu giả chưa đủ nhược điểm rất nhanh tại vong linh tiền phong công kích được trước khi đến giải nạ chỗ hứa hẹn nhân loại hỏa thương binh cùng mục sư binh sĩ cũng đã đến tất cả binh sĩ cũng bắt đầu đang đối với ứng quan chỉ huy giới sự chỉ huy đang tiến vào chỉ định chiến đấu vị trí cũng tiến hành lấy trước khi chiến đấu chuẩn bị cuối cùng đây là vẻ rồng sao trên mặt n g ư ỡ n h ư thế nào vẻ mặt đó tại ạ c mã mặt ỉ cợ lạc lở mắng qua một vụng về phổ thông pháp sư sau đó nữ mày nhìn về phía một bên ạ c mã cạ dạt sạc sơ cái sau trong tay đang cầm lấy một khối hoa hồng đỏ sắc vẻ rồng trên mặt lộ ra vẻ mặt mê mang này đối xưa nay lấy lý trí cơ t r í chứ danh ạ c mã cạ dạt sạc sở tới nói có thể cực kỳ khó được đúng vậy a hồng long lân phiến mà thôi cạ dạt sạc sở thu hồi lân phiến thở dài nói mặt ỉ cợ là nhìn ra đối phương không muốn nhiều lời nhưng là không có tiếp tục truy vấn mà là thiện ý nhắc nhở đối phương đạo Cả kaza sạp sơ n g ư ơ i tốt nhất mau chóng điều chỉnh tốt trạng thái tập trung tinh lực hôm nay thế nhưng là sinh tử quyết chiến tiểu katana lại phải giữ lại pháp lực áp lực của chúng ta so hai ngày trước lớn hơn nhiều cảm ơn n g ư ơ i nhắc nhở mặt đ ỉ cơ lạ n g ư ơ i yên tâm là được Cả kaza sạp sơ sắc mặt đã khôi phục tỉnh táo đồng thời nói lời cảm tạ đạo vậy là tốt rồi mặt đ ỉ cơ lạ hài lòng bay đầu đi cả kaza sạp sơ biểu lộ cũng không có hắn mặt ngoài bình tĩnh như vậy hai ngày phía trước hắn đã từng liên lạc qua hồng lòng nữ vương đồng thời chuyển thuật bạch ngần chi thủ liên quan tới thủ hộ giả c á c nhìn hồng lòng nữ vương đối với nhân loại kia nữ hải cảm thấy rất hứng thú hơn nữa liên quan tới thủ hộ giả trong chuyện này hồng long nữ vương cũng làm ra cùng bạch ngân chi thủ giống nhau phán đoán cự long tại lần lượt trong thai nạn tổn thất nặng nề suy sụp đã thành định cục bây giờ thực sự đã không cách nào tiếp tục thực hiện sứ mệnh cho nên hồng long nữ vương mặc dù hôm nay đã đổi tới phụ cận nhưng nàng quyết định tận lực không xuất thủ tham dự chiến đấu mà đem lần chiến đấu này là một lần đối với phạm nhân khảo nghiệm khối kia lân phiến chính là hồng long nữ vương cho cạ dạ s ắ sở tín vật n h ư n g hắn tại thời khắc tất yếu quyết định phải trang triệu hắn hồng lòng quân đoàn cạ dạ s ắ sơ bây giờ trong lòng có chút không đành lòng hắn đã cảm nhận được vẻ này ng hôm nay các phạm nhân chú định sắp chết thương t h n g trọng nhất là chung quanh hắn những pháp sư này rất lớn một bộ phận cũng là hắn nhiều năm qua chú tâm dạy dỗ học đồ mỗi một cái đều cùng hắn có cảm tình sâu đậm mặc kệ ai chết đi đều sẽ làm hắn đau lòng không thôi thế nhưng là coi như hắn triệu hắn hồng lòng quân đoàn lại như thế nào không khôi phục hồng lòng nữ vương xa xa không phải ác ma kia đối thủ hồng lòng quân đoàn sớm đã tổn thất nặng nghề coi như triệu hắn hồng lòng quân đoàn cũng không cách nào bằng kỷ con cự long thay đổi chiến cuộc huống chi cái kia mấy cái cự long cũng đều là cùng hắn huyết mạch tương liên huynh đệ tỷ mỗi ai chờ một chút đi cái kazakh sơ hạ quyết tâm làm ra quyết định một trăm mười ba chương năm mươi hai quyết chiến bốn mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được cùng trận chiến mở màn mà lúc này bị liên quân một phương tất cả mọi người kiềm kỵ sâu đậm a khắc mông đức đang đứng ở ác ma quân đội phía sau cùng cùng phó q u a n của hắn sao nạp tắc long cùng nhau nhìn chăm chú lên ác ma quân đội tiến lên a khắc mông đức người mặc một bộ hoa lệ g r p vai hắn đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cách đó không xa ác ma vệ sĩ đội ngũ hắn từng là a cổ tư thế giới bên trong một cái được xưng là ấy dị đạt chủng tộc lãnh tụ về sau vì hắc cám ti tan lời hứa mang theo ấy dị đạt nhất tộc đầu phục tiêu đốt quân đoàn nhưng hắn cùng hắn những cái kia làn da trở nên đỏ như máu trên thân nhiều hơn không ít m i đau nhức ấy dị đạt tộc nhân không cùng một dạng lạ tài năng không có đối với bề ngoài của hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì hắn như c ũ duy trì nguyên bản xanh xám sắc bóng loáng làn da a khác mông đ ứ c hình thể không lớn đặc biệt cùng thân hình cao lớn sao nạp t ắ c long bên cạnh càng là thấp bé không thiếu nhưng lúc này tất cả ác ma đều kính sợ nhìn xem a khắc mông đức liền thân hình cao lớn sao nạp t ắ c long cũng giống vậy lúc này sao nạp t ắ c long đang cố gắng không n ờ i đúng a khắc mông đức lộ ra hèn m ọ n và nụ cười su nịnh đạo đại nhân thiên thai quân đoàn đã bắt đầu phát động tiến công lôi cơ đông hẳn đang chỉ huy thiên thai quân đoàn tiến hành chiến đấu tại thiên hai quân đoàn số lượng trước mặt tin tưởng không bao lâu đạo phòng tuyến thứ nhất suy yếu chống cự cũng sẽ bị xé nát làm rất tốt sao nạp t ắ c long a khắc mông đức trên mặt lạnh lùng lộ ra nhàn nhạt khen ngợi. Tiếp đó hắn ánh mắt nhìn lên núi. trong nháy mắt vô số khoảng cách tại hắn trước mắt bị cấp tốc rút ngắn nhường hắn cấp tốc thấy rõ đạo p h ò n g tuyến thứ nhất tình trạng khi hắn nhìn thấy những cái kia ra màu lục thú nhân thời điểm trên mặt lần nữa lên vận sóng so với người mà ưu lạc tư quả thực là cái phế vật rõ ràng những thú nhân kia rõ ràng có thể giống thiên thai quân đoàn một dạng trở thành chúng ta nô lệ hôm nay lại vậy mà đứng ở chúng ta đối địch một phương đại nhân những thứ này cũng không có quan trọng lớn thú nhân mặc dù cá thể chiến lược không tệ nhưng dù sao số lượng có ít hẳn là sẽ không cho chúng ta tạo thành bao nhiêu phiên phước ngược lại là ám dạ tinh linh đáng giá chú ý a khắc mông đức đối với cái này ngược lại không để ý. Ừ, ám dạ t i nếu h linh. n như không phải chúng ta một mực không cách nào hướng về thế giới này đưa vào quá nhiều quân đội lời nói thế giới này sớm tại một vạn năm trước lần trước trong chiến tranh liền đã hủy diệt mà lần này thiên thai quân đoàn cho chúng ta cung cấp đầy đủ binh lực đối phương giã thu bán thần cùng cự long lại nhao nhao vẫn lạc hoặc mất tích cứ kéo dài tình huống như thế ta ngược lại muốn nhìn mã pháp bên trong áo có thể lấy cái gì tới chống cự ta ta cũng không cho rằng các phạm nhân có thể chân chính cho chúng ta tạo thành phiền cái gì sao nạp tắc long đồng ý nói nó nhìn về phía đỉnh núi cây đại thụ kia trên mặt lộ ra hâm mộ thần sắc đồng thời đúng a khắc mông đức lấy lòng nói đại nhân chờ hôm nay ngài hấp thụ cây kia sức mạnh sau đó so sánh còn có thể tiến thêm một b ư ớ c a a khắc mông đức cũng theo sao nạp tắc long ánh mắt nhìn về phía cây đại thụ kia nguyên bản giếng cổ không gợn sóng trên mặt lộ r a nóng bỏng thân sắc đúng vậy chủ nhân đã hứa hẹn gốc cây kia bên trong năng lượng trở thành ta lần hành động này b a t thưởng đang hấp thụ gốc cây kia sức mạnh sau đó ta liền có thể đột phá cảnh giới bây giờ đến lúc đó trên thế giới này liền sẽ không có khả năng có bất kỳ tồn tại có thể n g ỗ nghịch ý c h í của ta ngay xong a khắc mông đức mà nói phía sau sao nạp thắc long trên mặt cùng hỷ đạo,、so、đạo hắn s không lớn, hoài nghi chút nào a khắc mông đức lời hứa có thể thực hiện từ xoay khúc hư không tin tức chuyển đến xưng tắc cách lạp tư đối với sách khắc địch cáo tư đoạn thời gian trước thất bại dị thường tức giận đã triệt hồi sách khắc địch cáo tư thống lĩnh n ạ p tư lôi tư mỗi nhất tộc q u y n lợi trước mắt nạp tư lôi tư mỗi nhất tộc vương vị không công bố có thể được a khắc mông đức đề cử lời nói vương vị này không hề nghi ngờ sắp thuộc về sao nạp t ắ t long hiện tại đi trước thiên thai quân đoàn nơi đó triệu h o á n hỗn loạn c h i vụ a ngươi không cần thái thượng phía trước dám thị hảo a nhĩ tắt tư là được thử n h ì n áo tổ xem ta không có biết cái kia chút ít tâm tư chờ sau ngày hôm nay ta liền sẽ tự mình động thủ trừng trị hắn nói xong lời cuối cùng một câu nói thời điểm a khắc mông đức cười lạnh liêu khởi tới tuân mệnh đại nhân sao nạp tắc long sắc mặt như thường mà đáp ứng xuống đồng thời quay người rời đi rời đi một khoảng cách phía sau trên mặt hắn mới lộ ra tơi ư cười đắc ý làm am hiểu đùa bợn âm như quyền như nạp tư lôi tư m ỗ kể từ a khắc mông đức bông xuống phía sau mấy cái phụ trách giám thị lịch kim sợ hai ma vương liền thông đồng trong khoảng thời gian này cũng không ít tại a khắc mông đức trước mặt đánh lịch kim tiểu báo cáo thành công lệnh a khắc mông đức đối với lịch kim tràn đầy thật sâu đề phòng cùng c a m thủ nếu không phải là bây giờ còn cần phải lịch kim đoán chừng a khắc mông đức đã sớm động thủ thu thập lịch kim n h ị áo tổ ngươi là không có đắc tội ta nhưng ai để cho ngươi đối với chúng ta mấy cái đều tạo thành ý đâu. hơn nữa ngươi một ít động tác cũng chính xác rất khả nghi ai trong khoảng thời gian này ngươi ngay tại băng quan thành xuyên chờ lấy tốt đại nhân qua mấy ngày nhất định sẽ thật tốt ban thường ngươi sao nạp t ắ c long một bên nhìn có chút hả hê suy nghĩ một bên đi tới a n h ị tát tư bên người thi hành lên cái gọi là giám thị nhiệm vụ tới mặc dù sợ hai m à vương hoài nghi a n h ị tát tư có thể không tam tâm nhưng hắn cũng không cho rằng cái này t ử v o n g kỵ sĩ có đảm lượng phản kháng a khắc mông đức cùng tiêu đốt quân đoàn lực lượng kinh khủng quả nhiên a nhĩ tát tư đối mặt sao nạp tác long tới gần mười phần tôn kính mà túi đầu hành lễ sao nạp tác long đại nhân xin hỏi a khắc mông đất đại nhân có ra lệnh gì cho ta sao tạm thời còn không có sao nạp t ắ c long nhàn nhạt lường đối phương một mắt tiếp tục nói ta muốn dẫn đạo hôn loạn c h i vũ ngươi phụ trách đi theo bên cạnh ta bảo hộ ta là được rồi tuân mệnh đại nhân a nhĩ tát tư b ề ngoài cung thuận đáp ứng xuống trong lòng đồng dạng cười lạnh không thôi linh kinh đã đối với hắn nói qua kế hoạch hôm nay hôm nay mặc kệ liền quân bên đó như thế nào cái này sợ hai ma vương thế nhưng là chết chắc sao nạp t ắ c long không có tiếp tục để ý sẽ a nhĩ tát tư lúc này t h i ề n thai quân đoàn tiên phong đã cách bộ lạc phòng tuyến rất gần lập tức liền đem tiếp chiến sao nạp t ắ c long bắt đầu đem l ự c chú ý chuyển rời đến tiền tuyến trên chiến sự đồng thời chờ đợi thích hợp hỗn loạn c h i vũ p h ó n g thích thời cơ thiên hai quân đoàn hôm nay trong trận chiến này đầu nhập vào hơn trăm ngàn binh lực mặc dù hơn phân nửa cũng là cấp thấp cương thi k h ô lâu binh gạ hỗ chờ cấp thấp binh chủng nhưng cao cấp binh chủng tỷ như tử vong kỵ sĩ chết linh pháp sư căm hận nện kỳ dị khởi tử hoàn sinh cao đẳng tinh linh h ắ c vũ sĩ đen du hiệp trở cộng lại cũng có năm ngàn quy mô hôm nay phụ trách chỉ huy thiên h a i quân đoàn là đại vũ yêu lôi cơ sưng hàn、Hán、khi còn sống từng là một cái ưu tú h o mạ chuyển hóa thành vũ yêu về sau cũng là một cái cường đại nhưng mặc kệ hắn khi còn sống vẫn là chết phía sau ưa chuộng đều là đối với kiến thức truy cầu cùng đối với pháp thuật nghiên cứu chỉ huy chiến đấu loại chuyện này hắn thực sự không am hiểu đương nhiên lôi cơ là rất am hiểu học tập cho nên từ một tháng trước cần hắn chỉ huy chiến đấu bắt đầu hắn liền đọc hắn có thể thu thập được tất cả binh thư đồng thời nghiên cứu đại lượng trận điển hình hơn nữa chuyên về phân tích lôi cơ rất nhanh liền tổng kết ra một bộ thích hợp hắn chiến đấu biện pháp tại lôi cơ xem ra tất nhiên hắn luận chỉ huy chắc chắn không đấu lại liên minh cùng bộ lạc xi bợ có mãn đờ vậy thì dứt khoát đánh ngốc trận chiến ý nghĩ đem quan chỉ huy đối phương trình độ xuống đến cùng hắn cùng một cái trình độ tới ngược lại thiên thai quân đoàn binh lực cùng sức chiến đấu đặt ở nơi này bên trong chỉ cần hắn chú ý cẩn thận liền nhiều nhất ăn chút thiệt thòi nhỏ mà thôi quả nhiên ở phía trước hai lần chỉ huy trong tác chiến lôi cơ thật cũng không bị thua thiệt nhiều đánh ra d á n g cũng làm cho cùng hắn hợp tác sao nạp tắc long an tâm không ít đồng thời để cử lôi cơ tới chỉ huy hôm nay thiên thai quân đoàn chiến đấu lôi cơ hôm nay trước đó nghĩ kỹ chiến thuật dị thường khốc khan hắn đem đầu tiên để lên đại lượng không đáng giá tiền khô lâu binh cùng cương thi pháo hôi làm hao mòn đối phương chiến sĩ thể lực, và người thi pháp pháp lực. sau đó để lên từng cái phối trí hợp lý gạo ổ chết linh pháp sư nhận kỳ dị căm hận các binh chủng tạo thành đại đội đồng thời t ừ am hiểu chỉ huy tử vong kỵ sĩ làm đối ứng đại đội xi bờ có mãn đờ dạng này đạo thứ nhất phòng tuyến san bằng cũng không khó dù sao song phương quân lực tranh l ệ c h đặt ở nơi này bên trong rất nhanh số lượng cao khô lâu binh cùng cương thi cùng bộ lạc giao thủ kèm theo bộ lạc chống trận cùng các chiến sĩ tiếng giống bên trong số lớn cương thi cùng đầu lâu bay lên lôi cơ cũng không như thế nào để ý tiếp tục ra lệnh biển khô lâu cùng cương thi hải vẫn quần quận vô tận giống như nước thủy triều tràn hướng bộ lạc trận đ i ệ nhưng nửa giờ sau lôi cơ mà bắt đầu phát hiện không hợp lý căn cứ vào hắn hai lần trước chỉ huy t ắ c chiến kinh nghiệm bây giờ đối với mặt các chiến sĩ thể lực hẳn là sớm đã sẽ hạ xuống hơn nữa người thi pháp lại bởi vậy nhịn không được ra tay mà tiêu hao quý báo pháp lực mà bây giờ phía trước ngoại trừ mục sư ngẫu nhiên cứu viện tiếp theo hai cái sai lầm chiến sĩ bên ngoài đối diện người thi pháp căn bản không có gì động tĩnh lôi cơ không biết là một phương diện hắn hai lần trước chỉ huy chiến đấu đối mặt cũng là loại người doanh địa, mà nhân loại ngoại trừ số ít tinh nhuệ quân đoàn bên ngoài bộ binh chất lượng phần lớn đồng dạng mà bộ lạc cơ sở bình sĩ lúc này cũng là vô số lần huyết chiến sống x u t cực giả hơi ế u một chút sớm đã chết ở trước đây trong chiến đấu cho nên nắm giữ đầy đủ kinh nghiệm lão binh tự nhiên cực ít sai lầm hơn nữa biết nên như thế nào g i ế t chết địch nhân dưới tình huống tiết kiệm thể lực càng quan trọng chính là hôm nay ám dạ tinh linh còn cho bộ lạc cung cấp không thiếu nguyện lượng tinh thủy có thể n h ư ờ n g mệnh mọi binh sĩ khôi phục nhanh chóng cho nên lôi cơ nghĩ bằng biển khô lâu cùng cương thi hải tiêu hao bộ lạc binh sĩ thể lực ý nghĩ chỉ là mong muốn đơn phương mà thôi tại lôi cơ phát hiện điểm này về sau hắn cấp tốc cải biến chiến lược chuẩn bị cứng đôi cứng cùng đối phương tiến hành chiến đấu một cái ý niệm cấp tốc bị hắn truyền lại cho sao t h ỉ n h một hồi kịp thời dùng hỗn loạn chi vũ trợ g i ú p ngươi đã sớm nên làm như vậy từ bỏ giảm bất thương vong ý nghĩ đem hôm nay quan trọng nhất là không thể để cho a khắc nông g đ ứ c đại nhân đợi lâu sao nạp tắc long không chút khách khí nhắc nhở cảm tạ ngài nhắc nhở sao nạp tắc long đại nhân theo đại vu yêu tiếng nói rơi xuống cấp thấp vong linh nao nao nhường ra một lối đi từng cái gạo ô căm hận h ắ c vũ sĩ làm tiền p h ò n g đen du hiệp chết linh pháp sư địa huyện tác ma vì viễn trình hiệp trợ tử vong kị sĩ、si、ở giữa chỉ huy vong linh hiệp trợ tử vong kị sĩ ở giữa chỉ huy v n g l i h hiệp trợ tử vong kị sĩ ở giữa chỉ huy vong linh hiệp trợ chờ đợi lôi cơ mệnh lệnh mà sao nạp t ắ c long cũng bắt đầu chuyên tâm dẫn đạo lên hỗn loạn c h i vũ rất nhanh bầu trời bắt đầu thiêu đốt từng khỏa lục sắc lưu tinh nhắm ngay bộ lạc doanh địa giàn xuống liên quân khảo nghiệm chân chính sắp đến 114 chương 53, quyết chiến năm kịch chiến nhanh t ả n ra nhanh t ả n ra đều cẩn thận không nên bị đập chúng t r i ệ u thụy năm thành viên đều chuẩn bị kỹ càng băng sơn ư g pháp thuật một hồi các vùng ngục hỏa rơi xuống đất liền công kích đều chuẩn bị kỹ càng dập lửa công tác đừng cho kiến trúc bị nhen lửa phía sau tiếp đó hỏa thế lan tràn đối mặt từng khỏa rơi xuống mà đến tàn ra thê lương tiếng liên quân thành viên cũng không có bối rối cấp tốc làm ra mình ứ n g đối một tháng này đến nay liên quân cùng thiêu đốt quân đoàn giao chiến nhiều lần sớm đã quen thuộc phải làm thế nào ứng đối hơ phi dở loại này vũ khí công thành nói như vậy h ẹ o phi dở có thể tạo được ba cái tác dụng đập hủy thiết kế phòng ngự phá hư nghiêm chỉnh cận chiến đội ngũ nhóm lửa dễ cháy kiến trúc mà lúc này liên quân ứng đối phương pháp chính là giảm b ấ t bị đập chúng nhân số chuẩn bị kỹ càng dập lửa công tác đồng thời tổ chức người thi pháp các vùng ngục hỏa vừa rơi xuống đất liền tập kích công kích lấy đem hơ phi dở phá hư xuống đến thấp nhất vàng, vàng, vàng. từng cái lục sắc lưu tinh rơi đập trên mặt đất nhường đại địa chấn động kịch liệt đồng thời phát ra tiếng nổ thật to thiếu đốt lên lục sắc tà diễm nham thạch cự nhân tùy theo bỏ lên tính toán công kích phụ cận đ ị c h nhân nhưng hôm nay tại liền quân người thi pháp sớm đã chuẩn bị xong dưới tình huống kẹo phi giờ vừa mới bỏ lên đi chưa được mấy bước liền bị đại lượng tắt mãn cùng pháp sư b ă n g sương pháp thuật đánh vào trên thân rất nhanh n g ụ c hỏa trên người liệt diễm dập tắt mất đi sinh mệnh biến thành từng đống đá vụ n tán loạn trên mặt đất nhanh nhường song túc phi long cùng xưởng ứng thú bay lên không nên địch thông chi g i nhận tướng quân nhường du hiệp trợ bảo vệ tốt người thi pháp chúng ta chuẩn bị đối chiến sĩ nhóm phóng thích khát mỏ thuật giải quyết xong hai phí giờ sau đó tắc nhĩ còn không đợi h o a n khẩu khí liền chú ý tới trên bầu trời bay đẩy trời tới gạt gỗ dân quân đoàn cùng khoảng cách bộ lạc phòng tuyến càng ngày càng gần thiên thai quân đoàn tinh nhuệ đồng thời đối với chung quanh lớn tiếng hạ lệnh đứng lên tắc nhĩ âm thanh rơi xuống không bao lâu chỉ thấy đại lượng gạt gỗ dân phát ra nhọn tiếng quái khiếu đã vọt tới phòng tuyến bầu trời đồng thời cấp tốc thấp cấp mà đến mục tiêu của bọn nó là hộ giáp yếu người thi pháp người mặc trọng giáp võ nghệ tinh xảo nữ tê ti cùng tắc mãn c ò tốt nhưng loại người pháp sư cùng mục sư những th cường tráng sừng ứng thú cùng hung á c song t ú c phi long tại lính gác cùng thú nhân dưới sự chỉ huy cũng đã bay lên k h ô n g chúng đón nhận những thứ này gạt gỗ dơ quái vật rất nhanh trên bầu trời liền dẫn đầu bạo phát kịch liệt c h é m g i ế t trong lúc nhất thời toàn bộ phòng tuyến đều bởi vì bầu trời dương quang bị những thứ này tranh đấu thân ả n h che đậy mà tối mở thỉnh thoảng có lông vũ bay xuống tiên huyết nhỏ xuống cùng gạt gỗ dơ sừng ứng thú song t ú c phi long thi thể r i n g xuống suy suy hai cái tiếng xe gió lên một cái ám dạ tinh linh du hiệp hai mui tên bắn chết một cái tính toán tập kích nhân loại mục sư gạt gỗ dơ một màn này tại mới vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn đã xả bởi vì không chiến bùng nổ độ cao cũng không cao tại du hiệp bắn g i ế t pháp sư trợ giúp mục sư thánh quan g hộ thuận giới sự hỗ trợ gạt gỗ dẫn thiệt hại lớn xa hơn sừng ứng thú cùng song túc phi long không sai biệt lắm mỗi thiệt hại bốn cái gạt gỗ dân mới có một cái sừng ứng thú hoặc s o n g túc phi long thi thể rơi xuống đối mặt nghiêm trọng thiệt hại lôi cơ bản lơ đễm gạt gỗ dân bị hắn đầu nhập chiến trường mục đích nguyên bản là dùng để nhiễu loạn đối phương người thi pháp khi còn sống lại ác mạ lôi cơ bản có thể biết do pháp sư vi lực thì cường đại cớ nào cho nên hắn thả bị thiệt hại đại lượng gạt gỗ dân cũng muốn làm cho đối phương người thi pháp trong lúc nhất thời chiếu lúc này mục đích của hắn đã đạt đến không có mấy cái người thi pháp có thể ở loại hôn luận này đồng thời khả năng bị tùy thời tập kích ánh mắt thỉnh thoảng bị che chắn dưới tình huống ngâm sướng đại sát thương tính chất pháp t h u ậ t tàn khốc cận chiến sắp bộc phát gian ác c ù n g nhiệt ở cách đầy đủ tiếp cận phía sau triết linh pháp sư thả ra pháp thuật này m ả n g lớn bị dị hưởng quan g xuất hiện ở chung quanh bọn họ gạo ổ căm hận tinh linh hắc vũ sĩ trên thân sau đó những n à y thiền thai quân đoàn chủ lực cận chiến binh sĩ xung kích đột nhiên gia tốc gạo nhóm càng là thật cao vật lên tuần tự bay nào hướng bộ lạc phòng tuyến vành vành và khai họa là loài người họa thương binh bởi vì độ i chính xác đáng lo cùng xạ tốc quá chấm nguyên nhân hỏa thương binh không cách nào giống cung tiến thủ một dạng lưu lại hậu phương bảo hộ người thi pháp nhưng khi bọn hắn tụ tập thành dạy đặt đội ngũ lúc trong thời gian ngắn cự l i vừa l ự c sát thương nhưng phải vượt xa cung tiến thủ lúc này hỏa thương binh nhóm hàng thứ nhất khai hỏa phía sau đội hàng thứ hai hàng thứ hai khai hỏa phía sau đội hàng thứ ba ba vành hỏa lực đồng loạt phía sau đối mặt phô thiên cái địa đạn trì giữa không trung mảng lớn gấu bị đập tầm ẩm rơi xuống đất ba hàng nghiêm trình huấn luyện hỏa thương binh thì thống nhất lui lại đến bộ lạc các chiến sĩ hậu phương bắt đầu lần nữa l t ắ t n h ị cùng cái khác t ắ t mãn nhao nhao đọc lên cổ p h á t vắng lặng chú n g n ữ tất cả chịu ảnh hưởng tiền tuyến chiến sĩ trong cơ thể tiên huyết cũng bắt đầu sôi trào tim đập càng thêm kịch liệt cơ bắp cũng theo đó nổi lên một vòng trong cơ thể của bọn họ tràn đầy sức mạnh cùng khát máu dục vọng dưới loại trạng thái này các chiến sĩ đem sức mạnh lớn hơn nữa tốc độ đánh càng nhanh không còn e ngại thương thế đồng thời sẽ lấy cùng bạo tư thái x ẽ nát địch nhân trước mắt sức mạnh cùng vinh quang tiên huyết cùng lôi minh vì bộ lạc bộ lạc các chiến sĩ gào thét lớn đủ loại khẩu hiệu đón nhận vòng lình cận chiến binh sĩ binh khí giao kích cùng vào thị tâm thanh không ngừng vang lên. màu một là, huyết cuộc đỏ đen đánh tiên thúi thể trận trước thấp trong lúc nhất thời nơi, linh chiến cùng vang nhưng cùng vong không cùng dạng dịch khắp lúc cấp lúc lúc bộ ấ thấp, t phân cao b lạc thậm chiến í còn có đ ể m rơi i vào hạ phòng. h lạc Bộ c sĩ mặc kệ thú nhân cự ma vẫn là thông thường đầu châu nhân chiến sĩ chiến lược đều xa xa mạnh hơn gạo ổ vừa tiếp chiến liền mấy cái gạo ổ đầu tản chi bay lên tinh linh hắc vũ sĩ cũng là con tốt mặc dù những thứ này tinh linh chiến sĩ khi còn sống đều khá mạnh mẽ nhưng dù sao bởi vì thể trạng nguyên nhân sức mạnh hơi yếu mà càng thiên về tại phản ứng cùng tốc độ bọn hắn biến thành vong linh phía sau mặc dù cơ thể đẹp có chỗ tăng thêm nhưng phản ứng không thể tránh khỏi sẽ trì đội một chút cho nên cùng bộ lạc chiến sĩ cũng có thể xem như ngang tay tại trong cận chiến đối với bộ lạc chiến sĩ uy hiếp chân chính lớn vẫn là căm hận loại này cơ thể cao tới ba m lực lớn vô cùng sinh mệnh lực c ư n g lạnh cơ thể lại bền bị dị thường đồng thời tản ra hôi thôi ôn dịch quái vật là kinh khủng cỗ máy g i t chóc m bị bị cho nên bây giờ nếu như không phải mục sư cùng tắt mãn tham dự trị liệu bộ lạc chiến sĩ liền đã xuất hiện không thiếu thương vong nhưng coi như như thế căm ghét mạnh mẽ đâm tới cũng tạo thành chiến tuyến bất ổn đồng thời ẩn ẩn có chút lui lại đứng lên ken xem ra cần phải làm phiền ngươi thủ hạ ra tay rồi t ắ t nhĩ sắc mặt nghiêm nghị đối với bên người bạ tổ ốt tủ trưởng nói ta hiểu được t ắ t nhĩ thủ hạ ta đồ đảng chiến sĩ sẽ ngăn trở những địch n h â n kia k e n thoại âm rơi xuống cầm trong tay chiến mâu đi về phía một nhóm đầu châu nhân chiến sĩ bọn này đầu châu nhân chiến sĩ cùng thông thường chiến sĩ không giống nhau lắm chẳng những chiều cao phổ biến s o tộc nhân khác lớp mười đầu bên ngoài thân miêu tả lấy đủ loại đồ án chiến văn hơn nữa binh khí trong tay cũng đổi thành trầm trọng to lớn đồ đảng trụ bọn hắn chính là bạ tổ t nhất tộc chiến sĩ cường đại nhất đồ đảng chiến sĩ vì đại địa mẫu thân tức giận bà tổ ô đồ đằng chiến si nhóm phát ra mình cầm thét bọn hắn sớm đã có chút nhịn không được cùng bộ lạc k h á c thành viên không cùng một dạng là bà tổ ô cùng vùng đất liên hệ càng thêm chặt chẽ cũng càng thêm minh bạch tiêu đốt quân đoàn đối với mảnh đất này tạo thành bao lớn tổn thương bọn hắn có thể lắng nghe đến đại địa danh l ê n dị chỉ cần tiêu đốt quân đoàn chỗ đi qua chỗ vùng đất sinh mệnh linh khí liền bị triệt để phá hư hầu như không còn liền sâu trong lòng đất sinh mệnh lực cũng triệt để tan lụi đồ đằng chiến si nhóm cầm trong tay đồ đằng trụ chính diện đụng phải từng cái căm hận nguyên bản sông ngang đánh thẳng căm hận trong nh cho nên có thể chính diện ngăn trở căm hận lại từ mấy cái chiến sĩ từ những phương hướng khác cùng nhau xử lý từng cái căm hận sau đó không lâu liền bị liên tiếp phân thây tinh linh đen du hiệp chết linh pháp sư địa h u y ệ t ác ma t r ở thiền thai quân đoàn viễn trình binh chủng cũng gia nhập chiến đấu đen du hiệp cùng địa h u y ệ t đám ác ma bắt đầu xa xa công kích lên bộ lạc chiến sĩ đồng thời rất nhanh đối với bộ lạc các chiến sĩ tạo thành thương vong mà chết linh pháp sư ngoại trừ nguyện rủa đối phương chiến sĩ bên ngoài càng là không cố kỵ gì phóng thích ra đủ loại pháp thuật âm trầm chú n ữ tiếng vang lên ám ảnh mưa tên thi bạo thuật hỏa diễm mưa cái này tiếp theo cái kia phạm vi lớn tổn thương ma pháp phóng thích ra ngoài. chết linh pháp sư nhóm có thể lại không chút nào bận tâm phe mình cùng đối phương các chiến sĩ đang tại dây dưa đồng đội vong linh sinh mệnh lực có thể so sánh người sống cường đại nhiều lắm hơn nữa những thứ này vì vĩnh sinh đi nương nhở lịch kinh chết linh pháp sư sợ chết nhất dù l à g i ế t lầm mấy phe chiến sĩ theo bọn hắn nghĩ chỉ cần có thể giảm bớt mình bị thương cơ hội chính là đáng giá một cái thú nhân chiến sĩ đang cùng tinh linh hắc vũ sĩ ghép thành một đoàn thời điểm bên người hắn chết mất gẫu thi thể đột nhiên bành trướng đồng thời kịch liệt nổ tung thú nhân chiến sĩ cánh tay trái cùng phân nửa bên trái cơ thể trong nháy mắt bị trọng thương đối phương hắc vũ sĩ cũng trạng thái thê thảm Toàn bộ các n h t a chiến sĩ thương bay, n n g mà k h vong càng ngày càng nghiêm trọng liêu khởi tới trong hôn chiến dù là cao minh đi nữa võ nghệ cũng không khả năng tránh thoát tất cả công kích từ xa mà mục sư cùng nữ t ế ti cũng không có thể coi chừng đến tất cả mọi người thánh quang cùng trị liệu pháp thuật cũng có cực hạn của mình gây mất tứ chi chịu đến vết thương trí mạng loại này liền thánh quang cũng không có biện pháp quá tốt thiên hai quân đoàn viễn trình binh lực cũng không có đắc ý quá lâu thiên hai nhất phương gạt gỗ dân quân đoàn lúc này đã hoàn toàn rơi vào hạ phòng theo gạt gỗ dân số lượng giảm bớt càng ngày càng nhiều ám dạ tinh linh du hiệp nhân loại pháp sư manh cầm giờ ỉ có thể không bị quấy nhiễu bắt đầu đầu nhập chiến đấu hơn nữa bởi vì liên quân doanh trại địa thế cao hơn một chút cho nên ánh mắt không còn bị gạt gỗ dân che chắn cùng đánh gậy thi pháp sau đó liên quân cũng bắt đầu đối thiên h a i quân v i ệ n trình binh sĩ triển khai phản kích một trăm mười lăm chương năm mươi b ố quyết chiến sáu pha trận bổ thứ hai đổi mới cả giạt sặc s ờ lúc trước trong chiến đấu một mực đang bảo vệ cái khác pháp sư khỏi bị gạt gỗ dân uy hiếp mà lúc này làm gạt gỗ dân đối với những khác pháp sư uy hiếp càng ngày càng nhỏ sau đó hãn chỗ làm chuyện thứ nhất chính là lớn chạy bộ hướng về phía trước đồng thời ở cách đầy đủ tiếp cận sau sẽ ánh mắt nhìn về phía một cái chết linh pháp sư cái t i ê u chết linh pháp sư sau đó cảm nhận được một hồi tim đập nhanh bản năng liền muốn dịch bước nhưng mà đã quá muộn một cái đường kính rộng hơn một mét nham tương cầu c h ố n g rông xuất hiện ở bên cạnh hắn đồng thời ẩm vang nổ tung né tránh không kịp chết linh pháp sư lập tức bị đốt thành cho bụi trừ hắn ra phụ cận còn có hai cái địa h u y ệ t tác ma bị tiêu chết mấy cái quá mức viễn trình đơn vị cũng bị nham tương bắn tung tóe đến trên thân đồng thời đốt bị thương mặt đĩ cỡ lạ cũng lấy tay xa xa một ngón tay một cái địa điểm một hồi á o thuật phong bạo lập tức tại mục tiêu điểm dẫn đạo hình thành vô số lóng lánh màu tím áo thuật hỏa hoa từ mặt đất bắn tung t ó i ra đồng thời đem ba cái đen du hiệp cùng hai cái chết linh pháp sư kết cấu thân thể triệt để phá hư càng ngày càng nhiều liên quân người thi pháp đã đồng dạng tiến lên đi đến từng cái h ỏ a diễm băng xương tự nhiên áo thuật pháp thuật bị người thi pháp p h ó n g thích đồng thời áp chế hướng về phía thiên thai quân đoàn người thi pháp ám dạ tinh linh cao cấp du hiệp cũng cấp tốc dương cung cai tên theo vũ tiễn tiếng xé gió lên cái này tiếp theo cái kia chết linh pháp sư ngã trên mặt đất mặc dù đang trước đây trong chiến đấu chết linh pháp sư liền đã hết khả năng cách chiến tuyến xa nhưng bây giờ còn có mấy cái sắc mặt trắng nếu chết linh pháp sư vô ý thức muốn tiếp tục lưu lại sau đó trong đầu của bọn họ liền truyền đến liêu lôi cơ nhàn nhạt, nhạt tiếng cảnh cáo không cho phép lưu lại các ngươi được phía trước gáp chế phe địch người thi pháp bảo đảm bên ta sau này bộ đội đến ta ngược lại muốn nhìn ai dám làm trái mệnh chẳng lẽ đã quên pháo đài tây ân xuống chẳng sao nghĩ đến cái nào đó chết linh pháp sư đầu vô căn cứ nổ tung linh hồn bây giờ còn tại gào thảm trắng cảnh mấy cái kia chết linh pháp sư lập tức sợ run cả người ánh mắt hung ác liêu khởi tới đen du hiệp liên tiếp ba mũi tên bắn về phía một nhân loại pháp sư phía trước hai mũi tên bắn nát pháp sư hàn băng hộ giáp mũi tên thứ ba đem cái này pháp sư cổ bắn thủng lúc này mặc kệ liên quân một phương vẫn là thiên thai một phương đối với người thi pháp uy hiếp lớn nhất không phải người thi pháp mà là du hiệp cùng cái khác xạ thủ xạ tốc vừa nhanh tổn thương lại cao rất nhanh song phương liền có mấy cái pháp sư ngã xuống nhưng liên quân một phương vẫn là tương đối khá hơn chút nhiều khi mục sư sẽ kịp thời chú ý tới phe mình người thi pháp t h ụ thương đồng thời cho thánh quan g hộ thuẫn cùng trị liệu mà lúc này thiên thái nhất phương sĩ bở cọ mạn đờ lôi cơ tự nhiên biết phe mình t h ư ờ n g vòng so với đối phương cao hắn cũng phát hiện đối phương ạch mạ ra tay nhưng lại lơ lễm xem ra cái gọi là đánh trận cũng không khó khăn đi bất quá chỉ là một cái đơn giản toán học vấn đề mà thôi lôi cơ tự đại suy nghĩ hắn thấy thế cục trước mắt liếc qua t h ấ y ngay tính toán phía dưới tiền tuyến phe mình cùng đối phương chiến tồn so bao quát đối phương ạch mạ pháp lực có thể giết chết bao nhiêu binh sĩ liền biết cần thiệt hại bao nhiêu binh sĩ có thể đem đạo này phòng tuyến lấy được chúng ta thương vong càng nhiều lại như thế nào ngược lại nhìn trước mắt tới này d ạ n g trao đối đi một hồi các ngươi liền nên không chống nổi lôi cơ ý niệm lần nữa hạ đ ạ t cái này tiếp theo cái kia chiến đấu phương trận đệ lên đồng thời lần nữa truyền niệm sao nạp tắc long sao nạp tắc long đại nhân ngài pháp lực khôi phục hoàn tất sao có thể hay không lại phóng thích một lần hỗn loạn c h i vũ ta còn phải đợi thêm một lát ngươi chỉ huy không tệ chính là chỗ này sao đánh ta ơn đại nhân khích lệ theo thiên thai quân đoàn binh lính tinh nhuệ phương trận từng cái một liên tiếp để lên đầu nhập chiến đấu bộ lạc binh lính tiền biến nhóm thương vong cũng càng ngày càng nhiều liêu khởi tới cả gia sắc sở cùng mặt đĩ c ờ là cũng sử dụng đại sát thương tinh chất ma pháp như thiên thạch thưa không phong bạo c h ở đôi thiên thai quân đoàn binh sĩ tiến hành ngăn cản nhưng đã sớm biết nhân loại ác mạ tồn tại lôi cơ đã mệnh thiên thai quân sĩ binh ở giữa tiến hành thích hợp phân tán cho nên dù là cả gia s à o sợ thả ra thiên thạch cũng bất quá sát thương hơn hai mươi cái thiên thai quân tinh nhuệ mà thôi chính như lôi cơ nghĩ tại có chuẩn bị dưới tình huống ác mạ ma lực cũng là có thể dùng số lượng binh lính tiến hành cân nhắc tí tách, tí tách. gói lò kẹt s à n phạt rét ném lăn một cái địch nhân phía sau đang tại thở hồn hển mồ hôi theo trên người hắn chạy xuống đồng thời nhỏ giọt xuống đất làm chiến sĩ c ư ờ n g đại hắn không chỉ có một mực chiến đấu tại tuyến đầu còn chủ động gánh chịu đánh g i ế t đối phương đại đội quan chỉ huy nhiệm vụ từ khai chiến đến bây giờ hắn đã bằng vào tự thân võ kỹ đánh g i ế t hơn mười cái tử vong kỵ sĩ tại trong lúc này hắn cũng nhận qua mấy lần vết thương nhẹ nhưng rất nhanh bị tắt mãn dòng nước chi lực chữa khỏi đồng thời lần nữa gia nhập chiến đấu gói lò kẹt ngắn ngủi ngẩng đầu nhìn về phía bên phía ken như cũ cơ hắn chiến mâu đánh đầu thằng đó nhưng nó đồ đằng chiến sĩ rõ ràng có chút m ỏ i mệnh động tác cũng có chút chậm liêu khởi tới cao hơn hai em mở đồ đằng trụ là một loại cường đại nhưng lại trọng vũ khí liền cường tráng đồ đằng chiến sĩ cũng không cách nào một mực sử dụng chiến đấu tiếp cái khác thông thường thú nhân bạ tô ô cự ma chiến sĩ thể lực tiêu hao cũng rất nghiêm trọng áp lực cực lớn phía dưới ai cũng không lo được tiết kiệm thể lực mỗi một kích đều phải toàn lực ứng phó ta còn không có đến c ự c h ạ n kiên trì vì đại tù trưởng hứa hẹ qua mới bộ lạc tương lai nói lò kẽ hét lớn một tiếng lại khóa chặt một cái tử vong kỵ sĩ vào tới hắn chỗ đi qua đầu cùng tản chi cùng bay không có quái vật có thể ngăn hắn mấy hiệp. Bởi vì cần giữ lại pháp nhân, đấu, cuộc, nhị, được, cần nhẫn, vì cần lực phóng pháp t h í c h q u ầ nhĩ t ể c h u âm thanh n â n lạnh lùng nói đây là trước kia hắn từ nhân loại binh thư cùng với sân thi đấu đánh nhau chết sống bên trong tổng kết già kinh nghiệm quý báu giải nạ âm thầm nhớ vừa mới câu này có triết lý mà nói nàng đối với mình chỉ huy chiến đấu trình độ rất có tự mình hiểu lấy dự định lấy chuyên gia ý kiến làm chuẩn t h ê lương tiếng xe gió vang lên lần nữa từng k h ỏ a lục sắt thiên thạch từ trên bầu trời rơi đập lại là một đợt hỗn loạn chi vũ đến giải nạ có chút khẩn trương muốn nói lại thôi tắt nhị nhưng nhìn ra nàng ý nghĩ đạo giải nạ yên tâm liền tốt tộc nhân của ta nhất định có thể chịu vào tại đông đại lục thời điểm chúng ta đã từng đối mặt so với cái này càng nghiêm khắc tình cảnh nhưng chúng ta vẫn bền bỉ còn sống bây giờ còn phải tiếp tục chờ đợi thời cơ đông đại lục liệt cảnh sao giải nạ gật đầu một cái trong lòng hơi có chút áy náy đứng lên đồng thời kiên định hơn trong lòng và thư t h ư ờ nghiệm ta quả nhiên vẫn là không thích hợp chỉ huy chiến đấu a giải nạ tiếp tục suy nghĩ đạo bên cạnh đại tủ trưởng có thể làm được đối mặt phe mình tàn k h ố c thương vong vẫn trầm tĩnh nàng là vô luận như thế nào cũng không thể nào điểm này đến lúc rồi giải nạ phát tín hiệu a t ắ t nhĩ đánh gãy liêu cắt a n na tự hỏi giải nạ cấp tốc làm theo một cố áo thuật ma lực từ trong lòng bàn tay nàng phát ra đánh lên bầu trời buộc phát ra thanh n m to lớn đồng thời tạo thành một cái sáng lạng đồ án hơn nữa thật lâu sẽ không tàn đi lôi cơ cũng nhìn thấy cái kia ma pháp đồng thời đối với cái này cảm thấy khó hiểu làm cái gì、vậy? ma pháp này hoa ma lực cũng không ít chẳng lẽ chính là vì phong cái pháo hoa nghe cái vang r ộ i sao lôi cơ không biết là tại hải gia nhị sơn một cái chỗ bí ẩn mấy trăm cái sói đói vậy thân ảnh cũng nghe đến nơi này cái thanh âm đồng thời ánh mắt c u n g nhiệt nhìn về phía một cái bóng ngạo kiêu ngạo thú nhân h ắ n chính là gậy rổ mẫu địa ngục g à o c hét gậy rổ mẫu nhìn xuống trên bầu trời đồ án sau đó thỏa mãn cười g ầ n nói hành khúc bộ lạc đi với ta trả xuống cái kia v u yêu đầu tới treo ở chúng ta trên chiến kỳ theo gậy rổ mẫu tiếng nói rơi xuống bên người thú nhân này phát ra khát mỏ tiếng giống xoay người c ư ớ lên mình tọa lang từ nơi bí ẩn ngụy x ô nếu g vào khía cạnh h c i n trường. n ế như nói người khoát trọng giáp nhân loại trọng trang thiết kỵ là lực trùng kích mạnh nhất kỵ binh hạng nặng như vậy hành khúc bộ lạc làng kỵ binh chính là tốc độ nhanh nhất k i n h kỵ binh chiến lang nhóm trở trên lưng thú nhân giống như, như gió lốc từ khía cạnh s á t nhập vào chiến trường lao thẳng tới lôi cơ xương hẳn bọn này kỵ binh là từ đâu xuất hiện đối mặt loại này đột phá tình t huống trong binh thư chưa nói qua nên làm cái gì a lôi cơ tư duy lâm vào ngắn ngủi mê man đấu pháp khô khan chính hắn không có lưu quá nhiều đội dự bị ngoại trừ đại lượng cương thi cùng khô lâu bên ngoài cũng chỉ còn lại hai cái tinh nhuệ đại đội đang bảo vệ hắn còn lại trong lúc nhất thời không cách nào rút về hư muốn giết ta lôi cơ lấy lại tinh thần đồng phát ra khinh thường tiếng hư lệnh coi như bên cạnh hắn chỉ c h ừ hai cái tinh nhuệ đại đội về số lượng không thể so với những làng kỵ binh này ít hơn bao nhiêu thú n g chi hắn nhưng là chiến lược cường đại vũ yêu chứ những thứ này ra bên ngoài hắn còn có át chủ bài không có ra đâu hôm nay thiên thai quân đoàn còn mang theo sáu đầu băng xương cự long chưa đầu nhập chiến đấu nguyên bản đây là dự định lưu đến tiến công dạ s ỉ sử dụng hiện tại xem ra phải sớm vận dụng lá bài tẩy chỉ cần lôi cơ có thể chống đỡ phúc chốc băng long sẽ chạy tới đánh giết bọn này không biết sống chết thú nhân theo lôi cơ ý niệm phát động hậu phương nơi xa sáu cái to lớn thân ả n h bắt đầu bay về phía chiến trường sao nạp tắc long đại nhân chúng ta muốn đi chợ rút sao a nhĩ tát tư nhiều hứng thú hỏi bên cạnh sợ hãi ma vương đạo v ă n g long đã xuất động lôi cơ cũng có thể đến trụ sao nạp tắc long trái lương tâm nói tin tức linh thông hắn nhưng là biết cái k i a thú nhân mạnh bao nhiêu nghe nói liền tắc nạp lưu tư đều c h ặ t tham sống sợ chết sợ hai ma vương nào dám tự thân lên đi chợ rút đến nỗi vui yêu lôi cơ tự cầu nhiều phúc đi tuân mệnh sao nạp tắc long đại nhân a nhĩ tát tư cung kính sau khi gật đầu đưa mắt nhìn sang lôi cơ nhà chiến trường chỉ thấy hai cái tinh nhuệ vong linh đại đội cấp tốc hướng lôi cơ dựa sát vào số lớn dòm bị cùng khô lâu binh tính toán ngăn cản làng kỵ binh xung kích nhưng trải qua chiến trận hành khúc bọn kỵ binh cấp tốc tìm ra l i ế u lôi cơ phòng ngự trận trong hàng liễu nhất một điểm giết tới khô lâu binh cùng cương thi t r o n g cự sau đó cấp tốc bị nắp ấy hành khúc thú nhân đã tiếp cận lôi cơ bổn trận phòng ngự đồng thời không chút do dự trực tiếp đánh tới tinh nhuệ vong linh đội ngũ va chạm cùng tiếng rên dị không ngừng vang lên từng cái hành khúc thú nhân e ngại như cũ che giả măng mọc xung kích đồng thời và đã tới rất nhanh tại đầy đủ tiếp cận phía sau gậy rổ mẫu từ chiến lang cao hơn nhảy cao lên nhảy hướng liêu lôi cơ lôi cơ thì sớm đã dựa theo tiêu chuẩn chiến đấu quá trình kích phát hàn băng hộ giáp nâng lên mình khô lâu cánh tay đối với gậy rổ mẫu kích phát mấy cái băng xương trường thương một cái thoáng hiện thuật cũng đã chuẩn bị ấu thỏa h i ể n thị rõ cao dai người thi pháp phong phạm phanh phanh phanh huyết giống đem băng xương trường thương toàn bộ đánh nát nhưng gậy rổ mẫu rơi xuống đất thời điểm lôi cơ cũng một cái thoáng hiện đ à o thoát gậy rổ mẫu nhưng lại không lập tức truy kích giống nhìn một người chết một dạng nhìn xem lôi cơ quả nhiên lôi cơ vừa thoáng hiện xong liền phát hiện không đúng một người có mái tóc hoa dâm l á o thu nhân cơ hồ cùng hắn đồng thời đạt tới vị trí này hơn nữa một bữa liền đánh nát l i ế u lôi cơ hộ giáp phủ thứ nhì đầu chặt đứt l i ế u lôi cơ cánh tay trái phủ thứ ba đầu liền trọng trọng chém vào l i ế u lôi cơ đầu tại triệt để lâm vào hắc cám phía trước lôi cơ thoáng qua cái cuối cùng ý niệm xem ra ta thất bại nguyên lai chỉ huy chiến đấu thật không phải là toán học tính toán a